tạ r ư cướp ớ c bóc. Cốc cốc cốc. t phong xe ngựa đi ở đi hướng tây hạ châu trên đường lái xe vẫn là lý đạo nguyên chờ tinh thần của mình khôi phục lại viên mãn tạ phong lần nữa để cho mình tiến vào ba gia ý cảnh trong chỉ bất quá lúc này ba gia ý cảnh còn sót lại đều đã biến mất tạ phong cảm thụ chính là mình thần ý nồng nặc uy nghiêm cùng bá đạo từ bên trong buồng xe dâng lên kích thích lý đạo nguyên sau lưng thật may là cũng giới hạn trong buồng xe bên trong không phải ngựa này vẫn sẽ hay không an t ĩ n h như thế liền không biết được tâm thần đắm chìm tạ phong vẫn không có ở trong kinh mạch thấy được một tia một hào chân khí màu đỏ vùng đan điển thiên l y châu vẫn rất an tĩnh không có có nhúc nhích chút nào mà tâm mạch chỗ một con kia cái chán là lôi đình ấn ký lão hổ giờ phút này tạo phong kích thích hạ đã từ l ư ỡ i biếng tư thế ngồi biến thành nâng đầu giữa ngực lồi đứng trên người bộ lông hư ảnh không ngừng phiêu động cái chán lôi đình ấn ký trong mơ hồ có tiếng sấm văng rền lão hổ nâng đầu nhìn về hư không giống như là từ tạ phong trong mắt trong hướng thế giới bên ngoài lão hổ dưới chân đặt một trường tờ giấy màu trắng giấy giấy trắng tạ phong tâm thần dung một cái từ dẫn động ý cảnh trong trạng thái rời đi trong khoảng thời gian ngắn trong đầu tràn đầy nghi ngờ từ đâu tới giấy, làm sao sẽ có một trang giấy. t ạ phong lập tức nghĩ đến giấc mộng kia giấc mộng kia trong từ không t r u n g phiêu rơi xuống kia một trường t ả n ra kim q u a n giấy g chẳng lẽ kia không chỉ là một giấc mộng vì xác nhận tạ phong một lần nữa dẫn động bản thân thần ý hắn lại một lần nữa thấy được con có kia còn có lao hổ dưới chân giấy là thật tạ phong từ ý cảnh trong phục hồi tinh thần lại hắn đã xác nhận kia tâm mạch chỗ ngồi xếp bằng lao hổ dưới chân đích s á c có một trang giấy một trang giấy trắng trong xe ngựa tạ phong lần lượt tiến vào ý cảnh trong cố gắng càng thêm đến gần lao hổ dưới chân kia tờ giấy trắng kia giấy trắng trên người không có bản th thế nhưng là con hổ này là bản thân thần ý biến thành cái này giấy trắng lại làm sao có thể chẳng qua là một tờ giấy trắng đâu thử mấy lần về sau tạ phong thần thái hễ phải tựa vào buồng xe bên trên có chút mệt mỏi hắn vẫn không có thấy rõ tờ giấy kia chẳng qua là tạ phong như thế nào lại dễ dàng bung tha giống như là ở đó trong thạch thất vô số lần đối kia t r ư ở n g ấn xuất trường đồng dạng tạ phong lần nữa tiến vào cơ giới thức nếm thử trong nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lần nữa nếm thử mặc dù vẫn luôn không có thấy rõ tờ giấy kia nhưng là tâm hắn mạch chỗ thần ý tựa hồ ở hắn cái này lần lượt nếm thử trong từ hư hư hào một, chút xíu biến chân thực một chút. Này. đường này là ta cắm này cây là ta mở nếu muốn đường này qua lưu lại tiền qua đường một tiếng kỳ quái hét lớn đem tạo phong từ suy nghĩ của mình trong kêu đến thực tế tình huống gì lý đạo nguyên lơ ngơ tạo phong từ trong buồng xe thò đầu ra bởi vì lúc trước một mực tại dẫn động ý cảnh tinh thần tiêu hao quá lớn giờ phút này tạo phong sắc mặt hơi tái chúng ta giống như gặp phải cướp bóc rồi lý đạo nguyên cũng có một chút không xác định kia xe ngựa phía trước nô ra người kêu khẩu hiệu để cho hắn có chút quen thuộc lại có chút xa lạ giờ phút này tạo phong xe ngựa phía trước ngăn ba cái chẳng hắn một người trong đó còn dùng một mảnh vải đen bị mắt trong tay cũng cầm một thanh đại đao từ ngoại hình nhìn xác thực mười phần giống như là sơn t ặ c kẻ cướp nhất lưu đại ca bọn họ thế nào bất động cũng không nói chuyện có phải hay không bị ta hù dọa đúng vậy à đại ca ta liền nói ta phải nói ôn nhu một chút vạn nhất sợ choáng váng phía sau từ nên thế nào tiếp à? che một con mắt độc nhãn tráng hắn hai bên tiểu đệ đem đầu tiến tới trung gian tráng hắn bên thai nhỏ giọng oán trách không giống ta nhìn kia người như là cao thủ không giống như là sẽ bị ta hù được người ngược lại độc nhãn đại ca so sánh tỉnh táo nhiều sắc bén độc trong mắt toát ra trí tuệ ánh sáng đại ca tia trong buồng xe chui ra ngoài tiểu tử mặt đều bị ngươi hù dọa chặn nhìn ngươi còn nói không có hù được bên cạnh một rõ ràng không tin đại ca của mình đó là thiếu gia nhà giàu hù dọa không vừa vặn đem tiền cho ta lái xe hộ vệ mới là cao thủ chẳng qua là hắn thế nào không nói lời nào chẳng lẽ là người c h ô n g độc nhãn đại ca cũng là có một tia đối với mình phán đoán hoài nghi các ngươi là kẻ cướp cướp bóc chúng ta tạ phong nghe phía trước ba người lớn tiếng ẩm mưu có chút không xác định mà hỏi đúng tiểu tử đem các ngươi tiền trên người cũng lưu lại chúng ta tây hạ tam ma liền thả các ngươi một con đường sống đ ộ c nhãn đại ca t h ở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đáp l ờ i muốn tiếp tục đối d ư ớ i mắt đi bản thân người đại ca này uy nghiêm sẽ phải không cầm nổi các ngươi đoạt lấy người khác sao cái này từ cũng không đúng có c p đ ư ợ c qua tạ phong suy nghĩ một chút lấy ba người có thể hiểu được phương thức hỏi chính mình vấn đề thư không đúng kia không đúng cái này đường này là ta cắm đường này là đại ca cái này từ thật không đúng hai c á i tráng hán tiểu đệ đọc một chút lại nhảy một trận sau đó lập tức ních lại gần mình đại ca bên thai nhỏ giọng nói không phải đường này là ta cắm sao như vậy đường làm sao làm ta ta ta đảo ba người lập tức góp lại với nhau bắt đầu nghiên cứu đường là thế nào tới khu khu có khả năng hay không là đường này là ta mở cây này là ta trồng các ngươi đem từ làm phản nữa nha tạ phong nhẹ ho hai tiếng hướng về phía đang đang lớn tiếng thương nghị nhỏ giọng đề nghị từ ba người hành vi trong tạ phong không cảm giác được sát ý thậm chí là ác ý ba người này tạ phong ánh mắt giống như là ba cái bị buộc ra cửa đánh cướp nông dân đặc biệt là kia lão đại trói chặt ánh mắt kia một khối không biết là từ đ â u bộ quần áo bên trên kéo xuống tới vải để cho tạ phong ngược lại cảm giác có chút thú vị ngược lại lý đạo nguyên quay đầu nhìn một chút kia kỳ quái kẻ cướp ba người rút lại nhìn một chút cùng ba người giúp bình thường hãy kiên nhận trao đổi tạ phong đây mặt không thể tin nổi kinh dị với ba cái tia kẻ c ấ p kỳ quái hành vi càng kinh dị hơn với tạ phong ở cùng ba người này nghiêm chỉnh thảo luận cướp bóc khẩu hiệu vấn đề đúng nga ta thì nói ta tìm đến khẩu hiệu không sai nhất định là các ngươi nhớ lầm ngươi xem đi hay là vị công tử này có kiến thức một cái liền cải chính đến đây chính là một cắm một m ở mả độc nhãn đại hán vỗ đầu một cái hướng về phía hai cái tiểu đệ khiến trách đa tạ vị này mặt trắng tiểu ca nhắc nhở tại hạ cường trọc trên đường người cũng gọi ta một tiếng mạnh ra cái này hai là huynh đ ạ ta mạnh mẽ cùng hứng hai Thấy qua, đ bên n trắng đau đối cạnh cái r đó bị kêu là hùng hai người nhỏ giọng ở độc nhãn đại hán thai vừa nói khu khu chư vị là muốn cấp tiền đúng không ngươi nhìn tiểu lệ trên người tài vật cũng không nhiều lưu lại một chút cầu túc dùng cái này còn dư lại cũng lấy ra mua đường thế nào t ạ phong giọng điệu mười phần chân thành nhỏ mặt trắng tiểu ca thân thể ngươi cũng t r ê n lệch thành như vậy tiền này chúng ta cũng không thu ngươi huống chi ngươi còn cải chính ta khẩu hiệu lần này liền miễn ngươi phí qua đường trở về thật tốt dưỡng dưỡng thân thể giống như ta loại này thân thể mới là để cho người an tâm tốt thân thể mới có tiểu mội m u i thích độc nhãn lao đại rất là phóng khoáng k h o á t tay một cái sau đó đơn tay cầm quyền giơ cánh tay lên cho t ạ phong phô bảy một cái bắp thịt của hắn chương một trăm chín mươi ba một nhóm lại một nhóm tốt nhất định nhất định cảm, ơn mạnh gia thông cảm. ta nhất đúng vậy lão đại vạn nhất tiểu mội mội thích mặt kia bạch đây này các ngươi liền nói chúng ta cái này bắp thịt có phải hay không so với kia mặt trắng tốt nếu không chúng ta cũng đi đem mặt chùi chùi bạch xe ngựa phía sau chuyển tới ba cái kẻ cướp lớn tiếng mật nghị âm thanh muốn cười thì cứ việc cười đi ngươi cái này t h ằ n g run xe ngựa đ i ê n hoảng chờ xe ngựa đi ra một khoảng cách không nghe được phía sau ba người tiếng nghị luận về sau tạ phong hướng về phía buồng xe rèm bên ngoài lái xe lý đạo nguyên bất đắc dĩ nói lại run đi xuống xe đều phải bị hắn run giải tán trên đường lập tức vang lên một trận tùy ý cười to tiếng trung gian còn kèm theo người nào đó tiếng ho khan trải qua kia đặc biệt sơn tặc kẻ cướp quấy dối tạ phong cũng không đợi ở trong buồng xe tiếp tục nếm thử hắn thần ý ngược lại là ngồi vào buồng xe lỗ bên trên cùng lý đạo nguyên bắt đầu chuyển rỗi ao hào bình tĩnh đường núi hai bên lại vọt ra khỏi một đám người đang lao trường thương của mình lý đạo nguyên s ư n g sở thật l à lạ bên trên một đợt b u ồ n cười sơn tặc mới trôi qua không bao lâu tại sao lại đi ra một đợt cái này tây hạ châu chỉ an loạn như vậy sao cũng so là binh lính cản q u ấ y vô số bách đạo châu lái xe chuyên dùng trường thương bên trong xe là không có võ nghệ tuổi trẻ quý công tử chống lại các minh đệ giết cho ta cầm đầu người tiền thưởng chính là của chúng ta lao ra đám người kia người dẫn đầu nhìn một cái tạ o phong hai người p h ố i trí lập tức trong tay đao vung lên không có bất kỳ trao đổi trực tiếp chính là giết tới không phải sơ tặc các ngươi là người nào vì sao phải ra tay với chúng ta lý đạo nguyên cũng phát hiện hai nhóm người chỗ bất đồng trường thương r u lên người đã đứng ở buồng xe trước đó lão lý ta mặc dù không có chất khí nhưng cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt tạ phong đẩy ra ngăn cản ở trước mặt hắn lý đạo nguyên trong tay cầm một thanh đại đao đứng dậy đây là hắn trước luyện cuốn phong đao pháp đại đao một mực bị hắn gửi trong khách sạn thu người tiền tài trừ t hai họa cho người trách thì trách các ngươi bên trên chợ đen treo giải thưởng danh sách đi tiền này chúng ta xích h ỏ a một kiếm K i a dẫn đầu vọt tới người dẫn đầu mang theo một cười gằn lúc này một đao hướng về phía đứng ở tiền phương một chút lý đạo nguyên bổ tới trường đao chẳng qua là giấy lên lau một cái ánh lửa. chợ đen treo giải thưởng thứ gì tạ tiểu ca ngươi chọc người nào sao lý đạo nguyên nhẹ nhõm một thương chặn người đầu lĩnh công kích vẫn không quên cùng tạ phong nói chuyện phiếm là chọc không ít nhưng là bọn họ đều chết hết ta tạ phong đao lên cùng phòng chặn mấy cái đối hắn công người tới nhà n n h ạ t nói bất kể là cựu cúc thoái kim thành hay là bách đạo thành hắn chọc tới đích thật là đều chết hết chẳng lẽ là những người đó đời sau lý đạo nguyên trường thương quét ngang đem người tới trong người dẫn đầu đập bay sau khi đi ra ngoài một run cấp đem sau này hướng người tới đập bay ra ngoài giống như đời sau cũng đã chết tạ phong đại đao luân chuyển làm cho chung quanh hắn mấy người cũng lùi ra ngoài lấy tránh mũi nhọn không nghĩ tới tạ tiểu ca sát phạt như vậy q u á quyết nhổ cỏ tận gốc là cái nhân vật lý đạo nguyên trường thương liền chút trên không trung điểm ra vài điểm hàn mai đem giống hầm hừ nhào lên mấy người trường đao trong tay đánh rất đồng thời đâm xuyên qua bàn tay của bọn họ giống như cũng không đều là ta giết ta liền giết mấy cái đều là chết trong tay người khác tạ phong suy nghĩ một chút bản thân giết kỳ thực thật không có mấy cái có danh tiếng cũng liền một lệ kiếm công tử trong mục giam mấy cái nữ lĩnh nhưng thực tế suy nghĩ một chút bản thân thật không có giết mấy cái bản thân sát tâm lại không nặng l ờ i này nghe được người khác thính lực đều muốn đem mình làm ma đầu tạ o phong bày tỏ bản thân rất vô tội trong tay cuồng phong đao gào thét mà qua cũng là thiếu chút nữa đem chúng quanh mấy người đầu người cắt đứt xuống là chút xíu không lưu tình lão đại kẻ địch khó chơi tựa hồ không phải chúng ta muốn tìm những người kia đúng vậy lão đại treo giải thưởng thảo luận còn có một cái com dương lớn người không thấy chúng ta có phải hay không tìm lầm đường mấy cái đánh đau lòng nghe càng đau lòng hơn xích họa môn người liên tục không ngừng hỏi gào thét đồng thời người lại không cái gì về phía trước nghe cái này đối thoại của hai người thế nào giống như vậy những thứ kia giết người không chấp mắt đại ma đầu xác thực cùng tình báo không hợp các minh đệ rút lui rút lui dẫn đầu cái đó đ a u trong tay cũng bị lý đạo nguyên một thương đánh bay về sau vội vàng lui về phía sau núi không chuyển nước chuyển lần này là chúng ta xích hỏa môn l ô mãng chúng ta sau này còn gặp lại rút lui cái này băng tự xưng là xích hỏa môn sơ tặc tới đột nhiên đi cũng nhanh chóng trong chốc lát đã trốn không còn một mống chạy theo làm thuần thục trình độ nhìn chuyện này nên là t h ư làm tại chỗ chỉ để lại không có đánh qua nghiện tạo phong cùng lý đạo nguyên trố mắt nhìn nhau cái này tây hạ châu sơn tặc c ư ớ p đường đều là như vậy dạng đạo lý hạ giờ phút này đi hướng cùng tạo phong cùng một cái mục đích một đạo khác đường núi một toàn ú i nhỏ trên một đại hán khôi ngô cùng một cái thân hình tương đối gầy nhỏ người trẻ tuổi đang đứng sân núi chỗ cái này gầy nhỏ đương nhiên là so sánh khôi ngô tráng hán mà nói hai người cũng mang theo hé mở c h e kín mặt mặt nạ tiểu tử nghe nói ngươi gia nhập chúng ta chỉ là đơn thuần yêu rượu vì rượu liền đi theo chúng ta giết người ngươi đ ả o là có chút làm ma đầu tiềm chất khôi n ô đại hán c ở xuống bên hông mình hồ lô hướng trong miệng hồ lô hướng trong bên cạnh hắn thanh niên giống vậy cầm một hồ lô rượu chẳng qua là cũng không có cùng đại hán vậy uống hết mà là ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức tựa hồ mười phần hưởng thụ cao lương danh hiệu của ta là đố khang cũng không phải là t i ể u tử còn có mặc dù đỏ khúc cất cái này khoản đố khang rượu rất hợp khẩu vị của ta nhưng là ta cũng là có mục đích của mình về phần là cái gì cũng giống như các ngươi không thể nói bên cạnh tên nhỏ con tự xưng danh hiệu đố khang thanh niên gọi ra một ngụm t u khí cơ cơ ngón tay của mình đến rồi lấy tin tức đổi tin tức bách hiểu lần đầu tiên phái ra hộ tống nhiệm vụ thật là tò mò bọn họ ở đưa chút gì được xưng cao lương khôi ngô đại hán cười lạnh một tiếng đem trong hổ lô rượu toàn bộ rót vào trong miệng của mình hô to một câu thoải mái cuộc sống có rượu cần làm say một giọt chưa từng đến cựu tuyển bắt hiểu ta tới đòi nợ một đạo khôi ngô bóng người từ trên sườn núi hướng chân núi gấp rơi mà đi bóng người vừa dứt một đầu có hai sừng mặt mũi giữ tợn mơ hồ bóng người đã sau lưng hắn xuất hiện cao lương quả nhiên người cũng như tên rất táo bạo một bên thanh niên khép cười một tiếng sau đó hướng phía dưới kia đội đoàn xe phong tới đôi trên đùi sinh ra một làn khói mây quấn quanh như bước trên mây mà đi kia bị phong hơi thổi lên dưới m chương a thanh tử niên nam g ư một trăm chín mươi bốn lựa lưu thiết giáp ở một chỗ khác đường núi rời tạo phong chỗ đường núi chỉ cách xa một ngọn núi núi trên sơn đạo giống vậy có một chiếc xe ngựa đang phong thả đi lại chiếc xe ngựa giống vậy ngồi một trên đầu gối để một thanh trường thương người bên trong thùng xe loáng thoáng tựa hồ cũng có một người suy ố đang chậm rãi đi về phía chiếc xe ngựa đột nhiên một rừng trên xe ngựa trên đầu gối để trường thương người cặp mắt nhau lại nhìn về phía trước yên lặng không tiếng động đứng ở giữa đường người đột nhiên n ở nụ cười lựa lưu thiết giáp thú vị không có ở biên cương thấy được bọn họ tới thủ thành đảo ở chỗ này thấy được ngươi nói có đúng hay không nên cười to ba tiếng lấy ứng c ả n h này tay cầm trường thương người cười rất lạnh còn có một cỗ tức giận còn có chút phất ớt ai cũng không nghĩ ra một trong nụ cười có thể có nhiều như vậy tình cảm ngăn cản ở phía trước hơn mười vị người khoác màu đỏ thiết giáp tay c ầ m trường đao màu đỏ người vẫn yên lặng chẳng qua là thân thể của bọn họ bắt đầu có động tác một bước đều nhịp tiến lên một bước g ú t đao trường đao màu đỏ đồng thời ra khỏi vỏ sau đó sẽ thư bước lên trước một bước bước càng lúc càng nhanh cuối cùng chạy、Thử. tay cầm trường thương người phi thăng nhảy lên trường thương thẳng đối kêu hàng trước nhất một người mặc màu lửa đỏ thiết giáp người sau lưng tà dương tà dương cỗ hiện ra các người nếu dơ bẩn bộ này l ử a lưu thiết giáp ta sẽ tới thay các người tẩy đi đi quyền lợi nhanh vớt nhóm trường thương quét ra một tà dương đem xông lên phía trước nhất hai cái màu đỏ thiết giáp người đập bay ra ngoài bay rất cao có thể thấy được dùng trường thương chi người tức giận trong lòng chẳng qua là những giáp sĩ này vẫn không có nói chuyện trường đao màu đỏ vung xuống Về xe. Ha. bị mười mấy cái lửa đỏ thiết giáp người vây vào giữa trường thương bị trường đao màu đỏ áp chế cầm trong tay trường thương người quắt to một tiếng trường thương nâng lên khí tức điên cùng nổ lên đông đông đông đông vang lên mười mấy âm thanh tiếng vang chầm đục tia vây quanh người này mười mấy cái lửa đỏ thiết giáp lập tức bay rớt ra ngoài trước người của hắn lập tức nhiều hơn một mảnh trống t h ả i mà người này giờ phút này nghiêng lập thân thương ánh mắt sáng tác mặc dù khỏe miệng chạy ra một tiêu máu tươi nhưng là khí thế so với chi chức cường tính hơn giống như là t a dương cuối cùng khỏe mắt mà kia xông về xe ngựa lựa lưu thiết giáp chẳng qua là mới vừa vọt tới xe ngựa bốn phía đem xe ngựa vây quanh về sau trong tay trường đao màu đỏ liền không có bất kỳ đỉnh trệ hướng bên trong xe ngựa thọc tới nếu như trong xe ngựa có người vậy nhất định sẽ bị cái này mười mấy thanh trường đao t h ọ ậ t thành tổ vỏ vẽ Bành. Ở nơi này mười mấy cái mà ở những chỗ này xe ngựa mạnh vụn phía sau ẩn giấu là vô số mang theo sát cơ bánh đà một con k ỳ quái dương sắt nam tử quỳ một gối x u ố n g ở xe ngựa buồng xe trên sàn nhà vô số mang theo kim loại răng nhọn viên luân ở sự thao khống của hắn dưới bay về phía vây quanh xe ngựa lựa lưu thiết giáp cổ họng phía sau hắn hiện hiện ra một cái vòng tròn vòng cái này từ vô số viên luân tổ hợp mà thành viên luân phía trên bánh xe điên cùng chuyển động phát ra chói thai h ú gọi hoặc như là những thứ kia bay ra ngoài bánh đà xẹt qua không gian phát ra tiếng rít đinh, đinh đinh bánh đà rơi vào lựa lưu thiết giáp bộ vị mấu chốt trên mang ra khỏi một mảnh tia lử như lấy xe ngựa làm tâm điểm nở rộ tươi đẹp đoá hoa ồ đang lúc này phương xa đột nhiên truyền ra một nặng nghề quái minh tiếng nghe được cái thanh â m này lựa lưu thiết giáp hai người một tổ kéo bị thương đồng bạn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn thật nhanh rút lui đến nhanh lui nhanh hơn lý huynh đừng đuổi theo vô dụng gồm xe trên thu hồi tự bay vòng mặc luân thượng nhân đối chính là muốn đuổi theo r ấ t nhiều mấy cái lý hướng mặt trời lắc đầu một cái những người này thật đáng chết lựa lưu thiết giáp như vậy thần minh nếu là dùng ở tiền tuyên chiến trường phải thiếu chết bao nhiêu người bọn họ lại lấy ra thanh trừ dị kỷ t h a lúc này h tạ phong cùng lý đạo nguyên vẫn còn ở hào hứng bản luận nói gặp phải hai nhóm cản đường người bọn họ một lần đầu tiên từ cựu cúc đi ra một mặc dù chức cũng từng nghe nói một ít giang hồ truyền văn nhưng là sau đó chức bị giam ở bách đạo thành tòa này mục giam sau đó lại bị giam tiến một cái khác mục giam thật vẫn không có trải qua giờ phút này còn mang theo mong đợi xem núi rừng trung thành hy vọng chạy nữa ra một đám tớ i kiến thức một chút xa xa xa tựa hồ ở đáp lại hai người mong đợi vậy một bên nhánh cây trong bụi rậm đột nhiên chuyển ra một trận tiếng vang giống như là có người muốn từ nơi đó chui ra ngoài đồng dạng chỉ chốc lát sau một thiếu niên từ chỗ kia phát ra tiếng vang hấp dẫn tạo phong hai người tò mò ánh mắt trong bụi cây chui ra ngoài không ngừng vô trên người tàn nhánh cỏ lá thiếu niên này khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần t u ấ n tú trên trán lộ ra một cô anh khí sau lưng có một hình sợi dài trạ vật phương phương giống như là một cái gỗ nhìn một cái không phải là mình mong đợi sơ tặc lý đạo nguyên mang theo thất vọng tiếp tục khu động xe ngựa ai ai ai huynh n à i các ngươi là đi tây hạ châu tàn g phật thành sao có thể hay không mang ta đoạn đường ta đi lầm đường cái đó chui ra ngoài thiếu niên nhìn xe ngựa phải đi lập tức gọi hô lên cũng không phải là đi lầm đường sao cũng lôi đến trong núi đi lý đạo nguyên dừng xuống xe ngựa ở trong lòng phúc p h ỉ một câu sau đó nhìn về phía bên trong buồng xe tạ phong tạ phong kể từ thấy cái này người về sau vẫn to mày hắn đang hồi tưởng bản thân tựa hồ ra mắt thiếu niên này khá quen chẳng qua là một lát không nhớ nổi có thể là một cái trong thành liếp về qua một cái như vậy t ố i lãng đích xác sẽ để cho người có chút t ấn tượng tạ phong thầm nghĩ nhìn một cái cái đó chật vật thiếu niên nhìn lại một chút cái này đường núi trước sau xác thực bây giờ cũng không nhìn thấy những người khác còn thỉnh p h ẳ n g toát ra sơn tặc cướp đường tạ phong suy nghĩ một chút gật đầu một cái bên trong buồng xe rất vô ích thêm một người cũng không sao ai nhà tiêu đa tạ vị tiểu ca này ta gọi tiêu lý lý xin hỏi hai vị huynh đài s ư n g hô như thế nào thiếu niên này ngược lại không có chút nào sợ người lạ xem tạ phong gật đầu lập tức liền bỏ lên xe ngựa tiểu tử ngưng ngược lại tự nhiên rất quen ta là lý đạo nguyên đây là ta thuê nhà tạ phong thiếu g a lý đạo nguyên cười chơi ghẹo tạ phong đừng nghe hắn nói cản đi và o ngồi đi từ trên bản đồ nhìn tàng phật thành còn cần một khoảng cách tạ phong hướng tiêu lý lý cười cười lúc này hắn cũng không có trước đó sắc mặt tái n h ợ n đại khái là gặp phải đợt thứ nhất kia kỳ quái tổ ba người sau bị kích thích à, nghe lời ngươi các ngươi cũng là lần đầu tiên đi à, ta trước ngược lại trải qua qua hai lần ta và các ngươi nói tự nhiên quen tiêu lý lý tùy tùy tiện tiện hướng bên trong ngồi xuống v u n g xuống trên lưng mình bao lấy hộp giải tử liền thao thao bất tuyệt nói t r ă m chín cũng là người quen đúng rồi đúng rồi tạ phong các ngươi đi tàng phật thành làm cái gì nha xem các ngươi cũng không giống là đi làm ăn chẳng lẽ cũng là giống như ta đi du lịch là vì thiên phật luận đạo hội sao xe ngựa hành qua một đan chéo đầu đường là ba đầu quan đạo hội tụ thành một cái đại đạo đại đạo hai bên không còn là quả đồi mà là cỏ hoang đất bằng thẳng đại đạo nối thẳng hướng một chỗ đó chính là tây hạ châu tàng phật thành thiên phật luận đạo đó là cái gì tạ phong gãi đầu một cái mặt mê mang nhìn về phía lái xe lý đạo nguyên lý đạo nguyên giống vậy trở về lấy một bộ vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên hắn cũng không biết ngươi không biết tiêu lý, lý lần này là thật hơi kinh ngạc nhìn hai người này đặc biệt là lái xe khí thế của người nọ cũng là một người trong giang hồ làm sao sẽ liền gần đây lưu chuyển sôi sùng sục thiên phật luận đạo đại hội cũng không biết không biết tạ phong mười phần thành khẩn một chút cũng không có vì sự r ố t nát của mình cảm thấy xấu hổ ý tứ thiên phật luận đạo là gần đây ba chùa một trong đại từ bi tự nói ra tin đồn trong chùa có vô số đắc đạo cao tăng bọn họ rộng mời thiên hạ người tài bất kể ngươi là đạo môn phật môn còn là ma môn chỉ cần ngươi có chính mình đạo liền có thể tới đây luận đạo đây đối với thiên hạ người trong võ lâm mà nói là g i ư ờ n g nào hùng vĩ thịnh thê a bình thường người trong giang hồ dù là nghe tới một lời nửa câu cũng đều sẽ đối võ học của mình dẫn dắt cực lớn húng chi một ít vừa đúng tắm ở bình cành bên trên người trong khoảng thời gian ngắn trong giang hồ thế nhưng là nghị luận văn g trời người người đều biết người tất nhiên không biết tiêu ly l y giống như là quan sát mới từ trong núi đi ra giã nhân vậy đánh giá tạ phong t i ê u đến lúc đó nếu như có thời gian ta nhất định đi nhìn xem trò vui tạ phong cười ha ha nếu có thể tìm được tiểu mội mang tiểu mội đi xem một chút cũng không tệ có thời gian Người. tiêu lý lý cảm thấy một trận vô lực liền xem như người bình thường chỗ sâu như vậy thịnh hội cũng muốn đi nhìn chúng hai mắt người này vậy mà nói có thời gian mới đi chuyện gì có thể so sánh chuyện này trọng yếu người vô sỉ thừa dịp người gặp n g uy hèn hạ hạ lưu nếu là ta sư huynh sư thì ở định để bọn hắn đánh ngươi liền mắt gấu mẹo cũng không nhìn ra được đang tạo phong mấy người nhàn nhã trong xe ngựa trò chuyện thời điểm phía sau vang lên một yêu kiểu nữ sinh thanh âm tức giận từ xa đến gần ở trước đó ta sẽ trước tiên đem miệng của ngươi xé nát ở nữ sinh kia sau lưng lại có một giống vậy thanh âm tức giận nhất thời hoàn toàn phân không ra là cái nào đang giận cái nào sau đó một s i n h s ắ n nữ sinh từ tạ o phong bọn họ chậm rãi đi t r ư ớ c xe ngựa bay qua chỉ thấy nàng hai chân trên đất hư h o ạ như chấp bút v ẽ tranh người đã vượt qua tạ o phong xe ngựa của bọn họ ở nữ sinh này đi qua không bao lâu một đen thân ảnh màu đỏ lại từ tạ o phong xe ngựa của bọn họ cạnh nhảy trồn m à qua ngược lại không có như vậy ưu nhã chẳng qua là hắn buôn ba tốc độ cũng đúng lắm nhanh còn mang ra khỏi một đạo nhỏ nhẹ gió nóng thật ồn à tạ o phong xem trợt lóe lên hai người hơi chút cảm khái giang hồ nha cũng liền ngày ngày ngươi đánh ta ta đánh ngươi vì danh vì lợi vì nhất thời ý nhìn ngươi chạy đi đâu xem trưởng cứu mạng a người của ma m ô a nước hiếp n h ư ợ c nữ tử rồi có a i không cứu mạng a tạ phong mấy người cảm khái còn cũng không lâu lắm xe ngựa của bọn họ không thể không ngừng lại ở bọn họ phía trước nói bên trên cách đó không xa hai người đang giao thủ chính là mới vừa rồi từ bọn họ t r ư ớ c xe ngựa đi qua hai người kia bất quá nhìn t r ê ế n u ố n giờ g phút này vị nữ tử kia mặc dù kiếm pháp trong tay cũng cực kỳ ưu mỹ tựa như trên không trung vẽ tranh nhưng là vẫn ở thế yếu ở đối phương lửa đỏ trưởng trong gió dần dần rơi xuống hạ phòng mắt thấy bị thua cũng là vấn đề thời gian trong xe thiếu hiệp cứu mạng a người nọ là người xấu mắt thấy mình từ từ không nhìn lại trốn cũng trốn không thoát nữ tử bắt đầu hướng tạ phong mấy người xe ngựa đến gần cầu cứu tạ phong chúng ta cứu sao tiêu lý lý xem bản thân vị này đồng hành khách muốn là chính hắn hắn nhất định lý cũng sẽ không lý những thứ này ở trên giang hồ tranh cường hiếu t h ắ n g n g ư ờ i chẳng qua là vị này đồng hành người sẽ như thế nào chọn đâu tạ phong nhớ mày một cái chẳng qua là nếu người ta đều cầu cứu tới cửa hắn cũng không tốt làm như không thấy không biết hai vị có gì thủ á n tạ phong cũng không có lập tức bên trên đi cứu người mà là trước hỏi một câu lấy tuyệt đối hắn có thể hay không đưa tay giúp đỡ ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác không phải ta liền các ngươi cùng nhau đánh nam tử kia hử một tiếng uy h i ê n nói ta liền nói hắn một câu mắt gấu mèo hắn liền ghi hận vừa lúc ở người ta sư huynh sư t h không có ở đây thời điểm ức hiếp người m a muôn người đều là hiếp yếu sợ mạnh ỷ mạnh hiếp yếu người hử cô gái kia kiếm q u a n g trong tay đột nhiên t ă n g vọt trên không trung vẽ ra một bước sông ngòi dâng trào chi đổ bước lui nam tử kia thân hình xẹt qua một đạo y ê u mỹ đường con trượt đến tạo phong cảnh xe ngờ cáo trạng miệm nhỏ cong lên tức giận mười phần đáng yêu nếu không phải lần này là nàng len lén chạy ra ngoài nghĩ tới xem một chút cái này thiên phật luận đạo kia đến thiên cái này mắt gấu mèo ư ớ c hiếp bản thân nữ tử trong lòng giận dữ vốn là tạm phong nghe nữ tử nói ma môn đều là hiếp yếu sợ mạnh ị mạnh hiếp yếu người thời điểm còn có chút khí thiên u môn cũng không phải là ma môn cái này đem mình cũng hàng quát đi và có chút vơ đua cả nắm nhưng nhìn đến trượt đến bọn họ t r ư ớ c xe ngựa cô gái kia thời điểm hắn tự hồ có cảm giác người nọ là hắn t h ấ y qua khá quen a là ngươi ngươi không phải ở cựu cúc sao cách nơi này xa đâu thế nào cúc tới đến xem thiên phật luận đạo sao đang tạ phong suy tính đã gặp qua ở nơi nào người này thời điểm cô gái này lập tức ngạc nhiên kêu lên người quên người ở ngôi t i ể u lâu kia t r o n g còn tặng chúng ta một ly mùi vị kỳ quái nhưng là rất không tệ t r à đâu mùi vị kỳ quái nhưng là rất không tệ hai cái này từ kẹp vào nhau hình dung một ly t r à thực tại rất khó để cho người tưởng tượng là một ly cái gì t r à nhưng là trải qua nữ tử vừa nói như vậy tạ phong cũng nhớ tới đến rồi ban đầu ở tể trưởng quỹ trong t i ể u lâu cùng mình ngồi chung trong ba người là có như vậy một vị nịch ngợm cô nương hắn còn có một cái ngốc bản sư h u n h cùng một vị mười phần ưu nhã sứ tỷ lần đó cũng là bọn họ cho mình một ít tin tức sau chính mình mới cuối cùng tìm được người kia chỗ ân thân nguyên lai、like、là cô nương ngược lại đã lâu không gặp cô nương còn nhớ tại hạ vị huynh đệ này nếu chẳng qua là chót miệng chân thành cũng không cần đánh sống đánh chết đại gia h o a khí tạ phong nhớ tới vị nữ tử này là ai lúc ấy cũng coi như nhận tình hơn nữa giữa hai người cũng không phải sinh tử đại thủ tạ phong mong muốn lên tiếng lại nói một h a i có thể không ra tay liền không đậu tủ h mọi thứ trước nói hạ đạo lý đó là tiên sinh nói chẳng qua là ở hắn thấy được ngoài ra nam tử kia thời điểm nói bình thường vậy một cái dừng lại kia hun khói nùng trang cùng mắt gấu mẹo vậy mí mắt l chương một trăm chín mươi sáu bị hù dọa đi xích đô người thì tính là cái gì dám đối với tiểu gia cơ tay múa chân nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân trước hết cân nhắc một chút cân lượng của mình mặt trắng nhỏ xích đô thấy được tiểu nha đầu kia vẻ mặt đó liền một mình trên người hỏa khí càng tăng lên liền vòng xung quanh không khí đều có chút và mẹo trong mắt lóe lên một tia lửa nóng t i ê u kéo xe ngựa chi người khí tức trên người tựa hồ cũng không t ệ lắm nếu không t r ư ớ c đánh một trận lại nói làm một chiến đấu công nhân xích đô sự chú ý lập tức từ trên người cô gái rời đi di động đến kéo xe ngựa lý đạo nguyên trên người bởi vì giờ khắp này lý đạo nguyên đã đem trường thương của mình cầm trong tay ở biết nữ tử là tạ phong người quen biết về sau lý đạo nguyên liền chuẩn bị chờ tạ phong phát lệnh đánh lên cái này nhà đặc biệt là người này còn nói ba t r ư c kia tạ phong nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút bên cạnh tiêu lý, lý. hắn nói mặt trắng nhỏ là ta không phải ngươi Ta bây giờ mặt k h ô người có t r ớ c được trận nhìn Tạ đợt thứ mặt trắng Tiêu Tạ nhìn Phong những mình nhỏ. nghe Phong A. gọi mày, đây là Lý lý l này t rất ự c cho tạ phong một cái tiếp Tạ một mắt, t gái này gọi là Phong lưu Phong Phong hắn khoáng anh lên này là Lưu u n i Sái, ê u thế trong nào ở muốn ắ t Tạ t Phong liền i ể bạch kiểm đầu? Người đầu. u rất muốn đánh lộn mắt gấu mẹo tạ phong áp chế trong lòng mình từ từ dâng lên l ử a giận nếu như lần đó bị k i ê u ba ngu ba tặc gọi mặt trắng nhỏ hắn không có cách nào tức giận lời nói như vậy giờ phút này cái này mắt khói ra hỏa nói như vậy bản thân liền có chút nhịn không được dâng lên lửa giận tựa hồ chạm đến trong cơ thể kia lôi đ ỉ n h c h i hồ thần ý một kia huyền diệu khí tức từ trên thân tạo phong khuyết tắng ra từ trong xe ngựa bao phủ hướng b ố n phía trong cõi minh minh mơ hồ có sấm rèn chi tiếng vang lên đối với loại cảm giác này lý đạo nguyên là đã thành thói quen dù sao đang trên đường tới một mực bị kích thích nhưng là cái khác ba người lại là lần đầu tiên trải qua ý tượng chi lực không đúng tiêu lý, lý lần ý l đầu tiên nhìn thẳng cái này thuận đường quá giang xe thiếu niên loại khí tức này xa so với chức hắn hộ vệ lý hướng mặt trời cùng mặt luân thượng nhân ý tượng chi lực hồi nào hơn nhiều tựa hồ vẫn còn ở kia trên như vậy thì chỉ có thần、ý. xích đô bản nghe mang mắt gấu m ẹ o ba chữ đang muốn nổi dóa nhưng là ở một s á t na kia hắn cảm giác được xe ngựa này sau trong hư không tựa hồ có một con hai mắt chứa đầy lôi đ ì n h lão hổ muốn từ trong hư không xuyên qua r a loại này vi nghiêm hắn ở sư môn mấy vị sư trưởng trên người gặp qua đó là thần ý lục phẩm tột cùng thần ý hơn nữa còn không phải bình thường thần ý tại hạ hỏa diễm sơn xích đô không biết là tiền bối vật cưới l ô mãng đục phải tiêu nho nhỏ tranh đấu xích đô cũng không có để trong lòng nếu tiền bối ra cửa vậy chuyện này thì thôi xích đ cái này cáo lui đang khi nói chuyện s í c h đô đã thụt lùi ra mấy trăm bước cùng ban đầu bên ngoài thành trong rừng thấy đường huyền y y lúc trốn vậy nhanh chóng quả nhiên những thứ này thành danh hạng người bảo vệ tánh mạng lúc quyết đoán cũng là mười phần quả quyết ngươi ngươi ngươi sư tỉ nói có thể uống kia t r à người đều không phải là người bình thường thời điểm ta còn không tin ngươi lại là lục phẩm tột u cùng ngươi không là dưỡng nhan láo quái vật đi nữ tử nói chuyện từ trước đến giờ trắng trận vô cùng có sao nói vậy ha ha ha, tạ phong sớm biết ngươi ý cảnh này tốt như vậy dùng ban đầu kia sóng sơn tặc đều không cần ta ra tay xem bị hù dọa đi x í đô cùng bị dọa sợ hai người khác lý đạo nguyên cơi ha hả có một loại mình bị kinh động đến sau lại cầm cái này đi hù được đừng người về sau sung sướng tạ phong ngươi đ â y là tiêu lý lý nhìn một chút tạ phong lại nhìn một chút đang cười to lý đạo nguyên có chút không hiểu cái này đích đích xác xác là thần ý không giả ta tình huống này tương đối đặc thù một cái cũng không nói được cũng chính là cái con cọc giấy không nghĩ tới người nọ như vậy không sợ hãi ta còn muốn dùng thần ý áp chế hành động của hắn lại để cho lý đạo nguyên thật tốt đánh hắn đâu tạ phong xem bị hù dọa đi xích đ ồ cũng là gãi đầu một cái hắn cũng không nghĩ tới chẳng qua là thả ra một tia thần ý ý cảnh liền đem người hù dọa đi tạ phong huynh đệ n g ư ơ i cái này làm trái giang hồ quy củ tỷ võ nên đường đường chính chính đánh một trận làm sao có thể lấy nhiều khi ít lý đạo nguyên thu lên trường thương của mình nhìn về phía còn có chút không thể tiếp nhận yêu kiểu nữ tử vị cô nương này ngươi muốn cùng đi sao chúng ta cũng phải đi tàng phật thành cái này cũng không phải là cái loại đó so tài tỷ võ đánh đến tận cửa ai còn nói những thứ kia khôn sáo tạ phong đĩu m g ô i nói với lý đạo nguyên bộ kia mười phần không thèm đối phương mạnh thời điểm ai với ngươi nói còn chưa phải là kéo người khác cùng đi đánh a tuất cảm ơn vậy ta liền không khắc khí yêu kiểu nữ tử bị lý đạo nguyên gọi tới lập tức gật đầu một cái ánh mắt xem tạ phong nhất thời không biết nên không nên lên xe có một loại đứa trẻ thấy trưởng bối không biết làm sao lên đây đi còn có ta không là cái gì lão quái vật ta chẳng qua là trải qua đạ thủ nuôi thành thần ý nhưng là ta là một chút chân khí cũng không có tạ phong xem do dự không tiến lên nữ tử bất đắc dĩ cười một tiếng bị người làm thành c a o thủ a có thật không nữ tử một cái nhảy lên xe ngựa chút nào không tránh hiểm nghi sở trường đi bắt tạ phong thủ đoạn tạ phong cũng không tránh cứ như vậy để cho nàng nắm t h ậ hay trong cơ thể một chút chân khí cũng không có thật là chuyện lạ nữ tử nháy nháy ánh mắt giống như là đang quan sát cái gì động vật quý hiếm đồng dạng ngược lại có điểm giống là nho da tu hành hoặc là một ít đặc thù kiếm khách một bên tiêu lý lý cũng đang quan sát tạ phong suy tư nói theo hắn biết trên giang hồ là có một ít mở ra lối riêng kiếm khách không tu chân khí trực tiếp nuôi kiếm ý của mình bước ra một bước thẳng vào trong truyền thuyết ngũ phẩm cảnh giới hắn đem tạ phong cũng trở thành k i a m ộ t loại đặc thù người tu hành về phần nho da tiêu lý, lý không có đem tạ phong hướng bên k i ế nghĩ cái loại đó lôi đình nghị áp cảm giác bên trên cùng nho da có chút bất t nho ra nuôi ý pháp yêu kiểu nữ tử lại cùng tiêu lý lý nghĩ bất đồng nàng nghĩ đến lúc trước thiếu niên này tặng cho t r à trở về cùng sư phó nói một cái sư phó nói đó là chỉ có một vị đại nho mới có thể trồng ra t r à loại nghĩ như vậy liền thông nữ tử coi tạ phong là thành một vị đại nho đệ tử ta gọi tạ phong hắn là tiêu lý lý cũng là giống như ngươi nửa đường quá giang xe vị kia lái xe đại thúc gọi lý đạo nguyên không biết cô nương xưng hô như thế nào tạ phong cũng không muốn ở bản thân cái này kỳ quái trên tình huống nhiều xoắn s u t tới tại cái gì nho ra kiếm khách cái này cũng cùng hắn quăng tám xào không tới một chút a ta gọi chi họa Các ngươi cũng phải đi nhìn thiên phật Thịnh chi á c cũng ngươi p ả đi n h ì n thiên Thịnh Phật hội s a o c hội i hỏa mội từ sự chú ý lập tức chuyển đến nơi khác ở nàng nghi đến khoảng thời gian này đi tàng phật thành tất nhiên đều là vì kêu thiên phật luận đạo đi chẳng lẽ vị tiểu ca này muốn thay sư phó hắn đi lên luận một luận chi họa đầu nhỏ trong lập tức nghĩ sai dù sao loại thời khắc mấu chốt này một đại nho nuôi thành thần ý đệ tử đi tàng phật thành nhìn thế nào thế nào khiến người ý vị ui ui ui ta phong tiểu ca ta cái này cũng có thể coi như là cái tuổi tác hơi lớn một chút ca ca còn chưa tới đại thúc khối kê đi ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại giống chứ lái xe ngựa lý đạo nguyên một cái không vui h ắ n ở cạo đi dâu xử lý đi qua nhìn qua xác thực không có tạ phong mới gặp gỡ lúc cái chủng loại kia tăng thương đại thúc cảm giác phía trước có cái khách sạn sắc trời cũng không sớm nếu không chúng ta hôm nay liền ở vậy đi chi họa ngội tử lập tức nhìn về phía trước xuất hiện nhà kêu lên suy nghĩ bộp t r ộ t biến hóa nhanh lập tức liền quên bản thân vừa rồi tại hỏi cái gì chương một trăm chín mươi bảy phong hoa tuyệt đại long môn khách sạn xe ngựa đi tới chi họa thấy được cái đó cửa của khách sạn tạ phong nhẹ giọng nhớ tới kia khách sạn lập tại cửa chữ trên tấm bảng vừa đi vào khách sạn cổng tạ phong lập tức cảm thấy trong khách sạn không khí không đúng đó chính là an tĩnh m liền chén đua va chạm thanh nhầm cũng không có đó cũng không phải nói trong khách sạn không có ai ngược lại trong khách sạn người còn thật nhiều chỉ có mấy cái cái bản là chống không a người nơi này thế nào cũng không nói lời nào còn ăn như vậy đây là chi họa đi theo tạ o phong đi tới sau cũng phát hiện bên trong khách sạn không khí k h á c thường cái hót cố gắng suy nghĩ hình dung tràng cảnh này từ kinh hồn bạt vía sau đó cùng theo vào tiêu lý lý cho nàng b ổ t ú c một câu nhìn kỹ lại những người kế ăn cái gì động tác nhưng không phải là tiêu lý lý đã nói kinh hồn bạt vía sao giống như là ăn động tác lớn một chút liền muốn đại nạn đến nơi đồng dạng đúng cố gắng suy nghĩ chi họa lập tức vỗ tay một cái bậc cao cái này nhưng không phải là nàng giờ phút này cảm giác cả mặc dù không hiểu những người này quái dị cử động nhưng tạ phong vẫn là mang theo mấy người đi tới quầy trưởng quỹ nhưng còn có ở căn phòng có có có không biết khách quan muốn mấy gian trưởng quỹ thấp giọng trả lời lơ đãng xóa đi mồ hôi tràn trâu vậy thì tới ba gian thượng phòng một tòa tiệt diệu đây là thế nào những người này nơi này phong tục là ăn cơm không thể lên tiệc h à tạ phong móc ra một trọi bạc đưa tới sau đó lại đem đầu góp đi tới thấp giọng hỏi hắn cho mình cùng lý đạo nguyên định một gian cho chi họa cùng tiêu lý, lý các định một gian nếu là một đường đồng hành những thứ này tạo phong một cách tự nhiên liền làm cũng không hỏi tiêu lý lý cùng chi họa mà hai người tựa hồ cũng không có ý kinh giờ phút này ngược lại cũng quan tâm hơn cái này trong hành lang không khí quỷ quái cái này cái này trưởng quỹ kia khỏe mắt liếc qua nhìn cửa một chút đi vào bên trái một cái bản lại nhìn một chút bên phải một cái bản nghĩ thẩm vị thiếu hiệp kia ngươi đây không bằng bản thân quan sát quan sát nhìn một chút không khí đây cũng là trong hành lang những thứ kia cẩn thận liền hô hấp cũng chậm lại giang hồ khách lúc này trong lòng hơn nữa t ạ phong đám người lúc tiến vào bọn họ liền đã không ngừng đang lập lại những lời này chẳng qua là giờ phút này đứng ở trước mặt bọn họ ba người chi họa tùy tùy tiện tiện không thèm để ý chút nào tiêu lý lý khỏe miệng mỉm cười căn bản không quan tâm về phần tạo phòng là thật không nhìn ra dị thường nguyên nhân chỗ giờ khác này ở trường quy ánh mắt tỏ ý phía dưới tạ phong mới nhìn thấy kia hai bàn đặc biệt khách nhân khác nói đặc biệt là bởi vì kia hai bàn cũng chỉ có một người tuổi tác nhìn qua cũng liền so tạ phong mấy người lớn một chút lại không có lý đạo n g u y ê n lớn một trên bàn bảy một thanh vỏ kiếm trắng như tuyết bảo kiếm một thì ở bên cạnh bàn dựa vào một thanh hình thu đặc biệt nào có điểm giống là trong sa mạc hành thương hộ vệ cái loại đó luôn đao không giống như giống là tạ r u Nguyên Châu n thành giang、hồ、nhân g hồ sĩ dùng đ i đao đao. hoặc là cơm là Tạ phong cũng không có không lễ phép nhìn chằm chằm hai người nhìn chẳng qua là nhìn một cái cũng liền thu hồi ánh mắt mang theo tiêu lý lý cùng chi họa tìm một t r ư ơ n g c h ố n g không cái bàn ngồi xuống hai người này mặc dù nhìn qua là quái rồi chút hắn cũng không nhìn ra có có thể khiến người ta ngay cả nói chuyện cũng không dám nói khí thế tạ chán lý đạo nguyên đem xe ngựa dừng tốt buộc ngựa tốt sau thuận tiện vì một chút ngựa cỏ sau mới tiến khách sạn đã tiến khách sạn hắn đang muốn tìm tạ phong đột nhiên lời nói tắc nghẽn một cái cái này là tình huống gì muốn đánh nhau thế nào dương cũng g ú t kiếm lý đạo nguyên ngược lại trực tiếp nhìn thấu kia giữa hai người khí thế va chạm tạ phong sở dĩ không nhìn ra là bởi vì khoảng thời gian này ngày ngày đắm chìm trong hắn kia đặc biệt ý c ả n h tròng đôi khí thế kia đụng nhau cảm nhận trở nên trầm trọng giống như là một mỗi ngày đều đang bị cuồng phong thổi người để cho hắn đi cảm thụ hơi như gió giống như có chút quen thuộc ở nơi nào nghe sư tỷ nói qua chi họa nghĩ phải cố gắng suy nghĩ lên kia đã từng chi nhớ chẳng qua là vừa định không bao lâu liền lập tức được bưng lên tới thức ăn hấp dẫn sự chú ý dịch thiên thu ngươi tựa hồ để cho người khác rất có áp lực ca n cũng nên sấp xỉ đi bên cạnh bày đa phá vỡ bên trong khách sạn bình tĩnh chăm mặc thông để cho người không được tự nhiên không là n g ư ờ i sao đã ngươi cố ý muốn ăn đòn vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc gì đánh ngươi một trận đi bên ngoài đi đừng đánh hỏng đồ trong tiệm khác một cái bàn nam tử mày kiếm kêu một cái trên người khí tức một lăng như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang dần dần lộ t ố t sẽ chờ ngươi những lời này mở miệng trước người nọ một hớp uống vào rượu trong ly chẳng biết lúc nào cái tia thanh dựa trên bàn đao đã ra hiện ở trong tay của hắn mà một cái khác nam tử cũng vươm xuống trong tay chết đũa một cái tay nắm để lên bàn trôi này bảo kiếm ma đầu chớ chạy hừ Mấy người, các người ít, nam các người. hay người ngươi con nít, rằng cung củng chính ngươi. tin không ngươi. kiệt vài các cho các Có chết các lao lao thật tử tử phút sự sợ là bóp đang lúc này bên ngoài khách sạn rơi xuống từ trên không một vệt bóng đen trên đất dẫm ra một cái hố to từ trên người nổ phát ra đạo đạo khói đen ma khí hóa thành một đại trưởng ấn hướng phía sau hắn vô tới k i a khói đen biến thành trưởng ấn trong còn mang theo hô gào tiếng giống như có vô số người đang gào gọi vậy bên trong khách sạn bao gồm cái kia vừa mới cầm lên đào kiếm hai người rối rít bưng kín lỗ thai của mình tạ phong cảm giác coi như bưng kín lỗ thai kia ma âm vẫn còn ở hướng trong lỗ thay cờ vào liền xem như đột n h i ê n từ nhân gian đến một vong hồn khắp nơi trong địa ngục chung quanh vong hồn đang hướng phía hắn phát ra hoán vẫn kêu gào kết trận cẩn thận ngoài cửa kia đuổi theo người này những người kia tựa hồ ăn một ít t h ị t t h ỏ i người cái này bà nương còn có hết hay không kia ma diễm ngập trời bóng đen chẳng qua là mới ra một chiêu liền lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi mặt đất mù nổi lên một phía. Người đã biến mất ngay tại chỗ chỉ trên đất lại tăng thêm một cái hố chiếu chiếu chiếu hiu sau đó bụi mù vẫn chưa hoàn toàn tàn đi từ kia trong bụi mù lại xuyên qua mấy đạo hoặc màu xanh hoặc bạch sắc kiếm quang đem ngoài khách sạn bụi mù phân chia thành vô số phận tạ phong đến một cái kia bay qua kiếm quang có chừng bảy đạo mỗi một đạo cũng so với lúc trước thấy qua bãi kiếm sơn trang trang chủ kiếm quang không biết mạnh hơn bao nhiêu lần là dạng gì ma đầu cần bảy cái như vậy kiếm khách v ổ i giết tựa hồ những thứ này kiếm khách còn là ở hạ phong đang ở bên trong khách sạn đám người đối mặt bất thình lình một màn mới vừa thở phào nhẹ nhom thời điểm ngoài cửa vẫn còn ở rối rít tung tích bụi mù đột nhiên động lại ở không trung đồng thời động lại còn có bên trong khách sạn tất cả mọi người hô hấp và động tác. một toàn thân áo đen đồ trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cửa khách sạn rõ ràng cũng không có nháy mắt người này giống như là trống rông xuất hiện vậy không có bất kỳ tiếng thở không mang động một điểm bụi bặm tạ phong ngây người không phải vì cô gái này đột nhiên xuất hiện mà ngây người mà là vì cô gái này dung nhan tuyệt thế mà đờ đẫn hắn k i a ánh mắt đờ đẫn trong không có một tia khinh n h u n hoặc là nói căn bản sinh không nổi một tia khinh n h u n đó là rung động đó là không cách nào miêu tả rõ ràng không có làm bất kỳ t u t xước cũng chỉ là đơn giản kéo một bụi tóc nhưng là tia hai quang đều muốn ảm đạm hai phần tuyệt mỹ đủ để cho người không thể chuyển rời ánh mắt thậm chí không cách nào suy tính. liên tâm nhảy cũng đình trệ giờ phút này tạ phong trong đầu trong lòng chỉ có một từ phong hoa tuyệt đại chương một trăm chín mươi tám ỉ lại vào cô gái này như nàng xuất hiện vậy chẳng qua là xuất hiện một cái trước mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người bụi mù lần nữa bắt đầu bay xuống chẳng qua là bên trong khách sạn ánh mắt của mọi người vẫn còn định cách ở bên ngoài cõi đời này lại có như vậy cô gái tuyệt mỹ trong khách sạn có người chậm rãi nói trước một bước khôi phục tinh thần tạ phong thấy được lý đạo nguyên tiêu lý, lý thậm chí chi họa trên mặt kinh diễm nét mặt cũng cùng hắn mới vừa rồi đầm dạng không phải vì một loại đẹp mà sinh ra k h u y ê mộ mà là, là một loại đẹp mà sinh ra rung động đông đang ở bên trong khách sạn đám người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thời khắc lại một bóng người từ trên trời gián xuống đứng ở trước đó nữ từ đứng địa phương ánh mắt hướng bên trong khách sạn đào qua một cái ánh mắt kiệt như một đạo biển máu ánh đ a o vung khách qua đường sạn tạ phong chỉ cảm giác mình trước mắt một mảnh màu đỏ ra lại cũng không nhìn thấy khác màu sắc phảng phất rơi xuống đến một cái biển màu trong may mắn người nọ chẳng qua là nhìn một cái quả nhiên đã tới chỉ nghe người nọ thấp giọng nói một câu bóng người đã giống vậy biến mất ở cửa của khách sạn chỉ còn lại bên ngoài trên mặt đất bốn cái cái hố vẫn như nói mới vừa rồi hết thệ không phải làm đ ộ n g cầm kiếm công tử cùng cầm đao nam tử thất hồn lạc phách ngồi về bàn của mình trước mới vừa rồi dương cung tuất kiếm không còn chẳng qua là bên trong khách sạn so vừa rồi còn muốn an tĩnh cái này tây hạ châu đều là như vậy người sao kia phải mạnh bao nhiêu trong lòng mới có thể chịu được à tình hôn lại tạo phong chịu động khoe miệng của mình m i ễ n cưỡng kéo ra một cửa đến phá vỡ t ĩ n h mịch bình thường bình tĩnh lúc này bên trong khách sạn mới vang lên từng cái một lớn tiếng tiếng thở quá đáng sợ đây đều là những người nào a lý đạo nguyên vỗ ngực liền xem như đối mặt kia biến thành quái vận binh mã tị khuê mang m đến cho hắn cho ộ tiêu cảm g á giác c cũng không có loại cảm giác Cung Cùng cả không này phần vạn. Nam nếu như ta nhớ không lầm, kia trong truyền thuyết đứng ở tất cả ma đạo đỉnh thập điện Kiệt, thuyết thập loại lầm, đạo kia i một ma ta tất ở d m một La liền là cái tên này, chẳng lẽ là Trong, tên t này, chẳng hắn? cái i có ê lì lì cúi đầu đầy mặt không thể tin nổi trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ vậy mà đáng sợ như thế Kêu kiếm kiếm kiếm quang qua, Châu bảy bộ Tây dạy vậy đạo tạo Hạ Toàn minh một ta tựa vừa tựa thành trận, nghe nhắc như trận, hồ hồ sư s có phía sau hai người kia cũng không biết nhưng là có thể để cho thập điện diêm la chạy trốn tất nhiên là gần giống như hắn thực lực cờ giả tiêu lý lý ngay sau đó nghĩ đến phía sau vị kia để cho người chỉ cảm thấy rung động mỹ nhân t u y ệ thế t kia trước còn muốn tỉ thí ngồi tại cửa ra vào hai cái trên bàn đao khách cùng kiếm khách lúc này đã thất hồn lạc phách rời đi khách sạn đại đường nói tỉ thí cũng không thể so sánh cứ như vậy trở lại căn phòng của bọn họ đi nói vậy hai vị kia khiếp sợ so với chúng ta còn nhiều hơn tiêu lý lý nhìn một chút lạc phách rời đi bóng lưng của hai người khóe miệng nhiều một chút thương hại hai người mới vừa đem khí thế xúc đến nhất là ngầm cao chỗ lại bị một tòa thậm chí là mấy tòa núi cao hung hăng h i ệ t n á c đoán chừng phải không thiếu thời gian mới có thể khôi phục người biết t ạ phong vội vàng hướng trong miệng lùa vài hớp món ăn nếu không ăn cũng đều phải bị c h i họa ăn xong rồi ai có thể nghĩ tới cái này cái xem thân thể không lớn tiểu nha đầu khẩu vị thế nào lớn như vậy mấy người ngẩn người chốc lát đã có một phần ba món ăn nhập tiểu nha đầu trong bụng cái này có cái gì không tốt nhận cũng chính là người những người khác đoán chừng đều biết hai vị này may kiếm khóa thu nhân bảng thứ nhất kiếm công tử dịch thiên thu một cái khác mà không cần suy nghĩ có thể cùng kiếm công tử như vậy không hợp nhau chỉ có nhân b ả n thứ hai đại mạc đao khách mạc đao trầm mạc thông tiêu lý lý hay là không nhanh không chậm gấp thức ăn trong giọng nói đối với người này bảng khá có xem thường người ta giàu gì cũng là nhân bảng đệ nhất đệ nhị ngươi cũng không có lên bảng một bên chi họa rốt cuộc ă n no sờ một cái bản thân bụng nhỏ bắt hiểu ra thiên địa này người ba bảng dù ý cũng không phải là mặt ngoài như vậy cho người trong giang hồ sắp xếp cái hạng đơn giản như vậy tiêu lý lý lắc đầu một cái không muốn cùng cái này vô c h i tiểu nha đầu nói nhiều ngày thứ hai tàng phật thành bên trong hai vị như là đã đến hai vị mục đích cũng nên đến lúc chia tay chúng ta sau này còn gặp lại tạ phong nhìn về phía bên trong buồng xe không có động tĩnh gì hai người ý tứ rất rõ ràng cái này tạm thời đội ngũ nên giải thể hắn cũng muốn đi thần uy tiêu cục đi tìm tăng vội cái này tạ phong ngươi nhìn à thiên phật luận đạo cũng phải qua một đoạn thời gian mới bắt đầu ta lại không chỗ có thể đi ngươi nhận tâm đem ta một cái như vậy nũng nịu nữ sinh đặt ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương sao vạn nhất lại bị cái gì ma đầu khi dễ làm sao bây giờ nha c h i họa cố gắng suy nghĩ lưu lại lý do tạ phong lông mày bỗng lúc đích bản thân chạy ra cửa ngàn dặm khoảng cách tàng phật thành sẽ còn sợ cái này khúc cái đó tạ phong ta cũng là tới du lịch n g ư ơ i muốn đi đâu không bằng mang theo ta ta cũng không ăn uống chùa đối chuyện trên giang hồ cũng biết một hai khẳng định so vị nhân huynh này biết nhiều nói không chừng sẽ còn đối ngươi có chút trợ giúp cũng có thể gia tăng ta lựa duyệt ngươi xem coi thế nào tiêu l ý l ý m ặ t không đỏ tim không đập cho trên mặt mình rắt vàng đồng thời vẫn không quên đạp vô c h i lý đạo nguyên hai cước bất quá kiến thức của hắn sắc thực so với mấy người mà nói nhiều hơn nhiều đúng vậy đúng vậy ta cũng có rất rất nhiều biết mang theo ta đi mang theo ta đi ta không mang tiền chi họa liên tục không ngừng gật đầu nói quá mo một cái đem mình chân thực nguyên nhân cũng nói ra tạ phong nhìn một chút người này lại nhìn một chút một cái khác lý đạo nguyên đem đầu chuyển tới coi như bị kéo đạp cũng không cãi lại đây là ỷ lại vào mình a quả nhiên không thể tùy tiện làm người tốt tạ phong có một loại mong muốn nâng chán xung động vậy dạng này đi ta tới nơi này xác thực có mình sự t ì n h các ngươi muốn cùng nhau liền theo đi chờ các ngươi lúc ta muốn đi lại nói bất quá ta chuyện cần làm hoặc giả không có gặp nguy hiểm hoặc giả cũng rất nguy hiểm tạ phong nói nói không nói được bởi vì hắn ở hai người kia trong mắt thấy được vẻ hưng vấn xem náo nhiệt cái loại đó lý đạo nguyên đi thôi chúng ta trước đi tìm một chút thần v tiêu cục vị trí tạ phong cối u cùng t h ở dài một cái thỏa hiệp thần uy tiêu cục ngươi nói là cái đó thần uy tiêu cục cũng đúng cái này tàng phật thành cũng liền một thần uy tiêu cục vậy ngươi không cần tối lại ta biết ở nơi nào ngươi nhìn lưu lại ta vẫn còn có chút dùng so với một cái chỉ biết ăn tiểu nhà đầu tiêu lý lý vừa nghe lập tức ánh mắt sáng lên thần uy tiêu cục hắn vừa đúng tiếp xúc qua biết vị trí chỗ ngươi nói người nào mặt trắng nhỏ chi họa lập tức liền không dám c h â n mắt trừng mắt về phía tiêu lý, lý chẳng qua là tiêu lý lý ra mặt so biểu hiện dày nhiều không để ý chút nào ánh mắt của nàng thật tạ phong cũng là vui mừng xe ngựa chậm rãi động đi về phía tàng phật thành một góc hùng vĩ bảng bạc tàng phật thành trong mấy cái đối t ư ơ n g lai thảm kịch còn không biết gì cả người trẻ tuổi dịu d í t đấu võ mồm lái về phía trong thành này một chỗ phòng cửa đóng kín tòa nhà lớn c h ư n một trăm chín mươi chín thật là đúng dịp một cánh đóng chặt trước cổng chính tạ phong xem tấm kia trên tấm bảng chữ to màu vàng đúng là thần uy tiêu cục không thể nghi ngờ chẳng qua là cái này tiêu cục ban ngày thế nào còn đóng kín cửa mấy người đem xe ngựa dừng ở một bên đi lên gõ cửa phòng qua sau một khoảng thời gian cửa này bên cạnh một cánh cửa nhỏ mới mở ra lộ ra tới một cái đầu nhìn về phía tạ ph mấy vị có chuyện gì không hôm nay tiêu cục không nhận tiêu k i a gã sai vật xem mấy người quan sát một chút cũng không giống là cái gì khách hàng lớn xin chào tại hạ tạ phong t ì m tiêu cục đại đương ra có một số việc muốn hỏi tạ phong mười phần lễ phép đáp lễ chúng ta tổng tiêu đầu đưa tiêu đi không ở nếu không ngươi hôm nào trở lại đi gã sai vật phất phất tay có chút không nhịn được tạ phong chưa nghe nói qua thế nào cái gì a miêu a cầu cũng dám đến tìm tổng tiêu đầu lúc này tiêu lý lý đột nhiên đi tới h ư ớ n về phía gã sai vật gì thay một phen lại từ trong ngực móc ra một cái thứ gì cho hắn nhìn một cái chờ ta trở về đi hỏi một chút người đàn bà gã sai vật nhìn tiêu lý lý một cái quay đầu đóng cửa lại chạy đi vào chỉ chốc lát sau cổng mới bị mở ra một vị phụ nhân từ sau cửa đi ra thấy được tiêu lý lý trên người tiêu thiếu ra ngọn gió nào đem ngươi thổi tới cái này tây hạ châu n g à i đây là m u ố n áp tiêu đáng tiếc nhà ta người nọ lần này tiếp một lứa tiêu đem người cũng mang đi hơn phân nửa người đàn bà thấy được tiêu lý lý tựa hồ có chút kinh ngạc cũng có chút kinh hoàng nhưng là mười phần tự nhiên dùng nhiệt tình cho che đậy kín tạo phong mấy cái ba gai tiểu tử dĩ nhiên là không nhìn ra cho dù là nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện tiêu lý lý cũng nhìn không ra a không phải ta là ta vị bằng hữu này muốn tìm thầm tiêu đầu hỏi chút chuyện tiêu lý l y xua tay một cái sau đó chỉ hướng tạ phong tạ phong duy trì lễ phép mỉm cười À, t ố t không biết vị thiếu hiệp kia tìm ta nhà người nọ muốn hỏi chút gì n h a ngươi nhìn ta trước tiên đến đi vào lại nói tứ nhi đi phao bình trả t h ầ n phu nhân lúc này mới nhớ tới đem mấy người đón vào trong lúc mơ hồ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm giờ phút này t ă n g v ậ t thành một con đường khác bên trên cũng có một đám người đang hướng thần u y tiêu cục phương hướng đi tới đám người kia người người đeo đao một thân đỏ trưởng bảo màu đen xích đô đại nhân mặc dù kia thần uy tiêu cục hỏng chúng ta nhiều lần chuyện lớn nhưng là kia thẩm uy tước hiệu buôn lôi thủ thực lực ở trên giang hồ cũng là nói thượng hạ n g n g ư ờ i nhìn nếu không chúng ta hay là đi trong cửa tìm mấy vị trưởng lao đến đây đi một người trong đó hướng về phía đi ở phía trước một mắt khói mang theo một bộ mắt gấu mèo nam t ử khuyên hắn là rất muốn tìm thần uy tiêu cục lấy lại danh dự nhưng hắn vẫn là cảm thấy chỉ dựa vào mượn xích đô cũng không thể đối phó được t h ầ n uy hắn bị đánh sợ hừ bất quá là một thẩm uy mà thôi nhìn e m các ngươi bị hủ ta một cái tay liền có thể đối phó được hắn đi ở hàng đầu xích đô tràn đầy tự tin. hắn đường đường thế hệ trẻ tuổi trong ít có số cao thủ đối mặt một thẩm y chẳng lẽ còn có thể lật thuyền không được xích đô thả ra một tia bản thân lục phẩm ý tượng c h i lực mặc dù hắn cũng là mới vừa gia nhập cái này một cảnh giới không lâu thực lực còn không có vững chắc nhưng là lại là chân thật lục phẩm thực lực vừa đúng cầm cái này thẩm y tới chui luyện võ đạo của mình cảm nhận được xích đô trên người cái này tia lộ ra khí tức tia đi theo phía sau người lập tức đảm khí mạnh lên đi bộ cũng mang tới phong a cái này còn đóng kín cửa xem ra là biết x í đô đại nhân một tới sợ ta đây chính là gó cửa tia trước còn đang khuyên x í đô không nên vọng động nam tử giờ phút này cũng là hai ba bước đi ở trước mặt ngươi nói là thẩm y tiêu đầu cũng là mới vừa đi không lâu tạ phong ngầm than mình tới chế, liền như vậy bỏ l ỡ chính là vị thiếu h i ệ p kia ngươi nếu là thoáng buổi sáng một ít thời gian nói không chừng liền có thể đụng tới cũng là cái này đến từ đại từ bi tự tiêu rất gốc k i u đại từ bi tự hòa thượng còn nói đặc biệt trọng yếu nhà ta người kia mới cấp thiết như vậy đi đưa tiêu thẩm phu nhân cũng là bất đắc dĩ cái này tiêu nàng vốn là không nghĩ nhận lộ ra một loại c ủ quái nhưng là chồng của nàng thẩm y cũng là một nghĩa bạc vân thiên n g i làm người hào sảng cái này đại từ bi tự hòa thượng nói một cái vật này phi thường trọng yếu quan hệ thẩm r ọ n n g đại, d í dốc c á n ạ n người, g của số l phu nhân do dự mãi phun ra một để cho mọi người tại đây đều là vẻ mặt biến đổi địa chỉ đại từ bi tự đưa một vô cùng trọng yếu tiêu đi bạch liên giáo hai cái này không thế nào đối phó thế lực một ma đạo đại tông một chính đạo phật môn nhìn thế nào thế nào lộ ra một cỗ quỷ dị t h ầ m phu nhân cũng là như vậy như vậy cân nhắc chẳng qua là t h ầ m phu nhân chỉ có thể thở dài một tiếng tung tung t u n g lúc này một trận bạo lực tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên đem m ấ y người sự chú ý hấp dẫn tới mở cửa mở cửa người đều chết s ạ c h sao thẩm uy đi ra ngoài cửa truyền tới phách lối tiếng kêu gạo t h ầ m phu nhân ngưng m ẩ y thanh âm này nàng tựa hồ có chút quen thuộc tạ phong mấy người nhìn về phía thẩm phu nhân cái này đó hỏa diễm sơn ngoại môn t h i họa trên gương mặt tươi cười chân mày cao lại nàng nhớ tới bị xích đô một đường đuổi rét bị khuất tay đã ấn vào trên vai đánh không lại xích đô đánh trước một xích viêm cửa hạ giận cũng không tệ tạ phong cũng là nghiêng một cái đầu xích hỏa môn có chút q u e n hay tạ phong kia sơ tặc lúc này lý đạo nguyên mang theo kỳ quái nào đó cười nhắc nhở một câu a là bọn họ a vừa đúng lần trước không có đánh thoải mái mở cửa đi tạ phong bừng tỉnh ngộ nhớ tới cấp đường đợt thứ hai sơ tặc vê anh không cần tạ phong đám người đi mở cửa cửa liền bị người một trưởng đánh ra trước đi tới một người một bộ mắt khói mắt gấu mèo không phải xích đô là ai xích đô chi họa nhìn người tới lập tức yêu kiều một tiếng kiếm trong tay đã một tiếng vang nhỏ ra khỏi vỏ nhà thật là đúng dịp, lại gặp mặt các muốn ngấm đánh lột. Tạ phong nghiền lột. Tạ xích e quen. m nhóm đi tới hai người hỏa Sích môn người quen, xích hỏa môn là người quen. Xích đô cũng Sích người quen, thật là đúng là là thật đô dịp. mới vừa khí diễm ngập trời một trưởng tướng môn đ ẩ y r a đang muốn nói chuyện nhìn một cái bên trong đang quái dị xem người của mình mới vừa muốn nói ra khỏi miệng lời lập tức bị nẹn trở về các ngươi là từ đâu tới tiểu tử thầm đi đâu để cho hắn đi ra hôm nay ta sau đó theo vào tới trong tay người kêu hỏa diễm đao hư không vung lên khí thế h u n g ác hô to tựa hồ cũng không có lập tức nhận ra t ạ phong cùng lý đạo nguyên là đã từng bọn họ cướp đường lúc đánh đến bọn họ chật vật chạy trốn hai người nhưng là hung ác lời mới vừa nói một nửa liền bị s í c h đô n u lấy quần áo về phía sau văng ra ngoài s í c h đô sắc mặt cứng ngắc c ỡ n g ép n ặ n ra mỉm cười một cái nhìn về phía giờ phút này trong hành lang giống vậy nhìn hắn mấy người tâm tư điên cuồng chuyển động t r ư ơ n g hai trăm t h ầ m ý chết cái này tiền bối ta có thể đi nhầm đột nhiên có chút mồ hôi đầm địa s í c h đô từng bước một cẩn thận lui về phía sau ngay lúc sắp thối lui đến ngoài cửa phá vỡ người ta cửa một câu đi nhầm là được rồi sao tạ phong có chút buồn cười xem bị sợ mất mật x í đô nhắc nhở hắn một câu là tại hạ lỗ mãng đây là một chút b ồ i lễ coi như ta lỡ tay phá cửa chi tội bồi thường mong rằng vui vẻ nhận xích đô r u lên lập tức từ trong quần áo lấy ra hai tấm ngân phiếu đặt ở ngã xuống trên cửa nhìn người ở bên trong tựa hồ không có đuổi theo ra tới ý đạo thủ chạy như bay bóng người chợt lóe đã biến mất ở cửa xích đô công tử chúng ta cứ thế mà đi đây không phải là đi tìm lại mặt mũi sao hướng trở về trong ngõ hẻm bị ném ra ngoài xích hỏa môn đầu lĩnh tiến tới xích đô trước mặt hắn nhìn có chút không hiểu vị này hỏa diễm sơn đệ tử dụ ý khi thế hung hăng đi vào lại như vậy nhanh chóng lệ khác hắn nhìn một cái bên trong cũng không có cái gì nhân vật lợi hại người biết cái gì nơi đó có một lục phẩm tột cùng đi lên bị đánh à xích đô tức t ố i nói thầm nghĩ trong lòng bản thân chút xui xẻo kia xích đô công tử chúng ta đây là đi đâu không phải về trong môn đường a đi theo xích đô kẹo trái q u ẹ o phải xích hỏa môn đầu lĩnh vừa nghe xích đô vậy cũng là may mắn vỗ một c á i ngực sau đó phát hiện xích đô đây không phải là hướng xích hỏa môn đi đi đ ạ i từ bi tự đốt nén nhang đi dạo vận xích đô nghiến răng nghiến lợi nổ ra một câu nói mà bên kia t ạ phong nếu biết thần uy tiêu cục tổng tiêu đầu không ở sau cũng cáo từ g ờ i khắc hắn cũng không có đi hỏi thẩm người đàn bà có biết hay không hắn ta mọi chuyện tiềm thức cho là chỉ có thẩm tiêu đầu mới biết hai vị ta phải đi đổi u thẩm y tiêu đầu nghe thẩm phu nhân nói trên đường này không nhất định an toàn không biết hai vị còn muốn đi theo trở lại trong xe ngựa quyết định đuổi theo thẩm y tạp phong hỏi hướng hai cái lời ư hắn ra hỏa thú vị như vậy chuyện tại hạ tự nhiên muốn đi xem tiêu ly l y giống như là không có nghe được tạp phong trong lời nói khuyên bọn họ rời đi y tứ trực tiếp lên xe ngựa ngồi xuống đúng vậy a đúng vậy a đại từ bi tự cho bạch liên ma giáo tạc đồ nhiều ly kỳ a ta cũng muốn đi nhìn ta cũng muốn đi nhìn trở về cùng sư huynh sư t h thật tốt nói một chút có h hỏa gần như không i gần c so tiêu lý lý c h một bao nhiêu chui lên xe ngựa. Kìa. Đi thôi. Tạ phong nhiêu lên chui thôi. thở Đi dài xe Tạ m chiếc á lái i lý đạo nguyên lái xe ngựa xe ư ớ n nhân n g thẩm phu ó thẩm theo. một họ đi phương hướng h vi đi đổi i bọn Cốc cốc cốc. Có một chiếc xe ngựa mới vừa vào tàng phật thành lại ra tàng phật thành các ngươi nói đại từ bi tự hòa thượng đưa cái gì đi bạch liên ma giáo đâu chẳng lẽ là thiên phật đại hội thư mời b u n g xe chuẩn bị c h i họa nâng đầu nhỏ của nàng tràn đầy nghi ngờ hỏi nếu hòa thượng nói là quan hệ chọn đại vật tự nhiên sẽ không chỉ là một chương thư mời tiêu lý lý suy tính ánh mắt lấp lóe rốt cuộc là cái gì để cho hai cái này vật khổng lồ liên hệ với nhau đâu tiêu lý lý bản năng cảm thấy bên trong có một số việc hoặc giả kia thiên phật đại hội không phải như vậy đơn giản tạ phong nhưng căn bản không có nghĩ những thứ này hắn chỉ muốn mau mau đuổi theo t h ầ n uy hỏi ra tam mội tin tức sau đó tìm được tam mội tạ phong phía trước xảy ra chuyện ngươi tốt nhất ra tới xem một chút ở xe ngựa mau chóng đuổi sau một khoảng thời gian đánh xe lý đạo nguyên hàng xuống xe ngựa tốc độ giọng điệu ngưng trọng hướng về phía bên trong buồng xe tạ phong nói đã xảy ra chuyện gì tạ phong từ bên trong buồng xe chui ra sau đó không cần lý đạo nguyên trả lời hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra. trước mặt con đường bên trên k é mấy chiếc gáp tiêu xe hàng ven đường còn nằm nửa mấy người máu tươi đã chạy đầy mặt đất trên người của bọn họ quần áo chính là t h ầ n uy tiêu cục quần áo t h ầ n uy tiêu cục người xảy ra chuyện tạ phong con người co rụt lại lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống đã thật sớm chạy đi kia nằm mấy người bên cạnh kiểm tra tình huống lý đạo nguyên đi về tới đối tạ phong lắc đầu một cái đều chết hết cất tiêu tạ phong nhìn về phía mấy người khác trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn tình huống này có lẽ vậy bọn họ trên xe vật đều không thấy tiêu lý, lý quan sát một cái hồi đáp chúng ta đi lên trước nữa đi xem một chút Tạ theo trở trên thứ lật mặt trước theo. trước trên, thỉnh thoảng thấy thần tiêu thi thể theo trước, Phong phía phía những hàng, nhanh chóng hướng hơn không nhiều. Con áo mang người đến ngựa, ngựa vòng đường này ngã đường bên trên, liền an quần xuống bên đường,、hơn、nữa theo không ngừng về phía trước, càng ngày càng gục mấy mấy mặc qua xe xe xe uy Suy, đổi về về l cổ cục sẽ ý đạo nguyên một kéo xe ngựa dây cương con đường phía trước hoàn toàn ngắn trận trên đất xe ngựa tiêu xa đổ một mảnh a n mặc thần uy tiêu cục quần áo người càng là đổ một mảnh Đây là... từ trong xe ngựa đi ra tạ phong trong lòng t h o t một cái hắn lật những thư kia người ngã xuống mong đợi có cái còn sống nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra đột nhiên một cái tay từ một thi thể trong đống với lên da tạ phong nơi này có người đầy mắt khiếp sợ chi họa thấy được kia từ thi thể trong đống dối với r a tay lập tức sợ hết hồn vội vàng kêu tạ phong xong quên y hết rồi bản thân cũng là một thực lực không tầm thường giang hồ cao thủ tạ phong cùng lý đạo nguyên lập tức chạy tới sau đó tiêu lý Lý cũng chạy tới mấy người đem đẻ ở cái tay kia bên trên thi thể đầy ra lộ ra chủ nhân của cái tay kia thẩm tiêu đầu ngươi thế nào có khỏe không ta đi trong cái bọc lấy thuốc tiêu lý lý vừa nhìn thấy người này liền lập tức nhận ra người này là ai lập tức hướng trên xe chạy đi thẩm tiêu đầu thẩm tiêu đầu ngươi thế nào tạ phong đem thẩm vi từ thi thể trong đống ông ra lập tức thấy được nơi ngực của hắn có một s ọ xuyên qua trước sau t h ư ờ n g máu tươi đã thấm ớt y phục của hắn cũng không biết là hắn hay là đống ở trên người hắn những thi thể này t h ế hơ thẩm ế hơ. h t vi chật vật hô hấp hắn biết mình sắp chết thế nhưng là vật kia đại từ bi tự người nói để cho hắn gắt gao nín cuối cùng này một hơi hắn vẫn không thể chết không phải cái này tảng phật thành cái này vô số trăm họ liền thẩm u y nhìn những người ở trước mắt trong lòng của hắn chỉ còn lại có cái này một điểm cuối cùng hy vọng t h ê hơi trở về nói cho đại từ bi tự không khổ đại sư thẩm u y có phụ vật bị bạch c ố t sơn đoạt đi thẩm u y m u ộ n nói mấy chữ cũng gian nan hơn hô hít một hơi đứt con nói thẩm tiêu đầu ngươi đừng nói trước ta cho ngươi bôi thuốc cái này là thượng hạng thuốc t r ị thường chờ khôi phục lại tiêu lý lý cầm lại mấy cái cán bể ở ra thẩm u y trước ngực bị thương quần áo lập tức dừng lại vậy ngay cả ruột cũng nát ngực hắn thực tại không biết nên thế nào cứu đội thành thương nhân sớm đã chết nói cho đại từ bi tự b ạ chương Quốc hai trăm linh một đơn sơ bạch quốc sơn sân trại thẩm tiêu đầu ta thật ra là tới hỏi ta tiểu mội tin tức ta tiểu mội nàng mắt thấy thẩm y đã cặp mắt vô thần hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tạ phong hay là quyết định ở bên thai của hắn hỏi trong lòng mình vậy đây là hắn biết tiểu m ộ đầu mối duy nhất nếu như đoạn mất hắn lại không biết nên đi kia tìm chẳng lẽ tìm thêm bất hiểu thế nhưng là liền bất hiểu cũng chỉ có hai cái tin một cái khác điều hay là còn không có được chứng thực t h ầ m uy là tạ phong trong lòng cuối cùng một cọng dơm đột nhiên thẩm uy nắm chặt tạ phong đã cởi bỏ tay nắm chặt lại tiêu cặp mắt vô thần một cái có biến phải có chút thần thái phảng phất như là hồi quan g phản chiếu tiểu tiểu thư t h ầ m uy có phụ tiểu tiểu thư đại ân cái gì cũng không giúp được nếu như ngươi tìm được tiểu tiểu thư vậy nhất định phải đứng ở bên người nàng nàng quá cô độc được không thẩm uy tạ phong bên thai thật n h n h nói tựa hồ là biết thời gian của mình k h n g nhiều ta không biết tiểu tiểu thư đi đâu nhưng là diệu đạo người nhất định biết thiên phật đại hội. thiên phật đại hội diệu đạo người tạ phong ở trong lòng yên lặng tái diễn tiểu mội tựa hồ là có chuyện gì tiểu mội ngươi rốt cuộc ở đâu a tạ phong cặp mắt một mơ hồ tạ phong chúng ta nên đem nơi này tin tức truyền trở về nói cho thẩm phu nhân cùng tàng phật thành quan phủ lúc này tạ phong bên thai truyền tới tiêu lý lý thanh âm mới vừa rồi tạ phong cùng thẩm y dỉ thai thanh âm quá nhẹ bọn họ không nghe được nhưng là bọn họ biết tạ phong nhất định đang hỏi hắn ngàn dặm xa xăm đến tìm thẩm ý muốn hỏi chuyện tạ phong đứng lên nhìn một vòng chung quanh thần uy tiêu cục người cảnh tượng t h ế thảm gật đầu một cái nhất định phải có người đem nơi này tin tức mang về không thể để cho những người này p h ơ i thây hoang dã tạ phong ánh mắt c h ấ p động tựa hồ đang làm cái gì cân nhắc cùng quyết định các ngươi có ai biết bạch q u ố t sơn ở đâu tạ phong xem mấy người hỏi lướt qua lý đạo nguyên chủ yếu hỏi là tri họa cùng tiêu lý, lý. ta biết nhưng là tiêu lý, lý muốn nói lại tôi tạ phong hỏi ra cái vấn đề này thời điểm hắn liền hiệu tạ phong muốn làm cái gì nhưng là đó là bạch quốc sơn nói cho ta biết tạ phong ánh mắt sáng quắc xem tiêu lý lý chỗ đó a nói cho ngươi ngươi cũng sẽ là đường hay là ta dẫn ngươi đi đi tiêu lý lý đột nhiên nhìn như mười phần nhẹ nhõm nói lý đạo nguyên ngươi cùng tri họa trở về đem tin tức chuyển trở về ta cùng tiêu lý lý đi bạch cốt sơn nhìn một chút yên tâm ta sẽ không xung động chẳng qua là xác nhận hạ bọn họ có hay không đem giành được vật lập tức tiêu thụ tăng vật b á n đi tạ phong xem lý đạo nguyên lo lắng ánh mắt nói lý đạo nguyên nhìn mấy lần tạ phong hắn biết thiếu niên này làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi xoay người hướng xe ngựa đi tới tri họa mặc dù cũng muốn cùng tạ phong qua bên kia nhưng là muốn đem tin tức nhanh nhất chuyển tới thẩm uy tiêu cục cùng quan phụ vậy liền phải là hai người thú n g chi mình cũng không biết bạch cốt sơn ở đâu cuối cùng c h ỉ có thể nhìn hai người đi mạo hiểm bản thân đi theo lý đạo nguyên hướng xe ngựa đi tới ngươi biết bạch cốt sơn bên trên là người nào sao liền thẩm uy cũng chết dưới tay hắn hắn cũng sẽ không giống như xích đô bị ngươi hủ do đi đó là ít nhất lục phẩm tột cùng thậm chí tin đồn nói hắn đã đến kia ngũ phẩm cảnh giới trên ngươi thật muốn đi ở lý đạo nguyên mang theo chi họa rời đi về sau tiêu lý, lý xem t ạ phong thận trọng hỏi tống mau mau đến xem vạn nhất người ta có chuyện đột nhiên đi nữa nhà chúng ta cũng tốt giúp thẩm y đem đồ vật cầm về c h ậ m thì sinh biến tạ phong ánh mắt kiên định hắn đáp ứng thẩm y không hề chỉ là đem tin tức truyền trở về hắn đáp ứng thẩm y chính là đem đồ vật cầm về dù là bên kia mười phần nguy hiểm ngươi vẫn là đem vị trí nói cho ta biết đi ta biết ngươi mới vừa rồi kia lần nói là cho bọn họ nghe tạ phong xem tiêu lý lý hắn không cần thiết cùng bản thân cùng đi mạo hiểm đi thôi du lịch nha dĩ nhiên là trải qua càng phong phú càng tốt thuận tiện kể cho ngươi nói bạch cốt sơn vị này xương tráng đạo nhân chuyện tiêu lý, lý không để ý tới tạ phong mà là dẫn đầu hướng vừa đi hơn nữa cái này xương trắng đạo nhân lại mười phần âm hiểm rất nhiều ý muốn trừ ma người phản má chết dưới tay hắn càng thêm dung túng hắn khí diễm làm việc liền trở nên càng ngày càng không chút kiên kỵ hai người một đường đi vội ở tiêu lý ly, ly khoa phổ phía dưới tạ phong cũng biết rất nhiều vị này xương trắng đạo nhân việc xấu hai người tới một chỗ dậy núi chỗ một chỗ tầm thường ngọn núi chỗ đúng lúc trước ta lúc ra cửa vừa vặn thấy qua tin tức của hắn mới biết vị trí này tiêu lý lý chỉ kiên một tòa tầm thường ngọn núi từ xa nhìn lại phía trên xác thực có khói lửa dâng lên người không biết sẽ còn cho là đó là trong núi thợ săn ai cũng sẽ không nghĩ tới như vậy một tòa tầm thường núi sẽ là tiếng tăm lừng lấy bạch c ố t sơn bây giờ chúng ta muốn làm sao đi lên đâu chỉ cần bị phát hiện hai ta thế nhưng là phải chết ở chỗ này rất không đáng tiêu lý Lý cuối cùng quyết nụ nếu lâu như vậy cũng không có bị người phát hiện những người này kỷ luật cũng sẽ không cùng quân đội vậy như vậy cũng rất dễ dàng có thể biết cảnh giới của hắn nhất định sẽ rất bung ô l ỏ n g tạ phong xa xa quét mắt ngọn núi kia chúng ta đến gần chút nhìn một chút tạ phong mười phần to gan từ một bên hướng ngọn núi kia lượn quanh đi có chút ý tứ tiêu lý lý xem tạ phong đi vòng qua bóng lưng hơi chút suy tính bọn họ cũng muốn xương trắng đạo nhân âm hiểm xảo trá nhưng là thủ hạ của hắn đâu ở đây sao lâu cũng bình yên vô sự dưới tình huống có thể hay không liền trở nên an giật mất đi để phòng tim trong đầu thoáng qua một hệ liệt ý tưởng tiêu lý, lý cũng đi theo tạ phong sau lưng quả nhiên như tạ phong đoán ngọn núi này vòng ngoài căn bản liền một trông chừng người cũng không có chỉ có ở đó sơn trại cửa có mấy cái cả lơ phất phơ đang đang đánh c ủ a người chúng ta từ bên cạnh kia nơi hẻo lánh vòng vào đi tránh ở một bên tạ phong nhỏ giọng nói với tiêu lý lý mang theo h ắ n hướng sơn trại sau phía sân lẻ đi nơi đó tựa hồ là một thả cạn tuổi cỏ dại đống địa phương tạ phong liếc mắt liền thấy được kia t r o n g căn bản không ai xem đi vào an toàn nhất kia sơn trại hàng rào hoặc giả có thể ngăn cản g i ã thu cùng một ít người bình thường nhưng là đối với tạ phong cùng tiêu lý lý cho dù là mất đi chân khí tạ phong vậy cũng chỉ là cái bài trí hai người tùy tiện liền từ bên ngoài đi vào cái đó tràn đầy cỏ dại đống trong phòng chỉ là vừa mới ở cỏ dại đống trong lùa hai cái chuẩn bị bỏ ra ngoài đi tạ phong nhưng ở đống cỏ khô trong lột kéo ra khỏi một người một đôi trong suốt trong tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng ánh mắt đang hoảng sợ nhìn hai người bọn họ hai cái tay nhỏ gắt gao che miệng mình khoe mắt đã mơ hồ có nước mắt n ư ỡ n g tụ tựa hồ lập tức sẽ phải khóc ra thành tiếng chương hai trăm linh hai ác quỷ cuối cùng cần diêm lạ thu x u ý t chúng ta không là người xấu tạ phong làm một chớ có lên tiếng động tác cái đó hai tay che miệng thiếu nữ gật đầu một cái ngươi là bị trong sơn trại người trộp tới sao còn có những người khác bị bắt tới sao bọn họ ở đâu chúng ta không phải sơn trại người có thể đem nơi này tin tức nói cho quan phủ để cho quan phủ tới cứu người tiêu lý lý đi tới nhỏ giọng hỏi đối với người bình thường mà nói quan phủ có lẽ là trong lòng các nàng dựa vào tiêu lý lý biết nói như vậy mới có thể làm cho trước mắt tiểu cô nương yên lòng chẳng qua là trong lòng hắn biết quan phủ đối với những thứ này giang hồ cao thủ một chút xíu trói buộc lực cũng không có quả nhiên bé gái trận to hai mắt tia tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi trong mắt nhiều một tia hy vọng bé gái lắp ba lắp bắp nói cho bọn họ bên kia còn có một đám bị bắt tới người đang bị n u ố t nàng la lặng lẽ chạy đến chẳng qua là không bay ra khỏi đi mới một mực n u ố t ở cỏ dại này đ ố n g trong để cho bé gái tiếp tục n u ố t kỹ về sau tạ phong cùng tiêu lý lý lập tức hướng bé gái nói một chỗ thường có trong sơn trại nhân vật lớn xuất nhập địa phương tiềm hành đi qua c á i này trong sơn trại phòng vệ càng là phân tán không được không phải ở nhà lều trong uống rượu đánh bạc ngay cả khi ngủ cũng liền tình cờ có mấy người giả vờ giả v ị t tuần tra một vòng nơi này không giống như là chỗ ở càng giống như là bọn họ nghị sự địa phương chúng ta có phải hay không nên đi kho hàng chỗ như vậy nhìn một chút nói không chừng những thứ kia thần uy tiêu c ụ c bị cướp tới vật cũng ở nơi nào hai người rất dễ dàng đi tới bé gái trước nói địa phương nhưng nhìn một vòng mấy lúc sau phát hiện nơi này cũng không phải là bọn họ phương muốn tìm ha ha ha lần này thu hoạch không ít cái này đều dựa vào sơn chủ anh minh thần võ đang ở hai người đang chuẩn bị lúc rời đi ngoài cửa chuyển tới lớn tiếng cười nói thanh â m tiêu lý lý một trào tạ o phong b ả vai hai người từ dưới đất bay lên rơi vào góc chỗ một chỗ trên s à nhà chỗ này tương đối ngầm một ít là một ngoài cửa quang chiếu vào cũng chiếu không tới góc chết không cẩn thận hướng bên này nhìn không phát hiện được mảnh này trong bóng ma còn đợi hai người t ạ phong cùng tiêu ly ly d ố i d í t chậm lại hô hấp của mình cùng khí tức trên người để phong bị s ư ơ n g trắng đạo nhân phát hiện dù sao đây chính là một vị nghi là ngũ phẩm đại cao thủ ha ha tốt hôm nay bản sơn chủ cao hứng thưởng mọi người cùng nhau ăn thần tiên y ế n từ cửa đương đầu đi tới một vị ăn mặc đạo bào người đàn ông trung niên trên đầu kéo đạo kế không biết chợt nhìn còn thật sự cho rằng đây là một vị đạo h ì n còn thật sự cho rằng đây là một vị đạo sĩ kia liền đa tạ sơn chủ thuộc hạ cái này đi ăn bài đi theo cái này nhân thân sau một người lập tức xoay người rời đi kia thẩm u kết quả liên sơn chủ một trường cũng không đỡ nổi ha ha đi tới mấy người ở đó t r ư ơ n g cực lớn nghị sự trước b à n k i a nghị sự cái b à n xem cũng là mười phần kỳ quái trung gian có một ưu thâm lỗ tròn không nói mỗi người vị trí trước đều có một nho nhỏ l o n g xuống không biết là làm cái gì bất quá sau đó tạ phong cũng biết người bên ngoài lập tức rời tiến vào từng cái một lò lửa đặt ở mấy người trước người những thứ này trên lò lửa để một c h ậ u đồng trong c h ậ u đồng đổ đầy nước sau đó từng đạo các loại món ă n ă n thị t a n cũng được bưng lên nghị sự b à n chẳng qua là những thức ăn này đều là sinh ha ha đừng nói là kia chỉ có một thẩm ý chính là kia a i như cóc thập điện lần trước kia hai cái hắc bạch vô thường khiến không phải là chết ở sơn chủ trong tay nói là nghị sự cũng bất quá là một đám người vô xương trắng đạo nhân định b ỡ mà thôi mà xương trắng đạo nhân tựa hồ cũng mười phần hưởng thụ loại này bị lịnh hót cảm giác khắc khắc khắc kiệt xương trắng đạo nhân phát ra một trận khiếp người tiếng cười kia bạch vô thường cô em mùi vị nhưng thật là mỹ vị à an bản sơn chủ đều có chút hồi vị vô cùng thập điện hi thập điện lại làm sao còn trước hạn đưa tới câu h ồ lệnh nhốt ai bản sơn chủ hay là bọn họ bản thân xương trắng đạo nhân liên tục cười l hắn xương trắng đạo nhân cũng là dễ r ế t như vậy đột nhiên k i a n g h ị sự trong bàn giữa ưu thâm đen mọc lên từ bên trong dâng lên một vật vậy còn đang nhảy nhót màu đỏ cùng màu trắng nhìn tạo phong con n g ư ờ i co r ụ t lại ha ha thần tiên yến món chính đến rồi mới mẹ các vị ăn đi xương trắng đạo nhân trước hết đem thật sớm nóng ở đốt lên trong chậu đồng một màu vàng mũng mũng hướng trung gian thăng lên tới món chính ở đem xương trắng đạo nhân trong tay màu vàng mũng mũng đến món chính trên thời điểm tạ phong tựa hồ mơ hồ nghe đến k i a n g h ị sự dưới bàn vang lên một tiếng nhỏ nhẹ, người dĩ, yếu nhỏ nhẹ đến gần như không thể phát hiện mới vừa chẳng qua là có suy đoán tạ phong lập tức trận to hai mắt hài lòng không thể tin nổi xem phía dưới cái đó cái gọi là món chính cùng kia một đám vây quanh món chính tùy ý cười người hắn biết xuống mặt để rốt cuộc là cái gì tạ phong quả đấm đột nhiên bước lên lúc này một đôi tay đột nhiên từ phía sau hắn ôm lấy hắn g ắ t gao bưng kín miệng của hắn đem tạ phong phẫn nộ bưng bít ở trong cổ họng từ cái bàn kia hợp lại cùng nhau kia một cái khe t r ò n tạ phong thấy được kia d ư ớ i cái khe một đôi vô thần tuyệt vọng cùng sợ hai ánh mắt gác gao xiết quả đấm tạ phong móng tay sâu sắc h ả m vào đến trong lòng bàn tay của mình những mỗi một lần sương trắng đạo nhân nhận ra được dị thường đang lúc hắn muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm từ ngoài cửa đột nhiên bay vào một khối tươi lệnh bày màu đỏ xoay một tiếng Nửa khối c ắ một vào s ư ơ trận gió thổi qua cửa kia chỗ trong nháy mắt xuất hiện hai bóng người một đạo cao gầy một đạo ngập lùn hai người một người một thân đen một người một thân bạch chính là dân gian truyền lại hắc bạch vô thường trang phục thập điện các ngươi quản cung quá rộng đã các ngươi muốn chết bản sơn chủ sẽ đưa các ngươi đ o ạ n đường s ư ơ n g trắng đạo trên thân người từng đạo khí đen tràn ra hóa thành từng cái một kêu r ê n mặt người bồi hồi ở đại đường bên trong Y muốn đánh về phía kia đột nhiên xuất hiện ở cửa hắc bạch vô thường đột nhiên tất cả mọi người bên thai cũng vang lên một tiếng thở dài tiếng cung nên diêm quân ở hai cái mập g ầ y hắc bạch vô thường cung nên âm thanh hạ một con đi thi dương nho sinh xuất hiện ở bên trong cửa trong chớp mắt khi hắn xuất hiện những thứ kêu kêu r ê n khí đen giống như là gặp được mặt trời t r ó i trang tuyết vậy trong nháy mắt tan g i cái này nho sinh đứng ở nơi đó giống như là một vầm mặt trời chói loa đứng ở đó đồng dạng ha, ha ha thập điện diêm la đô thị vương、Trần. s ư ơ n g trắng đạo nhân cả người run dậy hàm răng tiếng va chạm trong gầm nhẹ danh tự của người đó phách lối khí diễm trong nháy mắt bị một trậu lạnh đến thấu xương nước đ á cho tới tắt chương hai trăm linh ba giấy trắng biên cố ha ha ha thậm chí ngay cả ngươi cũng đến rồi cái này thật là là vinh hạnh của ta a run không ngừng s ư ơ n g trắng đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời cười điên cuồng hắn nâng lên đầu cũng đã không là trước kia bộ dáng lúc này s ư ơ n g trắng đạo nhân càng giống như là da người bao quanh một bộ xương khô chẳng qua là khí thế trên người biến càng tăng mạnh hơn hình như có một cố ma diễm phải phá vỡ kia nho sinh khí thế áp chế phóng lên cao ông xòm nho sinh nhìn cười điên cùng xương trắng đạo nhân một cái nó i chỉ là hai chữ đưa ra một cái tay hướng trước người hắn không khí một t r à o xương trắng đạo nhân tiếng cười ngừng lại t r ư ớ còn c v i n h v i n h váo váo xương trắng đạo nhân giờ phút này đầu đã không có ở đây cổ của hắn trên mà là xuất hiện ở nho sinh trong tay một cái miệng còn đại trương đi đem người nơi này cũng g i ế t đi nho sinh đem xương trắng đạo đầu người giống như rác rưởi vậy tùy ý ném một cái tay áo vung lên cái này nghị sự trước bàn cái khác đầu người đã đồng thời từ trên đầu b a y khỏi sau đó hời hợt đối hai vị vô thường nói một câu vâng r i ê n quân hai vị mập g ầ y vô thường bóng người chợt lóe đã biến mất ở nghị sự đường trong xuống đây đi hai vị các ngươi không ở ta giết người trên danh sách nho sinh tay thu hồi trong tay náo phản phất hướng về phía không khí đang nói chuyện nhưng là tạo phong cùng tiêu lý lý đều biết hắn nói với mình nho sinh xem hai cái từ trên xà nhà nhảy xuống tiểu tử đột nhiên cười khẽ một tiếng chỉ các ngươi hai thực lực này cũng dám tới đây là cho người giao thức ăn sao bất quá ngược lại thật thú vị một một nho sinh cười khẽ hai tiếng tựa hồ xem thấu tạo phong cùng tiêu lý, lý hai người không quan tâm hai người xoay người rời đi cái này đại nhân trong sơn trại còn có một chút người vô tội có thể hay không để cho thủ hạ của ngươi dơ cao đánh khẽ lúc này tạ phong không để ý tiêu lý lý ám chỉ tiến lên một bước k h ô n g lưng túi người trào thỉnh cầu nói ha ha tiểu tử ngươi không sợ ta liền ngươi cùng nhau giết rồi ha ha những thứ kêu bị bắt người tới cũng không ở ta giết người trong danh sách nho sinh vừa cười một tiếng người đã từ cửa biến mất bên ngoài kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại tạ phong ngươi điên rồi đây chính là thập điện m a đầu nếu là một tâm tình đột biến liền ngươi cùng nhau giết làm sao bây giờ tiêu lý, lý đi lên phía trước hắn mới vừa rồi tâm đều muốn nhảy ra ngoài ta cảm giác hắn sẽ không hơn nữa những người kia đều là đáng thương người vô tội tạ phong suy nghĩ một chút hắn mới vừa rồi liền có như vậy một loại cảm giác vị này nho sinh sẽ không giết bản thân một loại ý nghĩa không rõ cảm giác nhưng là tạ phong tin tưởng mình loại cảm giác này tạ phong đi trở về đại đường bên trong nhìn về phía kia nghị sự dưới mặt bàn trong mắt tràn đầy bị thương hắn muốn đem cái bàn mở ra đem dưới mặt bàn người nọ mang ra chẳng qua là đưa tay chạm tới cái bàn thời điểm hắn lại sợ sợ hai thấy người kia ánh mắt tiêu lý, lý thở dài một cái nhìn hết thẻ trước mắt hắn biết tạ phong giờ phút này cảm thụ hắn cũng giống vậy tương lai, n h ấ tạ định sẽ có một bầu trời, một trời, bầu l o i luật phong á p để c h h ữ n cao thật ủ này cũng không dám tùy ý giết người. Nhất định. tùy giết dám Tiêu ý lý lý v y mười lại kiên phần khẳng định lại kiên định. Tạ phong thật thấp ậ t t h ừ một tiếng hai tay rốt của cấn lên cái bàn kia đem người ở bên trong đỡ cái đầu ô m đi ra chẳng qua là mỗi một cái động tác hắn đều đang run r u dậy hắn vốn tưởng rằng bách đạo châu binh mã ti cùng những thứ kia ác nhân bang phái đã là hắn thấy ác nhất nhưng là thực tế một lần nữa nói cho hắn biết vậy căn bản không phải c o i đ ờ i này còn có càng ác tệ hơn tạ phong đem vị này tuyệt vọng chết đi nữ tự ô n ra đi tìm hai xe dùng mấy khối sạch sẽ bố che lại nàng hắn không muốn nàng chết còn cùng những thứ muốn nàng còn cùng này ác quỷ làm bạn. làm Một sau quỷ ác từ đây n trong lặng Phong lên nữ tử dung nhan, khóc lớn đánh tới, nào g gào quả bảy khô khỏi khóc khóc. thấy cô một Tạ tử tới, trước ra ra vào lẽ đi được đắp đ cái bé, bị xe là trong những người kia đối với nàng tốt nhất một vị tỷ tỷ là những thứ này lo lắng sợ hai trong cuộc sống trong lòng nàng trụ cột đem trong sơn trại người cũng thả ra nhìn lấy bọn hắn đẩy để cô bé thi thể đi xa tập tết bước tạ phong trong lòng khó chịu không nói ra được hắn liền đứng ở nơi đó xem những người kia đi xa thật lâu không nói trong bầu trời vang lên một tiếng tiếng sấm rền như hổ ở tầng mây sau gầm thét đem tâm tư trôn ở đáy lòng bề sau Tạ phong mới cùng tiêu ạ Phong m ớ cùng, cùng t i cái hộp. Cái hộp lý lý cẩn thận tra xét cái này bị kín kim loại cái hộp hỏi lấy kiến thức của hắn hắn cũng nhìn không ra cái hộp này mở ra phương thức thì giống như lây chính là một khối toàn thân kim loại nhưng là sức nặng bên trên lại không đúng chúng ta đi về trước cùng những người khác hội hợp lại thương nghị đi tạ phong chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác có chút tâm tình yêu ớt tiêu lý lý nhìn hắn một cái cũng không nói thêm gì mà là vỗ một cái b ờ vai của hắn đi chúng ta đi về trước chờ tạ phong tiêu lý lý cùng lý đạo nguyên hai người hội hợp ngày đã tối xuống ở một phen sau khi thương lượng mấy người quyết định chờ trời sáng từ bọn họ đem vật này đưa đi bạch liên giáo ban đêm tạ phong cầm kim loại cái hộp xem ngôi sao trên bầu trời hắn cảm giác cái này cái hộp có chút c ổ a k á i loại này không thấy được mở miệng thủ pháp có điểm giống là mặc môn thủ đoạn bọn họ không có lựa chọn trở về tàng p ậ t thành mà lựa chọn tại giã ngoại hạ trại xe ngựa nhường trò chi hòa nghỉ ngơi. mà ba người bọn họ nam tử thì ở cạnh xe ngựa tìm cái chỗ đặt chân đống lửa đôn nốt đôn nốt vang tiêu lý lý cùng chi họa cô nương tựa hồ đã ngủ lý đạo nguyên ở một bên coi chừng đêm tạ phong cũng buồn ngủ dâng trào nhắm hai mắt lại chuẩn bị trước ngủ một hồi trở lại thay lý đạo nguyên đáng giá sau nửa đêm mấy miếng đá mây chậm rãi bay tới che ở bầu trời ánh trăng bốn phía chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt âm thanh cùng có thứ tự tiếng hít thở tạ phong ôm vào trong ngực kim loại cái hộp trợ động hai cái vừa tựa hồ không hề động tạ phong tâm mạch trong thần ý lôi hổ đột nhiên mở mắt mê mang nhìn một cái b ố n phía sau đó mang một cái chân của nó đổi một tư thế tiếp tục nắm sấp hết t h ả tựa hồ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt chẳng qua là bị lôi hổ một mực dẫm ở dưới chân kia tờ giấy trắng lại đột nhiên bay lên từ trước người của nó hướng ra phía ngoài nhẹ bông thổi tới tạ phong nơi ngực một đạo bạch quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất chui vào bị hắn ôm vào trong ngực kim loại trong hộp giống như là một tờ giấy trắng cái này nhỏ xịu biến hóa lý đạo nguyên cũng không có phát hiện cũng không lâu lắm kim loại cái hộp đột nhiên không tiếng động xuất hiện một cái hình cho lỗ giống như là đột nhiên xuất hiện một màu trắng hình tròn vật thể từ bên trong bay ra giống như là một t r ư ơ n g bị c u ộ n lại giấy trắng chật l ó e lên đụng vào tạo phong ngực lý đạo nguyên nghi ngờ nhìn về bên này một cái lại không thấy gì cả cuối cùng lắc đầu một cái cảm thấy mình cũng là quá mệt mỏi hoa mắt chẳng qua là tạo phong tâm mạch chỗ nằm s ắ p lôi hổ hướng trên đỉnh đầu giờ phút này đột nhiên xuất hiện một bị một tờ giấy trắng bọc lại viên cầu nhỏ Trường tới trắng trường rãi biên Cuộn giấy kim loại cái hộp biên cố. Cuộn lại tới giấy trắng chậm cố. hộp lộ r a bị nó bọc ở chính giữa một viên bất quy tắc xương viên này bất quy tắc xương tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng trôi lơ lửng ở giấy trắng trước mặt ở xương tia sáng màu vàng chiều xuống giấy trắng cũng chậm rãi bắt đầu tản mát ra một trận á n h á n h bạch quang hai loại ánh sáng lẫn nhau giao ánh từ từ trên tờ giấy trắng bắt đầu hiện ra cái này đến cái khác chữ viết đó không phải là bình thường chữ viết tựa hồ là một loại phản văn ngủ say trong tạ phong trong đầu một n u hỏa từ bi niệm kinh âm thanh đột nhiên văng lên cái này thanh n u niệm kinh âm thanh chẳng những không có đem tạ phong từ trong lúc ngủ mơ đánh thức qua đi ngược lại để cho tạ phong ngủ chầ ngủ say trong tạ phong n h i ễ u chặt chân mày cũng chầm chầm bung ra kia ban ngày trầm tích ở trong lòng lệ khí ở nơi này đọc vịnh trong tiếng đang bị từng điểm từng điểm hóa giải làm tấm kia phát ra á n h á n h bạch quang trên tờ giấy trắng bị cái loại đó chữ viết chiếm hết sau bay lơ lửng ở trước mặt nó xương giống như là mất đi nó toàn bộ u y năng một chút xíu phai nhạt xuống cuối cùng tiêu tán chỉ để lại tấm kia viết đầy chữ viết giấy trắng vẫn còn ở nổi trôi chỉ chốc lát sau trên tờ giấy trắng những thứ kia chữ viết đột nhiên xoay bắt đầu chuyển động giống như là sống lại vậy từng cái một từ trên tờ giấy trắng bay lên lơ lửng ở trong hư vô cuối cùng lôi hổ từ từ mở mắt cặp mắt kia tựa hồ không còn chức như vậy uy nghiêm ngược lại nhiều hơn một phần hiền hòa hắn túi đầu nhìn một cái dưới chân g i ấ y trắng há miệng nhưng là cũng không nói lời nào chẳng qua là nhìn khẩu hình tựa hồ là ý trời hai chữ trong lúc mù mơ tạ phong lần nữa thấy được kia con cọp bất quá lần này lão hổ không còn là đứng ở đỉnh núi hướng về phía bầu trời giống giận mà là một cước một chân đạp đám mây hướng bầu trời đi tới tựa hồ đem toàn bộ bầu trời cũng d ậ m ở dưới chân mắt nhìn xuống thiên hạ này chúng sinh cặp kia hổ trong mắt tựa hồ so tạ phong trước nằm mơ thấy càng thêm linh động một chút hơn nữa để cho tạ phong ở đó đôi hổ trong mắt thấy được một loại bi thiên mẫn nhân cảm giác khi bầu trời hơi sáng lên tạ phong từ trong ngậu tỉnh lại hắn trợt cả kinh hắn tối hôn qua vậy mà không tỉnh lại nữa đi thay lý đạo nguyên trực đêm tạ phong quay đầu nhìn giờ phút này lý đạo nguyên đang tựa vào trường một bên tiêu lý lý cũng tựa hầu ngủ mười phần thơ ngọt b ù n g xe bên trong chi họa cũng không có cái gì đó tĩnh thật may là khoảng thời gian này không có g i ã thú cũng không có người xấu đi ngang qua tạ phong thở phào nhẹ nhõm thật chặt trong ngực vật tạch tạch tạch đột nhiên tạ phong đang muốn cầm lên trong ngực kim loại cái hộp thời điểm cái này trước nghiêm mật giống như là một khối cục sắt kim loại cái hộp đột nhiên một trận biến hóa giải rác thành đầy đất linh kiện cái này là tình huống gì tạ phong không thể tin l ầ m bẩm nói vật này tối hôm qua một mực ở trong tay của hắn nếu như có người muốn từ trong tay của hắn đem vật lấy đi hắn nhất định sẽ ngạc nhiên tới thế nhưng là bây giờ hắn cũng không có bị ngạc nhiên cái này cái hộp liền phát hiện biến hóa tạ phong cầm lên kia từng cái linh kiện cẩn thận nhìn tựa hồ muốn nhìn được chút gì thế nào mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh lý đạo nguyên cùng tiêu lý lý mơ mơ màng, màng màng mở mắt chiều nay ngủ rất thư thái tối hôm qua trong mộng tựa hồ còn nghe được lao hòa thượng nghiệm kinh thanh âm cũng là kỳ quái cái hộp nắt tạ phong dọn dẹp một trận kim loại cái hộp giải rác linh kiện cuối cùng chỉ có thể bất đắc di vương ngươi mở ra cái hộp này rồi tiêu lý lý lập tức tỉnh hồn lại vội vàng chạy tới nhìn kia đại từ bi tự trịnh trọng như vậy đưa đi bạch liên giáo vật là cái gì không phải ta là ngủ một giấc sau khi tỉnh lại chính nó tàn mất tạ phong giang tay ra hắn rất vô tội hắn thật cái gì cũng không làm hơn nữa cái này linh kiện trong căn bản không có, có đồ vật gì chẳng lẽ đại từ bi tự trịnh trọng như vậy chỉ là bọn họ một trò khơi hài những hòa thượng kia sẽ không làm như vậy hoang đường chuyện a tiêu lý lý đi tới cũng lật qua lật lại lên những linh kiện này đứng lên cố gắng nhìn ra chút gì không đúng có phải hay không là bị người cầm đi lý đạo nguyên đi tới hỏi không thể nào hơn nữa nếu quả thật có người cầm đi đ ồ vật bên trong hắn vì sao lại đem cái hộp thả lại tới tạ phong lắc đầu một cái ai nha các ngươi đều tỉnh dậy à tối hôm qua ngủ thật là thoải mái là ta rời đi lão sư kia ngủ thoải mái nhất một đêm đúng các ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến lao hòa thượng nghiệm kinh à. lúc này chi họa vẫn đeo b ẻ cổ từ trong xe ngựa đi ra ngươi cũng nghe được tiêu lý dừng lại động t á c trong tay t ự hỏi nếu như chỉ có hắn nghe được khả năng này là gần đây tiếp xúc có liên quan đại từ bi tự nhiều chuyện mà sinh ra mộng nhưng là nếu như có hai người đồng thời nghe được như vậy ở hắn hiểu t r o n g kia tuyệt không có khả năng là một giấc mộng vậy nhất định có vấn đề gì ta cũng nghe được giống như ta cũng thế lý đạo nguyên cùng tạ phong cũng kinh ngạc mở miệng bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau cảm thấy chuyện q u dị cái này cái hộp biến hóa nhất định cùng tối hôm qua lao hòa thượng n i ệ m kinh có quan hệ chúng ta cần phải lập tức trở về đại từ bi tự chuyện này sợ là chỉ có bọn họ có thể cho một giải đáp hơn nữa v ậ t không có đưa đến bạch liên giáo chuyện cũng phải cùng đại từ bi tự hòa thượng nói một tiếng tiêu ly lý cuối cùng nói mấy người đem kim loại cái hộp linh kiện thu thập xong mang theo hay là đầu vóc mơ hồ chi họa liền chạy trở về chuyện thật sự là quá quỷ dị để cho mấy người đều có chút tê cả ra đầu các ngươi nói trong này có phải hay không là giam giữ một quỷ a bị đại từ bi tự hòa thượng siêu độ quỷ cho nên chúng ta mới có thể nghe được niệm phật thanh âm chi họa có chút run dày suy đoán nàng sợ quỷ nhất còn hướng bốn phía nhìn một vòng nói càn trên đời nào có quỷ gì a tiêu lý lý sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh một c á c tới đại từ bi tự cũng biết t ạ phong đuất mi tâm của mình hạn tổng cảm giác mình lọt mất chút gì xe n g a một đường đi vội trở về cũng là nhanh chóng mấy người cơ hồ là ngựa không ngừng vo hướng đại từ bi tự phương hướng mà đi đại từ bi tự cửa lúc này có không ít người tụ tập ở những chỗ này người t r â u vây quanh trung gian tựa hồ còn có hai người ở tỷ võ một người trong đó kiếm quang ác liệt một đôi m à y kiếm tên còn lại đao phong tục tặng lại độc đáo đặc sắc chính là trong khách sạn tạo phong đám người thấy qua kiếm công tử dịch thiên thu cùng mạc đao tràm mạc thông mà đại từ bi tự cổng thời là đóng chặt lại một tên hòa thượng đang mỉm cười đứng tại cửa ra vào xem bên ngoài chùa tỷ võ hai người nhìn say sương ngân lành đây là đang làm cái gì hai người kia đánh như thế nào tới nơi này ở người cửa nhà đánh nhau nhiều không tốt tạ phong mấy người đến sau này vốn định trực tiếp đi đại từ bi tự nhưng là lại bị trước cửa này vây quanh mấy vòng người trận lại đường đi một cái trên không đi qua chi họa lập tức liền không vui hướng bên cạnh một người hỏi muốn đánh nhau đi nơi khác đánh à trận ở chỗ này nhiều không tốt bọn họ còn có chính sự đâu người đây cũng không biết đây là gần đây đại từ bi tự quy định đánh mười trận bất bại người lại vừa vào chùa m ặ t phật bị chi họa hỏi người bất mãn lắc đầu một cái chỉ chỉ đứng ở đại từ bi tự cửa một tấm bảng hiệu những thứ này hòa thượng đây là náo kia ra một bên làm thiên phật đại hội một bên lại không cho phép người đi vào rụt về lại chi họa lẩm bẩm các ngươi ở chỗ này ta đi qua hòa thượng tiên nơi đó hỏi một chút tạ phong nhìn một chút hướng trong đám người vừa chui đối với chui cái này hắn vẫn có rất nhiều kinh nghiệm ở một đám người hùng hùng hổ hổ trong tạ phong rốt cuộc chen qua đám người thì chủ chuyện gì nếu muốn vào chùa nhất định phải dựa theo phía trên viết quy củ hòa thượng xem chen qua đám người đi tới trước mặt hắn tạ phong hòa ái mà hỏi là như thế này tạ phong đem thần uy tiêu cục đưa tiêu chết ở trên đường nhóm người mình bắt được kim loại cái hộp cái hộp tản ra chuyện nói một lần thi chủ nói đùa chùa trong căn bản không có người này cũng không có an bài qua đưa vật này ra khỏi thành hơn nữa còn là đi bạch l i ề n giáo thi chủ có phải hay không bị gạt hòa thượng không có chút nào không nhịn được nghe xong tạ phong vậy hơn nữa báo cho tạ phong bên trong chùa căn bản không có tạ phong nói hòa thượng kia cái này kim loại cái hộp cũng không phải trong chùa vật lần này là tạ phong có chút n g n g á c đại tử bi tự hòa thượng cũng nói như vậy chẳng lẽ là thẩm vi bị người bỡn vật rồi con vị này bồi lên tánh mạng của mình rốt cuộc là ai muốn làm như thế chẳng lẽ mục tiêu của đối phương bản thân liền là t h ầ m uy liên hiệp xương trắng đạo nhân làm c ụ c này tạ phong mang theo nhiều hơn nghi vấn lại t r ê n trở về đem chuyện cùng mấy người khác nói một cái lần này mấy người khác cũng không biết ai nha điều rồi nếu đại hòa thượng cũng nói như vậy chúng ta hay là trước tìm khách s ạ n đi đói chi họa che bản thân bụng sôi lột rột đáng thương xem tạ phong xem ra chỉ có thể trở về thảo luận nữa chuyện này quá quỷ dị tạ phong đem cái bọc cất xong cùng mấy người cùng nhau lên xe ngựa đem chuyện này vừa để xuống hạ hắn cũng cảm thấy đói hắn không có chú ý tới ở hắn đi sau này hòa thượng kia cũng không nhìn nữa bên ngoài tỳ thí mà là xoay người trở về trong chùa một lát sau mới một lần nữa cười ha hả trở về tới cửa tiếp tục xem bên ngoài chùa tỳ thí tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh bất quá lúc này đại từ bi tự một bên nơi cửa nhỏ một người mặc màu đỏ đen áo t r à n g mắt khói nam tử đi ra hắn nhìn bốn phía mấy lần sau sau đó hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi mà đi nhìn phương hướng chính là tạo phong mấy người rời đi phương hướng tàng phật thành rất lớn mà đại từ bi tự kỳ thực cũng không phải là ở tàng phật thành giải đất trung tâm ngược lại ở tương đối danh giới khu vực vì có thể nhanh chóng đi người gần nhất khách sạn lý đạo nguyên đặc biệt đi một cái vắng vẻ con đường mặc dù lượn quanh một chút nhưng là người đi đường tương đối ít ngược lại có thể càng nhanh tới đạt cẩn thận đột nhiên lý đạo nguyên một l ạ p mã dây cương hơn nữa hét lớn một tiếng nhắc nhở bên trong buồng xe mấy người một đạo nóng rực trường phong t ừ trên trời dàn g xuống rơi vào ngựa trên xe ở đem buồng xe oanh chia năm xẻ bảy sau bị lý đạo nguyên một cướp đem còn dư lại l ự c đạo đánh tan nhưng là bên trong buồng xe tạo phong ba người hay là bị nhất định đánh vào xích lúc này thấy rõ người tới là ai chi h ọ lập tức yêu kiểu một tiếng kiếm trong tay đã ra tay cùng lý đạo nguyên một trái một phải kẹp hướng từ một bên trên nóc nhà nhảy xuống s í c h đô giờ phút này s í c h đô cho dù là ở thấy tạ phong trong mắt cũng không có c h ư ớ c sợ hãi ngọn lửa trường s í c h đô song trưởng đánh ra một đạo màu lửa đỏ trường ấn bên người càng như có ngọn lửa n g ư n g tụ hoàn toàn một kích đồng thời b ư ớ c lui lý đạo nguyên cùng chi họa tạ phong cẩn thận mục tiêu của hắn là ngươi ở lý đạo nguyên nhắc nhở phía dưới tạ phong cũng nhìn thấy s í c h đô kêu mắt gấu nhỏ bên trong sắc ý hắn muốn giết mình tạ phong nắm chặt đau của mình dùng hết toàn lực bộ da c ù n phong đao pháp đã dùng đến t ự c hạn bên trong thậm chí Anh. tạ phong đao phủ thêm xích đ ô ngọn lửa trưởng không nghi ngờ chút nào tạ phong bị đánh bay ra ngoài nếu như không phải bên người tiêu lý lý đánh ra một trưởng đánh tan xích đô cái này kích ngọn lửa trong lòng bàn tay phần lớn trưởng lực lời nói tạ phong ở cái này chiêu dưới ít nhất cũng phải bị một ít nội thương bên này là có chân khí thêm được cùng không có chân khí thêm được uy lực sự khác biệt hơn nữa giờ phút này xích đô tựa hồ so trước đó thấy thời điểm càng thêm h u n g mãnh liền lý đạo nguyên thêm chi họa hai người cũng không ngăn được hắn xích đô bùn cô nương g i thật lần lượt bị xích đô ứ hiếp chi họ cũng thật nổi giận trưởng kiếm trong tay bay múa tựa hồ ở mô tả cái gì? bay lưu kích đá c h i họa trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng đó là ở b ộ phát ra bản thân chân khí sau huyết khí dâng trào mà nàng dùng kiếm miêu tả vẽ tựa hồ cũng vào giờ k h ắ c n à y vẽ xong trên thân kiếm tựa hồ xuất hiện một đạo kích lưu theo kiếm của nàng cùng nhau đánh về phía xích đô lại một t r ư ờ n g ngọn l ử a t r ư ờ n g ngọn l ử a t r ư ờ n g ầm ầm tung bay lần này là c h i họa thắng nàng đánh tan xích đô ngọn l ử a t r ư ờ n g chẳng qua là nàng chưa kịp cao hứng lại một t r ư ờ n g ngọn l ử a t r ư ờ n g đã bay hướng trước ngực của nàng lúc này xích đô tựa hồ cũng không keo kiệt chân khí của hắn không chút kiên kị phung phí cẩ chi h ỏ a ở ngọn lửa kia trường chiếu rọi vốn là có đỏ hướng sắc mặt trở nên đỏ hơn đang lúc này một đạo thanh quang từ một bên đột nhiên xuất hiện xuất hiện lúc đã chắn chi h ỏ a trước mặt màu xanh kiếm quang răng khắp nơi trong nháy mắt đem xích đô ngọn lửa trường tấn á t sau đó lại là một đạo ánh kiếm màu xanh b i ế c đồng thời xuất hiện kiếm quang mới gặp gỡ đã đến xích đô trước người xích đô hai tay hợp kích một đám lửa ở trước người hắn vỡ ra đánh út về phía kia một đạo ánh kiếm màu xanh biếp nhưng là ánh kiếm màu xanh biếp chẳng qua là vạch ra hai cái vòng tròn liền nhẹ nhõm, đem đạo này ngọn lửa nhẹ nhõm hóa giải s í c h đô đột nhiên lui về phía sau ra mấy trượng khoảng cách giờ phút này trong tay của hắn trước ngực đã nhiều hơn ba đạo kiếm thương mà giờ khác này c h i họa trước người đã đứng hai người một c h i tính ưu nhã một đứng như thanh tùng một thân đen trắng ô phục rất đúng nổi bật sư huynh sư tỷ c h i họa trên mặt vui mừng sau đó lại một khổ kịch hay còn không có nhìn lại muốn bị bắt về kiếm kia không sai tích chữ như vàng sư huynh nổ ra bốn chữ s í c h đô nhà ta sư muội cũng không thà cho ngươi ức hiếp sư muội chơi đã cũng cần phải trở về sư phó nhớ ngươi sư tỷ đầu tiên là nhìn một cái xích đô, sau đó mới nói với tri họa thanh trúc kiếm bong bong ca kiếm hừ ta lại nhìn thấy các ngươi a a a a bị một kiếm đánh lui s í c h đô đột nhiên che bản thân một con mắt nở nụ cười cười tiếng càng ngày càng lớn càng ngày càng điên cuồng chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại cục tiêu s í c h đô che trong mắt t o á t ra một loại quỷ dị hạ quang ma trùng ngươi là loại ma đạo vị nào ngăn ở c h i họa trước người sư h i n h sư t h nhìn đến thời khắc này s í c h đô lập tức h i ể u s í c h đô trên người tình huống đây là bị ma môn loại ma đạo một vị thánh tử gieo ma trùng ha ha ha các ngươi sau này sẽ biết một diệm thanh trúc bầu trời phị thúy a cái này không đúng x í đô rốt cuộc đi nơi nào t i ê u ma d i ễ m bên trong xích đô đột nhiên r ã y rủa vùng đây một con khác trong mắt xuất hiện một loại nồng nặc đến mức tận cùng tà ác a không cái này là cái gì xích đô ô m lấy đầu của mình đầy mặt dữ tợn đột nhiên hướng một cái hướng khác chạy như bay chỉ để lại hiện trường mấy người đưa mắt nhìn nhau chương hai trăm linh sáu từ từ rõ ràng mây đen sư đ ệ ngươi nhìn ra kia là cái gì chưa sư tỷ sắc mặt có chút nghiêm trọng xích đô một con khác trong mắt cái loại đó tà ác để cho nàng có loại rất cảm giác xấu chưa từng tay cầm thanh trúc kiếm sư huynh cũng là vẻ mặt nghiêm túc bọn họ đồng thời nghĩ đến sư phó ở bọn họ lúc ra cửa nói Tàng Phật thành, tây à n g Phật hạ châu tựa hồ tại phát sinh cái gì bọn họ càng thêm kiên định đem sư mội mang về trái tim trong thành này không thể ở lâu sư mội về nhà người mặc đen trắng ô phục sư huynh đem kiếm thu hồi lời ít ý nhiều sư huynh nếu không trước ăn một bữa cơm lại nói người ta nhanh đói bụng lắm c h i họa lập tức bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương cũng không gấp ở bây giờ sư tỷ cũng đi tới lại gặp mặt đa tạ hai vị cứu rút tại hạ tạ phòng không biết hai vị xưng hô như thế nào có biết mới vừa rồi xích đô là tình huống gì tạ phong ba người cũng vây quanh cái này xích đô lần này biểu hiện cùng hai lần trước kém quá nhiều giống như là biến thành người khác nguyên lai là ngươi quả nhiên là hữu duyên ngươi có thể gọi ta chi nhã đây là sư đệ ta chi kỳ xích đô tình huống quả thật có chút bất đồng nhưng ta cũng nhất thời nhìn k h ô n g thấu ngược lại để ngươi thất vọng y ê u nhã nữ tử mặc dù kinh ngạc với lại thứ kiến đến tạ phong nhưng vẫn là duy trì phong độ nhà n n h ạ t cười nhã trúc ba nghệ các ngươi là nhã trúc lao nhân ba tên đồ đệ chi họa không nghĩ tới ngươi hay là danh nhân độ a ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là cái rời nhà ra đi tiểu h n hàng đâu tiêu ly ở một bên cười nói lần này ngươi biết b u ồ n cô nương lai lịch đi sau này còn không đối bản cô nương tôn kính chút không phải ta để cho sư h i n h sư tỷ đánh ngươi có người làm chỗ dựa chi họa sống lưng một cái liền cứng rắn sư h i n h chi kỳ ra mặt quất một cái nghiêng đầu sư tỷ chi nhã cũng là không có bao nhiêu biểu tình biến hóa vẫn nhàn n h ạ t cười nghe nói nhã trúc lao nhân kiến thức viên bác nói vậy hai vị làm đệ tử của hắn cũng sẽ không quá kém vừa đúng chúng ta có một số việc không nghĩ ra chẳng biết có được không hỏi một cái chúng ta đi vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào vừa đúng chi họa tiểu mội cũng đói tiêu lý dùng cánh tay đụng một cái tạ phong tạ phong cũng là biết ý lập tức ứng hòa chỉ chốc lát sau mấy người ngồi ở một nhà tự lâu trong bao xương đã đói bụng lắm chi họa ở vừa mới mang thức ăn lên liền mở ăn mà mấy người khác thời là lướt qua trong lòng của bọn họ còn có rất nhiều nghi ngờ tạ phong đem nhóm người mình trải qua chuyện nói một lần bất quá xương trắng đạo nhân chuyện chẳng qua là đơn giản lướt qua chẳng qua là nói hạ bọn họ ở người để tâm trợ giúp hạ cầm lại kim loại cái hộp chẳng biết có được không đem cái hộp kia cho ta nhìn một chút lại là đau lòng lại là cương t r i ề u nhìn một cái chi họa chi nhã sư tỷ nhìn về phía tạ phong tạ phong tự không gì không thể bao quanh kim loại cái hộp linh kiện túi vải hắn một mực mang ở trên người chỉ thấy chi nhã đưa qua kim loại cái hộp liền bính lên trước tạ o phong mấy người nhìn thế nào cũng không có đầu mối một đống linh kiện lại đang trong tay của nàng một chút xíu xuất hiện hình dáng sư tỷ của ta đọc đủ thứ thi thư các loại võ học kinh điển thiên môn tạc thư không một bất đồng cái này mặc môn cơ quan cái hộp tự nhiên cũng không thành vấn đề chi h ỏ a vừa ăn vừa m ồ m mép không do nói vẻ mặt tràn đầy tiêu ngạo cũng không lâu lắm một kim loại cái hộp liền ghép lại hoàn thành đang là trước kia tạ o phong đám người thấy qua cái đó bất quá cũng có chút chỗ bất đồng đó chính là nhiều một hớp lỗ trọn chứ không phải như vậy là toàn phong đứng lên Tạ phong p h xem bị ụ chi ồ nhã ư mắt, mắt sắc mặt o có chút nghiêm trọng nàng biết đại khái sư phó đã nói tảng phật thành biến khấu ngọn nguồn ở nơi nào nhìn mấy người gật đầu nàng sửa lại một chút suy nghĩ làm t ă n g phật thành hiểu rõ tiêu cục thấm y tất nhiên không thể nào nhận lầm đại từ bi tự hòa thượng từ nơi này mặc môn cơ quát nhìn bên trong một nhất định có một vật phẩm như vậy vì sao đại từ bi tự hòa thượng phải đem vật này đưa đi bạch liên giáo giờ phút này lại vì sao không thừa nhận chi n h a nói rất chậm mỗi một câu tựa hồ cũng trải qua cặn kẽ cân nhắc chức ta vẫn đối với s í c h đô tình huống có chút không hiểu loại ma đạo vô tướng ma t r ù n g vốn hẳn nên ở hắn lục phẩm tột cùng thần ý đại thành thời điểm mới có thể bùng nổ tại sao lại trước hạn nhiều như vậy mà mới vừa rồi cùng kia ma chủng tranh nhau vậy là cái gì lực lượng bây giờ ta biết kia có lẽ là một loại nào đó ta ác công pháp hoặc là lực lượng bị người giống vậy trung nhập xích đ ô đầu mới để cho hắn biến tiền hậu bất nhất trước hạn phát động ma trùng chi nhã dừng lại một chút sửa sang lại suy nghĩ của mình cùng phán đoán bản thân k i a m ộ t cái ý nghĩ có khả năng hơn nữa các vị nghe được niệm kinh âm thanh cùng đại từ bi tự đóng cửa không tiếp khách suy đoán của ta là trong chùa hòa thượng muốn đưa đi nên làm một kiện nào đó có thể đại biểu trong chùa vật nào đó hắn có thể nói cho bạch liên giáo trong chùa tình huống này khả năng rất lớn là một vị cao tăng xá lợi cái này xá lợi rơi vào bạch liên giáo trong tay có thể để cho bạch liên giáo vị kia lập tức biết nơi này sắp phát sinh hoặc là đã chuyện phát sinh cũng chọn lựa ứng đối chi nhã càng nói càng cảm thấy mình đoán loại khả năng này càng lớn mấy người khác ăn còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc chi họa đều đã dừng lại động tác trong tay cũng cũng bắt đầu suy tính lên trong đó có thể tình huống về phần tại sao vật này sẽ biến mất đại khái là bị thứ gì xúc động phía trên lực lượng để cho một vị cao tăng vốn là ở lại xá lợi trong mong muốn nhờ vào đó báo cho bạch liên giáo cổ lực lượng kia phóng thích ra ngoài cũng chính là đêm đó các vị nghe được phật â m thành chi nhã ánh mắt rơi trên người tạ phong nếu là xúc động như vậy một mực cầm nó tạ phong có khả năng lớn nhất mà hòa thượng trong chùa muốn nói chuyện nhất định cùng xích đô kia trong cơ thể kia cổ tạ ý có liên quan ta khi đó chẳng qua là liếc nhau một cái liền suýt nữa không cách nào giữ vững tâm cảnh chi nhã nhớ tới khi đó xích đô kia một con mắt trong nồng nặc không cách nào hóa giải tạ ý chỉ một cái liếc mắt sẽ để cho nàng gương sáng chỉ thủy tâm cảnh có ba đậu cho nên hết thể ngọn nguồn có lẽ là ở đại từ b i tự kia chúng ta bây giờ nên làm gì tạ phong nhữ mày đại từ bí tự đóng cửa không tiếp khách muốn muốn đi vào chỉ có thể đánh n ư ờ i trận bất bại đây là ngay cả chúng ta sư phó đều không cách nào ứng đối c h ẳ n g diện chúng ta tốt nhất vẫn là tránh tốt nếu không người trong cuộc sợ là sẽ phải thần vẫn ở chỗ này chi nhã lắc đầu một cái cái này cực lớn bóng tối phía dưới ấn bọn họ nhất mạch cách làm dĩ nhiên là tránh được nên tránh làm một người đứng xem không tham dự trong đó là biện pháp tốt nhất tiêu lý lý cùng lý đạo nguyên nhìn về phía tạ phong bọn họ đối với cái này thiên phật đại hội hứng thú cũng không có lớn như vậy tạ phong lâm vào t r ầ m tư hắn không thể đi hắn muốn tại bực này diệu đạo người nhưng là lý đạo nguyên mấy người lại không cần cùng hắn đi chuyến này nguy hiểm cái bẫy chương hai trăm linh bảy hòa thượng báo n ậ u đại thế lật đổ sao ta ngược lại muốn xem xem cái này tàng phật thành còn ẩn giấu chút gì tiêu lý lý vớt ve thủy t r u n g bao quanh hộp kiếm tạ phong có không thể đi lý do hắn sao lại không phải đâu tạ phong t i ể u ca ngươi đừng nhìn ta à ta cũng muốn nhìn một chút nói không chừng ta tiến lục phẩm cơ hội là ở nơi này lý đạo nguyên tiêu sái cười một tiếng không kịp chờ tạ phong nói chuyện hắn liền trận lại tạ phong miệng chi họa mới vừa muốn nói chuyện bị chi nhã nhìn một cái sau chỉ có thể hủy khuất n g ậ m miệng lại bất quá chóng mắt chuyển thật nhanh là mấy người đều có ý riêng rời đi cái này trong bao xương chỉ còn lại chi kỳ chi họa chi h ọ ba người thời điểm chi kỳ nhìn về phía c h i nhã chúng ta thật bất kể ta chỉ có thấy được một góc băng sơn chúng ta lại có thể làm những gì c h i nhã giờ phút này trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thấy được càng nhiều ngược lại càng cảm giác mình vô lực còn không bằng cái gì cũng không biết không bằng chúng ta đi theo tạ phong bọn họ cùng nhau nhìn một chút c h i họa nhỏ giọng đề nghị nhìn một chút h i ê n lặng sư minh lại nhìn một chút cũng không nói chuyện sư tỷ trở lại trong phòng mình tạ phong trong lòng nặng t r ỉ n h chỉnh hắn không biết trong tòa thành này sẽ phát sinh cái gì cũng không biết đại từ bi tự trong chuyện gì xảy ra nhưng là thiên phật đại hội hắn nhất định phải thăm ra về phần đến lúc đó sẽ như thế nào hắn một đại đội chân khí cũng không có nhân vật nhỏ lại có thể làm những gì mang theo nặng nề tâm tư tạ phong chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong cơn mông lung tạ phong tựa hồ lại tới đỉnh núi kia nơi đó không có lao hổ bầu trời cũng không có sấm xét hắn n l â g đầu nhìn lên bầu trời lại thấy một đám mây đang một chút xíu hạ xuống hướng hắn đến gần trên tầng mây một con uy vũ lao hổ từ từ xuất hiện tạ phong trước mắt chẳng qua là con cọp kia cặp mắt linh động tràn đầy hối hận cùng tư bi nghiễm nhiên như cùng một vị lao tăng tạ phong kinh ngạc nhìn lao hổ chậm rãi ních lại gần mình sau đó một con hổ trào dựng hướng đầu của mình tạ phong lại chỉ có thể xem không thể làm lão hổ bàn tay đụng phải tạ phong đầu trong nháy mắt tạ phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt kia núi kia mây kia hổ cũng biến mất không thấy tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa trang nghiêm phật đường phật đường chính giữa ngồi một vị khô gầy lao tăng đang nhắm mắt đọc vịnh kinh văn ở lão hòa thượng trước mặt còn có một cái bồ đoàn làm tạ phong thấy được bồ đoàn kia thời điểm không biết thế nào liền dâng lên một loại cảm giác đó là cho mình làm tuân theo cảm giác của mình tạ phong ở lão hòa thượng trước mặt bồ đoàn ngồi xuống ở hắn ngồi xuống trong n á y mắt lão hòa thượng ánh mắt đột nhiên mở ra cứ như vậy xem tạ phong đột nhiên phật đường trong vang lên một tiếng thở dài. Đây chính là ý trời sinh từ bi lưu lại một chút hy vọng sống a di đ à phật lão hòa thượng không có mở miệng thanh âm lại tạ phong trong đầu vang lên nhỏ thi chủ không nên ngôn ngữ không nên hỏi thăm đợi lão nạp một một đ ư ờ n g tới thi chủ liền biết thi chủ muốn hỏi chuyện tạ phong đang muốn mở miệng hỏi thăm cái này là tình huống gì lam ngộng vẫn là chân thực nơi đây lại là nơi nào nhưng là lão hòa thượng đã nói như vậy hắn cũng liền ngậm miệng trước chờ hắn trước tiên là nói về ai hết thể nhân quả đều ở ta tham giận si đọc không dứt sinh ra lòng kiêu n g o mở ra h ộ ma thả ra kia ma trong hộp bác ma ta đại từ bi tự kinh văn vốn là lấy tu tâm làm chủ tu lực l à mà thứ. Ta đại Từ bi tự đại Từ bi tâm ta kinh lấy cảng hóa Đại Đại đấy Bi Bi người niệm cảng lấy lòng m một căn bản, một khi người chuyển, ngược lại sẽ vô hạn thâm hóa hơn nữa dẫn dắt ra trong lòng người lớn nhất ác nghiệm chấp nghiệm cùng lại ác chấp thâm hóa khí.、Mà、khi lệ sẽ vô dắt Mà ra đó bị ma niệm t r ỗ i nhung ta ở công pháp n g h ị c h chuyển phía dưới lấy đại từ bi mà sinh đại thiên ma đợi thời điểm ta phát hiện đã chậm ta vốn định lấy thân hóa các loại xá lợi với phật đường c h ấ n áp thiên ma nhưng chưa từng nghĩ đến tên thiên ma này đã sớm phân ra một kia tà độc lên phật đường lập tức đã có người ý đồ đem ta biến thành xá lợi đưa cách nơi này thành để giải thiên ma phong ấn sợ rằng sư huynh của ta để nhóm ai nếu không phải cơ duyên xảo hợp trong lại bị thi chủ mang theo trở lại sợ rằng giờ phút này còn dư lại phong ấn sẽ phải không ngăn được lão hòa thượng trầm dai nói đến tạ phong lại nghe lơ ngơ nhưng hắn rốt cuộc biết kia kim loại trong hộp thả là cái gì cũng biết vì sao hòa thượng đem vật đưa đi lại không thừa nhận đem vật đưa đi bây giờ bên trong chùa sợ đã bị tà ma ô nhiễm bần tăng các sư huynh đệ ai hết thể trí lối đều tại ta lão hòa thượng trong thanh â m tràn đầy thống k ổ thi chủ khi chúng nó đem thiên ma thả ra, lại hợp với ta đại từ bi tự cái này vô số cao tăng lịch chuyển tâm kinh chờ thiên phật luận đạo vô số cao thủ võ lâm đến dù phát trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất ác cùng tàn niệm cái này tàng phật thành cái này tây hạ châu hoặc là thiên hạ này liền đem đối mặt một trận đáng sợ tai nạn cho nên nhất định phải ngăn cản cái này thiên phật luận đạo tổ chức sau đó nói cho ta biết mấy vị kia bạn tốt mời bọn họ tới chấn áp trong chùa này thiên ma có thể hiểu cái này vốn nên từ ta chấm dứt nhân quả không biết thi c h ụ nhưng nguyện đám hòa thượng truyền mấy cái tin tức đi ra ngoài cho lão nạp mấy vị bạn tốt lao tăng lệ cầu lao hòa thượng kia bóng người đột nhiên lệ tè xuống Tạ phật o vào giấy trong, n nếu như thiên g giấy lại lâm rùa h p đường ạ i hội kia không chức, tổ r ợ u đạo n g ư i i l ề sẽ k h ô n tới, b đột h nhiên biến nào tìm tìm người, lại đi nơi nào tìm tiểu mội của mình, h hư hào và mẹo phản ậ t một tổ Đại hội khi h c phất như mộng nguyễn tri bằng nước tức sắp biến mất thi chủ thời gian không nhiều lắm lao tăng mấy cái kia bạn tốt theo thứ tự là mời thi chủ cần phải chuyển đạt một cái lao t ă n g vậy vì cái này thiên hạ tây hạ trăm họ l a o hòa thượng thanh â m nương theo lấy phật đường càng ngày càng nhạt cũng bắt đầu không ngừng biến nhẹ cuối cùng từ từ biến mất tạ phong trợ từ trên giường ngồi dậy vẻ mặt mệt mỏi tinh thần h ề m p ả i suy sụp giống như là chẳng những không có nghỉ ngơi ngược lại nhịn một đêm tiêu hao nhiều hơn tâm thần đ ồ n g dạng hắn không có ngủ t i ế p tự từ, từ ngày đó đi đại từ bi tự sau hắn cũng cảm giác được một ít tâm thần có chút không tập trung giờ phút này loại cảm giác này càng ngày càng bánh liệt hắn ở lão hòa thượng nói ra những chuyện kia thời điểm hắn liền tin tưởng những thứ kia là thật chẳng qua là h Tạ p h o n n g g ư ơ i tối làm hôm qua một sao, qua n g ư ờ i len lén c hai ạ y đi t h n h lâu r ồ t r ờ i sáng sau, l à m tiêu linh y ly mấy n g ư ờ l ầ nữa t ấ y đ ư ợ tám n ắ t mệt t mỏi hiệu n tiểu h m t đ i treo hòa thượng đây là báo mộng phương pháp nếu như là đại từ bi tự cao tăng bằng vào đứng ở xá lợi trong môi giới đúng là có thể làm được mấy người không thể không lại tụ tập đến tạo phong bên trong căn phòng bất quá nói chuyện ý nguyên vẫn là chi nhã nếu quả thật như vị kia cao tăng nói vậy chúng ta hoặc giả không thể rời đi đại từ bi tự đích thật là lấy tu tâm làm chủ tu nếu như một khi bọn họ đưa tới đừng nói cái này thành người ác nghiệm cũng chỉ là đơn thuần tới tham gia thiên phật lớn người biết cũng đã là một t r ạ n g thai nạn ban đầu chúng ta lúc rời đi sư phó nói cái này tây hạ châu có người che đậy thiên cơ hắn không thấy rõ chỉ biết là sẽ có chuyện lớn phát sinh trong này hoặc giả không hề chỉ là lao hòa thượng đã nói chi nhã nhớ tới sư phó lời lại nghĩ tới bản thân diễn toán thời điểm cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nàng cảm thấy chuyện này hoặc giả không có đơn giản như vậy có hay không còn có khác một loại khả năng chính là lao hòa thượng này mới là thiên ma trong chùa hòa thượng ý đồ lấy thiên phật luận đạo đem chân áp tiêu diệt mà đưa cái này viên xá lợi đi bạch liên giáo chỉ là một nếm thử hoặc là mời mà hắn một tia trong ma niệm đồ thoát khốn lẻn vào t ạ phong đầu nghĩ đầu độc chúng ta phát ra tin tức ngăn cản thiên phật luận đạo là bởi vì hắn sợ thiên phật luận đạo tiêu lý truyền một ly trả kiến thức của hắn hoặc giả không có chi nhã huyên bác cũng sẽ không tiên cơ diện toán nhưng là đối với chuyện hắn thường thường có thể thấy được khác một loại khả năng mà loại khả năng này cũng không phải là không có khả năng nghe được tiêu lý lý vậy về sau ngay cả tạ phong cũng lần nữa dò xét lên láo hòa thượng kia vậy đây cũng là một loại khả năng mà mong muốn ấn chứng kỳ thực cũng rất đơn giản chính là tiến kia đại từ bi tự nhìn một chút chi nhã tiếp theo tiêu lý lý vậy nói Tốt, vậy chúng ta đi ngay đại từ bi tự đi một chuyến nhìn một chút những thứ này hòa thượng rốt cuộc đang dở trò quỳ gì lý đạo nguyên đã đem trường thương của mình bính hợp lại cùng nhau hắn không nghĩ được nhiều như thế thế nào đơn giản tự nhiên làm sao tới bất quá nếu như lão h ỏ a thượng k i a n ó i là sự thật như vậy tâm cảnh lại sơ hở không thể đi hay là c h i họa ngươi không thể đi chi nhã gật một cái đẩy mặt hương phấn c h i họa tại sao vậy c h i họa lập tức liền không vui dựa vào cái gì mình không thể đi a vậy ta hẳn là cũng không thể đi tiêu lý lý sờ một cái trong bao cái hộp cũng không có giải thích vì sao ta cũng không đi đi chỉ có thể kéo các ngươi chân sau tạ phong suy nghĩ một chút không biết mình nội tâm giấy r ù a có phải hay không một loại chấp nghiệm hoặc là tâm cảnh sơ hở nhưng là không có chân khí bản thân đi thật sự là chỉ có thể trở ngại lại cùng xích đô giao chiến bên trong tạ phong đã cảm nhận được dù là bản thân đem thần ý đã dung nhập vào đao của mình chiêu trong đối mặt loại cao thủ kia lại vẫn không có bất kỳ đối kháng lực vừa đúng chia binh hai đường ta cùng chi kỳ sư đệ còn có vị lý huynh này đi đại từ bi tự tìm một chút mà tạ phong huynh ngươi nhóm liền thử đi xem một cái hòa thượng kia nói mấy vị kia bạn g i ả là ai chi nhã cuối cùng nói mấy người khác thì cũng không có ý kiến nếu quyết định chi nhã mấy người cũng không đi dối rít trở về bông xuống hành lý trong đó cao hứng nhất không gì bằng chi họa tạ phong chúng ta đi trước nơi nào đem chuyện thỏa thuận sau tạ phong cũng tạm thời đem nội tâm xoắn suýt để xuống trước muốn xác định là lao hòa thượng nói rốt cuộc là có phải hay không thật trên đường chi h o ạ a đi theo phía sau hai người cũng không có hai người d ầ u dĩ dọc theo đường đi nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút chỉ chốc lát sau trong tay liền đã nhiều rất nhiều lặt vặt mà tiêu l ý lít h ì cùng tạ phong song song đi họ tạ phong bọn họ chạm thứ nhất đi điều tra địa phương lao hòa thượng nói nơi đó gọi chân t i ề n tiểu trúc đi nơi nào tìm một vị tiểu hòa thượng để cho hắn đem tin tức chuyển trở về tạ phong vừa nhìn bản đồ trong tay vừa đi đi đảo cũng không nhanh chân thiền tiểu trúc ta nhớ được nơi đó tựa hồ là ba chùa một trong pháp rừng chùa ở tảng phật thành chỗ nghỉ ngơi chẳng lẽ lao hòa thượng là muốn đem tin tức chuyển đi pháp rừng chùa để cho pháp rừng chùa cao tăng tới c h ấ n áp thiên ma tiêu lý lý đ o á n được ba người vừa đi vừa nghỉ cuối cùng đang náo thị ra một chỗ ưu tính đất tìm được lao hòa thượng kia nói chân thiền tiểu trúc nhưng là cái này chân thiền tiểu trúc đại môn đóng chặt bên trong tựa hồ cũng không có người có người hay không, bên trong có, người hay không? có lời lên tiếng cái âm thanh tạ phong hai người còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn chuyển đi hạ một chỗ thời điểm chi họa tiểu cô nương đã nhảy tới trước cửa gõ lên cửa bất quá bên trong cửa cũng không có người đáp lại không có ai à, tạ phong vậy chúng ta đi hạ một chỗ đi đi bên nào nơi đó có thú vị địa phương sao nhìn không có ai đáp lại chi họa lại nhảy trở lại đem đầu góp hướng tạ phong bản đồ trong tay ai vậy cái này vừa sáng sớm nhiễu người thanh ngộng phật tổ cũng sẽ t r á c h t ộ i l i ê n tạ phong đang chuẩn bị thời điểm ra đi k i a nửa ngày không có gì vang động chân thiền tiểu trúc cửa một tiếng c ọ kẹt bị người mở ra một tiểu chọc đầu ló ra ngắt mắt nhắm mắt mở a thật có hòa t ư ợ n g uy hòa thượng cái này giờ là giờ gì ngươi còn ngủ à ngươi không nghiệm trải qua sao chi họa nhìn một cái nhô ra tiểu chọc đầu lập tức lại hiếu kỳ nhảy tới giơ tay lên tựa hồ muốn sờ sờ đầu chọc sợ hết hồn lập tức vẹo một cái c o lại đến cửa sau a di đà phật thiện hai thiện hai thật có tiểu tăng trong lòng có phật đọc không nghiệm trải qua đều giống nhau không bằng ngủ thêm một l á t nhi phật tổ cũng sẽ không trách tội nhận được kinh sợ tiểu hòa thượng không còn dám đơn độc chỉ đưa ra một cái đầu đi ra dứt khoát trực tiếp mở cửa đứng dậy một mép không rõ nghiêm trang nói xin hỏi nhưng là hiệu sư huynh tạ phong tiến lên một bước có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này tiểu hòa thượng lao hòa thượng thế nhưng là nói hiểu hòa thượng là tới tham gia thiên phật đại hội cái này tiểu hòa thượng tạ phong nhìn thế nào thế nào không giống a a sư minh không dám nhận t h i chủ gọi tiểu tăng hiệu là được tiểu hòa thượng vội q u á t tay thật là hiểu chán là như thế này có cái đại từ bi tự lao hòa thượng để cho ta truyền một cái tin cho ngươi hắn nói muốn để ngươi truyền cho sau l ư n g trường bối a đúng lao hòa thượng giống như nói hắn gọi t h ầ n giác tạ phong suy nghĩ một chút lão hòa thượng tên kỳ thực hắn cũng không có nghe quá rõ nhưng là sẽ không có lỗi hắn cảm thấy đem lão hòa thượng pháp hiệu nói ra càng có thể khiến người ta tín nhiệm một chút không phải nói không chừng người ta sẽ đem mình làm người điên dù sao kia lời nói đổi thành người khác không nhất định tin tưởng trừ phi lão hòa thượng cho thêm người này báo n g ậ m một lần a tiểu hòa thượng một cái há to miệng thần giác đó không phải là đại từ bi tự cái đó phật đường trong vị kia hòa thượng hòa thượng ngươi ngu rồi chi họa xem há hốc miệng tiểu hòa thượng tò mò nháy một cái ánh mắt đột nhiên từ trong túi lấy ra một viên đường nhét đi vào nhét vào sau lập tức mấy bước chạy trốn tới tiêu lý lý sau lưng không biết thế nào thấy được tiểu hòa thượng ngu dạng nàng lại đột nhiên nghị chọc ghẹo hắn một cái là là thần giác đại sư không biết đại sư để cho thi chủ truyền cái gì lời tiểu hòa thượng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong miệng nhiều một viên đường không có phương ra ngược lại say s ư ơ ngon n g lành a i c h ú c chát c h ú c trở nói lao hòa thượng nói cái hộp rách ra tạ phong thấy được tiểu hòa thượng dáng vẻ không thể nín được cười một cái cái này tiểu hòa thượng còn thật đáng yêu đối với lao hòa thượng để cho hắn truyền vậy hắn cũng là đầu góc mơ hồ không biết một câu nói như vậy đối phương có thể hiểu cái gì thật có thể biết bên này đang ở chuyện phát sinh à chương hai trăm lẻ chín cả thành đều địch được rồi tiểu hòa thượng nhất định đem tin tức truyền cho mấy vị sư huynh hiểu tiểu hòa thượng méo một chút đầu nhỏ trịnh trọng trả lời miệng một bên nổi lên nhìn qua nhưng có chút tức cười cùng đáng yêu vậy đa tạ hiểu tiểu sư phó tạ phong hợp thi lễ hắn còn muốn đi hạ một chỗ nhìn lại một chút bất quá nhìn cái này thứ một cái địa điểm người tựa hồ cũng không phải là bị tà ma ô nhiễm rất tinh khiết dựa theo tiêu lý, lý nói tin tức này nên là lao hòa thượng muốn truyền đạt cho pháp rừng chùa cao tăng tiểu hòa thượng chúng ta còn có chuyện trọng yếu lần sau gặp lại nha đi theo tạ phong hai người trở về chi họa hướng h i ể u phất phất tay cái này tiểu hòa thượng chơi thật vui thật đúng là ăn chi họa nghĩ đến tiểu hòa thượng kia đem đường ngậm trong miệng nổi lên gò má liền có chút một người tiểu hòa thượng ở ngoài cửa xem mấy người xa xa đứng trong chốc lát tựa hồ vẫn còn ở thưởng thức trong m i ệ n g đường chỉ chốc lát sau mới đột nhiên chạy trở về bên trong phòng một hồi đi qua một con kim ti chim sẻ từ bên trong phòng bay ra ngoài tạ phong thật sự là nơi này tạ phong ba người đứng ở một chỗ hàng trước bên trong ngồi một cái tay cầm chẳng hạt một cái tay vẫn còn ở móc m chi họa thọc một chút tạ phong cánh tay nhỏ giọng hỏi k h canh c năm tiếng vang không thấy n h ậ n nguyện tạ phong cũng không hiểu vì sao lão hòa thượng cái thứ hai địa chỉ là nơi này chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói ra lão hòa thượng cho ám hiệu hy vọng hữu dụng chuyện gì vị kia vốn đang ở mắt liếc nhìn không bán thịt ngu đứng ở hắn hàng thịt trước mấy người lao hán đột nhiên nghiêm sắc mặt trong mơ hồ lộ ra một cỗ phi p h à m khí thế t h ầ n giác hòa thượng nghĩ truyền một lời cho cá thi chủ cái hợp h á muốn mời nàng rút một chuyện tạ phong đi thẳng vào vấn đề nói thẳng minh ý tới thân giác cái đó trong chùa tốt lao hủ biết các ngươi đi thôi lao hán đang nghe cá thi chủ bà chữ này thời điểm ánh mắt dường như chấn động một cái sau đó mới lạnh nhạt phất phất tay lại khôi phục bộ kia dáng vẻ lười biếng không nhìn nữa mấy người tạ phong ba người liếc nhìn nhau nếu lời cũng chuyển tới vậy cũng chỉ có thể đi lao hòa thượng k i a để ngươi tìm thế nào đều là kỳ quái như thế người c h i họa cùng tạ phong bên cạnh lẩm bẩm tiểu hòa thượng là như vậy lao hán này cũng là như vậy mấy người không nhìn thấy ở bọn họ sau khi rời đi hàng thịt cửa lập tức liền đóng lại kế tiếp cái này cũng sẽ không là tàng p ậ t thành thái thú nếu như nói tiểu hòa thượng là lao hòa thượng cho pháp rừng c h ù cao tăng truyền tin tức kia hàng thịt lao hán tạ phong không nhìn ra là cho ai chuyển nhưng là người kế tiếp lại rất trọng yếu là lao hòa thượng muốn mời bạn tốt của hắn tòa thành này thái thú sơ tán t r ă m họ phủ thái thú trước tạ phong m ấ y người chờ ở ngoài cửa chờ đợi gác cổng truyền tin trở lại tạ phong tựa hồ không đúng lắm trong khi chờ đợi tiêu lý lý giật nhẹ tạ phong quần áo hướng ngoài cửa kia vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi này tiểu thương báo cho biết một cái cái đó g ồ n gánh g bán hàng ta đã thấy hắn đi ngang qua nơi này ba lần tiêu lý, lý lặng lẽ cho tạ phong chỉ chỉ một đang gánh lá gan đi qua nam tử tạ phong làm bộ nhàm chán trong khi chờ đợi nhìn một chút phong cảnh phía xa cái này nhìn dưới hắn cũng phát hiện không đúng cái này phủ thái thú phụ cận tiểu thương đối với hỏi giá khách nhân đều có chút hờ hương dáng vẻ đột nhiên tạ phong lỗ thai g i ậ n g i ậ n hắn nghe được rất nhiều người tiếng bước chân đang từ phủ thái thú bên trong hướng phía ngoài mà tới cần thật chút là không đúng lắm tạ phong vừa mới dứt lời phủ thái thú cửa liền bột một tiếng mở ra cửa sau là võ trang đầy đủ hai đội q u a n binh thái thú có lệnh lúng bắt hung phạm bắt được bọn họ khi một người cầm đầu hướng về phía tạ phong mấy người một chỉ hai bên quân binh lập tức rút ra bên tạ phong lôi kéo còn chưa kịp phản ứng chi họa lập tức ra bên ngoài tránh đi mà đang lúc bọn họ ra bên ngoài đi trong nháy mắt trước bọn họ xem không đúng những thứ kia tiểu thương vật trong tay vẫn lên đồng thời cũng từ phía dưới rút ra một thanh vũ khí hướng tạ phong ba người bao vây mà tới lên trên đi tiêu lý lý cùng chi họa kéo tạ phong một trái một phải hướng trên lầu chót n h ả y một cái tốt t c tử lại dám ở trước mặt ta ngưng cuồng cái này t c tử thủ cấp là của ta tạ phong ba người mới vừa nhảy lên trên đỉnh về sau một đạo kiếm quang cùng một đạo ánh đao từ hai bên mà tới không tốt là kiếm công tử cùng mặc đao chẳng lẽ bọn họ cũng tiến trong chùa tiêu lý lý t h é t một tiếng kinh hãi trong tay liên kết mấy cái thủ quyết một trưởng đánh về phía kiếm công tử kiếm mà c h i họa kiếm thời là đón nhận một hướng khác m ặ c đao chẳng qua là vừa tiếp xúc phía dưới hai người thế công liền bị một kiếm kiêng một đao cho phá đi mắt thấy hai người sẽ phải thương ở một kiếm kiêng một trên đao trong hư không đột nhiên vang lên một trận h ổ gầm tạ phong trong mắt kim quang trận lóe chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực trước người trang nghiêm túc mục tạ phong trong m i ệ n g thốt ra một tiếng nói ràn mua cái thanh em này tựa hồ còn mang theo trận, trận lôi âm cùng phạm âm tạ phong nổ ra một chữ này sau kiếm kia công tử cùng mạc đao đột nhiên liền định ng đi mau. t ạ phong trong mắt kim quang rút đi chỉ thấy hắn cả người mềm lún g thiếu chút nữa từ trên nóc nhà rơi xuống dưới thật may là tiêu lý lý nhanh tay kéo lại hắn mượn cơ hội này mấy người mới thật nhanh thoát đi nơi này trốn vào một chỗ không ai nhà xem đến phần sau không có ai đuổi theo mấy người mới thở phào nhẹ nhõm t ạ phong nuốt mơ hồ phát đau đầu tìm cái địa phương ngồi t r ồ m h ù n xuống mới vừa rồi lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở ta trong đầu nói cho ta biết vậy quá thủ cũng bị tà ma đồng hóa mà kiếm kia công tử cùng kia mạc đau đón chừng cũng trải qua chửa cùng kia xích đô đồng dạng tà phong thở một hơi nhức đầu mới chậm lại những thứ này chúng ta phiền phức lớn rồi những thứ kia đi vào đại từ bi tự cao thủ không nói nhưng là cái này thái thú liền đủ chúng ta uống một bầu nếu là hắn lại dán một chương lệnh truy nã đi ra ngoài vậy chúng ta trong thành coi như nửa bước khó đi tiêu lý lý cũng sắc mặt khó coi đi tới một bên khổ sở suy nghĩ phá cuộc phương pháp vậy chúng ta làm sao bây giờ nha chi họa tại cửa ra vào nhìn bên ngoài xôn xao nàng k i a không phải là không thể tốt thú vị chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bây giờ không biết đi trong chùa mấy vị thế nào nhưng tuyệt đối không nên cùng kiếm t i ế công tử mấy người vậy à vậy chúng ta liền thật có chút tứ cố vô thân tiêu lý lý thở dài một cái hắn thực tại n g h ị không ra bất kỳ phá c u ộ c biện pháp chúng ta hay là đi về trước hội h ợ p đi nhìn một chút các nàng tình huống bên kia tạ phong vỏ cái đầu đứng lên lão hòa thượng này mượn thân thể của hắn dùng một lần lực thế nào như vậy đau đầu đều muốn rách ra khách sạn phụ cận tạ phong mấy người n ú t ở một góc bọn họ không có quá khứ bởi vì nơi đó bây giờ đã vây quanh không ít binh lính miệng ám quệ a chúng ta quả nhiên bị truy nã còn đem b u ồ n cô nương vẽ xấu như vậy ai vẽ không nên để cho bùn cô nương thấy nếu không nhất định đem ngươi đánh cùng vẽ lên đồng dạng chi h ọ xem mấy người lính kia trong tay hoa tức tối nói chương hai trăm mười lão hòa thượng chuyển pháp chỉ chốc lát sau xung phong nhận việc tri hòa đang ở phía trước một góc vẽ cả mấy bước nhỏ vẽ sau đó hài lòng xem tác phẩm của mình gật đầu một cái so với kia vẽ lệnh truy nã họa sĩ được rồi gấp một vạn lần chúng ta nhớ kỹ đi đâu tiêu lý lý nhìn về phía tạ phong hòa thượng hòa thượng Tạ phong cùng c h i họa đồng thời nói tạ phong kinh ngạc nhìn một cái c h i họa chẳng lẽ tiểu nha đầu này cùng bản thân n g h ị đến cùng nhau đi rồi a đi tìm tiểu hòa thượng chơi đi c h i họa hoan hô một tiếng tạ phong lập tức thu hồi ý nghĩ của mình pháp rừng chùa tiểu hòa thượng nơi đó bây giờ so khách sạn an toàn hơn nữa tiểu hòa thượng hẳn là cũng còn không có bị tà ma đồng hóa những quan b i n h k i a m ộ t giờ n ử a k h ắ c cũng đoán không được chúng ta tránh ở nơi nào tạ phong giải thích chủ yếu là bọn họ bây giờ tựa hồ cũng chỉ có nơi đó có thể tránh hơn nữa nguyện ý tin tưởng bọn họ chân tiền tiểu trúc tri họa quấn hiệu tiểu hòa thượng ở đó nói t r o ngao cá như thế nào như thế nào ăn ngon tiểu hòa thượng thì ở một bên không ngừng lắc đầu tạ phong ở một người trong đó trong thiện phòng ngồi xếp bằng mỹ mắt không ngừng run giống như là ở trải qua cái gì tiêu lí l y đứng ở chân thiền tiểu trúc cắt trên lầu đang nhìn bầu trời chi cái trước điểm đen nho nhỏ đột nhiên cánh tay đi ra ngoài rỗi một cái trong miệng phát ra một kỳ quái tiếng còi cái k i a thiên không điểm đen cực nhanh rơi xuống từ trên không túi xông về tiêu lí l y chỗ sâu cái này một cánh tay cuối cùng vững vàng rơi ở bên trên một hệ liệt động tác phản phất trải qua vô số thứ huấn luyện cái này lại là một con xinh sắn hắc ư n g ứng trên đùi còn chói một ống trúc nhỏ tiêu lí lí ánh mắt nhanh chóng đông đúc cuối cùng vẫn là do dự gỡ xuống ố n g trúc cánh tay rung một cái người kia s i n h s ắ n hắc ưng đã biến mất ở trên cánh tay của hắn vọt lên bầu trời lần nữa biến thành một điểm đen lấy ra trong ố n g trúc tờ giấy xem tiêu lý lý sắc mặt â m tình bất định tựa hồ đang làm quyết định gì trong tiệc phòng tạ phong xuất hiện lần nữa ở một cái kia phật đường trong ta xem thi chủ trong lòng tựa hồ có chút do dự bây giờ hòa thượng tin tức đã t r u y ề n ra thi chủ chỉ cần thả ra thiên phật luận đạo trần tướng bất kể người khác tin tưởng hay không thi chủ đã nhưng rời đi đất thị phi này không biết thi chủ trong lòng chỗ buồn chuyện gì chẳng biết có được không nói cùng hòa thượng vừa nghe một cái lao hòa thượng vẫn là nhắm mắt lại túi đầu dáng vẻ chẳng qua là thanh âm hay là như vậy trực tiếp tạ phong vang lên bên t h a i tạ phong trong lòng dãy r u a chuyện này hắn đã suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đều khó mà lựa chọn hắn xem hòa thượng thở dài một cái ôm một tia m o n g ước cuối cùng vẫn là quyết định đem rượu đạo người chuyện cùng lao hòa thượng nói một cái nguyên lai、like、là rượu đạo bạn tia đúng là một vị không thích lộ diện bạn bè lao hòa thượng bây giờ phật đường tựa hồ so trước đó ổn định chút có lẽ là hắn mong muốn chuyển tin tức cũng chuyển ra ngoài ngược lại là tâm yên tĩnh trở lại bất quá lấy vị đạo hữu này thích tính toán trước tính cách, sợ là... tạ phong ngưng thần sợ là đã tiến chùa lao hòa thượng thở dài một tiếng d i ệ u đạo người tới tham gia thiên phật luận đạo liền là bởi vì trong lòng có nghi ngờ bây giờ thật sớm vào chuồng mà chưa rời đi k i a liền chỉ có một khả năng lao hòa thượng không hề đ i chú nhưng là tạ phong lại đã hiểu tại sao có thể như vậy tạ phong lầm bầm sau đó hắn nhìn về phía lao hòa thượng không biết đại sư nhưng có biện pháp lao hòa thượng yên lặng không nói lời nào phật đường lâm vào trong an tĩnh không biết đại sư nhưng có biện pháp một hồi sau tạ phong lại hỏi một câu ai có lẽ là có một cái biện pháp lao hòa thượng sâu sắp thở dài một cái đại sư mời nói tạ phong ánh mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m lên trước mắt liền mí mắt cũng không động tới một cái lao hòa thượng hoặc giả đây hết thệ đều là ý trời lao hòa thượng từ từ mở mắt lộ ra một đôi v ậ n đục nhưng là từ bi ánh mắt hắn xem tạ phong vào giờ khắc này tựa hồ muốn tạ phong nhìn đấu phải đem bị tà ma mê hoặc người từ nội tâm đánh thức sợ rằng chỉ có bằng vào ta đại từ bi tự tâm kinh gõ bên trong chuộng kia phật trung mới có thể nhưng là bởi như vậy tất nhiên sẽ kinh động kia tà ma hơn nữa hòa thượng ta đã không có gõ chung khí lực vậy làm sao bây giờ tạ phong nóng này không biết thi chủ có bằng lòng hay không đi gõ một cái chung tiếng chung vừa vang lên nhập ma không sâu người nhưng từ trong ma niệm tỉnh lại chẳng qua là như vậy thi chủ chỉ biết xa vào đến mười phần tình cảnh nguy hiểm lão hòa thượng sâu kỳ nói ta nên làm như thế nào tạ phong không có một giây đồng hồ do dự thi chủ không sợ đ ả o lúc kia tà ma tìm tới ngươi vậy ngươi hóa thành hắn khôi lỗi như vậy thi chủ coi như cứu tỉnh rượu đạo người từ hắn trong miệng đạt được thi chủ muốn biết thi chủ chỉ sợ cũng không có cách nào đi làm lão hòa thượng hay là cái đó giọng điệu thậm chí trừ mí mắt d ơ lên cái k h á c liền vẻ mặt cũng không có thay đổi không thử một chút làm sao biết ta không đi làm nào biết có thể liền không có chỉ có thể lại từ đầu lá đi mà ta đi thử ít nhất đã có có thể bất kể từ phương diện nào nói chỉ cần có thể biết ta muốn biết tin tức kia ta liền phải đi không cần cân nhắc cái khác t ạ phong ngữ khí k i ê n định giọng điệu lần nữa ngơ ngác đi biển người tìm không bằng đi thử một lần đang ở trước mắt câu trả lời không biết là lỗ mãng hay là tỉnh táo hoặc là tỉnh táo lỗ mãng hòa thượng kia cũng thử một chút có thể hay không đủ thay đổi cái này đã thành s u thế định cục hòa thượng kia nửa mở ánh mắt đột nhiên đột nhiên mở ra trong hai mắt đục n u không còn thần thái sáng láng thi chủ nhân nguyện học tập ta đại từ bi tự đại từ bi tâm kinh lao hòa thượng trong mắt bắn ra một vệ kim quang chiếu tạo phong trong hai mắt ta nguyện ý tạ phong từng chữ từng câu nói chém đinh chặt sát thiên ma lại làm sao dám ngăn cản bản thân tìm t i ể m muội bản thân liền chém hắn tốt lao hòa thượng cười một tiếng lắc mình một cái biến thành một con kia lôi hổ lôi hổ đứng tạ phong trước mặt miệng nói tiếng người nếu muốn tìm đến rượu đạo bạn chỗ thi chủ không thể lẹt vào mà là phải từ cửa chính tiến vào để cho kia tà ma đưa ngươi dẫn tới những người kia chỗ phật điện lấy đại từ bi tâm kinh g õ rượu đạo bạn trong lòng bạn ngã chi chúng kế tiếp liền xem bản thân hắn bất quá lấy thi chủ tình h u ố n bây giờ cho dù có hòa thượng chuyển thụ đại từ bi tâm kinh Cũng không cách nào từ kia bên ngoài chỗ nhân trung nổi lên bất quá ta xem thi chủ t r o n g cơ thể tựa hồ có chỗ bất đồng hòa thượng liền lại g i ú p thi chủ rút một tay chỉ thấy lao hổ cái chán lôi văn chi bên trong bay ra từng cái một kinh văn màu vàng nóng bay về phía tạ phong cái chán tạ phong lập tức cảm thấy có vô số người ở trong đầu của chính mình đọc vịnh kinh văn thanh âm kia trang nghiêm túc m ụ k h u a n h chân ngồi ở trong tiện h phòng tạ phong không tự chủ được cũng tay kết hoa sen bảo ấn thấp giọng đi theo đọc vịt lên làm lôi hổ trên đầu kinh văn màu vàng nóng toàn bộ bay vào tạ phong trong đầu hoa thượng lại là một chỉ bầu trời thiên thư tới một tờ giấy trắng từ trong hư vô bay tới cái này tờ giấy trắng vốn là tạo phong tâm mạch chỗ lôi hổ dưới chân nhưng là theo lôi hổ biến mất cũng biến mất ở tâm mạch trong rơi vào hòa thượng biến thành lão hổ trong lòng bàn tay chương hai trăm mười một trở lại lực lượng lại đột phá ánh sáng màu vàng nóng khoác ở tạ phong trên thân đột nhiên thiên l y châu chấn động mạnh một cái con rắn nhỏ từ bên trong chui r a ở con rắn nhỏ đi ra trong m h á y mắt từng cái một màu vàng phạm văn rơi về phía con rắn nhỏ vẩy màu đỏ trên ở phía trên ấn ra từng cái một màu vàng ký tự làm điều này con rắn nhỏ bắt đầu tạ phong trong kinh mạch vui sướng du động thời điểm thiên l y châu lại là d u n g một cái điều thứ hai con rắn nhỏ từ bên trong chui r a chỉ chốc lát sau tạ phong trong kinh mạch đã xuất hiện bốn điều vạy trên phủ đầy màu vàng phạm văn con rắn nhỏ đang du động hơn nữa đi lại quỹ tích cũng đột phá tiểu chu thiên hướng đại chu thiên mà đi thiên ly châu nhổ ra bốn điều con rắn nhỏ sau động tĩnh mới một chút xíu bình tĩnh lại lúc này thiên ly châu hạ giấy trắng đột nhiên chuyển động ở chuyển động trên tờ giấy trắng ấn ra một hạt trâu còn có vây quanh hạt trâu du động bốn điều con rắn nhỏ đột nhiên kia bốn điều con rắn nhỏ nhất tề hướng trong hạt trâu vừa chui tựa hồ bị giấy trắng bên trong đột nhiên ảnh hưởng vốn là tạ o phong trong kinh mạch đi lại con rắn nhỏ cũng là dối rít hướng thiên ly châu trong chui vào làm xong hết thể lão h ỏ a thượng xem nhắm mắt lại không ngừng rung động tạ o phong sau đó lại thở dài một cái lão hổ hư ảnh càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng là hướng kia thiên ly châu trong chui vào. trong trong trong sau đó giấy trắng dừng lại chuyển động ở trên tờ giấy trắng hạt châu bên trên chiếu ra một cái bóng cái bóng kia tựa hồ vẫn còn ở hạt châu bên trên du động cùng lúc đó bốn điều con rắn nhỏ lại một cái một cái từ thiên l y châu trong chui ra tạ phong trong kinh mạch du chạy một vòng về sau quận tại tạ phong gan tỉ phổi thận phía trên tạ phong trong lòng một tiếng nổ vang tựa hồ ở cái này âm thanh nổ vang sau lại vô số khí tức từ bên ngoài tuân hướng tạ phong sau đó ở thiên l y châu trong lại chui ra đầu thứ năm con rắn nhỏ bất quá điều này con rắn nhỏ chỉ là một hư ảnh không có cái khác mấy cái như vậy còn như thực chất nhưng là điều này hư ảnh cũng cùng cái khác con rắn nhỏ bất đồng nó lại có hai cái bốn cái đầu ngón tay móng u ớ t trên trán còn có một cái lôi đình ấn ký giống như là ban đầu lão hổ trên trán cái đó lôi đình ấn ký điều này so cái khác con rắn nhỏ hơi một vòng to cần rắn chậm rãi bơi qua tạ phong kinh mạch cuối cùng rơi vào tạ phong tâm mạch chỗ tạ phong cả người r u n g một cái từ ngồi thiền trong tỉnh lại trong óc của hắn lúc này nhiều một thiên kinh văn chính là đại t ử bi tâm kinh mà hắn bây giờ cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng tựa h ồ sẽ phải lấp kín tự thân kia liên tục không ngừng lực lượng để cho hắn giờ phút này tràn đầy tự tin hắn lực lượng trở lại rồi hơn nữa tựa hồ lại đột phá nếu như dựa theo hiện trong giang hồ đối lực lượng định nghĩa tạ phong cảm thấy bây giờ bản thân nên là lục phẩm t ộ i cùng hắn nhắm mắt xúc động kia t â m mạch chỗ quái dị con rắn nhỏ bên thai liền có tiếng sấm nổ mơ hồ vang lên bất quá một cái tiến vào cảnh giới này tạ phong còn cũng không biết cổ lực lượng này cách dùng tạ phong kiềm chế tốt lực lượng chuẩn bị đi ra ngoài nói cho đại gia quyết định của mình tạ phong ta có một số việc muốn nói với ngươi lúc này tiêu lý, lý ngược lại tìm được trước tạ phong tạ phong ta có thể không có cách nào cùng ngươi tiếp tục nữa ta tới đây tàng phật thành cũng có mục đích của mình bây giờ người ta muốn tìm tìm được ta a cũng nên đi xin lỗi giúp ta cùng mọi người nói cá biệt đi tiêu lý lý không có chú ý tới tạ phong khắc t h ư ở n g mà là do dự đem mình vùng vây thật lâu quyết định nói cho tạ phong hắn cũng muốn bồi tạ phong cùng nhau ngăn cản đại từ bi tự tràng này đại biến nhưng là người kia hắn cũng phải đi gặp gỡ một mặt đó mới là hắn một đường đi tới mục đích của duy nhất đoạn đường này đã tạ tiêu lý Lý cúi đầu không dám nhìn tới tạ phong cứ như vậy không chịu trách nhiệm đi hắn thực tại khó có thể đối mặt tạ phong không sao ta cũng có mình sự tỉnh cũng một mực tại do dự lần sau gặp lại cùng nhau nữa uống một chén tạ phong cũng mười phần h i ể u loại cảm giác đó giống như là trước bản thân một mực d â y dù vậy hắn vỗ một cái tiêu lý lý bà v a i nhất định tiêu lý lý trên lưng bản thân để kiếm gậy h ộ kiếm cuối cùng nhìn một cái tạ phong liền đi ra phía ngoài không có một chút rông dài bên ngoài truyền tới chi họa hỏi thăm thanh âm tạ phong tạ phong tiêu lý lý đột nhiên này đi hắn muốn đi đâu sẽ không chạy trốn đi cái này bỏ dở nửa t r ừ n g quỷ nhát gan chỉ chốc lát sau chi họa liền chạy vào đại gia đều có mình sự tình muốn đi làm tin tưởng hắn không phải người như vậy sau đó chờ lần sau gặp lại h n g hăng rót hắn một vỏ rượu tạ phong mỉm cười sờ một cái chi hoa đầu trong lòng mỗi người cũng giấu một chút chuyện có lúc hắn còn thật hâm mộ chi hoạ tiểu hòa thượng đâu tạ phong đổi chủ đề đi ngủ nhìn hắn đứng ở nơi đó ánh mắt cũng không mở ra được ta liền không có lôi kéo hắn nói đến tiểu hòa thượng chi hoạ lập tức đến rồi hăng hái bắt đầu cho tạ phong nói tiểu hòa thượng trước ngu dạng tùng tùng tùng đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ cửa rồ r ậ p ai nha sư minh sư tỷ sư tỷ thế nào chạy đi mở cửa chi hoạ lập tức phát ra thép một tiếng kinh hãi nghe chi hoạ kêu lên tạ phong cũng lập tức chạy tới chẳng lẽ là đi trong chùa giò đường bị thương chạy ra ngoài tạ phong lập tức thấy được c h i kỳ ô m c h i nhã vội vàng vàng đi vào sau mới là lý đạo nguyên chuyện gì xảy ra tạ phong nhìn về phía c h i nhã cùng c h i kỳ kia trong chùa quả nhiên có vấn đề chúng ta đi vào không bao lâu liền bị phát hiện hòa thượng kia rất t à môn nếu như không phải c h i nhã tiểu thư chúng ta cũng phải ở lại nơi đó lý đạo nguyên đóng kín cửa vội vàng đi tới nói giờ phút này c h i kỳ đang giúp c h i nhã vận khí c h ư a thương một hồi sau tri nhã mới mở mắt nàng mang theo áy náy cười một tiếng ngại ngùng học nghệ không tinh kia tà ma thực lực quá mạnh mẽ chúng ta phải đi sư tỷ bị tà ma cắn trả tâm cảnh chúng ta nhất định phải chạy trở về tìm sư phó nhờ giúp đỡ chi kỳ một cái nói ra một đoạn lớn lời nói nhưng là trong giọng nói vẫn còn có chút t h ấ y n ấ y bọn họ vốn định vì chuyện này giúp một phần sức nhưng là lúc này nhưng không có biện pháp không sao chúng ta nên truyền tin tức cũng truyền ra ngoài còn dư lại không phải là chúng ta có thể làm được tạ phong lựa chọn trôn xuống bản thân cảm thấy muốn cho mấy người đi không có, có nỗi lo về sau xin lỗi tạ phong chờ chúng ta trở về nhất định đem việc này truyền đi hy vọng còn có người khác có thể tới ngăn cản chuyện này chi nhã giọng điệu chân thành trên đường trở về cẩn thận chương t o n hai n trăm n h i mười hai phân công làm tạ phong xem tri họa ba vị sư huynh ngụy sau khi rời đi cái này chân thiền tiểu trúc trong chỉ còn sót tạ phong cùng lý đạo nguyên còn có một vị đang ngủ tiểu hòa thượng lý đạo nguyên Tiêu u Lý Lý có, có c h dĩ nhiên là tiểu ca định đoạt bất quá đường nghĩ khuyên ta đi kể từ bách đạo thành tiểu ca đem ta từ ngục giam mang ra khỏi giúp ta báo thù ta lý đạo nguyên cái mạng này chỉ bàn cho tiểu ca đã lý đạo nguyên nửa đụa nửa thật nói ta sẽ không ta tạo phong cũng không phải là như vậy cậy mọi người ta còn thực sự có chuyện cần ngươi g i ú p một tay bất q u á chuyện này mượn phần nguy hiểm tạ phong xem t i ê u tự mình ngồi vào một bên lau thương một bộ ta ỉ lại định n g ư ơ i lý đạo nguyên nợ nụ cười cầu cũng không được vừa đúng chu ý luyện thương ý lý đạo nguyên trường thương đâm một cái đùa bỡn cái thương hoa hướng tạ phong dơ lên tầm ta đã bị thái thú truy nã cho nên bây giờ không tiện lộ diện hơn nữa ta chuẩn bị tiến một chuyến đại từ b i tự cho nên ở bên ngoài chuyện này chỉ có thể nhờ cậy cho ngươi ta muốn ngươi làm hết sức chuyển bá đại từ bí tự nội bộ bị tà ma khống chế thiên phật đại hội là tà ma bẫy dập tin tức có bao nhiêu người tin không trọng yếu nấu chốt là đem tin tức đang quyết định tiến đại từ bi tự sau tạ phong vẫn tại nghị chuyện này nhưng là bây giờ chi nhã bị thương rời đi tiêu lý lý cũng có chuyện rời đi hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhờ cậy cho lý đạo nguyên không lâu truyền cái tin tức n h a làm khó được ta lý đạo nguyên bất quá vào chùa quá nguy hiểm ngươi chuẩn bị thế nào tiến trải qua chuyện ngày hôm nay ta nghĩ bên trong cái đó tà ma nhất định càng thêm cẩn thận phòng bị ngươi có nắm chắc không lý đạo nguyên vui vẻ đáp ứng cũng không cảm thấy truyền cái tin tức có bao khó ngược lại cảm thấy tạ phong vào chùa quyết định quá mức mạo hiểm dĩ nhiên là quang minh chính đại tiến không phải thắng mười trận tiến nga vừa đúng chân khí của ta trở lại rồi đi thử một chút ta thực lực bây giờ còn có truyền tin tức cũng không nhẹ lòng bây giờ đã biết bị tà ma thao túng cao thủ liền có kiếm công tử mặc đ a o xích đô hơn nữa thái thú ngươi có thể cẩn thận tốt bao nhiêu không cẩn thận chính là bốn bề thọ địch t ạ phong lắc đầu một cái so sánh với hắn ở bên ngoài phân tán tin tức mới là một món chuyện nguy hiểm tiểu ca tận có thể yên tâm bất quá tiểu ca bây giờ bị truy nã lại muốn làm sao đi chỗ đó lôi đ à i không phải mới vừa đi cũng sẽ bị tà ma nhìn, nhìn ra hơn nữa kia tà ma lực lượng liền tri nhã cô nương cũng không ngăn được lý đạo nguyên nói được cái này ngữ nghĩa đã hết sức rõ ràng dĩ như là mang cái mặt nạ tạ phong hướng lý đạo nguyên nháy một cái ánh mắt về phần tà ma ta có lao hòa thượng cho vật ngắn ngủi ngăn cản một cái là không có vấn đề huyết tu la lý đạo nguyên cười ở bách đạo thành hắn cũng là gặp qua tấm mặt nạ kia thỏa thuận sau hai người mới mỗi người đi nghỉ ngơi tạ phong cũng, cũng không vội vào lúc này đi ngay đại từ bi tự hắn muốn tu luyện lao hòa thượng cho đại từ bi tâm kinh quen thuộc kia tâm lực lượng vận dụng còn phải quen thuộc bản thân mất mà được lại sau lại đột phá t r ư ớ khí giờ phút này ở trong thành một trên tử lâu hai cái mang theo hẽ mở tre kín gương mặt mặt nạ người đang xem dưới tử lâu chạy tới chạy lui binh lính À cái này tàng cái còn thành ồn Phật thật một người trong đó người cao t r á n g hắn xem phía dưới tình huống cười lạnh một tiếng từ bên cạnh bàn cầm lên rượu của mình hồ lô uống một hớp tới t i ể u l ô u ố n g bản thân rượu quái nhân điếm tiểu nhị cũng là thứ nhất thứ kiến nhưng là dám ở hiện tại thiên phật đại hội tổ chức sắp tới tới giang hồ nhân sĩ cũng biến nhiều hơn rất nhiều hắn cũng không dám nói gì chính là không biết kia bách hiểu vì sao phải đưa một con lao vương bắt đi đại từ b i tự l à vì cười nhạo bọn họ là lao vương bắt sao ngồi ở đại hắn này đối diện một tên nhỏ con từ lầu dưới viên náo trong thu hồi ánh mắt ai biết được Cái này, đại này tử ba i liền dối tự chỗ Tàng Phật Thành một chút chỗ cũng cũng không nhìn loạn xem r đặc đ có thể có là bách biệt hiểu thể thả gì, là ngày khói, những thích ra vẻ huyền、bí. Tình kia tên liền nhận ta thấy, nhận nguyệt, thấy ta, ta rượu, ra lúc bí. vẻ nguyện, say giờ nguyện chúng Người ngụm không gì ngày đi đi. lại đối với mạnh phun lần này rượu, thấy hay ta, ta trước tìm một hớt một tự khúc khí, cao ra Ba được là lạ. đỏ về có sau một mang theo tu la mặt nạ người tới đại từ bi tự trước mặt l ặ n g lặng nhìn giờ phút này trên lôi đài đang đánh đấu hai người giờ phút này kia giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi cuối cùng một người trong đó dùng kiếm kiếm khách dựa vào binh khí ưu thế đem một cái khắc dụng quyền người một kiếm chặt đứt một cánh tay tuyên cáo tỷ đấu kết thúc máu tươi văng đầy lôi đỉnh nhưng là dưới trận người quan sát lại từng cái một ở vỗ tay bảo hay những người vây xem này một phần là ngoại lai n h khách một phần là b ả n thành tới vây xem trong họ giờ phút này cặp mắt cùng nhiệt xem trên lôi đài máu canh k i a tà ma ảnh hưởng đã đến nơi này sao phía ngoài đoàn người mang theo mặt nạ tạo phong nhữ mày một cái còn có ai bộ kia bên trên kiếm khách run lên kiếm trong tay bên trên máu từ trên lôi đài dấu vết đến xem cái này không là người thứ nhất tạ phong không do dự từ đám người sau nhảy lên một cái trực tiếp nhảy tới trên lôi đài người đâu hay xưng tên ra tại hạ thường sơn kiếm tiết núi đao kiếm không có mắt các hạ cần phải suy nghĩ kỹ thường sơn kiếm tiết núi nhìn đối diện người lại là một không dùng vũ khí trong mắt lóe lên vẻ vui mừng liếm liếm đôi môi cót t r ư ớ khô thầm nghĩ cái này lần này là chém đứt đối phương một cái chân đâu hay là một cánh tay đâu dứt khoát trực tiếp một kiếm x u y tim tiết núi trên mặt hiện lên một máu tanh nụ cười đã bị tà ma xâm lấn tâm trí sao tạ phong xem đối diện đáy mắt kia xóa tạ ý thở d tạ phong vừa dứt lời bóng người đã biến mất ngay tại chỗ ở dưới lôi đài đám người lần nữa thấy được chẳng qua là tạ phong đã xuất hiện ở đối diện thường sơn kiếm trước mặt một cái đầu ngón tay đã điểm vào chắn của đối phương một tiếng sấm rền vang lên kia thường sơn kiếm đã ngã về phía sau một chiêu liền đem đã thắng mấy trận thường sơn kiếm bại ngoài lôi đài nhấc lên một trận xôn xao sau đó biến thành điên cuồng hoan hô ngay vào lúc này tạ phong tựa hồ cảm giác có loang thoáng khí tức ở xuyên vào thân thể của mình chẳng qua là ở hắn mặc đọc một lần đại từ bi tâm kinh về sau loại cảm giác đó liền biến mất ha ha, ha rốt cuộc đã tới một có thể đánh trước lúc này một ông lao tóc trắng từ một chỗ khác đám người phía sau vừa nhảy ra rơi vào trên lôi đài trong tay còn cầm một ly trà trà nước trà trong chén ở hắn cái này một hệ liệt động tác hạ không có vây ra một chút võ uy núi l i ệ t sơn quyền tiền vân lãnh giáo ông lao uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén đem ly trà hướng dưới lôi đài ném một cái bày ra một gia quyền địa bộ từng tia khí thế từ trên người hắn tản mắt ra so với mới vừa rồi thường sơn kiếm càng thêm có uy thế đưa tới dưới lôi đài các khách xem một trận k h e c hay chương hai trăm mười ba vào chùa quỷ dị đại từ bi tự huyết tu la tạ phong vẫn chẳng qua là nhàn nhạt nói ba chữ thân hình trận lóe xuất hiện lần nữa ở lao đầu kia trước mặt hơn nữa ở lao đầu gia quyển chức đã một đầu ngón tay đ i ể m chúng đối phương c á i c h á n cồn phong ở giữa hai người gào thét lên cuốn lên hai người ống tay náo chờ cồn phong t à n đi ống tay náo rơi xuống lao đầu đã xứng sở về phía sau ngã tới hai cái tạ phong chắp tay đứng ở nơi đó giọng điệu vẫn không có một chút phật phồng nghiễm nhiên một bộ cao thủ tuyệt thế bộ dáng chẳng qua là ở trong cơ thể hắn hắn đang từng lần một mặc n i ệ m cái này đại từ bi tâm kinh kia chiếm cứ ở ngũ tạm trên con rắn nhỏ trên người trên lân phiến phản vằn tản g a kim quang nhàn nhạt tạ phong phát hiện từ mới vừa mới bắt đầu tia t ạ ý hướng bên trong thân thể của mình xâm nhập tốc độ chỉ tại không ngừng tăng cường hắn xem dưới lôi đài nhiệt tình càng thêm dâng cao người xem khách xem loại này t ạ ý xâm lấn tựa hồ cùng nhiệt tình của bọn họ kêu gọi lẫn nhau h ừ tiểu tử cùng vọng ba cái xem tạ phong hời hợt giải quyết ba cái cao thủ k i a bốn phía ngắm nhìn h i ệ p khách ngược lại không có một chút t ố i ý càng l à từng cái từng cái theo nhau mà đến tựa hồ loại này t ạ ý ảnh hưởng tăng cường không hề chỉ nhằm vào trên lôi đài dưới lôi đài cũng ở đây bị ảnh hưởng bốn cái năm cái gần như không ai tạ phong trong tay đi qua một lần mười tạ phong nhìn về phía cửa đại từ bi tự cửa một mực duy trì hòa ái nụ cười nét mặt từ đầu trí cuối cũng không có biến hóa hòa thượng dù là tạ phong chỉ dùng mười chiêu thì thắng được mười trận thắng lợi cũng vẫn duy trì cùng cái nét mặt thi chủ đã thắng mười trận mời vào hôm nay số trận kết thúc hòa thượng dùng mười phần vững vàng thanh â m tuyên cáo dĩ nhiên quyết ra vào chùa nhân tuyển xoay người hướng đóng chặt cổng đi tới mà giờ khác này tạ phong đã sớm nhảy ra đám người đi theo hòa thượng sau mà tạ phong đi theo hòa thượng đi vào đại từ bi tự cổng sau những thứ kia xem trỏ vui người cũng từng cái một rối rít t h n đi mà huyết tu la tên nhưng ở phố lớn ngõ nhỏ một ít quán rượu trong tr để cho rất nhiều không có đi xem nhân đại hô đáng tiếp đại sư bây giờ thế nhưng là trực tiếp đi cao tăng g i ả n g đạo đại điện đi theo hòa thượng sau lưng tạ phong đi theo một khoảng cách sau lên tiếng hỏi thi chủ chớ vội tiểu tăng bây giờ đem thi chủ dẫn đi chính là thi chủ trái phòng thiên v ậ t đại hội lúc trong sương phòng khách quý có thể lại gần bên nghe các vị sư thúc cách nói cũng đặt câu hỏi tham khảo mỗi ngày sáng sớm khóa lúc cũng có sư thúc ở trung ương đại điện giảng kinh thi chủ nhưng tự đi đi lắng nghe dẫn đường hòa thượng cơi đáp trả không lâu là mang theo tạ phong đi tới đại từ bi tự bên trong một chỗ khách ở trái phòng chỗ trong đó có chút phòng cửa mở ra có chút cửa phòng g i m g i nói cách khác ta tạm thời là không thấy được những thứ kia bị tà ma đồng hóa cao tăng kia trước những người kia là như thế nào bị khống chế đ â y này tạ phong ánh mắt chấp động ở trong lòng âm thầm tự định giá hướng những thứ kia đang đóng t r á i phòng nhìn có chút trong xương phòng tựa hồ mơ hồ có thể thấy được bóng người đa tạ đại sư vậy bản tôn trước hết q cái dày tạ phong làm hết sức biểu hiện giống như là một kiêu ngạo giang hồ cao thủ hơn nữa đem trong lòng nào đó lệ khí thả một bộ phận đi ra kia lệ khí trước bị lao hòa thượng nghiệm kinh lột một ít nhưng là còn có một chút nhưng là tạ phong chỉ thả một chút xíu sau lại đem cổ hơi thở này bị đẻ nén trở về diễn lại ba tạ, tạ, lại lại tạ phong đi vào tự chọn căn phòng đóng cửa lại chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi ngày mai sáng sớm khóa thời điểm đi đại điện nhìn một chút nhưng ta lại không biết ai là diệu đạo người cái này nên làm thế nào cho phải đi tới trong sưng ơ phòng t ạ phong khắp nơi kiểm tra một hồi không có có chỗ dị thường bắt đầu suy tính lên thế nào tìm rượu đạo người hắn vốn muốn nếu như bị khống chế người cũng trong đại điện kia rượu đạo người bóng người hắn hẳn là rất dễ dàng tìm được nhưng là bây giờ là từng cái một đang đóng trái phòng nếu như hắn từng cái một đi mở cửa tìm kia đoán chừng không bao lâu hắn cũng sẽ bị tà ma phát hiện dị thường t ạ phong ở trong sưng ơ phòng l ặ n g lặng suy nghĩ mà lúc này đây bên ngoài phố phường giữa truyền ra một cái tin đó chính là đại từ bi tự cao tăng tu luyện công pháp sai lầm tàu hỏa nhập ma thành tà ma thiên phật đại hội là một nhằm vào giang hồ nhân sĩ b â y giờ đi vào trước người đều đã bị tà ma khống chế biến thành này nhanh u ố t tin tức bất quá phần lớn người đều là x ì mũi khinh thường cười một tiếng đem tin tức này trở thành người kia chuyện hoang đường đây chính là đại từ bi tự cao tăng hơn nữa không phải một mà là s u ố t một chùa miếu cao tăng đại từ bi tự chân phái bảo điện đại từ bi tâm kinh lại là được xưng nhất vững vàng có thể nhất loại trừ tâm ma công pháp chính là chuyện hoang đường tin tức này cũng không ai tin thì như trước nhận biết kiếm công tử cùng mạc đau người ở trên đường lần nữa đụng phải thời điểm bản muốn hỏi một câu bọn họ vào chùa s a u chuyện nhưng là hai người kia lại toàn bộ làm như không biết bọn họ vậy không nhìn bọn họ đại từ bi tự trong ở xác nhận cái đó dẫn đường hòa thượng rời đi về sau tạ phong lại chờ trong chốc lát về sau mở ra trái phòng cửa cái này chùa thật là lớn a coi như từng cái một tìm đi qua chỉ sợ cũng muốn tìm rất lâu đi tạ phong lầm bầm hắn không có đi trước đẩy những thứ kia trái phòng cửa mà là trước hướng trong đó mấy chỗ nhìn qua tương đối lớn đại điện đi tới vạn nhất vị kia diệu đạo người vừa lúc ở trong đó đâu chỉ bất quá làm tạ phong đi tới trong đó một ngôi đại điện thời điểm bên trong trống giống chẳng những không có diệu đạo người liền hòa thượng cũng không có một kỳ quái liền xem như bị tà ma không chế liền một chút mặt ngoài công phu cũng không làm à tạ phong xem kia phật tượng chỗ bụi bặm cả tòa đại điện giống như là hồi lâu không có ai đi vào đồng dạng kỳ quái kỳ quái quá kỳ quái chẳng lẽ trước những người kia không có ai suy nghĩ tới xem một chút sao cái này rõ ràng một cái là có thể nhìn ra không đúng à. hơn nữa đại điện này bộ dáng này đến lúc đó mở cửa sau thiên p ậ t lớn sẽ làm sao chẳng lẽ ở bên ngoài chùa cử hành tạ phong càng đi càng không đúng hắn nhìn cả mấy chỗ đại điện cùng niệm kinh nhỏ đường đều là phủ đầy bụi bặm trong chùa này hòa thượng giống như là biến mất vậy căn bản không thấy được liền một dấu chân cũng không thấy được tạ phong ở trong đại điện đại khái đi một vòng vốn đã chuẩn bị xong lý do ứng đối hòa thượng câu hỏi giờ phút này cũng là một câu cũng không dùng tới bởi vì hắn căn bản cũng không thấy người người cũng đi đâu tạ phong mang theo đầy lòng nghi ngờ hướng trái phòng đi tới nếu chùa trong miếu không có hòa thượng vậy hắn liền có thể từng cái một đi chỗ đó chút đóng chặt trong xương phòng đi tìm rượu đạo người chương hai trăm mười bốn tang bội đi trở về trái phòng chỗ tạ phong xem những thứ kia đóng chặt lại trái phòng do dự một chút hay là đi tới trong đó một gian trước cửa tùng tùng tùng có ai không tạ phong gõ cửa một cái bên trong cửa không có một chút phản ứng giữ cửa bên trong không có bất kỳ tiếng vang tạ phong dùng sức đẩy một cái cửa kia vậy mà mở chẳng qua là thấy rõ bên trong cửa tình huống về sau tạ phong con ngươi chính là cò r ụ t lại bên trong không có ai trên bàn trên băng ghế cũng che một tầng nhàn n h ạ t cho thế nhưng là mới vừa rồi đóng kín cửa thời điểm rõ ràng có một bóng người tạ phong lại lần nữa lui ra cửa đóng cửa lại lần nữa nhìn cái kia vốn là ấn ở trên cửa một người kia ảnh biến mất là ta nhìn làm sao tạ phong trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn hắn lần nữa đi tới một trái phòng trước mặt cẩn thận xác nhận ấn ở trên cửa cái kia nhân hình cái bóng sau đó lấy tốc độ cực nhanh đợi cửa ba cửa đụng vào hai bên d á t điểm một cái bụi bặm không ai hay là không ai tạ phong xem vẫn chống không căn phòng t ụ t lùi một thanh trận to hai mắt hắn nhìn lại đi cái này toàn bộ đại từ bi tự cũng đắp lên một tầng nhàn nhạt bụi bặm cái này là tình huống gì tạ phong trong lòng không tên kinh hãi hướng đại từ bi tự cửa chính chạy đi kéo ra đại từ bi tự cổng bên ngoài hay là cái đó đường phố hay là cái đó lôi đài trên lôi đài máu không thấy tạ phong đi tới cửa ngoài thấy được chính là sạch sẽ như lúc ban đầu lôi đài phía trên không có một chút điểm vết máu nhất định là chỗ nào có vấn đề tạ phong hít sâu một hơi ở đáy lòng mặc niệm cái này đại từ bi tâm kinh trong hai mắt thoáng qua một tia kim quang bên h a i mơ hồ có tiếng sấm vang lên chờ tạ phong lần nữa nhìn lại lại đột nhiên phát hiện bản thân vẫn còn ở bản thân trong sân phòng ngồi ở vị trí của mình nào có đi ra ngoài kiểm tra vừa không có đi tới cửa chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ đây chính là kia tả ma lực lượng ạ tạ phong đệ lại mi tâm của mình hắn nhìn về phía ngoài cửa không biết mình bây giờ có nên hay không lần nữa đi ra ngoài kiểm tra ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thứ gì thủ đoạn tạ phong ánh mắt t r ợ t lóe đứng lên dứt khoát mở cửa ngoài cửa hay là cái đó trong chùa thế giới đang tạ phong phải đi ra ngoài thời điểm một tên hòa thượng đột nhiên không biết từ chỗ nào đi ra cười ha hả nhìn về phía tạ phong thi chủ sắp trời đã tối trong chùa đóng chùa sư thúc cửa cùng chủ trì phương trượng đều đã tu tập hòa thượng k i a chỉ chỉ đã trăng tròn treo trên cao bầu trời đêm hướng về phía tạ phong nụ cười không thay đổi đại sư bù tôn cảm thấy bên trong có chút bậm mình nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút không thể h dưới mặt nạ tạ phong lạnh lùng nói thi chủ dĩ nhiên là thân tự do chẳng qua là trong buổi tối tùy ý rất đ ộ n g d u n g dễ quấy rối những khách nhân khác còn mời thi chủ tha thứ hòa thượng nhìn như hiền hòa kỳ thực n g ự a khí kiên định không có bất kỳ chỗ thương lượng người cũng liền như vậy ngăn cản tạ phong trước mặt hừ quy củ thật nhiều tạ phong lạnh hừ một tiếng hay là lựa chọn trở lại bên trong phòng chờ cơ hội lại đi ra không có cần thiết bây giờ liền trực tiếp các loại thượng lên xung đột hắn còn không có tìm được rượu đạo người hơn nữa hắn đã tìm được phá giải kia tà ma lực lượng biên pháp chính là đại từ bi tâm kinh lui về trái phòng tạ phong xem hòa thượng cái bóng biến mất ở trước cửa mơ hồ tựa hồ hay là cảm giác được không đúng chỗ nào chẳng qua là nhất thời nhớ không ra thì sao tùng t u n g t u n g l i ê n tạ phong trong trầm tư cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ tạ phong ánh mắt ngưng lại nhìn về cửa kia ấn ở trên cửa cái bóng lại là một tóc dài người nhìn qua là một cô gái phong ca đã ngủ c h ư a tạ phong vang lên bên thai một cái thanh âm quen thuộc tạ phong sắc mặt thay đổi bá một cái từ trên băng ghế đứng lên võ tới trước cửa chẳng qua là nơi tay sắp mở cửa ra thời điểm lại dừng lại phong ca thanh âm bên ngoài mười phần nghi ngờ tựa hồ là đã thấy rõ ràng người ở bên trong ở trước cửa vì sao còn không mở cửa tạ phong do dự một chút cuối cùng vẫn là mở cửa ra ngoài cửa là cái đó thân ảnh quen thuộc quen thuộc sợi tóc quen thuộc trong mắt quen thuộc khoe miệng nét cười hết thể đều là bản thân quen thuộc người kia tạ a mội. t phong giọng điệu nghẹn nào tìm kiếm thăm dò như vậy lâu đột nhiên này thấy hắn vậy mà nhất thời không biết nói những gì phong ca làm sao thấy được ta không nói ngươi cũng tới bái phật sao ngoài cửa nữ tử yêu kiều mà cười cười tạ phong nhìn trước mắt quen thuộc giọng nói và g á n g điệu chậm rãi đưa tay ra ta, Ta c h ẳ người phải phải nhàn nhạt cái Ngoài lại đang sao, cửa này cần nữ gì c là tìm. tử một tiếng, tựa、hồ、Tạ Phong hồ lưu à đang nói một món buồn một c ờ i c h y ệ n Ngươi lại ư u l trong thư nói ngươi gặp phải một ngày xưa người quen muốn đi thăm dò một chút đã từng chuyện trong nhà chuyến đi này ta liền tìm ngươi rất lâu sau đó tạ phong chẳng biết tại sao một cái cảm giác mình có chút sẽ không nói chuyện trước kia hắn ở tiểu mộ i trước mặt cũng không phải như vậy à hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn cùng tiểu mộ i nói nói đệ đệ mội mội hiểu chuyện nói hắn một đường đi tới các loại nói hắn nhận biết từng cái một bạn bè rất nhiều rất nhiều nói hắn rất nhớ nàng chuyện trong nhà ta đã tra được rồi cũng không có việc gì ta cái này không liền trở về chưa trở lại trước mặt ngươi ngươi không cần tìm thêm ta ngoài cửa nữ tử nắm chặt tạ phong mong muốn đụng chạm mặt của nàng nhưng lại dừng giữa không trùng tay đặt ở trên mặt của nàng lạnh lạnh là ở bên ngoài bị lạnh à tạ phong cảm giác trên tay xúc cảm t i ể u muội ngươi ở chỗ này làm gì nếu cha xong không trở về cựu c ố c sao đại gia cũng rất nhớ ngươi ta cũng thế tạ phong sâu sắc nhìn trước mắt thiếu nữ ở chỗ này dĩ nhiên là niệm vật ta phong ca ngươi thật là ngoài cửa thiếu nữ hận rỗi niệm vật ngươi tìm rượu đạo người sau đã tới nơi này sao tạ phong mơ hồ lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng nghiệm phật sao tiểu mội trước kia tựa hồ đối với phật trước giờ cũng không có một chút nói tới đúng vậy a phong ca ngươi chẳng lẽ không để cho ta đi vào hạ ngoài cửa thiếu nữ gò má dâng lên một đỏ ửng a n h a bên ngoài lạnh lẽo tạ phong nhanh như tia chấp thu hồi một mực đặt ở thiếu nữ gò má tay trên mặt có một chút nóng lên đang hắn chuẩn bị mời thiếu nữ vào phòng thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một tiếng sấm dền tiếng chấn t ạ phong đầu g ó c choáng váng một cái kỳ quái tạ phong thầm nói kia tiếng sấm tựa hồ cũng có chút con hay nâng đầu hướng ngoài cửa nữ tử nhìn đang phải tiếp tục mới vừa rồi còn chưa nói ra miệng vậy đột nhiên trong mắt hắn ngoài cửa thiếu nữ mặt một mơ hồ nhất thời lại có chút xem thường tạ phong nghi ngờ rủi rủi con mắt chẳng lẽ là gần đây quá mệt mỏi phong ca thế nào ngoài cửa nữ tử lo lắng hỏi trong giọng nói tràn đầy quan tâm không có sao có thể gần đây quá mệt mỏi tạ phong cười cười vung xuống rủi mắt tay lần nữa nhìn kia ngoài cửa nữ tử mặt hay là mơ hồ một mảnh có chút không thấy rõ đây là chuyện gì xảy ra tạ phong trong lòng ca kinh nhìn chằm chằm bên ngoài mặt của người kia tựa h ồ nghị phải tiếp tục thấy được t r ư ớ c cái đó bóng người quen thuộc tâm kia quen thuộc mang chút nghịch ngậm lại chi tính mặt chỉ là bất kể hắn nhìn thế nào cũng không thấy rõ người bên ngoài tướng mạo dù là giữa hai người liền cách một cánh mở ra cửa chương hai trăm mười lăm hướng chùa ngươi là ai tạ phong trận mắt nhìn về phía trước mắt cái đó gương mặt mơ hồ nữ nhân phong ca là ta nha ngươi không nhận biết ta sao ngoài cửa nữ tử đáng thương nói thanh â m bị khuất người nghe rơi lệ giả thần giả quỷ tạ phong trong lòng dân lên một cỗ tức giận cái này tà ma hoa ra thứ khác hắn cũng sẽ không tức giận như vậy chẳng qua là lại cứ cái này tà ma biến h u y ễ n chính là hắn trong lòng nhất tâm tâm n i ệ m nhậm người phải không dùng cái này tà ma chạm đến trong lòng thanh đ i ệ m thích đùa bỡn lòng người đúng không tạ phong một cái tay hướng ngoài cửa nữ tử trên mặt bắt đi cứu mạng a phong ca điên rồi giết người nữ tử xoay người bỏ chạy trong miệng còn hô to ta ta ngồi nhưng xưa nay sẽ không như vậy tạ phong bước ra một bước trái phỏng lạnh lùng nói thanh âm càng lạnh tia đẻ nén lửa g i ậ n liền càng m ã n liệt thi chủ ngươi nhập ma còn mời dừng lại cước bộ của ngươi theo tiểu tăng đi đại điện lấy đại bi chú thanh tịnh tâm ma chớ nên lại vọng động vô danh lửa một tên hòa thượng giống như là thật sớm chờ ở một bên vậy ở nữ tử mới vừa hô to ra bên ngoài trốn thời điểm liền vọt ra ngăn trở tạ phong mười phần ân cần hỏi tạ phong xem cái này ân cần nhìn hắn hòa thượng khoe miệng nổi lên t à ác nụ cười l ử a giận trong lòng càng là không cách nào đẻ nén ma ta nhập ma ha ha hòa thượng nhập ma chính là các người đi vì sao không trước tỉnh tâm ma của mình tạ phong không ngừng bước mấy bước đã đến hòa thượng trước người một thanh bóp lấy hòa thượng cổ cười lạnh dừng tay vung ta xuống sư đệ tạ phong bóp lấy hòa thượng này cổ sau từ hai bên trong bóng tối đột nhiên lại chạy ra khỏi hai cái tay cầm côn gỗ hòa thượng côn gỗ chỉ t ạ phong lệ quát một tiếng đại điện đúng không vậy ta liền đi xem một chút trong đại điện này có thứ gì tạ phong cầm trong tay hòa thượng hướng bên cạnh ném một cái đi thẳng tới kia trong chùa cao lớn nhất một ngôi đại điện trong đại điện trải qua âm thanh h u y ê n áo giống như là có vô số cá nhân tạ phong bên thai gì thai vậy không ngừng ý đổ chen vào trong óc của hắn cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao tạ phong xem trong đại điện đang ngồi hai hàng hoàng bảo hòa thượng còn có trung gian một cái kia dâu bạc trắng lao hòa thượng chẳng qua là trong mắt hắn những người kia đều mang t ngươi nhập ma đã sâu sợ là đã bị tà ma xâm lấn tâm thần chỉ có trong đại điện này lấy lao nạp cùng các sư đệ hợp lực mới có thể ngăn chặn trong lòng ngươi tà ma mà muốn hoàn toàn thanh trừ thì chủ chỉ có thể ở trong chùa tính tu mấy năm lại vừa bên trong tòa đại điện tiên lão hòa thượng t ừ ái nói với tạ phong chỉ là bất kể là khỏe miệng của hắn cùng hắn mở mắt ra đều là tràn đầy nồng n ạ c tan không ra t à ý ta nếu là không đâu tạ phong đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích chút nào kia vì phòng ngừa thi chủ đi ra ngoài làm hại nhân gian lão nạp chỉ có thể đem thi chủ cưỡng ép ở lại bên trong chùa đường thẳng tà ma tịnh hóa lão hòa thượng ch lại niệm lên kinh phật tạ phong bên hai thanh n i ê m càng vang nhau nhau hắn tâm phiền ý luận ở lão hòa thượng nói xong trong nháy mắt từ tạ phong bốn phía trong bóng tối từng cái một dơ cây đốt cầm phật côn liền v ậ t ra đem tạ phong vây ở trong đó ánh lửa chập trờn chiếu tạ phong mặt sáng tối chập trờn động võ sao vậy các người đi thử một chút tạ phong đứng chắp tay mê hoặc lòng người thất bại liền dùng vũ lực sao cái này tà ma cũng đến thế mà thôi chờ hắn từ nơi này lao ra một cái nữa cái trái phòng đi tìm rượu làm người tạ phong nhìn một vòng những thứ kia bị đầu độc cao thủ võ lâm cũng không có xuất hiện ở hòa thượng trong đám người hàng ma bốn phía hòa thượng không sợ h ã i chút nào bành bành bành bành hòa thượng thế nào xông lên liền thế nào bay trở về đem trước mặt mấy tên hòa thượng đánh lui sau hắn hướng kia trái phòng chỗ chạy đi từ trong đại điện cùng những thứ này hòa thượng đến xem mình đích thật là ở chùa trong miếu không còn là trước cái đó không có một bóng người hảo cảnh bất quá nếu bị phát hiện tạ phong cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới chẳng qua là tạ phong trong lòng cảm giác đến nơi đó mơ hồ còn có chút không đúng nhưng là lại nhớ không nổi là là lạ ở chỗ nào từ hòa thượng trong vòng vây lao ra tạ phong gọi tới trái phòng chỗ không tiếp tục đi phân biệt mà là trực tiếp từ cái đầu tiên nhắm trái phòng bắt đầu đầy đẩy một cái phía dưới cửa không hề đậu lại đẩy cửa vẫn không có đậu tạ phong trực tiếp đụng một cái kết quả là giống như là đụng vào một mặt tường v á c vậy để cho hắn nửa người cũng đụng làm đau mắt thấy thứ nhất gian xương phòng không mở ra tạ phong lại hướng đi căn thứ hai nhắm cửa xương phòng kết quả vẫn căn thứ ba căn thứ tư. n h ữ n g thứ này đóng chặt cửa xương phòng vậy mà không có một cánh là có thể mở ra hơn nữa gõ cửa cũng không có ai ứng tiếng thi chủ đừng lại chấp mê bất ngộ bây giờ mời phương trượng chấn áp trong lòng người tả mà còn kịp cầm cây bước hòa thượng đã đuổi đi theo còn đang lớn tiếng quên lơn xem cây đ ố c càng ngày càng nhiều tựa hồ liền phải đem nơi này bao vây ở tiếp tục như vậy hắn tất nhiên sẽ bị cưỡng ép chấn áp tại cái này t á trong chùa tạ phong ánh mắt chật l ó rời đi trước nghĩ đến liền làm tạ phong lập tức xông hướng mặt ngoài đi ngăn lại hắn không nên để cho hắn đi ra ngoài gieo họa bên ngoài trăm họ một người trong đó hòa thượng hét lớn một tiếng t r u n g quanh hòa thượng lập tức không còn quên ngủ ngược lại biến ác liền lên nhất thời hoàn toàn để cho tạ phong không cách nào tiếp tục hướng phía trước đáng ghét nếu như vậy ta liền không nương tay mắt mánh liệt hắn cũng không phải là những thứ kia lòng dạ yếu mềm người nếu như mình thật muốn hãm tại chỗ này dù là biết những thứ này hòa thượng là bị tà ma khống chế người vô tội tạ phong cũng vẫn sẽ giết người bốn điều con rắn nhỏ cuốn lên tạ phong tử chi tốc độ của hắn một cái biến nhanh phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn người một trưởng tế gia chính là một cái mạng cút ngay tạ phong xông phá hòa thượng bao vây vọt tới đại từ bi tự cửa trước cửa mấy tên hòa thượng đang trận địa sẵn sàng xem hắn mơ hồ có cùng phía sau đuổi theo tới kết thành bao vây t r ậ n thế cẩn thận ma đầu công pháp tà ác chuyên ti giết người đuổi theo phía sau hòa thượng hô lớn chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn ngăn cả ta t ạ phong lời nói mới vừa nói ra khỏi miệng người đã ở mấy người trước mặt mấy t r ư ở n g đánh ra đã xông phá hòa thượng bao vây mở ra chùa miếu cổng mà giờ k h ắ c này ngoài cửa cũng không phải trước như vậy không có bất kỳ a i giờ phút này bên ngoài r ầ m rạp chẳng chị đứng một đám cầm cây b ố ớ người xích đô kiếm công tử mặc đao thường sân kiếm liên sân quyền trước tạ phong trên lôi đài thấy những người kia giờ phút này nhất nhất cũng đứng ở đại từ bi tự ra mặt mang tả ý xem hắn chư vị người này đã nhập ma ngăn hắn lại không nên để cho hắn đi ra ngoài làm hại bên trong thành trăm họ phía sau đuổi theo tới hòa thượng hô to một tiếng ngăn lại hắn trước chùa đứng trong những người này không biết hai hô to một tiếng lập tức đám người liền bắt đầu chuyển động từng cái một cản hướng tạ phong c à n ta các ngươi cứ việc thử một chút tạ phong tất nhiên công pháp toàn khai bốn điều con rắn nhỏ điên cùng vận hành đứng lên bên người càng là phủ lên một t ầ n g huyết sắc x ư ơ n g m g dày đặc tựa như chô đi ra tu h la chương hai trăm mười sáu phá cảnh ra làm tạ phong t ừ trong những người này lao ra trên người của hắn đã dính đầy máu tươi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đao trên thân đao còn có vết máu nhỏ xuống chẳng qua là vọt ra khỏi những thứ này bị tà ma khống chế hiệp khách bao vây về sau tạ phong trước mặt cũng không có thay đổi phải chống trải bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một vòng lại một vòng đem bên ngoài chùa con đường vây nước chạy không lọt t r ă m họ mà những người này trong hai mắt cũng tràn đầy tan không ra tà ý khỏe miệng mang theo tà ác cười giống như là đang dếu cận tạ phong đáng ghét tạ phong tay cầm đao có chút run dày thi chủ bỏ xuống đồ đao quay đầu lại là bờ chớ có làm tiếp mổ i ế t ngăn trận nội tâm tà ma theo lão nạp trở về chùa s á m hối đi lao hòa thượng phương trượng thanh âm từ cửa chùa chỗ truyền tới tạ phong quay đầu nhìn tia phía sau trên đất đã nằm đầy chết đi giang hồ hiệp sĩ hòa th mà trước mặt của hắn là vô số bị tà ma không chế dân chúng vô tội hắn thật còn phải lại tiếp tục giết tiếp hà thi chủ đi lên trước nữa ngươi sẽ phải hóa thành chân chính ma đầu làm tâm ma không chế lao hòa thượng phương trượng thanh âm ở cửa chùa chỗ nói tiếp đinh đương tạ phong đao trong tay rơi trên mặt đất hắn xem máu tươi trên tay ma rõ ràng là các ngươi vì sao ta sẽ trở thành ma nếu như ta cảm thấy ta là đúng liền xem như ma lại làm sao tạ phong t h ấ p đầu tự mình lẩm bẩm không thấy do nét mặt thi chủ đây cũng là ma chỉ có ma mới sẽ như thế cố chấp quay đầu lại l à bờ lao hòa thượng thở dài ha ha ha trước ta đã cảm thấy chỗ nào không đúng bây giờ ta giống như hiểu tạ phong ngẩng đầu lên trong mắt hắn phẫn nộ biến mất trên tay hắn trên người máu tươi biến mất phía sau hắn trên đất chết đi h i ệ p khách các loại thượng thi thể biến mất trước mặt hắn cản đường trăm họ biến mất tạ phong xoay người hướng đại từ bi tự bên trong đi tới nơi này chỉ còn lại có hắn cùng cái đó mặt mày phúc hậu lao hòa thượng ta quay đầu nhưng tựa hồ cũng không phải là bờ ta hiểu ta trước vì sao nhất định phải nghĩ ra được ra trái phòng đi đại điện rõ ràng mục đích của ta cũng không phải là nơi nào cái đó dẫn dụ ta đi ra lại đi nơi nào ta lại vì sao muốn cùng các ngươi đánh nhau ta lại vì sao phải từ trong chùa tuân ra đến đây hết thảy đều là ngươi ở dẫn dắt đi tạ phong đi qua kia mặt mày phúc hậu cười đứng tại cửa ra vào l a o hòa thượng nhẹ nhàng nói ta nếu là không để ý ngươi từ trong dân chúng g i ế t ra ngoài ngươi liền đem tâm ma loại đến trong lòng của ta ta nếu là quay đầu lại là bờ tin tưởng ngươi đi chết đi trong đại điện ngươi cũng đem ta cắn nuốt biến thành khôi lỗi của ngươi một trong cái này bên trong chùa chỉ có một địa phương ngươi không vào được đúng không hòa thượng hoặc là nói thiên ma tạ phong đi về phía hắn trái phòng hắn nhớ tới trước kia ngoài cửa nữ tử vẫn luôn nghĩ hắn mời nàng đi vào làm nhiều như vậy cửa hàng chẳng qua là cuối cùng mình bị tiếng sấm ngăn cản hơn nữa mượn tiếng sấm tín hiệu cảnh cáo thấy rõ cô gái kia bộ mặt thật nhưng là nhờ vào đó chọc giận bản thân đi ra trái phòng cũng là kia t à ma một cái bẫy mà tạo phong mơ hồ cảm giác được không đúng là hắn căn bản không có cách nào gọi ra kia tâm mạch chỗ thân ý kia cái chán có lôi đình mang móng con rắn nhỏ nhưng là cái này con rắn nhỏ giết người cảm giác cũng không phải trước hắn dùng công pháp này giết người cái chủng loại kia nuốt người trái tim cảm giác giống như là bản thân một trường đụng phải người nọ người nọ chỉ biết không tên chết đi l i ê n như là bản thân nhận định người nọ không ngăn được bản thân một trường còn có đêm đó vô ích hắn chẳng qua là tiến một lần ả o cảnh đi ra vì sao chính là bầu trời đêm mà hắn vậy mà đối với lần này rất tin không nghi ngờ một chút hoài nghi cũng không có tạ phong đi về phía trái phòng trên đường trong mắt hắn quăng một chút x í u biến mất trước m ặ t của hắn biến thành một vùng tăm tối không thấy rõ hướng đi hắn trái phòng đường ở nơi này bóng tối vô tận t r ọ n lại có ai có thể tìm được kia trái phòng chỗ đâu cho nên tà ma đem tạ phong gạt ra trái phòng hắn liền đứng ở thế bất bại trừ phi người nọ có khắc chế phương pháp mà lại cứ tạ phong vừa đúng có hơn nữa trải qua giống nhau hát ám tạ phong dứt khoát nhắm hai mắt lại ở trong lòng nói thầm tâm kinh thúc giục kiểu ưu đoạn tâm trường tâm pháp từng kia nhàn nhạt, nhạt lôi âm tạ phong vang lên bên hai ở trong óc của hắn vang lên ở hắn nhắm mắt lại trong bóng tối hắn thấy được một vệ ánh sáng v ằ n mẹo vốn con thông hướng về phía trước nơi nào đó đó là một trái phòng tạ phong cứ như vậy nhắm mắt lại hướng bên kia đi tới dọc theo kia ánh sáng dấu vết đi qua đoạn này khoảng cách một bước bước vào kia trong x ư phòng ưu vô số sấm rền tiếng ở bên t a i của hắn của tới chấn đầu hắn một c h ó n váng sau đó trong lòng dâng lên một trận thanh minh tạ phong mở mắt trong mắt hắn thấy được hay là cái đó trái phòng chẳng qua là xương ngoài phòng y nguyên vẫn là s á n g trang cũng không phải là đêm tối giữa trời tạ phong thở ra một hơi nhưng hắn còn không dám xem thường một cái kia hảo cảnh ra còn có một cái hảo cảnh lực lượng đáng sợ để cho hắn bây giờ coi như tỉnh cũng kinh hại không thôi thậm chí còn đang hoài nghi cái thế giới này có phải hay không hay là kia t à ma hảo cảnh tạ phong trong lòng đọc vịnh tâm kinh không ngừng kiểu đoạt tâm quyết cũng không có bất kỳ ngừng nghỉ tạ phong lần nữa trong lòng mặt chỗ thấy được đầu kia cái chán có lôi đỉnh ấn ký mang móng con rắn nhỏ lúc này tạ phong mới yên tâm xuống, nếu không phải hắn đã từng cũng bị cái đó toái kim thành buôn người tên mặt thẹo dùng thủ đoạn nào đó lâm vào qua mức độ này hắn hoặc giả thật sẽ bị lạc ở bên trong mà đơn thuần dựa vào đại từ bi tâm kinh hoàn toàn không đủ để để cho hắn từ bên trong đi ra dù là cộng thêm cựu ưu đoạt tâm quyết con r ắ n nhỏ nếu như không phải hắn ra đ ờ i cái này người mang lôi đình chấn tả vị thần ý sợ là coi như hắn trải qua tương tự cảnh ngộ cũng không cách nào từ bên trong đi ra nhìn như vậy đến tia xích đô kiếm công tử mặc đao những người này sẽ lâm vào trong đó cũng không a n ba ra ngươi lại giút ta một lần tạ phong lẩm bẩm nói khôi phục một chút ba động tâm tình tạ phong đẩy cửa đi ra ngoài hắn còn không có quên hắn tới nơi này mục đích chủ yếu ngoài cửa không có nữ tử cũng không có một mực chợ ở chỗ này h o ạ t đ ư ợ n g tạ phong không do dự chút nào đi tới trong đó một cánh trước cửa phòng đẩy cửa cửa bị hắn đẩy ra tạ phong không kinh ngạc chút nào những thứ này bị tà ma k h ô n g chế người cửa khả năng rất lớn sẽ không quan bởi vì hắn muốn k h ô n g chế bọn họ ra vào mà tà ma cũng mười phần tự tin tiến vào hắn thế giới người sẽ không từ bên trong đi ra ở người đâu bước vào cái này đại từ bi tự cổng bắt đầu hết thể đều đã ở tâm thần của hắn thế giới bên trong tạ phong đi vào kia bị hắn đẩy ra trái phòng cổng Đi tạ ớ i giường một người, người hai ngươi bên bên trên trong, nắm nọ nhắm chặt hai mắt, nhưng là con ở tầm mắt bên trong không ngừng chuyển động. tức thấy một chặt mắt, tầm mắt t lập là được ở phong ngay h ì n nằm trên một cái i người ư ờ n nọ g s u lui liền thối lui ra khỏi cái n ra à trái phòng. Người nọ không phải diệu đạo người, thời nhất tà tới trước tìm Tạ rượu người phải người, gian nhiều, phải khôi lỗi kia người. phòng, Phong không hắn không nhiều, nhất định phải ở tà ma không chế hắn những nọ ngay được rượu đạo đạo của ma ở sau đó lại mở ra kế tiếp trái phòng cổng cổng sau có một người thẳng ngồi ở trước bàn đồng dạng là hai mắt nhắm nghiền con ngươi ở trong tầm mắt chuyển động chương hai trăm mười bảy phật đường mở cửa rời đi mở cửa rời đi tạ phong lại mở hẳn mấy cái trái phòng nhưng là bên trong phòng đều không phải là người hắn muốn tìm làm tạ phong lần nữa mở ra một trái phòng thấy được cửa xương phòng miệng đứng yên một một cái tay đưa về phía cửa phòng nhắm mắt lại người tạ phong trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác đó chính là hắn chính là diệu đạo người người này cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác giống như là xuất trần lại hoặc như là phố p h ư ờ n g mấy loại cảm giác đan sen vào nhau cùng ban đầu bản thân cùng lao hòa thượng học nghệ lúc lao hòa thượng nói tới diệu đạo người khí chất đồng dạng nhìn người này động tác tựa hồ khi tiến vào trái phòng không lâu sau đó liền nhận ra được không đúng ý đồ rời đi đây là tạ phong thấy được duy nhất một ý đồ người mở cửa tạ phong đứng ở r ư ợ u đạo người trước mặt chìm tâm t í n h khí từ từ tiến vào lão hòa thượng cùng hắn nói loại cảnh giới đó thâm vô trần nuôi từ bi tạ phong cũng chỉ có thể bằng vào lúc ấy lão hòa thượng mang bản thân tiến vào cảnh giới này cảm giác ngắn ngủi tiến vào một cái cảnh giới này trong tạ phong trên ngón tay có một chút màu vàng kim quang chậm rãi sáng lên tạ phong giống như là ở mang một mười phần nặng nề g h vật thể vậy một chút xíu đem kia ngón tay nâng lên sau đó hướng về phía diệu đạo người nơi mi tâm điểm tới đông tạ phong tự h ầ nghe được một tiếng nhàn nhạt tiếng chung sau đó hắn liền lập tức từ loại cảnh giới đó trong rơi ra trên ngón tay của hắn ngưng tụ màu vàng quang cũng lập tức liền tàn đi tạo phong nhìn c h ầ m c h ầ m diệu đạo người diệu đạo người con ngươi ba động tựa hồ kịch liệt đứng lên mà mí mắt của hắn cũng bắt đầu hơi rung động tựa hồ có một loại sức mạnh muốn đưa bọn họ nâng lên đột nhiên một đạo tử quang trợt lóe lên diệu đạo người trợt mở mắt thấy được trước mắt nhiều một người lập tức cả kinh lui về phía sau nhảy tới nơi này là chân thật ngươi là ai là ngươi đem ta gọi tình sao cư thật thiếu chút nữa liền không ra được cũng được có người góp c u n g để cho ta tìm được trở lại đường diệu đạo người sắc mặt không hề t các hạ thế nhưng là diệu đạo người tạ phong khẩn cấp hỏi chính là bần đạo cái này trong chùa không đúng lắm người ta tốt nhất rời đi nơi này diệu đạo người gật đầu nhìn bốn phía giống như là ở xác nhận có hay không thật từ chỗ đó đi ra cái này trong chùa hòa thượng đều bị một tà ma khống chế bất quá ta đưa ngươi đánh thức muốn hỏi chính là một cô gái tin tức nàng gọi tạ phong vội vàng nói hắn muốn hỏi tin tức hắn cảm thấy diệu đạo người rời đi t ì m nếu như cùng rời đi hỏi lại hắn sợ là không có cơ hội này hơn nữa kia tà ma không nhất định có thể để bọn hắn rời đi chỉ cần bọn họ còn ở lại chỗ này bên trong chùa liên vẫn còn ở tà ma thế giới bao phủ phía dưới chỉ bất quá bây giờ hắn cùng diệu đạo người không có bị hắn khống chế được mà thôi nhưng là nếu như hắn muốn muốn rời đi tất nhiên sẽ bị kia tà ma ngăn trở ồ quả nhiên là nơi này hòa thượng xảy ra chuyện diệu đạo người một bộ q u ả là thế dáng vẻ nhưng là nghe được tạ phong hỏi thăm người về sau hắn lại xem thêm tạ phong mấy lần n g u y ê n lai、like、ngươi chính là nha đầu kia nói người kia nha đầu kia cũng là một người cơ khổ nếu như ngươi thấy nàng thật tốt k h u y ê n đủ nàng đừng cố chấp tại quá khứ bất quá ngươi cũng rất khó gặp lại được nàng diệu đạo người thở dài một cái nàng xảy ra chuyện tạ phong lập tức mà bắt đầu lo lắng có phải thế không kia có lẽ là lựa chọn của nàng nhưng đối với nàng mà nói có thể không hề là một chuyện tốt bất quá diệu đạo người tinh tế xem tạ phong ngón tay không ngừng k ế t động đột nhiên lại như mày hắn vậy mà tính không ra người này chút xíu ti tức bất quá ngươi có lẽ là một biến số diệu đạo người dừng lại động tác trong tay nhìn thật sâu một cái tạ phong vừa nhìn về phía ngoài cửa trong mắt tử quang t r ậ t lóe đến rồi tiểu tử ta phải đi trễ nữa liền không có, có lần nữa gõ chung cơ hội ngươi muốn tìm người nọ bên trên côn lôn nếu như có thể đi tìm đến nàng đem nàng mang xuống đến nơi đó không phải một nơi tốt diệu đạo người tự a hồ ở ngoài cửa thế giới nhìn thấy gì vội vàng hướng về phía tạ phong nói một câu sau đó bóng người đã thoáng một cái biến mất ở trong sưng ơ phòng côn lôn kia là nơi nào bất q u á rốt cuộc biết tiểu nội đi nơi nào tạ phong nở nụ cười vậy còn dư lại liền đơn giản tìm được côn lôn ở đâu đi tìm nàng là được liền tạ phong suy tư thời điểm lỗ thai hắn động một cái hắn cũng nghe được có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy qua bên này đến tiếng bước chân rất trình tề h o n h bầu trời xa xa trên sáng lên một đạo tử quang tự hồ là diệu đạo nhân hòa người nào đó bắt đầu ra tay tạ phong b ả n m u ố h mắt trận g ư i c lóe hắn khắp nơi nhìn một chút hướng một bên chui vào đại từ bi tự rất lớn mà những hòa thượng kia tựa hồ cũng ở một nơi nào đó thì như một cái đại điện chạy tới cần một cái thời gian mà những thứ này trong xương phòng người tựa hồ còn không có bị tà ma hoàn toàn k h ô n g chế cũng không thể để nó như thao túng kiếm công tử mấy người như vậy cái này liền cho tạ phong cơ hội chạy trốn ở công pháp không giải thích được đột phá đến lục phẩm tột cùng sau tạ phong ngũ rắc cũng theo đó hết sức tăng cường đặc biệt là tạ phong thính giác giờ phút này hắn nghe tiếng bước chân kia không ngừng hướng cách xa những thứ này tiếng bước chân phương hướng tránh đi chạy qua từng cái một thiên điện tạ phong cảm giác kia chỉnh tề tiếng bước chân đang một chút xíu xa cách mình xem ra liền xem như ở trong chùa ở đó tà ma lực lượng bao phủ trong kia tà ma cũng không phải hoàn toàn biết trong chùa mỗ m một chỗ núp ở một chỗ góc tường tạ phong khắp nơi nhìn không nhìn thấy có hòa thượng đuổi theo đặc biệt là cái đó để cho tạ phong cảm thấy mười phần khủng bố lao hòa thượng tạ phong một đường trốn trốn núp n ú t tìm khắc xuất khẩu nếu như không thể từ trước cửa đi ra ngoài vậy thì từ thiên môn cửa sau luôn có một chỗ có thể để cho hắn đi ra ngoài đột nhiên từ một chỗ thiền điện góc chỗ lóe ra tạ phong thấy được một nơi kỳ quái cái chỗ này bị một cây dây đỏ nhốt chặt vây quanh tựa hồ là trồng chùa mô cầm khu mà ở nơi này phiến bị dây đỏ nhốt chặt khu vực trong lại chỉ có một có chút cũ kỹ phật đường tạ phong đứng ở nơi này cái bị ngăn lại đi hướng phật đường giao lộ lộ vẻ do dự là đi phía trước hay là trở về đột nhiên l ô thai của hắn lại là động một cái hắn nghe được có tiếng bước chân đang đi về phía bên này tạ phong nhìn trước mắt còn sót lại con đường có chút gấp gãy đầu một cái không cẩn thận vậy mà đi tới một châu ngõ cụ hiện tại hắn hoặc là trở về đang đối mặt kia đi người tới hoặc là cũng chỉ có thể đi vào cái này phật đường trong tránh một chút tạ phong trong mắt trợt loài sáng do dự đã không có ở đây thân hình hướng kia dây đỏ tiếp theo chui hướng kia phật đường nhẹ dọn mà đi phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần kết kết. tạ phong cẩn thận mở cửa mặc dù hắn mới vừa rồi đã đi vào trong từ trong khe hở nhìn một chút nhưng là giờ phút này hắn cũng không thể không cẩn thận xác định phật nội đường cũng không có người tạ phong mới lắc người một cái né đi vào sau đó tướng môn nhẹ nhàng đóng lại làm cánh cửa này đóng lại sau tiếng bước chân kia hắn tựa hồ liền nghe không được nơi này là lúc này mới có tâm tư quan sát phật đường nội bộ tạ phong một cái sử sốt cái này phật đường cùng trước lao hòa thượng kia mang bản thân tiến vào cái đó phật đường giống nhau như lúc chương hai trăm mười tám hai con đường chẳng qua là cái này phật đường cũng có cùng lão hòa thượng kia hiển hóa ra ngoài không giống nhau địa phương đó chính là phật công đường phương cái này phật công đường phương treo rất nhiều kim loại cái hộp liền cùng trước hắn bắt được một cái kia đồng dạng trong đó có một chỉ có một sợi dây thừng a di đà phật cái hộp kia nguyên lai rơi vào trên tay của ngươi thiếu niên lúc này tạ phong vang lên bên thai một tiếng nghệ phật bị h ù tạ phong thiếu chút nữa liền đối diện âm thanh nhâm vang lên phương hướng một quyền đánh tới thần giác đại sư tạ phong xem đột nhiên xuất hiện ở phật đường trong lão hòa thượng có chút ngoài ý mới lại hình như không có như vậy ngoài ý mới thần giác thần giác đúng là ta ta cũng không phải thần giác đột nhiên xuất hiện lão hòa thượng hơi hi mắt ra ngẩng đầu nhìn phía trên treo từng cái một kim loại cái hộp đại sứ ý gì tạ phong bị lượn quanh có chút c h o n g váng những thứ này hòa thượng thế nào rất thích đánh lời nói sắp bén ngươi có thể từ phía trên ma tâm cảnh thế giới đi tới đây là thần giác đem đại từ bi tâm kinh truyền thụ cho người sao kia cũng không đúng chỉ bằng vào đại từ bi tâm kinh không làm được vậy ngươi cái này trên người nhất định có phá giải cái này thiên ma cảnh vật tồn tại đi lão hòa thượng không có giải đáp t ạ phong vấn đề mà là tự mình nói nhỏ thi chủ ngươi có biết nơi này là nơi nào lão hòa thượng hơi híp ánh mắt nhìn về phía tạ phong phật đường a tạ phong nghĩ thầm còn phải hỏi sao đại sư ta muốn làm sao rời đi cái này trong chùa đây mới là tạ phong bây giờ vấn đề quan tâm nhất muốn rời khỏi nhỏ thi chủ liền tất cần biết nơi này là nơi nào nơi này là phật đường cũng không phải phật đường nơi này là các đời đại từ bi tự cao tăng vãn g sinh đất phía trên kia treo đều là bọn họ sau khi chết xá lợi tử lão hòa thượng ở kia từng cái kim loại cái hộp dưới r ụ c dịch đại từ bi tâm kinh cùng cái khác hai chùa pháp môn tu luyện bất đồng tu chính là tâm trí đạo quan tâm với thần lão hòa thượng tự mình nói mỗi đi tới một kim loại cái hộp phía dưới liền biết chút một cái phía trên kim loại cái hộp sẽ có một tên hòa thượng nhắm mắt v ẽ tranh bóng người xuất hiện những thứ này thần a lâu này ở chỗ này từ từ đồng hóa trở thành một thống nhất tư tưởng vậy chính là ta toàn bộ thần giác là ta ta không phải thần giác lao hòa thượng đi hết một vòng lại trở về tạ phong trước mặt mà tên thiên ma này kỳ thực cũng là ta nhưng ta cũng không phải hắn lao hòa thượng ha ha cười ta không hiểu mời đại sư giải hoặc tạ phong lắc đầu một cái nói như vậy hết thảy tất cả đều là lao hòa thượng này đưa tới sau đó cùng bản thân đi ra ngoài có quan hệ gì chúng ta thiết lập cái này phật đường mục đích là vì chấn áp một tà vật chẳng qua là không biết từ khi nào bắt đầu kia tà vật từ chấn áp chỗ thẩm thấu ra một tia khí tức ta chúng ta bị hắn vô hình trung lây đợi đến chúng ta phát giác thời điểm đã trượm vì vậy chúng ta phân chia kia một phần lực lượng lại lại chúng kia tà vật ngư kế nguyên lai、like、hắn đã sớm cùng kia tà vật dung hợp làm một thể ở chúng ta phân chia rơi hắn thời điểm đột nhiên làm khó dễ chạy ra ngoài mà chúng ta lại bị khốn tại đây lao hòa thượng thở dài một cái nhỏ thi chủ nếu muốn từ kia thiên ma cảnh trong rời đi chỉ có hai cái biện pháp một là chính hắn thu một là đánh vỡ hắn cho nên nhỏ thi chủ muốn đánh vỡ là các đời đại từ bi tự cao tăng trong lòng chấp nghiệm nhỏ thi chủ nhưng có thể làm được l a o hòa thượng kia hơi híp ánh mắt xem tạ phong không thể tạ phong có chút chán nản không chỉ là hắn không thể sợ rằng diệu đạo người nên cũng làm không được tạ phong nhìn về phật đường bên ngoài không biết từ khi nào bắt đầu hắn đã nghe không được kia thanh âm đánh nhau đúng là như vậy l a o hòa thượng im lặng cái này các đời đại từ bi tự chấp nghiệm thiên hạ này lại có mấy người có thể đánh vỡ đâu mà hắn tên thiên ma này trong tay còn có vật kia bất quá lão hòa thượng nhìn về phía tạ phong bất quá trước thần giác đã bày ta truyền tin tức đi ra ngoài một người trong đó là chuyển đi pháp rừng chùa một cái khác ta không biết là cho a i tạ phong suy nghĩ một chút còn nói thêm nếu bản thân không đánh tan được vậy cũng chỉ có thể chờ những người kia tới phá vỡ không còn kịp rồi lao hòa thượng lắc đầu một cái tên thiên ma này chuyện làm một khi làm thành những người kia đến rồi cũng đã chậm lao hòa thượng cũng chỉ có thể không biết làm gì không biết thi chủ được không để cho hòa thượng nhìn một chút hoặc giả kia một tia thiên cơ trên người thi chủ lao hòa thượng vẫn đang quan sát tạ phong k i ế p dưới mí mắt như có kim quang nhàn nhạt trả ra nếu như có chuyện bản thân thần ý nhất định sẽ cảnh báo nhưng là trong lòng cũng của hắn duy trì nhất định cảnh giác dù sao cái này tà ma rất q u ỷ dị hắn nhìn như tin tưởng hòa thượng nhưng là lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hòa thượng kia liền thất lễ lao hòa thượng chắp tay trước ngực cả người phát ra một vầng vật quang đột nhiên đang nhắm mắt đột nhiên đột nhiên mở ra kia trong hai mắt tựa hồ còn có, có một đôi mắt đại từ bi tâm kinh chính thống truyền thừa thân giác làm sao à cái này thần ý có chút ý tứ có lôi đỉnh trừ tà chi uy đây cũng là có thể từ kia thiên ma cảnh trong đi tới đây nguyên nhân à lao hòa thượng lẩm bẩm cái này là cái gì thiên thư trang không trách không trách thần giác sẽ chọn ngươi không có vật này hắn thật đúng là không tốt chuyển pháp a đây là đây là chẳng lẽ là lao hòa thượng đột nhiên thấy được chút gì để cho hắn kinh ngạc vật sau đó thu hồi thần thông lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu yên lặng giống như là ở cân nhắc cái gì nhỏ thi chủ nếu như có hai con đường thả ở trước mặt ngươi một con đường là chờ đợi chờ đợi phá cuộc người tới cứu vớt một là trong cuộc người tự cứu ngươi sẽ chọn kia một cái người khác cứu ván đường có thể một người cũng sẽ không chết hay hoặc là sẽ chết hết mà tự cứu đường thời là ít nhất rất nhiều người phải chết nhưng tuyệt sẽ không chết、hết. lao hòa thượng hướng tạ phong phương hướng thần tình nghiêm túc hòa thượng ngươi nói là nếu như chờ đi xuống hoặc là người đâu kịp thời phá thiên ma cứu tất cả mọi người hoặc là trễ một bước nơi này tất cả mọi người chết mà không chờ sau đó đi ngươi cũng có phương pháp có thể phá cuộc nhưng là có rất nhiều người muốn chết chỉ sẽ không toàn bộ cũng chết tạ phong cũng trầm mặc đây là một lựa chọn khó khăn cái này tất cả mọi người không hề chỉ là trong c h ù a người còn bao gồm t à n g phật thành một trăm mấy mươi ngàn trăm họ lao hòa thượng lại thêm một câu tạ phong tâm thì càng chìm nếu như là hắn phải làm sao làm nếu như là ở cựu cúc ở thân nhân của mình đều ở đây cựu cúc bản thân lại sẽ làm gì tạ phong ánh mắt chập trờn khi thì kiên định khi thì do dự tựa hồ khó có thể hạ quyết tâm chơ hoặc giả đại gia cũng có thể được cứu vớt nhưng là cũng có thể đại gia cũng chết không đợi liền ngay lập tức sẽ có người chết đi đột nhiên tạ phong nẩm g đầu lên nhìn về phía lao hòa thượng ta lựa chọn tự cứu đúng vậy tạ phong tuyệt đối sẽ lựa chọn tự cứu nhân vị người khác không nhất định sẽ tới cứu cùng nó đem hy vọng đặt ở một không xác định trên thả tại người khác trong tay không bằng nắm giữ ở trong tay mình giống như hắn ban đầu lựa chọn tự mình động thủ giết chết thao túng bọn họ người hắn tin là chính hắn chương tiếng trung vắng r ộ i nghe được tạ phong câu trả lời lão hòa thượng xoay người xem những thứ kia kim loại cái hộp như vậy chư vị cảm thấy thế nào như thế nào phật công đường phương treo kim loại cái hộp lắc bắt đầu chuyển động không gió mà bay nếu ý trời cho chúng ta bổ túc cơ hội chúng ta lại sao có thể bỏ qua cho đâu nhỏ thi chủ có biết gõ chung lão hòa thượng lại l ộ t lại trên mặt trở nên an lành rất nhiều phản phất làm ra cái quyết định này sau hết thể tâm kết cũng thời r a thân giác đại sư nói qua một ít ta đã từng lấy chỉ làm đụng chung gõ tỉnh mỗ vị cao thủ để cho hắn từ tên thiên ma này trong n g ộ cảnh tỉnh lại tạ phong suy nghĩ một chút nói nơi này cũng có một giờ lão hòa thượng một chỉ phật đường một bên một mảnh vải vàng rơi xuống lộ ra phía sau một chuông lớn cái này tạ phong trước x ắ c thực không nghĩ tới hắn vẫn cho là trong này thả chính là một tôn phật tượng chẳng qua là tiếng chuông này vừa vang lên bên trong chùa cùng bên ngoài chùa trong n g ộ n g người cũng sẽ tỉnh mà thiên ma cũng sẽ trước hạn phát động sẽ không tiếp tục chờ trong thành tất nhiên sẽ hỗn loạn một mảnh càng là hỗn loạn thiên ma lực lượng chỉ biết càng cường đại mà hắn lực lượng càng cường đại trong thành chỉ biết càng hỗn loạn nhỏ thi chủ ngươi có biết khi đó cái này tàng phật thành lại biến thành một cái g i ặ gì lão hòa thượng nhìn về phía tạ phong Chúng tạ a thay nên cho bọn quyền không bọn bọn sinh cho cứu lực, họ phải họ họ tự cứu quyền lực, mà không phải thay bọn họ đem m n đóng cho trong tay người g cho khác. tay Tạ phong ánh mắt sáng tác nếu như có người không hỏi hắn liền quyết định sinh tử của hắn hắn nhất định rất t ứ c giận vậy l i ề n bắt đầu đi nhỏ thi chủ được không mượn thân thể cùng hòa thượng dùng một chút đi gõ gõ cái chung này đỡ một chút tên thiên ma này vì trong thành này tranh thủ thêm một phần sinh cơ lão hòa thượng vẫn xem tạ phong không hề động sẽ chết sao tạ phong giống vậy xem lão hòa thượng có lẽ sẽ lão hòa thượng gật đầu nếu đây cũng là có lẽ sẽ chết đó cũng là có lẽ sẽ chết so với chờ có lẽ sẽ chết ta lựa chọn cái này có lẽ sẽ chết t ạ phong cười cười tiêu sái nếu như chết ở chỗ này hắn chỉ có thể đối ta mội nói tiếng xin lỗi đối đại gia nói tiếng xin lỗi hắn người ca ca này xác thực không thế nào xứng trước thật hy vọng lại gặp một lần đại gia a tạ phong hướng lao hòa thượng giang hai cánh tay hét lớn một tiếng đến đây đi a di đả phật lao hòa thượng chắp tay trước ngực đại sướng một tiếng nhật phật trên người sáng lên vô thượng kim quang phật đường ngắt lư phía trên treo kim loại cái hộp từng cái một rối rít từ bên trên chiếu xuống trong c á khoảng thời gian ngắn phật đường trong phật tâm vang lớn khi tất cả xá lợi kim quang cũng chạy vào tạ phong thân thể sau tạ phong toàn bộ da mặt ngoài giống như là độ một tầm màu vàng vậy ở tâm hắn mạch chỗ hai cức con rắn nhỏ phát ra rít lên một tiếng tựa như hổ phi hổ uy nghiêm đường hoàng chỉ thấy điều này con rắn nhỏ từ hư hóa thực trên đầu lôi đỉnh ấn ký chi cái trước nho nhỏ góc dài đi ra con rắn nhỏ từ tạ phong tâm mạch chỗ bơi ra du lập trong cả người vải biến và nóng m a đội t h à n h ngoài bốn đều i chiếm cứ t ạ o phong ngũ t ạ n g trên con rắn nhỏ cũng trở nên cả người và nóng màu vàng kia vậy tản ra huyền diệu kim quang từ ngũ tạng thượng du ra ôm lấy tấm kia góc con rắn nhỏ hướng lên phía trên phóng tới đầu mùa hoa người hoa đồng thời nở rộ bốn đạo con rắn nhỏ chân khí cùng thực hóa trương g ắ á c con rắn nhỏ lên một lượt hướng hạ xuống thượng đan đ i ể n chỗ tiếng sấm nổ vang trương g ắ á c con rắn nhỏ lại từ thượng đan đ i ể n trong mây mù rơi xuống xông về hạ đan đ i ể n kia thiên li châu chỗ chẳng qua là giờ phút này đ ề u con rắn nhỏ lại có biến hóa nó lại dài ra hai cái chân nó một hớp đem hạ đan điền thiên l y châu ngậm vào trong miệng một cái móng luốt bắt được tấm kia thiên l y châu dưới giấy trắng lần nữa bay lên trên đi hạ xuống kia trên tầng mây tam hoa tụ đỉnh n ũ khí triều nguyên khí như biển mây giao long hóa mưa ngã phật từ bi lão hòa thượng bóng người càng ngày càng hư cuối cùng đi về phía tạ phong cùng tạ phong hợp hai là một ở lão hòa thượng cùng tạ phong hợp hai là một thời điểm kia thượng đan điền mây mù trên dao trên thân rồng vạy trên hiện lộ ra từng cái một màu vàng p h n văn giao long một tiếng h u dài toàn bộ phật đường thậm chí còn đại từ bi tự cũng vì đó dùng một cái bên trong chùa thiên ma tựa hồ có cảm giác biết mây đen ở phật công đường vô í c h ngưng tụ nhỏ thi chủ thật tốt cảm thụ ta đại từ bi tự cái này đại từ bi c ả n h đi nếu như ngươi không có chết đối ngươi sau này đường sẽ có trợ giúp rất lớn những ma đầu này thật tốt một trang sinh sinh tạo hóa sách bị bọn họ sửa thành bộ này quỷ dáng vẻ lao hòa thượng hướng về phía lúc này vẫn còn có tự mình cảm nhận tạo phong nói đi tới cái đó cổ t r u n g trước mặt đông trung tiếng vang lên chuyển qua đại từ bi tự mỗi một cái góc chuyển hướng tàng phật thành đông tàng phật thành trong ven đường một lao nhân tóc trắng nghi ngờ nhìn về phía đại từ bi tự phương hướng cái này đại từ bi tự tiếng t r u n g bao nhiêu năm không có vang đây là xảy ra chuyện lớn gì sao từng cái một trong nhà trong từ lâu cửa hàng trong người rối rít dừng lại động t á c trong tay mình đi tới trên đường cái nhìn về phía đại từ bi tự phương hướng đông phù t h á i thú tàng phật thành thái thú nhìn về phía đại từ bi tự phương hướng ánh mắt khi thì mở mịt khi thì tạ ác đột nhiên kêu to một tiếng ông đầu ngồi sồn ở trên mặt đất chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên trong mắt chỉ còn lại có tả ý đông hàng thịt hàng thịt lao đầu vừa nghe đến tiếng chung này trong tay phật chuỗi lập tức gãy lịa phật trâu rơi lấy đất trong miệm thì thảo không còn kịp rồi sao không còn kịp rồi hả hắn lập tức vội vội vàng vàng hướng bên trong phòng đi tới chờ hắn lần nữa đi lúc đi ra đã đổi lại một bộ dáng beo lên một mặt nạ thập điện truyền lệnh sứ giả đông chân thiền tiểu trúc tiểu hòa thượng đang ngủ tiếng trung vừa vang lên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên cặp mắt mở to nhìn về phía đại từ bi tự phương hướng trong miệng nói lẩm bẩm không biết ở nhớ tới cái gì đông trung tiếng vang lên một sát đuổi g i ế t l ý đạo nguyên kiếm công tử mấy người thân hình chính là một bữa l ý đạo nguyên che miệng vết thương ở bụng mới mượn cơ hội này từ mấy người trong tay trốn đi sau lưng của hắn có một đốt trọi trưởng ấn trước ngực của hắn có hai đạo khắc sâu trên đ ao vùng một lô máu đang tư thẳng hướng ngoài mạo hiểm máu tạ t i ể u ca việc này xác thực thật khó khăn lý đạo nguyên chạy mấy b ư ớ c nã g ngồi ở ven đường hắn không có khí lực chạy bị sự lại kiếm công tử mấy người tự hồ lại có hoạt động dấu hiệu đông đại từ bi tự bên trong trong sưng phòng từng cái một cao thủ phá cửa ra ở trước mặt bọn họ là từng cái một trong mắt tràn đầy tà ý hòa thượng bảy tiếng chung vang đi qua lão hòa thượng bông xuống đục truy giờ phút này trúng trên khuôn mặt đã hiện đầy vết nứt c h ư vị sư minh đại tử bi tự sớm tại chúng ta để cho thiên ma bỏ trốn sau liền đã không còn cái c h u n g này không có cũng không cần đáng tiếc yên tâm chỉ cần vị này nhỏ thi chủ bất tử ta đại tử bi tự chuyển thừa liền còn ở trên đời này cần gì phải câu n ệ với một tòa c h ồ n miếu tạ phong đi ra phật đường phật đường ầm ầm sụp đổ hắn vừa đi vượt thì thảo đối bốn phía không khí nói tựa hồ chung quanh hắn có vô số người ở nói thầm chẳng qua là lúc này tạ phong thanh â m giản mua mà từ bi vô số tăng nhân tuân hướng nơi này cản hướng giờ phút này con ngươi vàng ó n g tạ phong chương hai trăm hai mươi ngữ kế nhỏ thi chủ cái này sinh sinh tạo hóa sách bị ma đầu đổi đi nhầm phương hướng nếu như ngươi muốn tu trở về chính đồ cũng chỉ có thể tìm được kia một trang thiên thư liền cùng một trang này sắp xỉ cái dáng vẻ thiên thư trang có diễn hóa công pháp trợ giúp truyền công lực bất quá ngươi bây giờ cũng không thể sử dụng cụ thể công dụng ngươi sau này bản thân nghiên cứu đi lão hòa thượng chắp tay trước ngực một tiếng niệm phật phía dưới kia vây lại bị tà ma không chế hòa thượng từng cái một cũng dừng động tác lại tùy ý hắn từ trong bọn họ xuyên qua ngươi cũng đã biết kia tà vật rốt cuộc là cái gì lão hòa thượng một tiếng cười khẽ tựa hồ là đang cười não cái gì hắn hướng đại từ bi tự bên trong lớn nhất cung điện kia đi tới. đưa tay hướng mặt t r ư ớ c vũ vào rồi tựa hồ sẽ mở một tầng thứ gì từ sẽ ra địa phương đi vào ở chỗ này trước mặt hắn mới là tòa kia chân chính đại từ bi tự đại điện tà ma đem hư hảo để xuống trong hiện thật đem hắn thiên ma cảnh bao phủ lại cả tòa đại từ b i tự nhưng là thiên ma lại đem tòa đại điện này giấu vào hắn hư hảo trong kia tả vật cũng là một trang sách cùng thiên thư này tương tự năm đó chúng ta xưng nó là bất tử sách cho là phía trên có bất tử chi mê cuối cùng mới phát hiện trong này sau đáng sợ tả ý nhỏ thì chủ ngươi nếu sống tiếp nhất định phải mời người đem vật này đưa đi cái khác hai chùa trấn áp nếu không n g ắ t sẽ làm hại giang hồ đưa tới vô số gió tanh m ư a máu lão hòa thượng tự hỏi tự trả lời chạy tới cung điện kia trước mặt đưa tay đẩy ra cửa điện ở bên trong tòa đại điện kia bốn phía phật tượng đắp thật dày bụi bặm giống như tạ phong đã từng ở trong giấc ngộng thấy qua cung điện kia đ ồ n g dạng chẳng qua là lúc này trong tòa đại điện này nhiều một cái cực lớn lò luyện đan lò luyện đan phía dưới có một loại ngọn lửa u lam đang thiêu đốt mà cái này cực lớn lò l chẳng qua là trong cặp mắt kia có như là biện m á n h liệt tạ ý hòa thượng người rốt cuộc dám từ cái hộp kia trong đi ra cùng t a nhất bắt sao cái đó trước lò luyện đan lão hòa thượng khẽ cười một tiếng thanh âm nói ra sau trong đại điện mang ra trận trận hồi âm giống như là có vô số người đang lập lại những lời này đồng dạng thiên ma ngươi nên quay về mới bắt đầu ngươi suy nghĩ làm cũng tất nhiên sẽ không thành công ta cũng nên từ kia chấp nghiệm trong đã tỉnh lại tạ phong chắp tay trước ngực sau lưng phật quang bắn ra b ố n phía một cái màu vàng d a o l o n g sau lưng hẳn phật quang trong du động hòa thượng ngươi nhưng nghe được bên ngoài thành trăm họ kêu rên ngươi nhưng nghe được hòa thượng trong chùa thống khổ ngươi nhưng nghe được đao kia binh tiếng cùng kia máu thịt sẽ toạc tiếng là giường nào tuyệt vời lò luyện đan trước lão hòa thượng n ở nụ cười cười tiếng càng ngày càng lớn càng ngày càng tạ ác dương nào tuyệt vời thanh âm a hòa thượng đây đều là nhân ngươi lên chúng sinh đều có này đường hòa thượng sai tự có hòa thượng chính mình đi tạ phong hợp lại cùng nhau hai tay trợn tách ra hướng kia trước lò luyện đan lão hòa thượng một chảo đoạn tạ phong hét lớn một tiếng kia sau l ư n g g a o long hình bóng tùy theo bay ra bay về phía kia trước lò luyện đan hòa th đây là ngươi chỗ dựa vào người này thần thông sao có thể làm gì được ta trước lò luyện đan lão hòa thượng hai tay trên đất vỗ một cái người đã đứng đứng trên mặt đất thân hình từ giàn mua hướng tráng n i ê n biến hóa mà đi biến thành một tráng n i ê n hòa thượng tay áo vung lên trong hai cái giữa liền lập tức vang lên một đạo trói thai g i a o minh tiếng hai người liên tiếp cách không giao thủ mấy lần tạ phong dùng mấy loại thủ đoạn cũng không làm gì được đối diện hòa thượng chút nào hơi thở của hắn chầm xuống kim quang thu liễm hắn biết thời gian của mình k h n g nhiều không thể cùng thiên ma tiếp tục dây dưa tiếp bản thân lấy đại từ bi cảnh giới vận chuyển người khác công pháp bản thân liền đã mất một bậc thiên địa đồng bi ng a di đà phật tạ phong một tiếng niệm phật hát lên sau đó trong tay đã nhiều một tờ giấy trắng giấy trắng ở trong tay của hắn tản ra màu trắng h u y ề n q u a n g phía trên vô số chữ viết không ngừng biến hóa hắn muốn mượn thiên thư l ự c thi triển ra tạ phong sinh sinh tạo hóa công thiên thư tia trước lò luyện đan hòa thượng sắc mặt rốt cuộc thay đổi hai tay hắn kết xuất từng cái một thủ ấn một chương cực lớn mặt người từ phía sau hắn huyền hóa ra đến miệng há mở tạ phong địa phương sợ tại lập tức vặn vèo đứng lên phản phất sẽ bị chương này mặt người miệng há to cho nuốt vào đi càn k h ô n tạo hóa đ o t ở tạ phong quắt to một tiếng phía dưới hắn một con khác hướng mặt trước không gian một chảo một con màu vàng móng nuốt trống rông xuất hiện chụp vào người nọ dưới mặt hòa thượng thứ gì hòa thượng kia đột nhiên kêu lên một tiếng một trang tờ giấy màu đen từ trong thân thể của hắn bay ra bị dẫn dắt hướng tạ phong cuối cùng rơi vào tạ phong trong tay ta bất tử sách còn cho ta đột nhiên mất đi trang này màu đen giấy lá hòa thượng h é t lớn một tiếng hướng tạ phong trong tay chụp tới thu tạ phong hai tay c h ặ p lại đem hai trang đen trắng trang sách dán chặt lại với nhau sau đó lại là quát to một tiếng hai trang sách trang đồng thời biến mất ở trong tay của hắn mà giờ khác này tạ phong mây trên đài kia trong mây m ù màu vàng dao long nóng trong một cái móng nuốt nắm một trang giấy trắng mà một cái móng khác nắm không ngờ là kia một trang giấy đen bùng nổ hòa thượng từng tầng một sông phá tạ phong trước người tầng tầng thật quang chẳng qua là ở tay của hắn sắp đưa đến thời điểm màu đen kia trang giấy liền biến mất hàm nộ dưới hòa thượng một q u y ề n trực tiếp đánh vào tạ phong ngực oanh xuất ra đạo đạo màu đen cùng màu xám cho rung động tạ phong v ụ t cọ cọ thụt lùi ra mấy bước ngồi vào ở cửa đại điện sinh sinh tạo hóa mặc dù lợi hại đúng là vẫn còn không thuần t h ụ mượn t i ê n thư lực cũng vẫn là từ dưới đất bỏ dậy trước mặt của hắn hòa thượng đã là mặt mũi dữ tợn khí tức không ngừng ở trên người vỡ ra mất đi bất tử sách lực lượng cùng dẫn dắt hòa thượng lực lượng trong cơ thể rốt cuộc có chút không bị khống chế a di đà phật lão nạp nhân liền có lao nạp tới kết quả đi một hư ảnh từ trên thân tạo phong đi ra đó chính là lao hòa thượng hắn từng bước một đi về phía lực lượng tiêu tiết ra ngoài đang cố gắng khắc chế hòa thượng người ta vốn là một thể ngươi cũng bất quá là hắn k h ô n g chế sức mạnh đồ đựng bây giờ hết thể đều nên quay về nguyên bản lao hòa thượng đi tới cái đó cả người khí tức nổ tung hòa thượng trước mặt tay đặt ở trên ha ha ha hòa thượng ngươi lại trung kế ngươi cho rằng ta vẫn còn ở tờ kia bất tử trong sách sao lần này thế nhưng là ngươi chủ động hòa vào tới ngươi nhưng không đi được vốn đang ở cả người run lẩy bẩy hòa thượng đột nhiên che đầu phá lên cười cười vô cùng đắc ý giờ phút này trong cơ thể hắn một đoàn kim quang đang không ngừng bành trướng lại không ngừng thu nhỏ lại từ từ thu hồi quyền khống chế thân thể tạ phong xem đây hết thảy trong lòng cũng là cả kinh liền kia các đời cao tăng tập hợp thể đều t r u n g kia tà ma kế kia phải làm sao bây giờ á chương hai trăm hai mươi mốt xã thất vật bất quá một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể tạ phong trong lòng lại dâng lên một loại khắc cảm giác đó là thiên địa hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn cảm giác phản phất trước mặt cái này tà ma cũng không tính là gì lão hòa thượng c ư ơ n g ép tăng lên lực lượng cũng không có lập tức tàn đi giờ phút này còn lưu tạ phong trong cơ thể tạ phong bằng vào cái này trong lòng sông ra k i a một loại cảm giác mười phần c h ậ m dai ở hai tay giữa kết x u ấ t một thủ ấn kia chậm chạp cảm giác cố hết sức giống như là ở thúc đẩy một cái cối say khổng lồ đồng dạng đem bất tử sách còn cho ta còn có thiên thư cũng đều cho ta là của ta hết thể đều là của ta kia tà ma hòa thượng tựa hồ dần dần áp chế lại trong cơ thể kim bang xem tạ phong gầm h é t hai tay giữa kết xuất một phật tấn ở tà ma động tác hạng cái này cái này phủ đầy bùi bặm đại điện hơi chấn động một cái sau đó một chút xíu mất đi hắn màu sắc biến thành một loại thuần túy màu xám cho loại này màu xám cho không ngừng bao phủ cái thế giới này một chút xíu hướng tạ phong địa phương sở tại lan tràn đi qua tạ phong trong tay kết tấn động tác biến càng chậm hơn ở nơi này màu xám cho chạm tới tạ phong thân thể thời điểm tạ phong động tác trong tay rốt cục thì hoàn thành cái này cái kết tấn trong mắt hắn kim quang rút đi biến thành một loại khiếp người hồng quang hắn giữa chân mày một lôi đình ấn ký từ hư chuyển thực một chút xíuẩn những thứ này màu xám cho dù sao bao gồm thân thể của hắn vẫn còn ở hướng bên trong thân thể của hắn chui vào một tiếng du trường dòng ngâm vang lên dòng ngâm trong mang theo trận trận lôi âm tạ phong mây trên đài đầu kia bốn trào dao trên thân dòng màu vàng cũng bắt đầu phai đi biến thành một loại màu đỏ chỉ có nó vậy trên còn có một cái cái màu vàng p h ạ n văn lúc gần lúc hiện cặp kia dòng trong mắt màu vàng cũng đồng thời tràn ra lần nữa biến thành huyết sắc nó mở ra nanh lộ ra một cố khát màu ý trước cảm giác t i ê n g liêng thần thánh không ở ngược lại trở nên giống như là một loại ma vợt hắn cảm giác được bản thân đang, đang điên a n g đ cuồng hạ xuống giống như muốn rơi vào một vực sâu không đáy một đầu huyết sắc dao long t ử đã hoàn toàn biến thành màu xám cho tạ phong trên người truyền ra nó hướng tia tà ma hòa thượng phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét tia tơi ư dễ địp phở xi、si、ân màu đỏ trở thành cái này thế giới màu xám duy nhất màu sắc ly rồng hừ tà ma hòa thượng lạnh h ừ một tiếng từng bước một hướng tạ phong đi tới một đôi tay chụp vào huyết sắc ly rồng hai móng trong đen trắng trang sách đang ở tà ma hòa thượng hai tay phải bắt được kia hai trang sách trang thời điểm một tiếng đ o t từ ly rồng trong miệm thốt ra bốn điều g ữ tợn con rắn nh tươi vẫy màu đỏ chiếu lấp lánh phía trên chấp động màu vàng v h n văn những thứ này con rắn nhỏ cắn một cái vào tà ma hòa thượng tay chân cắn chết tương tân một cắn bể tà ma hòa thượng trước người màu xám cho phòng vệ cắn bể cái này hư hào thân xác cắn phải tà ma bản thể trên đây chính là la o hòa thượng sử dụng ra sinh sinh tạo hóa công cùng tạo phong sử dụng bất đồng la o hòa thượng sử dụng là chính thống sinh sinh tạo hóa nhưng là hắn không cách nào sử dụng trong đó toàn bộ năng lực mà tạo phong sử dụng là bị la hòa thượng trong miệng ma đầu sửa đổi sau sinh, sinh tạo hóa làm kiểu ưu đ o ạ t tâm quyết tu luyện đến cao thâm nhất chỗ liền có thể phệ hết thẻ thần ý bao gồm tà ma tà ý tà ma bày ra t ầ n g t ầ n g phòng vệ ở nơi này bốn điều con rắn nhỏ trước mặt liền như là giấy rán đồng dạng cái này là cái gì tà ma giờ phút này kinh hoảng so trước đó lao hòa thượng dùng sinh sinh tạo hóa cướp đi trong cơ thể hắn bất tử sách còn cường liệt hơn hắn ra sức d â y ruộa vậy mà không tránh thoát được bốn điều con rắn nhỏ xả khẩu ở tà ma hòa thượng mất đi chấn định d â y ruộa trong nháy mắt trong cơ thể hắn bị hắn áp chế kim quang đột nhiên tăng vọt đứng lên giống như là bên trong lão hòa thượng một mực chờ đợi, đợi giờ khắc này đồng dạng. bao phủ toàn bộ đại điện màu xám cho xuất hiện một cơn chấn động đoạn lúc này khôi phục chút hành động lực tạ phong lần nữa nổ ra một đoạn chữ phía sau hắn huyết sắc ly r ồ n g r ồ n g thỏ đầu ra hướng về phía tà ma hòa thượng ngược tạ tới tà ma hòa thượng cảm nhận được nguy cơ trong mắt của hắn t à quan g tăng gọn b à n h đột nhiên tà ma hòa thượng bị màu đỏ con rắn nhỏ cắn tứ chi vỡ ra để cho c h ó i buộc chặt lực lượng của nó bưng lòng một cái mà hắn cũng nhờ vào đó lui về phía sau bỏ chạy chỉ còn lại có một cái đầu cùng một thân thể tà ma hòa thượng trôi lơ lửng ở lò luyện đan trước hoảng sợ xem tạ phong trước người không bây giờ cái này con rắn nhỏ đã không phải là con rắn nhỏ bọn họ có cánh tay tiền đồ khắc đầu lưỡi đỏ thám đặc biệt là bị bốn điều hết u y xả vây quanh ở chính giữa kia một cái huyết sắc ly rồng tà ma hòa thượng thậm chí cảm giác kia cắn một cái trong bản thân sẽ bị cắn nuốt đồng dạng kia ly rồng miệng bên trong một cái ngọc rồng lúc gần lúc hiện tản ra trận trận u y năng lão hòa thượng mặc dù nói cái này bị đổi sau sinh sinh tạo hóa không bằng vốn là sinh sinh tạo hóa nhưng là giờ phút này lại đối tà ma sinh ra tuyệt đối khắc chế liền các đời đại từ bi tự cao tăng đều chỉ có thể lựa chọn chấn áp bất tử trong sách tà ma giờ phút này có một loại sẽ chết cảm giác. trôi lơ lửng ở bầu trời tà ma hòa thượng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng hắn cố gắng rút ra trong ngậm cảnh lực lượng tới gia chỉ bản thân nhưng là ở trong cơ thể hắn lao hòa thượng lại không có cho hắn cơ hội này ở cái này dây lát kim sáng lóng lánh đến c ự c hạn một màu vàng hư ảnh từ tà ma hòa thượng trong thân thể trôi ra đồng thời tà ma hòa thượng thân thể cũng vỡ toát ra chỉ còn lại có một cái đầu hoảng sợ trôi lơ lửng ở tại chỗ trở nên càng thêm hư vô l á o hòa thượng rơi tạ phong trước mặt hắn có chút an ủi xem tạ phong nhỏ thi chủ tà ma đã không đủ gây sợ bên trong cơ thể ngươi còn thừa lại lực lượng giết chết hắn đã đủ rồi lão hòa thượng đưa ra đã dần dần hư h ó a tay ở trong hư không s ở một cái tạ phong đầu màu vàng cái bóng đi ra ngoài bay đi a di đà phật một tiếng niệm phật ở tàng phật thành trong vang lên và ở đại từ bi tự bên trong vẫn còn ở đấu ở chung với nhau cao thủ võ lâm cùng hòa thượng bên hai và ở tàng phật thành trong tim của mỗi người trong chỗ có trước đó vẫn còn ở bôn u ba còn đang đánh đấu người từng cái một cũng dừng lại động tác trong tay của mình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tàng phật thành phía trên không trung xuất hiện một cái cực lớn màu vàng phật ảnh đang chắp tay trước ngực từ bi nhìn phía dưới tất cả mọi người đại từ bi tự trong mới vừa rồi còn ở đánh sống đánh chết người từng cái một bông u x u ố n g sát nghiệm trong lòng các hòa thượng trong mắt tà ý tàn đi từng cái một ngã nhào xuống đất bên trên khóc giống không rước tàng phật thành trong một hẻm nhỏ chỗ lí đạo nguyên sắc mặt trắng bệnh che bụng nhìn lên bầu trời một cái kia kim phật cười cười tiêu sái tạ tiểu ca lại thắng a i trên đường cái ngắt ở một đám đầy mắt sợ hai trăm họ trước mặt một tiểu hòa thượng mặt đối mặt trong mắt tà ý t ố i lui người giống vậy chắp tay trước ngực hát một tiếng nhầm phật trên da màu vàng thối lui ở rời tàn g phật thành còn có cách xa trăm dặm một nơi một đang đang từng bước đi tới nữ tử xem tàn g phật thành phương hướng nhẹ nhàng thở dài một cái x ả thân phật ở nổ ra ba chữ này về sau tốc độ của nàng nhanh hơn bước ra một bước bóng người đã đi ra mười mấy dặm chương hai trăm hai mươi hai bất tử đan lão hòa thượng thân ảnh vàng nóng ở trong bầu trời một chút xíu phai đi lấy bản thân toàn bộ tu vi thi triển ra đại từ bi x ả thân hóa đi cả thành trong mắt người tạo ý phai đi trong lòng bọn họ lệ khí đại từ bi tự bên trong trong đại điện t ạ phong mắt lộ sắc cơ trong tay lại bấm đoạt tâm quyết không không ta sẽ không cứ như vậy chết ta đang còn không có l u y ệ n thành t a ma hòa thượng còn xuất lại đầu lâu không cam lòng h ế t to phế vật vô dụng lúc này trong đại điện lại xuất hiện một người bóng người tạ phong trong lòng cả kinh theo tiếng kêu nhìn lại giữa đại điện một góc màu xám cho bị xé rách một mang theo mặt nạ màu trắng một thân áo bảo xanh đạo sĩ xuất hiện ở trong đại điện xuất hiện như vậy đột ngột ngay cả trước lao hòa thượng cũng không có nhận ra được nơi này còn có người vì sao cái này đang còn không có l u y ệ n thành vì sao t a ma hòa thượng tựa hồ nhận biết người này hướng người này gấm lên mang mặt nạ đạo sĩ bóng người chợt lóe đã xuất hiện ở tà ma chọc đầu sọ một bên n u lấy k i a cái đầu ngu xuẩn bởi vì còn có một vị thuốc không có đưa tới cuối cùng thuốc dẫn những thứ vô dụng kia ra hỏa đạo sĩ sách theo tà ma h ỏ a thượng đầu lâu hướng lò luyện đan đi tới không nhìn thẳng tạ phong tồn tại mà tạ phong cũng phải lấy nhờ vào đó đem một cái kia đoạt tự quyết thủ hấn kết xong cái kia thuốc dẫn đâu mau đưa thuốc dẫn lấy ra tà ma h ỏ a thượng đầu giữ t ậ n hầm hử đột nhiên phát hiện mình bị dơ lên lò luyện đan phía trên đột nhiên xưng sở sau đó nợ nụ cười cười liên cuồng ha ở tà ma hòa thượng đầu trong tiếng cười đạo sĩ trước mở lò luyện đan đem hắn ném đi đi vào thanh âm ngừng lại miễn cưỡng dùng một chút đi đạo sĩ thở dài một cái nhìn về phía tạ phong bất tử sách a còn có một trang thiên thư thật là thu hoạch ngoài ý m u ố n đạo sĩ hướng tạ phong địa phương s ở tại một trào tạ phong cảm giác mình chỗ không gian cũng bị giam cầm loại này giam cầm so với mới vừa rồi tà ma thiên ma cảnh trói buộc còn mạnh hơn đoạn tạ phong rốt cuộc đem chữ kia nói ra khỏi miệng ly long thân bên bốn điều hết xả hướng hư không cắn một cái ra giam cấm tạ phong không gian trong nháy mắt p h á vỡ đi ra a đây là cựu u môn truyền thừa tạ đạo lâm quả nhiên tìm cho mình truyền thừa người sao ha ha đạo sĩ nhìn một cái tạ phong cắn nát hắn lực lượng bốn điều con rắn nhỏ nở nụ cười lạnh ở hắn phải có bức kế tiếp động tác thời điểm trước người hắn lò luyện đan đột nhiên chấn động lên lập tức đem sự chú ý của hắn dẫn dắt tới đắp lò luyện đan nắp đột nhiên nổ tung một viên tản r a huyết quang đan dược từ trong lò đan chậm rãi dâng lên bất tử đan đạo nhân kia xem đan dược tự mình lẩm bẩm trong mắt vào giờ khắp này chỉ còn lại có cái này viên huyết sắt đan dược đạo phong lần nữa kết ấn hai tay rỗi về phía trước lần này từ hắn bên người bay ra không còn là đạo sĩ một tay hướng huyết sắc đan rượu bắt đi một cái tay hướng sau lưng cóng đạo kiếm một chỉ đạo kiếm tùy theo ra khỏi vỏ hướng về phía hướng hắn bay tới bốn điều huyết xà cùng kia một cái huyết sắc ly rồng hư không một chém một đạo kiếm quang bay ra mấy tiếng nhẹ vang lên sau đem bốn điều huyết xà cùng huyết sắc ly rồng chặn ngang chặn đức sau đó thế đi không giảm bay về phía tạ phong tạ phong trong mắt huyết quang chật lóe một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng quả đầm hướng về phía kia một đạo kiếm quang đánh ra nơi mi tâm lôi đ ỉ n h ấn ký vào giờ khắc này toát ra tia sáng chói mắt ẩm một tiếng lôi âm nổ tung một chiêu này bắt chước ba g i a tụ lực tạo phong một mực lưu cho tới bây giờ vốn là đề phòng tà ma còn có cái gì khác hậu c h i ê u không nghĩ tới ra tới một cái nhẹ nhõm hóa giải hắn đoạt tâm quyết đạo sĩ tiếng sống trong tạo phong thân thể về phía sau bay chéo ra ngoài trên nắm tay trên cánh tay ngực n h i ề u một đạo vết thương sâu tới xương sau đó đụng vào đại điện sau bên bức tường bên trên vật xuống nhưng là kia bị một kiếm chém thành hai đoạn ly rồng lại tạ phong kia trong mắt màu máu lóe lên một s á t na theo nó nửa trước thân trong miệng thiên ly châu hư ả n h trong bay ra một cái huyết sắc con rắn nhỏ đang bay ra điều này huyết sắc con rắn nhỏ sau bị chặt đứt ly rồng nửa trước cái thân thể dần dần tiêu tán ở trong không khí kể cả nó trong tay đen trắng trang sách bọn nó c h u n g quy chẳng qua là tạ phong trong cơ thể lực lượng cụ tượng hóa chân chính vật còn tạ phong trong cơ thể bất kể là đen trắng trang sách hay là thiên ly châu những thứ này từ lão hòa thượng quán thâu đi vào lực lượng đúng là vẫn còn sẽ tiêu tán ở đạo sĩ còn không có phản ứng kịp thời điểm cắn một cái vào kia bất tử Từ t phía r、so、lúc này đại từ bi tự ra đột nhiên vang lên hét dài một tiếng cái này tiếng hít gió thanh u lú mà lạnh băng đạo sĩ nghe được thanh nhâm này sắc mặt dưới mặt nạ cũng là biến đổi nàng đến rồi hắn hung hăng nhìn một cái tạ phong bóng người trợt lóe đã biến mất ở trong đại điện ở đạo sĩ rời đi về sau một giây kế tiếp một bóng người c h ố n g rông xuất hiện trong đại điện mái tóc của nàng tùy ý k h o á t trên vai phong hoa tuyệt đại xinh đẹp vô song trên mặt không có một chút nét mặt ở nàng xuất hiện ở trong đại điện này về sau trong đại điện hết thể tựa hồ cũng trong nháy mắt dừng lại đồng dạng nếu như t ạ o phong giờ phút này tỉnh hắn nhất định sẽ nhận ra cô gái này chính là ngày đó bọn họ ở ngoài thành khách sạn ra phải lấy thấy một cái vị tia đẹp đến không giống như là thế gian người nữ tử đại hoa thượng chọn người sao nữ tử tiến vào đại điện sau nhìn một cái cái đó lò luyện đan sau đó vừa liếp nhìn trên đất hôn mê tạo phong. Thấy đ ư ợ chẳng bên trong t xa xa, qua là tạ phong vẫn hôn mê nhưng là trận này kiếp nạn cũng không có bởi vì tà ma chết đi mà vì vậy kết thúc làm tà ma lực lượng từ đại từ bi tự trong một chút xíu tàn đi những thứ kia bị tà ma hoàn toàn chiếm cứ thân thể ý thức hòa thượng cùng trước hoàn toàn bị khống chế tâm linh giang hồ cao thủ từng cái một rối rít ngã trên mặt đất bọn họ thất khiếu chảy máu tựa hồ sinh mạng cũng ở đây bọn họ tỉnh táo một khắc kia bắt đầu trôi qua ngay cả những thứ kia trước cũng chưa hoàn toàn bị khống chế chẳng qua là bị vây ở tà ma thiên ma cảnh trong người giờ phút này tu ra thần ý thần ý bị tổn thương không có tu ra thần ý thì là linh hồn bị thương mỗi một người đều bị thương không nhẹ đại từ b ị tự trận này thai nạn đúng như là hòa thượng nói dù là cuối cùng hắn dùng xả thân phật xua tan tà ý cũng không thể cứu những người kia bọn họ sớm tại bị tà mà ngày này bắt đầu thế gian này cũng không còn có đại từ b i tự trong ư ớ c ta tới t gánh chịu. r hôn mê tạ phong ý thức lại xuất hiện ở bên trong đại điện kia chẳng qua là giờ phút này đại điện không phải tầng kia màu xám cho phật tượng trên cũng không có tầng kia bụi bặm mà là một loại màu đỏ trong đại điện rơi một lò lượt đan trong lò đ a n ngọn lửa đang cháy hừng hực tạ phong đứng ở nơi này ngồi lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong đại điện mợ mị xem một phía không biết mình là không phải lại bị kia tà ma kéo vào trong ảo cảnh vùng ta ra mẹ ta sợ ra ra ngươi ở đâu ra ra đang lúc này tạ phong nghe đến đại điện ngoài cửa chuyển tới từng cái một c h ỉ có thể thanh âm hắn trợn quay đầu nhìn thấy là những thứ kia bị tạ ý k h ô n g chế được hòa thượng đang mỗi người kéo một đứa bé đi về phía bên này những đứa bé này nữ có năng có trong bọn họ nhìn qua lớn t u ổ i cũng bất quá cùng thái kim thành nhị nha không t r ê n h l ệ c nhiều tiểu nhân thì cùng nhỏ thổ đậu không t r ê n h l ệ c nhiều từng cái một khóc la d ấ y r u ộ n nhưng là không có một có thể từ nơi này chút hòa thượng trong tay tranh thoát d ừ n g tay d ừ n g tay t ạ phong xem những thứ này hòa thượng giơ cao khóc la đứa trẻ hướng lò luyện đan bên kia đi tới, tựa kinh hãi ngăn ở những người này trước mặt chẳng qua là những bóng người kia căn bản là không nhìn hắn xuyên qua bóng dáng của hắn tiếp tục hướng lò luyện đan đi tới dừng tay tạ phong hướng bị ném tiến trong lò đan đứa trẻ đánh tới bóng người cũng là trong lò đan xuyên qua hắn không có thể cản lại hắn không có cách nào cản lại tạ phong xem hai tay của mình trong hai của hắn chuyển tới đứa trẻ thê lương tiếng r i ố n g tiếng thấy được trước mặt đứa trẻ kết quả phía sau đứa trẻ dãy rủa càng thêm kịch liệt nhưng là trừ càng sâu hòa thượng trong mắt tả ý ra cũng không có bất kỳ tác dụng tạ phong không ngừng cản hướng hòa thượng đánh về phía lò luyện đan nghiệm nhưng là hết thảy đều không có tác dụng hắn cái gì cũng không đỡ nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn những đứa bé kia kêu, kêu khóc bị ném t i ế n lò lượn đan hoàng hốt tuyệt vọng bi thương hoán hở trong đại điện này tràn đầy những đứa trẻ bất lực kêu khóc không có ai không người nào có thể tới cứu bọn họ không các ngươi tại sao phải làm như vậy vì sao trơ mắt nhìn đây hết thảy tạo phong hướng về phía đại điện bầu trời hướng về phía phật tượng c n a loạn hô to một trăm cái hắn s u ố t thấy được một trăm cái bất lực đứa trẻ bị quăng vào cái đó lò l ư ợ đan hắn thấy được mỗi một cái trên mặt tuyệt vọng nét mặt bất lực nét mặt o á n hận nét mặt tạ phong ngồi ở cửa vào đại điện không tiếng động tố cáo vì sao không ai trả lời lò lửa cháy rừng rực từng viên bụi bặm từ trong lò lửa bay ra bay xuống ở phật t g trên tạ phong ánh mắt đờ đẫn xem đại điện ra hắn cho là đây hết thể là kết thúc cũng không biết chẳng qua là bắt đầu bởi vì một đoạn thời gian thời điểm hòa thượng lại mang đứa trẻ đến đây còn là kết cục giống nhau lại là một trăm cái tạ phong đếm được rất rõ ràng mỗi một chương đứa trẻ mặt hắn cũng nhìn rất rõ ràng chẳng qua là cái này vẫn là không có kết thúc lại qua sau một khoảng thời gian hòa thượng lại tới lại là một trăm cái đứa trẻ từ trong lò đan bay ra cho đạ ở phật tượng cùng trên đại điện rơi xuống tràn đầy một tầng đáp lại trong đại điện toàn bộ màu sắc nguyên lai、like, những thứ kia không phải bùi b n g a tạ phong như khóc như cười lầm bầm ánh mắt của hắn đã từ không hiểu khó có thể tiếp nhận đến đờ đẫn chết lặng đến bây giờ bình tĩnh hắn đứng lên đi tới lò luyện đan trước mặt trong miệng nghiệm lên đại từ bi tâm kinh lần này không phải là vì khu trừ hảo cảnh cũng không phải là vì tu luyện hắn chỉ muốn nhờ vào đó có thể làm cho những đứa bé tía có thể ở sau khi chết ít một chút thống khổ thật sớm đầu thai đại điện ở một chút xíu phai đi lò lửa ở một chút xíu trở nên lớn chứ cứ tạ phong trong mắt toàn bộ thế giới đây cũng là những đứa bé kia cuối cùng thế giới kia cháy rừng rực ngọn lửa k a k a k a k a ta thật là đau a thật là nóng a k a k a mau cứu ta mau cứu ta ta cũng không tiếp tục tinh lịch k a k a ta hận bọn hắn ta hận bọn hắn ta nguyền rủa bọn họ biến thành quỷ ta cũng phải triển lấy bọn hắn mau cứu ta mau cứu ta ta không muốn chết ta mẹ mụ mụ mụ a a a ta thật là đau a ồ ồ ồ tạ phong trong lỗ thai chuyển tới mỗi một đứa bé kêu khắp tiếng có tiếng kêu t h n g thiết bọn họ p h ả n phất thấy được cùng tồn tại trong lò đàn tạ phong vậy từng cái nhỏ tay nắm lấy tạ phong vật áo ống quần tóc cánh tay tạ phong không hề động tùy ý bọn họ lôi thân thể của mình chẳng qua là nhớ tới đại từ bi tâm kinh hy vọng bọn họ có thể từ cái này trong thống khổ giải thoát giết chết bọn họ ta muốn bọn họ biến giống như chúng ta để bọn hắn thống khổ hơn nốt chết bọn họ tạ phong bên thai thanh â m từ cầu cứu x i n h tha dần dần biến thành á c độc nguyền rụa cùng căm hận bọn họ nắm tạ phong động tác càng ngày càng mãnh liệt thậm chí có loại phải đem tạ phong xé toạc thành vài trăm ph tạ phong vẫn không có động chẳng qua là vẫn nhớ tới đại từ bi tâm kinh hồi lâu sau tạ phong từ từ dừng lại động tác của mình xem còn đang thét g ạ o không có một chút điểm trở thành nhạt những đứa trẻ bán niệm g h trong mắt tràn đầy bi hay nếu như không cách nào đổ hóa để cho các ngươi giải thoát vậy ta liền gánh chịu nỗi thống khổ của các ngươi cùng các ngươi cùng nhau dùng những người đ ó máu tới để cho các ngươi giải thoát đi đem đây hết t h ể thống khổ gấp m ộ ư ơ i lần còn cho bọn họ tạ phong trong mắt bi thương thu lại ẩn sâu ở đáy mắt trong mắt chỉ còn lại có vô cùng một lửa kkk nhất định a để bọn hắn trả giá đắt để bọn hắn trả giá đắt trong ừ n g cái một t đứa ẻ không k còn nắm é tạ p h o mà là thành u n ư ớ n phong thân g tạ thể, chui v o o tạ p h g trong t â n ngoài, ở đó chút như thể tử tự chút h đại đó bi i ở c một sợ cảnh con n bị i h nghiêm hồ thủ ư ơ n trọng giang hồ cao thủ từng cái một dối dít trốn g cái dối đi một dít cao số a u Trong thành, một s người rốt cuộc cố lấy dũng khí một chút xíu ních tới gần đại từ b i tự bọn họ xem bên trong chùa khắp nơi thất khiếu chảy máu mà chết hòa thượng trong mắt tràn đầy không cách nào ngôn ngữ khiếp sợ đại từ b i tự chết hết tin tức lập tức chuyển ra ngoài chuyển khắp khắp thành trước nghe được tiếng chung sau lại gặp được bầu trời phật ảnh người từng cái một rốt cuộc lấy dũng khí tuân hướng đại từ bí tự Bọn biết bi họ không biết đại tử tự c vậy ệ n nhưng xảy màu giờ đỏ ngòm n cùng a vì t ra trên lân phiến màu vàng lúc gần lúc hiện pháp văn trên đầu lõe lôi đ ỉ n h nhỏ sừng nhọn kia bốn con long c h ả o cũng đang nói rõ hắn giờ phút này lại đột phá đây là từ hư c h u y ể n thực cẩn thận chắc chắn ngũ phẩm cảnh giới cũng là trước kia khuê coi như biến thành quái vật cũng muốn tiến vào cảnh giới chẳng qua là tạ phong giờ phút này lại không có một chút sắc mặt vui mừng kia ly rồng cặp mắt giờ phút này là màu đen so đêm tối còn phải đen màu đen bên trong lộ ra vô cùng đoán niệm đây là tạ phong tiếp nhận ba trăm cái đứa trẻ không cách nào đ ộ hóa đoán niệm tạ phong đứng trong đại điện xem bốn phía phật tượng bên trên màu xám cho trong mắt chỉ có đau buồn cùng đau thương bọn nhỏ ca, ca cái này mang bọn ngươi rời đi cái chỗ này chương lùi về phía sau đứng tại cửa ra vào tạ phong một tiếng quát c h ó i hai hét lại đang muốn tiến điện người để cho những người kia kinh sợ thối lui mấy bước đề phòng nhìn đứng ở cửa đại điện tạ phong tạ t i ể u ca ngươi quả nhiên còn chưa có chết đang đại điện ra người không biết nên làm như thế nào thời điểm trong đám người ở hiệu tiểu hòa thượng nâng đỡ ly đạo nguyên mừng rỡ đi tới thấy được hiệu tiểu hòa thượng cùng bạn hắn người quen biết vây quanh mọi người mới thở phào n h ẹ n h õ m xem ra không phải bên trong chùa ác nhân đối với một người bảo vệ một con đường tuyệt tiểu hòa thượng bọn họ hay là tin phục các ngươi có thể đi đó một ít hũ tới sau nhiều hơn chút tạ phong xem những thứ kia mặc dù không có chức như vậy để phòng bản thân nhưng là còn không người dám đến gần nói trong mắt tràn đầy bị thương tạ tiểu ca đã xảy ra chuyện gì lý đạo nguyên che b ụ n g hỏi hắn xuyên thấu qua tạ phong bóng người nhìn về phía tạ phong sau lưng mơ hồ thấy được một lò lợi đan lý đạo nguyên trong lòng c ũ n g chấn các ngươi có thể giúp đỡ lấy một ít hũ tới s a o cảm ơn các vị lý đạo nguyên không tiếp tục tiếp tục hỏi mà là giống vậy nhìn về người chung quanh tỉnh h cầu nói hiểu tiểu hòa thượng nhìn một chút tạ phong lại nhìn một chút lý đạo nguyên mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là tựa hồ có cảm giác hắn cũng hướng chung quanh những người kia gật đầu một cái lúc này những đám người kia mới giống như là lấy được cái gì ra lệnh vậy ẩm ẩm tàn đi đi vào trong thành tìm vũ mỗi người người rời đi cầm về từng cái một lớn nhỏ không đều h ũ tạ phong vẫn không có để bọn hắn tiến đại điện mà là bản thân cầm h ũ đi vào bên trong giả thành bên trong những thứ kia cho trên đất phật tượng bên trên trong góc trong lò đan một chút cũng không có rơi xuống một mực chờ đến vào một ngày thái dương rơi xuống trong thành dùng người tiến vào thay các hòa thượng thu thập xong tạ phong mới đưa cuối cùng một nắm cho bỏ vào trong một chiếc h ộ đoạn thời gian này tạ phong cũng chỉ là yên lặng ở trong đại điện dọn d Hiểu、tiểu Tiểu t Hòa h ư ợ người cùng cũng cũng có sức cũng Nguyên đứng ở bên ngoài không động, không tiến không nên nào, Nguyên đứng muốn không giúp giúp giúp Lý là Lý là là Đạo Đạo đã đi đ vào Hiểu ở biết mà thởi hề thủ. thế thể hết dám trợ ợ c n g ư ngoài cửa đã lui tới đi qua rất nhiều người mặc dù cũng không rõ ràng lắm nơi này đang làm gì nhưng là nếu hiểu tiểu hòa thượng ở bọn họ cũng không quấy dày thương thế của ngươi rất nặng đem toàn bộ cho cốt cũng thu thập xong tạ phong mới từ cái loại đó trong bi thương đi ra hắn nhìn lấy ánh lửa dưới lý đạo nguyên có chút lo âu hh tạ tiểu ca người câu này quan tâm đã muộn chút ta yên tâm không chết được ta lão lý mệnh cứng rắn đâu lý đạo nguyên cười một tiếng có lẽ là động tác làm động tới vết thương lại là đau một trận nháy mắt ra hiệu tạ phong gật đầu một cái đem những thứ này trang bị đầy đủ cho cốt hũ cùng cái hộp từng cái một mang lên một chiếc để cho trước đi ngang qua người tìm đến đẩy xe bên trên đi về trước chưa thương chờ ta tạ phong chẳng qua là đơn giản giao phó m ộ t cầu liền đẩy đẩy xe đi lưu lại c h ố mắt nhìn nhau hiểu hòa thượng cùng lý đạo nguyên đi thôi lý đạo nguyên cười khổ một tiếng kéo kéo hiểu quần áo hai người cũng không có cái gì không nhanh bọn họ có thể cảm nhận được tạ phong trong lòng nồng nặc kia đến tan không ra bị thương mặc dù rất muốn tiếp tục phục hồi nhưng là làm sao thân thể thật sự là không chịu đ ổ i tinh không chi hạ ở tàng phật thành ngoài trong rừng núi một chỗ có thể thấy được tinh không sờ núi n chỗ tạ phong đứng ở một thổ khâu trước mặt cái này thổ khâu trước cắm một tấm ván gỗ nhưng là phía trên cũng không có chữ chờ ta hoàn thành cùng ước định của các ngươi trở lại thăm các ngươi khoảng thời gian này liền đảng hoàng đợi ở chỗ này đi phải ngoan tạ phong sờ một cái khối kia tấm b ả n gỗ g động tác ônu giống như là đang sờ tiểu hài từ đầu sau mấy ngày tạ phong cũng đợi ở chân thiền tiểu trúc trong lý đạo nguyên thương cũng không có hắn nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đang tỏa ra tin tức thời điểm hắn bị kiếm công tử mấy người đổi g i ế t thân bên trên chúng không ít mấy người kia t u y ệ t kỹ trong đó nghiêm trọng nhất chính là kia sỏ xuyên qua đan điền một kiếm ý vị này lý đạo nguyên sau này cũng không còn cách nào lấy võ mà đang là bởi vì lý đạo nguyên lần lượt không sợ nguy hiểm phát ra tin tức mới để cho rất nhiều người có rẻ t r ư ờ n g ở phía sau đại loạn trong bảo vệ rất nhiều người tính mạng tạ phong có chút thay n ấ y nếu như không phải hắn lý đạo nguyên không sẽ như thế hắn đến cuối cùng cũng không có bước vào chân chính l ụ c phẩm chẳng qua là lý đạo nguyên bản thân ngược lại không có để ý như vậy khoát đạt vô cùng cả ngày cười ha hả phản tới an ủi tạ phong ở mấy ngày nay tạ phong giống vậy đang suy tư hướng đi của mình t a p mỗi chỗ đi địa phương hắn biết là cô l ồ n nhưng là đối với cái này hắn tìm khắp cả bản đồ cũng không nhìn thấy giống vậy lý đạo nguyên cùng hiệu cũng đúng cái chỗ này không có một chút đầu mối gia t a n mọi chuyện tạ phong còn đáp ứng lao hòa thượng đi ngoài ra hai chỗ đem trong cơ thể hắn bất tử thụ c h â n áp mặc dù nhìn như bất tử sách bên trong tà ma đã chết ở cái đó trong lò đ a n bị luyện thành đan nhưng là lao hòa thượng như vậy dặn d o tự nhiên có tác dụng ý chuyện thứ ba thời là tạ phong đáp ứng những tiểu hài tử kia nhóm báo thù cho bọn họ trong cơ thể hắn ly dòng con ngươi màu đen tử trong oán hận khí thời khắc hắn nhắc nhở hắn để cho hắn mỗi một muộn đều nhớ tới một ngày kia thấy đối với lần này tạ phong cũng không phải là không có đầu mối tỉ như ngươi cái đạo sĩ kia tỉ như cái đó lò luyện đan hắn ra mắt t v á i kim thành trong những thứ kia bị bắt đứa trẻ dưỡng lúc sinh cậu bé giờ âm sinh cậu bé trước tạ phong hoặc giả không biết vì sao những người kia lừa gạt đứa trẻ có loại yêu cầu này lúc này lại hồi tưởng tạ phong lập tức đem hai chuyện liên hệ lại với nhau chẳng qua là lúc đó những người kia đáng chết đều chết hết mà giống vậy dùng người để luyện đan lò luyện đan tạ phong t ạ phong cảm giác ở những chuyện này sau lưng có một cái lưới lớn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong hơn nữa đối trong đó người tùy ý cất đoạt từng món một chuyện t ạ phong trong đầu lướt qua hắn quyết định hay là đi trước cái khác hai chỗ đem bất tử sách chuyện giải quyết đây mới là hắn bây giờ duy nhất biết rõ ràng nên làm như thế nào chuyện l i ê n t ạ phong p h ụ n g b ồ i lý đạo nguyên dưỡng thương mấy ngày này ở tây hạ châu thậm chí còn châu thành khác một tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền bá đứng lên tin đồn có một đeo tu la, la khoáy động tàng phật thành quáy dối thiên phật luận đạo đại hội khơi màu đại từ bi tự cùng giang hồ cao thủ tranh t r ư ớ người này tạ ác ma diễm múc lấy một người kéo theo bị đầu độc giang hồ cao thủ thủy đi đại từ bi tự truyền thừa cũng ở tàng phật thành n h ấ t lên một trận gió tanh m ư a máu mà tên ma đầu này mục đích làm như vậy là vì cướp đi đại từ bi tự trong g ầ n sâu võ lâm b ả o thư bất tử chi thư bây giờ bất tử chi thư bị đoạn đại từ bi tự cao tăng đều chết nay sự đáng sợ không thua với thập điện thậm chí có người chắc chắn hắn chính là thập điện ma đầu trong một người tin tức này vừa ra lập tức đưa đến giang hồ chạy bằng khí vô số ý đồ trừ ma vệ đạo người dối rít chạy tới tây hà châu về phần là vì trừ ma còn là vì bất tử sách cũng chỉ có bản thân họ biết được mà ở chân thiền tiểu trúc bên trong tạ phong đối với lần này còn không biết gì cả chương hai trăm hai mươi lăm phân biệt sẽ đưa đến cái này đi tạ tiểu ca sau này liền không thể cùng người cùng nhau s ô n g sáo giang hồ tàng phật thành cửa lý đạo nguyên cùng tạ phong đứng ở một chiếc xe ngựa trước cáo đường cười tiêu sái thương thế của hắn là cũng dưỡng tốt nhưng là võ công của hắn cũng là toàn p h ế nhưng là đang tự ở đây xem đại nạn sau tàng phật thành lý đạo nguyên n g h ĩ thông suốt hắn phải đi về bách đạo thành vì đồng dạng là đại nạn sau bách đạo thành khôi phục dâng lên một phần của mình lực hắn rốt cuộc ở báo thù sau lại có mục tiêu của mình hy vọng có một ngày có thể lần nữa thấy được phồn hoa bách đạo thành thấy được bên ngoài thành trong ruộng mọc đầy hoa màu bảo trọng tạ phong hung hăng ôm một hồi lý đạo nguyên trong lòng tràn đầy tiếc m ố i ha ha bảo trọng tạ tiểu ca lần sau tới bách đạo thành ta mời ngươi uống rượu rượu n g o n nhất lý đạo nguyên tiêu sái phất phất tay ngồi lên xe ngựa lần này hắn ở trong bồn g xe ở ngoài thùng xe là hắn thuê phu xe phu xe hất một cái dây cương một tiếng vang lên xe ngựa chậm rãi từ trước đến giờ lúc đường đi đi trở về bách đạo thành ở cửa thành đứng hồi lâu tạ phong cho đến lại cũng không nhìn thấy xe ngựa kia bóng người mới chậm rãi xoay người g i á bản thân ng thân ư uy tiêu cục xương trắng đạo nhân đại từ bi tự thiên ma lao h ỏ a t h ự a đây hết thể tựa hồ cũng đã theo dõi mà đi một chỗ trong sân gốc bóng người đông đảo tiêu l ý l ý đứng trong sơn cốc giữa trên đất trống trong tay nắm một thanh kiếm gãy ở bên cạnh hắn đứng lý hướng mặt trời mặc luân thượng nhân còn có mười mấy vị mặc áo đen ám vệ ở trước mặt hắn là từng cái một ăn mặc đen trắng hoa văn quần áo võ sĩ ở phía sau của hắn đồng dạng cũng là mà cái sơn cốc này tận cùng bên trong là một tòa tinh xảo cung điện cung điện nguy nga t r ắ n g lệ căn bản không giống như là sẽ ra hiện tại loại này trong rừng núi trong sơn cốc mà làm nên ở một ít chỗ đặc biệt tỉ như hoàn g thành ba m ba ba một trận vỗ tay tiếng từ chỗ kia cửa cung điện văng lên từ bên trong đi ra một âm n u nam tử giờ phút này đang vỗ tay đang khen ngợi xem bị vây quanh mấy người nếu như ta không có nhận lỗi ngươi họ tiêu đi trong tay ngươi trôi này kiếm gây ta biết hay là nhà ta lý thập ruột thịt gây lý thập a lý thập ngươi liền không thành được lý chín ngươi xem một chút đem người đưa tới đi nam tử ha ha cười trong giọng nói lại không có một chút trách tội ý tứ ở bên cạnh hắn một con một thanh đại đao người trầm mặc tựa hồ cũng không nghe thấy trước mặt hắn lời của nam tử ha ha xem ra là ta trung kế tiêu lý lý nhìn một vòng lưng trong thì có phán đoán thông minh không hổ là người của tiêu gia đáng tiếc hôm nay tiêu gia sẽ phải tự hầu trước cung điện nam tử lại vỗ tay một cái trưởng một bộ ngươi quả nhiên thông minh d á n vẻ nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn trong giọng nói dễu cận sẽ không sợ ta chạy trốn liền giấu cũng không ẩn giấu đông cực thành thiếu chủ nếu như ta nhớ không lầm ngươi gọi ngạo lăng phong đi hay là đông cực ma tông trưởng giáo đệ tử thân truyền không sợ ta chạy trốn dẫn người tới tiêu d i ệ t các ngươi đông cực thành tiêu lý l y xem người nọ trong tay không chút biến s ắ c đánh dùng tay ra hiệu ha ha đến rồi nơi này có người nghĩ ngươi chết ngươi liền không sống được ở ngươi ở thoái kim thành lộ ra dấu vết một khắc kia ngươi liền nhất định phải chết dù sau đó tới mất đi tung tích của ngươi cũng bất quá để ngươi sống lâu mấy ngày mà thôi âm l u nam tử không chút nào hoảng có người muốn ta chết không biết người nọ là ai tiêu lý lý người bên cạnh chậm rãi thay đổi vị trí ha ha muốn biết đi xuống hỏi ngươi kia lệnh thấu k k ế t cho ta âm n u nam tử dễu c ậ n cười một tiếng hướng tiêu lý lý một chỉ phá vòng vây tiêu lý lý lập tức lui về phía sau m ặ c luân thượng nhân trên lưng bánh đà bay ra lý hướng mặt trời càng đem thương ý dùng đến cực hạng hướng phía sau xông thẳng mà đi m ặ c luân đột nhiên về phía sau phá vòng vây tiêu lý lý thấy được m ặ c luân cùng phía sau hắn mấy cái ám vệ cũng không có rút lui ý tứ cùng trước hắn cho bọn họ đánh dùng tay ra hiệu ra lệnh cử động cũng không nhất trí lý hướng mặt trời mặt luân trong tay chỉ quyết bấm một cái sau lưng bàn quay trong nháy mắt lấy hư hóa thực cưỡng ép chân khí ngược chiều thúc d ụ c bí pháp thòng lục phẩm tiến vào ngũ phẩm bọn họ những người này đều là tử sĩ đều có bản thân phương pháp liều mạng không chỉ là hắn những thứ kia ám vệ khí tức trên người cũng đồng thời tăng vọt bởi vì bọn họ so tiêu lý lý rõ ràng hơn dưới mắt những thứ này đồng cực ma tông cao thủ thực lực còn có phía trên vị kia lý thập lực lượng địa b ả n g thứ m ộ mươi một người liền có thể giết bọn hắn toàn bộ cơ hội của bọn họ chỉ có một lần đối phương sơ sẩy không có toàn lực ra tay cái này g i y lát mà mặc luân cái này quắt to một tiếng cũng là ở nói cho lý hướng mặt trời dựa theo ước định của bọn họ nhất định phải đem công tử mang đi ra ngoài đây là bọn họ ở tiêu lý lý ra giấu tay thời điểm liền lẫn nhau ở trong ánh mắt lẫn nhau quyết định hiểu lão mực lý hướng mặt trời bắt lại mong muốn dừng lại tiêu lý lý xông ra ngoài đi tốc độ vừa nhanh một phần mà bảo hộ ở hai người bên người mở đường ám vệ càng là không muốn sống gần như chính là lấy mạng đổi mạng phương thức về phía trước phá vòng đ â y lý thập ở giết một con em tiêu ra ngươi sẽ không có gánh nặng tâm lý đi âm n ư u nam tử đùa cười một tiếng sẽ không kia con đao thanh em nam tử không có bất kỳ ba động bước về phía trước một bước một đạo sỏ xuyên qua chỉnh cái sơn cốc ánh đao màu đỏ ngòm sáng lên trong bầu trời bay múa bay một trận sau đó từng cái một rơi xuống lý thập t u y ệ t k ỹ thành danh sát huyết đao ánh đao uy năng rơi vào lý hướng mặt trời trên lưng ở sau lưng của hắn phát ra một tiếng nổ vang cũng không có để cho hắn dừng lại ngược lại để cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra khỏi sơ n cốc nguyên lai、like、lý hướng mặt trời sớm liền muốn đến một bước này thanh trưởng thường kia trên chân khí cũng là giả tượng hắn toàn bộ lực lượng cũng ngăn ở sau lưng trong mượn lý thập sát huyết đao lực lượng trốn đi cái sơn cốc này ai nha lý thập để cho người chạy trốn ngươi không là cố ý à. xem lý hướng mặt trời mang theo tiêu lý lý trốn đi ngạo lăng phong vẫn không có một chút dị sắc ngược lại là cười híp mắt xem thu đao lý thập h ừ lý thập nhẹ h ơ một tiếng người đã biến mất ngay tại chỗ ban đêm tạ phong đem ngựa buộc ở một bên ngồi ở đống lửa lửa dưới ánh sáng ánh lửa chiếu tạ phong mặt nhẹ cầm giữa tạ phong trong mày tạ phong trong miệng nhẹ giọng nhớ tới lao hòa thượng c h u y ể n thụ đại từ bi tâm kinh bất quá hắn cũng không phải là đang tu luyện lúc này tạ phong bên thai tràn đầy những đứa trẻ kêu khóc tự từ, từ ngày đó tiếp nhận những đứa trẻ oán miệm kia trời bắt đầu mỗi lúc trời tối tạ phong b thật lâu không tan hì hì ha ha những thứ này toán thần rất khó bị đi có muốn hay không ta dạy một mình ngươi hóa giải thu lấy biện pháp t a đột nhiên tạo phong bên thai những thứ kia tiếng kêu khóc trong vang lên một tràn đầy tạ ý thanh âm vượt trên những thứ kia kêu, kêu khóc trong để cho tạ phong trong lòng cả kinh cái thanh âm này mang đến cho hắn một cảm giác hắn rất quen thuộc cái đó tạ ma hòa thượng thanh âm chính là như vậy chương hai trăm hai mươi sáu nguyên ai tạ phong đột nhiên mở hai mắt ra nhìn một phía hắc hắc chăng cái gì đâu ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không cái thanh âm kia lại tạ phong vang lên bên thai rõ ràng có người ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ đồng、dạng. người không chết tạ phong thanh â m trầm xuống chết ha ha ha ta chết đã sớm chết rồi ta cũng không có chết vĩnh viễn sẽ không chết người cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy tiêu tán kia vì sao những người kia sẽ chọn đem ta c h ấ n áp mà không phải tiêu diệt đâu hhhh cái này tràn đầy tà ý thanh â m khi thì tạ phong bên trái lỗ thai vang lên khi thì lại tại bên phải hắn lỗ thai vang lên tựa hồ đang khoe khoang hắn lực lượng người muốn làm cái gì đầu độc ta trở thành kế tiếp thiên ma tạ phong trầm xuống tâm lần nữa nhắm mắt lại hắn thấy được kia tâm mạch chỗ ly móng vút rồng bên trên màu đèn trang sách ở chiếu lấp lánh đây chính là lão h ỏ a thượng nhất định phải bản thân đem bất tử sách đưa đi ngoài ra hai chùa trấn áp nguyên nhân à ha ha thiên ma ta nhuộm không được ngươi ngươi cũng không thể trở thành thiên ma ngươi cho là thiên ma là cái gì ngươi có phải hay không muốn đem ta đưa đến cái khác hai cái địa phương đi ha ha ta trước hạn nói cho ngươi đi bọn họ sẽ không thu thậm chí sẽ không vì ngươi mở cửa h a h a ta ma không ngừng tạo phong thai vừa nói tựa hồ là người nói nhiều ừ ngươi đang sợ sợ hãi ta đem ngươi đưa đi cho nên muốn ngăn cả ta、tạo、phong cười lạnh ha ha sợ không phải ta mà là bọn họ ta bị áp ở đại từ bi tự kia ngươi cũng đã biết cái khác hai chùa đề cái gì ta ma tàn nợ nụ cười trong giọng nói tràn đầy dễ c ậ t dễ c ậ t những người đó tham lam dễ c ậ t những người đó vô tri ta không biết ta chỉ biết là ngươi dính lao hòa thượng từ bên trong trốn ra được sau đó ở đại từ bi tự gây thành kia một chàng tai nạn những đứa bé này chết không cũng là bởi vì ngươi ta p h o n g nghĩ đến bị tà ma hòa thượng không chế những thứ kia ta tăng từng cái một đem đứa trẻ t r ụ m tới nội tâm tức g i ậ n liền không cách nào áp chế ha ha ngươi lại lỗi không phải ta dính hắn mà là hắn thông qua ta thấy được chính hắn những thứ kia người đáng thương cho là đem lôi đều thuộc về đến trên đầu ta là có thể giải thoát chính mình nào đâu biết như vậy chỉ biết càng thêm phóng đại trong lòng bọn họ ác cũng là người khác đầu độc ta cho nên ta có thể làm nhiều hơn ác bởi vì đó không phải là bản ý của ta người dường nào đáng buồn ta chính là một chiếc gương bọn họ tự cho là cao thượng thông qua ta thấy được bọn họ nội tâm của mình ngược lại đ i n lên rồi cắt rời bản thân hóa thành thiên ma thiên ma không phải ta mà là bản thân họ ngươi cho là không có nhiều như vậy xá lợi từ bên trong tần h niệm có thể sinh ra thiên ma ta ma cười hì hì d ễ cận một câu kia câu cũng lật đổ tạo phong nhận biết kia luyện đan luôn là n g ư ơ i đi ta phong cả giận nói ha ha đó là ta cũng không phải ta gương bên ngoài chiếu chính là bọn họ bọn họ điên rồi phân liệt bản thân trong gương ta soi sáng ra tới cũng là bọn họ sợ hai d á n g vẻ biến thành trong lòng bọn họ ác từ trong gương chui ra ngoài còn áp chế gương bên ngoài bị chia ra đi bọn họ ngươi hiểu không ngươi nhất định không hiểu sao ta ma ha ha cười cười nạo người nơi này vô tri cho nên bọn họ đều sợ ta bởi vì bọn họ sẽ trên người ta cảm nhận được hai phần bản thân họ ác về phần người nọ đan h ắ h ắ h ắ ngươi quên cái đó đạo nhân sao đạo nhân thích luyện cái gì luyện đan vậy bọn họ trên người ta soi sáng ra tới sẽ là gì chứ tà ma tiếng cười vang vọng tạ phong bên h a y tạ phong rất nhiều cũng nghe không hiểu nhưng là tiếng cười k i a nhưng dù sao muốn cho hắn chè lỗ thai của mình mà tạ phong cũng từ tà ma trong lời nói hiểu một chút đó chính là kia toàn bộ tà ác chuyện đều là những người kia từ trên người hắn thấy được sâu trong nội tâm mình ác bị phóng đại ác vậy ta vì sao không có biến thành bọn họ như vậy cũng không có thấy thứ gì tạ phong hít sâu để cho mình tỉnh táo lại không thể bị tà ma k h ô n g chế cùng đầu độc bởi vì ta chỉ có thể soi sáng ra trong lòng người ác c h i không ra giận cùng bờn chờ ngươi bị kia hai nhà trận ngoại cửa thời điểm ngươi chỉ biết tin lời của ta nói bọn họ không phải là không muốn muốn mà là không dám muốn tà ma thanh â m không ngừng biến đổi vậy ngươi bây giờ muốn làm cái gì tạ phong lạnh lùng nói ở tà ma lúc cao lúc thấp trong thanh â m cố gắng k h ắ c chế chính mình ách liên muốn tìm người trò chuyện ở bên trong đợi nhàm chán còn ngươi nữa thật không muốn biết hóa giải những đứa bé kia toán thần phương pháp tà ma dẫn dắt từng bước không muốn ở thay bọn họ báo thù trước ta đáp ứng bọn họ ta sẽ lưng đ o bọn họ tạ phong không chút lay động vậy ta kể cho ngươi nói khác đi tỉ như tên của ta Ta k h ô ngày phải lao hòa thượng kia trong miệng nói cái lao trong t gì ma, thiên ma, tên của ta thiên tên n là g u ê n thứ a lao cùng ngươi nói à, a kia thượng thường. t bình h Ngày thứ hai tạ phong nuốt bản thân vằn v ệ n k i a mò con thâm k i a tà ma không nguyên thanh â m lại an tính xuống tựa hồ cũng cần nghỉ ngơi nhưng là mình là bị phiền một buổi tối không nói khác đây tuyệt đối là cái bà tám xem sáng lên s ắ p trời tạ phong lắc đầu một cái đứng lên giáp ngựa hắn không lại bởi vì nguyên mấy câu nói này liền không đi về phần có thể hay không bị chận ngoài cửa đi thì biết tây hạ châu rất lớn pháp dừng chỗ ở tảng phật thành phía bắc phương hướng cho nên tạ phong ở đưa xong lý đạo nguyên sau kỳ thực lại v ò n g một vòng mới đi lên pháp rừng chùa đường tạ phong cũng không có cố ý đi chọn lựa đại đạo chẳng qua là đ ể xuống thẳng tắp trên đất bằng liền cối ư ngựa mà g ặ p gành khó đi đường thì xuống ngựa dắt ngựa đi một đường vừa đi vừa nghỉ cũng một mực tại giã ngoại mà mấy ngày nay tạ phong cũng đã thành thói quen nguyên lại nhà lại nhải giống như là thói quen nghe những đứa trẻ thanh e m đồng dạng đồng dạng là hướng bắc mà đi một chỗ trong sân đạo trong rừng ba bóng người trốn ở trong đó đầu đụng nhau tựa hồ đang thương lượng cái gì cương ca chúng ta đổi một chỗ có thể cướp được sao không bằng hay là ở chỗ cũ nơi đó chúng ta đường đều chín. Đúng vậy à? lão đại nơi này người không sinh đất không quen b ạ n nhất qua đường cũng rất nghèo làm sao bây giờ một người trong đó gã đại hán đầu chọc bên người hai cái tiểu đệ có chút bất mãn đại ca của mình đột nhiên đổi địa phương phương hướng mạnh mẽ h n g hai ta hỏi qua rồi nơi này qua đường người đều là có tiền nhất định có thể cướp được tiền trở về trong thôn lần này sẽ không bị bà nương mắng hơn nữa thứ ta đã luyện nhiều lần lần này tuyệt đối sẽ không sai gã đại hán đầu chọc tràn đầy tự tin lão đại lão đại có người còn không ít k i a sáng lấp lánh quần áo khẳng định đáng giá không ít tiền cũng biết nhìn cái quần áo đỉnh cái gì có thể mặc loại này quần áo người nhất định là có tiền lên gã đại hán đầu chọc cho hai cái tiểu đệ cái hót một người vỗ một cái sau đó dẫn đầu nhảy ra ngoài này đường này là ta mở này cây là ta c ắ m nếu muốn đường này qua lưu lại tiền qua đường lao đại thực đồng một chữ không sai đúng thế đúng thế ba cái đã từng cướp bóc tạ phong lại sâu cảm giác mặt trắng nhỏ đáng thương bỏ qua cho tạ phong đại hán đứng ở nơi này đường núi giữa chính giữa bọn họ đối diện là nhiều đội chỉnh tề ăn mặc khôi giác người tung h à n h tung mấy nhóm đến xem là một thật chỉnh tề trăm người tiểu đội mà những người này khôi giác một màu tươi đỏ như lửa lửa lưu thiết giáp chương hai trăm hai mươi bảy bốn mươi bảy mai phủ cốc cốc, cốc cốc. tạ phong c ư ớ i ngựa đi trên đường đi cũng không nhanh từ bên trên một cái trong sơn đạo đi ra đột nhiên đi vào mảnh này rộng rãi bình nguyên để cho tạ phong trước mắt rộng mở trong sáng nghe kia nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh vị hơn nữa bên thai không có mẫu người nói nhiều tà ma lại n h ả y không ngừng thanh â m trong n g á y mắt để cho tạ phong toàn bộ cả người cũng thoải mái không ít đột nhiên tạ phong lỗ thay động một cái hắn nghe được tiếng vó ngựa còn không chỉ một sau đó hắn thấy được bên trái có người đang phóng ngựa vội vàng chạy tới từ quần áo đến xem tựa hồ có chút nhìn quần mắt mà ở đó thân người sau nơi không xa mà ở cái này nhân thân sau tựa hồ cũng không thiếu người đang đuổi cái này giang hồ thật loạn thế nào kia đều có tranh đấu a tạ phong lắc đầu một cái cũng không có đi lên xen vào chuyện của người khác chẳng qua là xem người nọ càng ngày càng gần tạ phong lại cũng không còn cách nào giữ vững t r ư ớ c bình tĩnh tiêu lý lý tạ phong bị sau khi cường hóa dưới tầm mắt hắn rốt cuộc thấy được cái đó trốn chạy người chính là ngày đó ở chân thiền tiểu viện phân biệt sau liền không còn có thấy qua tiêu lý lý. phân biệt sau thứ nhất lần gặp gỡ lại là rất tiện cho bạn bè ở bị đuổi giết cái này là bực nào hí kịch nhưng là cái này giang hồ tạ phong cũng không có gì lạ、Giá. tạ phong hất một cái roi ngựa chuyển đổi phương hướng hướng tiêu lý lý mà đi nếu như là người khác hắn tự nhiên sẽ không quản nhưng là tiêu lý lý bất kể hắn là bị người nào bởi vì nguyên nhân gì đổi cái này tạ phong nhất định phải giúp tạ phong đừng đi đó là tạ phong khoái mã đến gần thời điểm tiêu lý lý cũng chú ý tới cái này người một con ngựa hơn nữa nhận ra đó là tạ phong đang muốn lên tiếng nhắc nhở tạ phong cũng đã cách hắn gặp thằng qua tiêu lý lý không dám dừng lại bởi vì hắn biết mục tiêu của đối phương là hắn một khi hắn lưu lại hắn cùng tạ phong liền tất nhiên cũng nữa không đi được mà hắn không lưu tạ phong tự h u nhiên không biết tiêu lý lý muốn nói gì giờ phút này hắn đã đeo lên tấm kia tu la mặt nạ dưới mặt nạ ánh mắt lạnh băng hhhh ta cảm thấy sắc ý ngươi muốn giết người sao có muốn hay không ta trợ thủ a tạ phong bên hai yên lặng nửa ngày nguyên đột nhưng nô ra cười tả chẳng qua là trực tiếp bị tạ phong làm như không thấy tạ phong ánh mắt nhìn chăm chú chạm mặt tới cái đó cong đao nam tử ở cảm giác của hắn trong người này là trong những người kia mạnh nhất một nếu muốn ă n vậy thì từ cản mạnh nhất kia vừa mới bắt đầu tạ phong cái kia thanh hồi lâu không cần đại đao rơi trong tay phong lôi động lần này lập tức chặn lại hắn sử dụng võ học tự nhiên không phải đoạn tâm trường mà là từ ba g i a chỗ mà tới kia nhất thức đao pháp chẳng qua là giờ phút này tạ phong lấy hắn ngũ phẩm ly long chi lực vận lên một chiêu này so với ba g i a một chiêu kia càng có chút sắc khí cũng càng thêm tùy ý, không cần tận lực xúc thế mượn bầu trời lôi đình tạ phong mi tâm cái đó lôi đình ấn ký xuất hiện lần nữa tiếng sấm ủ một đao chu tả c cái cái giữa k hai người huyết sắc đại đao cùng một đạo huyết sắc lôi đỉnh đánh vào cùng nhau tiếng vang như thay tạ phong cùng lý thập đồng thời từ trên ngựa về phía sau ném bay ra ngoài mà hai con con ngựa thảm hại hơn giờ phút này đã từ trong mắt trong môi trong miệng không ngừng phun ra máu tươi ầm ầm ngã trên mặt đất tạ phong rơi trên mặt đất vụt vụt cọ lui về phía sau hai bước thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật là mạnh nhưng là hắn đúng là vẫn còn thay tiêu lý lý đỡ được người này về phần còn dư lại những thứ kia từ hắn bên người người trong quá khứ hắn cảm thấy cộng lại cũng không có người này uy hiếp lớn hảo đao pháp các hạ là ai vì sao phải cả ta lý thập cầm đao từng bước một đi tới đối diện cái này mang mặt nạ thực lực rất mạnh nhưng là hắn cảm giác cũng không có mình mạnh nhất thời nghề. tạ phong giới mặt nạ k h o e miệng nổi lên một sát na này nét mặt ngược lại cùng tà ma có mấy phần giống nhau ừ lý thập lạnh hư một tiếng cũng không đang làm dư thừa hỏi thăm lúc này tiêu lý lý bỏ chạy đối diện phương hướng lại có một đám người vợ g ra, bọn họ người người mang theo một trường q u ỷ diện mặt nạ nếu như bất luận mặt nạ làm công cùng k h o á n thức thậm chí sẽ cảm thấy bọn họ cùng tạ o phong làm một phe nhưng là người ở chỗ này cũng sẽ không như thế cảm thấy tiêu lý lý chuyển một cái đầu ngựa hướng bắp mà đi con ngựa của hắn đã miệng sủi bắp mà đi con ngựa của hắn đã miệng sủi bắp mà g i p giờ phút này hắn cũng cảm thấy một ít tuyệt vọng ngây thơ muốn mất hắn sao những người kia chẳng lẽ liền vĩnh viễn có thể không trả bất cứ giá nào sao ti kia tần số mười phần nhất trí thanh âm đến từ tiêu lý lý giờ phút này trốn hướng phương hướng tiêu lý lý vô cùng t u y ệ t vọng dừng lại cơn ngựa lý hướng mặt trời chúng ta có thể phải chết ở chỗ này giờ phút này tiêu lý lý ngược lại lạnh n h ạ t sau lưng ngựa lý hướng mặt trời không có bất kỳ phản ứng đông đùng đùng đông trước đó phương thanh âm càng ngày càng vang liền tạ phong đều nghe được mà bên kia những thứ kia mang theo q u ỷ diện người cũng rối rít ngừng lại nhất t ể nhìn về phương bắc phương bắc trên đường chân trời xuất hiện một cô nước thủy triều đen kịt dân trảo mạ tới xử lý ta tới đón ngươi nương theo lấy cái này một tiếng hô to là đại địa chấn động lâm bắc thiết kỵ binh lâm tây hạ châu sau lưng bọn hắn con đường bên trên là từng cổ một á o đen che mặt kỵ binh thi thể tử h tướng thê thảm vô cùng bị đạp thành thịt nát câu mặt tỉ nghe được kia một tiếng hô to tiêu lý lý kia vốn chuẩn bị lạnh nhạt bị chết mặt trên tuân ra một cỗ sắc mặt vui mừng trong mắt hai hàng nước mắt không bị khống chế chạy xuống đó là vui sướng cũng là hủy khuất là bên ngoài hải tử bị khi phụ lúc ra t r ư ở n g đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mang theo quỷ diện đám người rối loạn t h ư mừng sau đó rối rít quay đầu ngựa lại hướng phía lúc đầu bỏ chạy mà những thứ kia đông cực ma tông người cũng đồng thời dối rít quay đầu ở đó sắt thép trào lưu dưới tùy ý bọn họ võ công lại cao cũng bất quá bánh xe dưới đá các h ạ ta nhớ ngươi lý thập vượt qua cái trước trở về trốn đông cực ma tông người lưng ngựa cuối cùng chỉ để lại một câu không c a m lòng công tử nhất thời sơ sẩy lần này chuyện nghiêm trọng vốn là bốn mặt bao vây tất phải rết dơ giờ, giờ phút này hắn bị cái này thần bí người đeo mặt nạ ngăn trở đường đi phương bắc tới ngăn trở sợ là đã ngã xuống cái này dòng lũ sắt thép dưới chỉ là vì sao phía nam không có động tính gì chạy trốn lý thập trong mắt lóe lên một t i ế nghi ngờ bất quá coi như phía nam kia trăm người đến chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì bởi vì đó là ngàn kỵ lâm bắc thiết kỵ phía nam một cái trên sơn đạo lão đại những người này thật là nghèo trừ những thứ đồ này trên người liền một tử cũng không có đúng vậy a lão đại ta vẫn cảm thấy nên ở nguyên lai、like、trên đường cướp các người biết cái gì nói không chừng đồ chơi này hoặc giả có thể đáng chút tiền đâu mạnh ra mang theo mạnh mẽ hùng hai kéo một đống bị bắt đầu xuyên màu đỏ khôi giáp hướng trong núi đi tới ủ rũ cúi đầu trở về lại phải chịu bản nước mắng sau l ư n g bọn hắn là một trăm cái ngổn ngang nằm lửa lưu t h ế giáp bất quá giờ phút này trên người bọn họ thiết giáp đã không có chỉ còn lại có một cú lót chương hai trăm hai mươi tám ba già tung tích tạ phong lần này đa tạ n g ư ơ i đại từ bi tự chuyện thế nào lý đạo nguyên đâu những người khác đâu làm hết thể bình tĩnh lại lý hướng mặt trời đã bị mang đi cứu trị tiêu lý lý đứng tạ phong trước mặt sắc mặt t ạ m đạm lần này hắn mặc dù lấy được hắn muốn biết câu trả lời nhưng là cũng vì này chết rồi rất nhiều người bọn họ có chuyện đi đại từ bi tự chuyện cũng giải quyết tạ phong không có nói thì mỉ hắn đem đại từ bi tự chuyện giấu ở đáy lỏng nơi đó chân chính chuyện gì xảy ra sợ rằng trừ hắn cũng không có mấy người biết ừ n chuyện của ta cũng kết thúc nên về nhà tiêu lý lý có chút tình mịch mặc dù hắn cùng với tạ phong tri họa lý đạo nguyên đợi thời gian cũng không lâu nhưng là là hắn vui vẻ nhất một đường chẳng qua là loại này vui vẻ cuối cùng là ngắn ngủi sau này còn gặp lại nếu như sau này có chuyện tới du châu cựu cúc nói một tiếng ta nhất định chạy tới trải qua quá nhiều phân biệt tạ phong ngược lại cũng không có tiêu lý lý như vậy vỗ một cái tiêu lý lý bả vai hắn cảm giác hắn cũng lưng đeo rất nhiều thứ Tốt. Ngươi nếu không giới thiệu cho ta một cái lúc này cả người khoác khôi giáp nữ tướng đi tới ánh mắt ở tiêu lý lý cùng tạ phong giữa chuyển động hắn là ta làm quen bạn bè tạ phong tạ phong đây là câu mạc tỷ ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ tỷ đang cùng tiêu lý lý cùng vị kia nữ tướng quân lại trò chuyện trong chốc lát về sau cuối cùng vẫn là phân biệt bởi vì tạ phong cùng tiêu lý lý bọn họ mặc dù đều là hướng bắc cũng không phải cùng một cái phương hướng thu thủy thành tạ phong từ một chiếc vận hàng xe ngựa phía sau trong xe vận tải đi ra xem thành này trên cửa tên vân người một cái đ ố i tốt lắm tâm trở hắn một đường lao bản nói tạ ở lúc ấy cùng tiêu lý lý cáo biệt sau hắn mới nhớ tới bản thân ngựa chết ở kia một trận chặn lại bên trong nhất thời hối hận không kịp vì sao không cùng bọn họ muốn một con ngựa bất quá khi đó đã m u ộ n cái này cùng nhau đi tới hắn có thể đi hồi lâu mới gặp phải một lòng tốt nguyện ý dẫn hắn đoạn đường người giờ phút này xem cái này thu thủy thành lập tức tâm tình tốt hơn nhiều kể từ, từ tàng ừ t phật thành rời đi về sau hắn vẫn qua thành mà không vào đây là hắn từ sau lúc đó đến cái đầu tiên thành phố mà đến thu thủy thành rời pháp rừng chùa kim quan thành liễn không xa tạ phong trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều có thể tính sắp thoát khỏi k i a đáng ghét tà ma lần này nói gì cũng phải pháp dừng chùa hòa thượng đem vật này lấy đi đi vào thu thủy thành tìm một nhà nhìn qua khí phái từ lâu tạ phong lập tức điểm một bàn rượu ngon nhắm tốt những ngày này ngày ngày tại g i ã ngoại g ặ m lương khô coi như hắn không phải ăn hàng trong miệng cũng rất khó chịu nghe nói không tăng phật thành đại từ bi tự chuyện đang không nhanh không chậm hưởng thụ thức ăn ngon tạ phong lỗ t hai động một cái hắn nghe được đại từ bi tự tên đó là tự nhiên cũng đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục nghe nói rất nhiều chính đạo người cũng tìm đến phải đi trừ ma vệ đạo ngươi nghe bọn hắn ta nghĩ bọn họ tuyệt đối là vì kia trong truyền thuyết bất tử sách trong truyền thuyết kia bất tử trong sách võ học tu luyện sau thế nhưng là có thể trường sinh bất tử à? vậy cũng là tán nhảm c ó i đời này nào có kia các thứ có lời sớm bị người đoạt đi đại từ bi tự cũng không giữ được vậy ngươi nói một chút cái đó ma đầu hết u y tu la vì sao phải tàn sát hết toàn bộ đại từ bi tự chẳng lẽ đại từ bi tự hòa thượng không bước chân ra khỏi cửa làm cái thiên phật luận đạo liền chọc đến người ta nổi điên rồi kia cũng có nói ma đầu tính tình ai bê ta nói không chừng là một người hiệu sát ngươi nghe một chút cái kia danh tự huyết tu la tạ phong nghe n h ữ mày đây đều là cái gì a thế nào cũng không lâu lắm tạ phong liền đem toàn bộ tin tức trình hợp lại cùng nhau là ai cố ý tản mát ra tin tức này đâu mục đích vậy là cái gì chẳng lẽ cũng là vì trên người mình bất tử sách nhưng là biết chuyện này chỉ có cái đạo sĩ kia túi đầu xem rượu trong chén trầm tư t ạ phong ánh mắt chật l ó nhưng là bọn họ biết chẳng qua là huyết tu la ta đang lúc bọn họ trước mặt cũng không người nhận biết là lúc ấy bản thân ở lên lôi đài thời điểm thì mang theo mặt nạ ở bên trong chùa cũng đúng cái đạo sĩ kia chỉ có thấy được mặt nạ của mình cũng chỉ biết mình báo ra tên tạ phong sờ một cái nằm song xoài bản thân trong cái bọc mặt nạ nhưng là cái đạo sĩ kia sẽ, sẽ không biết bản thân sẽ đi pháp rừng chùa đâu tạ phong có chút đắn đo bất định cái đạo sĩ kia nếu có thể đoán ra lão hòa thượng ý tưởng như vậy thì nhất định biết lao hòa thượng nhất định sẽ tìm người chấn áp cái này bất t ử sách mà đối tượng không ngoài là đều là ba chùa pháp d ư ơ n g chùa hoặc là thái huyền tự tạ phong uống một hớp hạ rượu trong ly trong lòng đã có quyết định sư tỷ kia toàn vừa dạy nhưng thật không biết xấu hổ a bảy cái đánh một còn như vậy đường hoàng lúc này từ trên thang lầu lại đi tới một đám người những người này người người đeo kiếm thân người mặc màu thủy làm kiếm sĩ phục thu thủy kiếm tông tạ phong xem mấy cái này đi lên kiếm khách trẻ tuổi ánh mắt trật lóe mới vừa rồi cũng đã từng từ nơi này trên lầu t i ệ u khách trong miệng đã nghe qua tên của bọn họ t o à này n thu thủy thành tên sẽ tới từ này thu thủy kiếm tông ở thu thủy thành thu thủy kiếm tông cũng coi là bách đạo thành bách đạo tông địa vị dĩ nhiên thu thủy thành cũng không có đã từng huy hoàng thời điểm bách đạo thành lớn thu thủy kiếm tông cũng chỉ là một trung đẳng m ô n phái suýt chớ có lên tiếng đừng nói lung tung toàn vừa dạy những cái kia nhân khí lượng nhỏ lắm hừ bọn họ còn có thể bởi vì ta nói vài lời sẽ tới chúng ta kiếm tông đánh ta không được bảy cái đánh một còn không cho người nói vọng họ tự xưng danh môn chính phái ai đáng tiếc cái đó đao khách kêu cựu thiên lạc lôi vậy đao thế thật đúng là hùng vĩ a đúng vậy a đúng vậy a người ta một người tới phía trên phiêu chiến quan g minh lỗi lạc kia bảy người sợ không phải sợ chưa tạ phong mới vừa bình tĩnh lại tâm tình lại là một trận sóng lớn đ a u khách cựu thiên lật lôi chẳng lẽ là ba gia ban đầu cũng đã từng nói hắn kia địch nhà là một đại phái bên trong người có rất nhiều sứ trưởng tạ phong nắm ly rượu tay run lên hắn cưỡng ép bình tĩnh lại tâm tình của mình mang theo chút hiếu kỳ lại dùng mười phần bình tĩnh giọng điệu đối mấy cái kia thu thủy kiếm tông người hỏi mấy vị thiếu hiệp không biết các ngươi trước nói đao khách kia ở nơi nào t h võ tại hạ cũng là dùng đao người nghĩ ở phía xa tham quan một hai vậy ngươi vẫn là thôi đi chờ ngươi chạy tới nói không chừng liền so xong đâu dù sao cũng là bảy đánh một sư muội vị huynh đại này sư muội không hiểu chuyện nói lung tung còn không nên tường thật chỗ kia địa phương chính là thu thủy thành hướng tây trăm dặm phù vân sơn là được thu thủy kiếm tông sư huynh cản lại bản thân sư muội không giữ mồm giữ miệng báo ra tạ phong muốn biết kia cái địa chỉ chương hai trăm hai mươi chín trên đời còn có một cái đại từ b i tự phù vân sơn thu thủy thành ngoài tạ phong cưới mới mua con ngựa chạy gấp hướng tây phương lại đem con ngựa thúc g ụ c miệng sủi bọt mép lảo đảo muốn ngã sau tạ phong rốt cuộc thấy được kia một tòa không hề cao núi xa xa xa xa nh kia trên đỉnh núi là một khối bằng thảng vết cắt đem con ngựa ở dưới chân núi tùy tiện tìm một chỗ để nó nghỉ ngơi tạ phong con đao liền hướng trên núi chạy gấp mà đi trong lòng tràn đầy lo âu đã nghĩ gặp lại được ba g i a lại không nghĩ đó là ba g i a đông đ ù n g đ ù n g đông tạ phong trái tim càng n h y càng nhanh hắn cách này đỉnh núi càng ngày càng gần vù vù vù vù trên đỉnh núi tạ phong hướng bốn phía nhìn lại không có ai cũng được không có ai đột nhiên tạ phong con ngươi co r ụ t lại hắn thấy được nửa đoạn núi lao từng bước một đi về phía kia nửa đoạn thân đao tạ phong cũng không muốn thừa nhận đó là bản thân đã từng thấy qua cây lao kia hắn mười phần c h ậ m rãi nhặt lên cái này nửa đoạn thân đao giống như là đao này thân có nặng ngàn cân đinh nửa đoạn thân đao ở c h ạ m tới t ạ phong thời điểm phát ra một tiếng khẽ trên t h ư ợ n h ư triệu hoán t h ư ợ n h ư không cam l ò n g t h ư ợ n h ư an ủi tạ phong cầm cái này nửa đoạn lưới đao hướng ngọn núi một bên kia đi tới bước chân nặng nề g h càng là hướng một bên kia đi hắn là có thể ở bốn phía trên mặt đất thấy được càng ngày càng nhiều vết kiếm trừ vết kiếm ra còn có nào đó bị một loại mãnh liệt đao pháp bổ ra tới vết đao sau đó tạ phong thấy được một bóng lưng một tựa vào ngọn núi một bên kia trên một thân, cây, một thân ảnh trên ngọn cây này phương bị tà tà lột bỏ. thân thể đảo ở một bên ba ra tạ phong đi tới người nọ sau lưng cặp mắt mơ hồ nhẹ nhàng hô kêu một tiếng không có bất kỳ đ á p lại ba ra tạ phong lại tiến lên hai bước hắn thấy được một người kia một cái kia nâng đầu nhìn trời người kia một đôi t r ò n g mắt trong tràn đầy không tăm l ò n g còn có xem thường kia niết lên khỏe miệng tựa hồ đang dễ c ậ n hai chân của hắn bị ngang gối chém đứt cầm đao cái tay kia rơi ở phía xa còn sót lại một cái tay gắt gao chống bản thân không để cho mình ngã xuống nơi ngực còn có một cố vết máu hoa dâm tóc h a y rối bởi khoác lên trên thân kiếm tiểu tử ngươi không sợ ta giết người chạy ra khỏi ng một n g ụ y lục phẩm khẩu khí không nhỏ tạ phong chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại tạ phong bên thai loáng thoáng còn nhớ mới gặp gỡ ba da lúc kia mặc dù mất đi tâm cảnh nhưng che giấu không được nạo khí tận trong xương t h y khí lời nói còn có một câu kia hữu duyên giang hồ gặp lại toàn vừa d ậ y tạ phong trong hàm răng từng chữ từng chữ gạt ra ba chữ này sau đó hắn yên lặng xoay người sắp mặt khôi phục lại bình tĩnh ba da n g ư ơ i tới tỷ võ thế nào cũng không gọi ta đây ba da người cái này sau cùng một trạm anh tư ta không thấy ngươi có thể hay không rất tiếp với ba da lý đạo nguyên mất đi võ công nhưng là tìm tới chính mình chuyện cần làm trở về bách đạo thành đi ta thật ra là cao hứng dùng cho hắn ba ra rời đi bách đạo thành sau ta biết hẳn mấy cái không sai bạn bè bọn họ ba ra đại từ bi tự hòa thượng ba ra tạ phong đem ba ra chân gãy ếm nhặt trở lại tay gãy ếm nhặt trở lại lại dùng đao của mình ở trên núi đảo một cái hố đang làm đây hết t hệ thời điểm hắn đối ba ra nói hắn đoạn đường này gặp ỡ có vui vẻ gặp nạn qua có phẫn nộ từng món một không rõ chi tiết không biết lúc nào ba ra cái kia vốn là trợn tròn ánh mắt đã nhắm lại tạ phong đem ba da đặt ở bản thân đào song hố trong động đem mình đại đao bỏ vào lại đem ba da kia nửa đoạn thân đao bỏ vào ba da đao của ngươi ta mượn trước đao của ta mượn trước ngươi nếu là đường xuống suối vàng có người muốn ra tay với ngươi ngươi cũng tốt bủ hắn cuối cùng tạ phong nạo một khối mộ bia đứng ở tòa này cái mạ trước trong tay đứt gây chín tấc bay lượn kia mộ bia trên lập tức nhiều hơn bốn chữ cùng đao ba da những chữ kia trong còn lộ ra một cỗ lôi đ ỉ n h chu tạ thần ý mang theo một thanh đao gãy lần nữa đi trở về chân núi tạ phong sắc mặt bình tĩnh như cùng một ngồi đèn núi lửa hắn từ giáp ngựa h làm tạo phong rắc ngựa đi tới kim quan g thành thời điểm hắn đã mang tới tấm mặt nạ kia huyết tu la mặt nạ ở hắn đi vào kim quan g thành trong nháy mắt một tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ kim quan g thành huyết tu la ở từ tàng phật thành biến mất hồi lâu sau rốt cuộc xuất hiện lần nữa mà hắn lần này xuất hiện vị trí là pháp rừng chùa kim quan g thành hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ còn nghĩ diệt một tòa chùa sao vô số người suy đoán bọn họ ở sau phòng cửa sổ sau len lén xem truyền thuyết này trong thiếu chút nữa một người diện nguyên một ngồi có đại từ bi tự chấn giữ thành lớn ma đầu lo lắng sợi tò mò chắng és các loại ánh mắt nhìn chăm chăm chú trên người tạo phong. tạ phong rắc ngựa đi ở trên đường cái trên đường cái không có một bóng người hắn cứ như vậy đi từ từ hướng pháp rừng chùa phương hướng thật sự là hướng về phía pháp rừng chùa đi cửa sổ sau có người nhẹ nói huyết tu la mẫu gia thái sơ tông vương chức quý hôm nay nhất định phải vì thiên hạ trừ ngươi ra tên ma đầu này tạ phong đi trước trên đường một bắp thịt gỗ lên trên người lóe che l ớ p một t ầ n g chân khí màu vàng hán tử cao lớn hướng tạ phong đánh tới chấp đoán g người này tựa hồ dẫn động ẩn giấu mỗ một cây dây cung trên đường cái một loại nào đó căng thẳng không khí trong nháy mắt nổ lên từng người từ trên nóc nhà xuất hiện chứ ma giết ma đ ầ kia những bóng người này có dùng đao có dùng kiếm còn có lưu tinh truy các loại kỳ quái vũ khí từ bên trên ở đại hắn kia khơi m à o cái này cằn căng thẳng dây cung trong nháy mắt thẳng hướng tạ phong trong khoảng thời gian ngắn phong lôi âm thanh động cái này trên đường phố vang lên từng đạo x ấ m xét làm tạ phong đem nửa đoạn chín t ứ c thả lại phía sau hắn đã nằm vật xuống một đám người pháp dừng trước chùa một cao tăng thật sớm chờ đợi ở cửa đại sư ta ứng đại từ bi tự phật đường lao hòa thượng chi mời đem bất tử sách mang đến mời các vị trấn áp tạ phong đứng ở pháp rừng chùa trước cửa d ư ớ i mặt nạ con ngươi a di đà phật vật này pháp rừng chùa không bỏ được thi chủ hay là mời trở về đi khắc mời cao nhân c h ấ n áp pháp rừng chùa hòa thượng lên một tiếng n h m p h ậ t hắn nhìn trước mắt người này ở người này trên thân hắn vậy mà không cảm giác được một kia một hào tạ khí hắn rõ ràng mang theo kia bất tử sách đi xa như vậy đường chẳng lẽ đây là phật đường người kia ý t ư hạ pháp dừng cửa chùa trước hòa thượng trong lòng thoáng qua một cái ý niệm hai mắt của hắn trong có một vệ kim quang chấp động chốc lát thi chủ hoặc giả phật đường vị kia để ngươi mang theo sách tới cũng không phải là vì đem sách giao cho chúng ta pháp rừng chùa hòa thượng lên tiếng nói kia là vì cái gì tạ phong n i ê n đầu một chút. hắn nhớ rất rõ ràng hòa thượng tiên nói là đem bất tử sách giao cho hai chùa c h â n áp làm sao sẽ có lỗi bất kể là chúng ta hay là thái huyền tự sợ là cũng không bỏ được trang này sách thiên hạ chỉ có một địa phương có thể bông xuống trang này bất tử sách đó chính là đại từ bi tự pháp dừng chùa hòa thượng tiếp tục nói thế nhưng là đại từ bi tự đã tạ phong ý trong lời nói rất rõ ràng đó chính là đại từ bi tự đã không còn cái đó đại từ bi tự là đã biến mất nhưng là nơi này còn có một cái đại từ bi tự pháp dừng chùa hòa thượng chỉ chỉ tạ phong sau đó ngẩu lên nhìn một cái kim quan thành phương xa trong mắt màu vàng nóng trong tựa hồ nhìn thấy gì chấm ngâm một lúc sau h ắ n tử cầm trên tay hạ một c h u ô i phật c h â u đi tới tạ phong trước mặt b e o ở trên tay của hắn t h i chủ sẽ rõ thi chủ giống như phiền thoái không ít hay là mau mau rời đi đi chờ thi chủ h i ể u về sau con m ờ i trở lại một chuyến pháp rừng chùa pháp rừng chùa hòa thượng cuối cùng nhìn tạ phong một cái sau đó đi trở về trong chùa cánh cửa kia liền không còn có muốn mở ra ý tứ chương hai trăm ba mươi độ tiên đạo c ô lôn tạ phong xem kêu pháp rừng chùa hòa thượng nhanh chóng lui về trong chùa lại nhìn một chút trên cổ tay phật trâu coi như tỉnh táo như hắn lúc này nhất thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải lại đi một chuyến thái huyền tự sao hhhh ta đều nói trừ những người r ố t nát kia bọn họ cũng không dám cầm ta có một chút hòa thượng kia nói không sai có thể đem ta để ở trong sách cũng chỉ có đại từ bi tự tâm kinh những người khác thấy được một cái chỉ biết nhầm a không người ngoại trừ bất tử trong sách nguyên thanh âm tạ phong vang lên bên hai nhưng là người vô c h i vẫn là rất nhiều a tạ phong không còn xoan suýt đi về ở hắn trên đường tới vừa có rất nhiều giang hồ hiểm khách tụ tập mà đến theo chính nghĩa khẩu hiệu trong mắt phơi bậy tham lam hhh thái huyền tự ngươi thì càng không cần đi bọn họ là khẳng định liền cửa cũng không dám mở nguyên lần này d ọ n g điệu mười phần khẳng định ngươi khi đó cũng cách nói rừng chùa cũng không biết lái cửa tạ phong hướng ngoài thành đi tới trong mắt của hắn đã thấy những thứ kia vội vàng chạy tới bóng người hòa thượng này có chút ý tứ nhưng lại không có suy nghĩ cho kim cương và châu ít nhất cũng phải nhường ngươi vào xem một cái bọn họ phong ấn vật kia mới là đầy đủ đây không phải là làm việc chỉ làm bình thường à nguyên rất là không thèm hắn kỳ thực rất mong đợi tạ phong thấy được pháp rừng trong chùa vật kia lúc nét mặt một người một ma liền như vậy tán gâu hướng ngoài thành mà đi ngày nay kim quang trong thành tiếng s ấ m rền rĩ bên hai không rước vang hồi lâu kim quang bên ngoài thành tạ phong r ắ c ngựa mờ mịt đi trên đường cũng không có cố ý đi tìm phương hướng không biết côn lôn ở đâu thái huyền tự tự a hồ cũng không có đi cần thiết kia mình bây giờ nên đi đâu mờ mịt trong tạ phong đột nhiên cảm thấy một loại lạnh leo h à n ý lạnh leo cùng sát ý từ bốn b ề mà tới ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh nhìn bốn phía bản thân đoạn đường này mù đi không biết đi tới một cái địa phương nào bốn phía đều là cây cối mà cái này sát ý cùng lạnh leo chính là từ nơi này phía sau cây đánh tới loại này sát ý rất thuần túy cùng lúc trước tạ phong thấy qua những người đó bất đ ộ n g giống như là nạo xương gió lạnh thổi tiến trong xương cốt đột nhiên tạ phong để phòng giữa một tia sáng lạnh từ hắn khỏe mắt khó có thể phát giác góc độ hướng hắn đâm tới hàn quang cú lãnh l ạ n h băng tạ phong lạnh h ừ một tiếng trong tay chín tấc đao gây chuyển một cái một đạo lôi đỉnh đao ý đánh ra hàn quang cũng không có lựa chọn đương đầu quyết liệt gặp lại trở lui cùng lúc đó ở một góc khác cũng sau đó bay ra một tia sáng lạnh công hướng tạ phong sau bên là tạ phong xuất đao không cách nào hồi viên thời gian điểm tạ phong một cái tay khác lấy trưởng làm đao hướng bên kia dù là tạ phong là dùng bàn tay siêu siêu siêu trong rừng xuất hiện hàn quang càng ngày càng nhiều thường thường cũng là xuất hiện tạ phong thị giác gốc chết nếu như không phải tạ phong mấy loại khác cảm giác cũng mười phần bén nhạy sợ là giờ phút này đã bị thương nhưng ngay cả như vậy tạ phong cũng vẫn bị buộc chật vật không chịu nổi đây là hắn khi tiến vào ngũ phẩm sau là lần đầu tiên cho dù là k i ế m quang bên trong thành liên tục không ngừng võ giả trận đánh cũng không có cho tạ phong loại cảm giác này những thứ này kiếm quang giữa lẫn nhau có dính dấp mười mấy người phối hợp lẫn nhau giống như là một bộ kiếm trận hơn nữa chỗ công kích góc độ mười phần điêu toàn hơn nữa đều là gai h để cho tạ phong không thể không thu tay lại trở về thủ bị vây ở cái này hơn mười đạo kiếm q u a n g trong kiếm trận tạ phong liền đối phương một chéo áo cũng không có đ ủ ợ phải những người này thường thường một lần tấn công chưa thành t i h u sẽ lập tức lui về phía sau tuyệt không hàn chiến mà tạ phong lại nhiều lần cũng bị ép vào hiểm cảnh không dứt tạ phong dưới mặt nạ ánh mắt ngưng lại trong tay chín tấc đao gãy bung lòng một cái hai tay trong một sát na liên kết mấy cái ấn quyết trong cơ thể bốn điều con rắn nhỏ từ chiếm cứ chỗ rời đi đầu rắn từ tạ phong giữa song trường lộ ra Đoạn. Du Long tạ phong song trưởng nhất tề lời ra bốn đạo hồng quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay vụt lấy tốc độ cực nhanh ở trong rừng xuyên thẳng qua thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo hồng quang bay qua như du long bay lượn săn thú c á i bóng hơn nữa còn là bốn điều đây cũng là tạ phong nghiên cứu ra một chiêu này sau lấy tên trước đoạt tâm trưởng nhất định phải cần hắn cùng thân thể người khác tiếp xúc nhưng là ngũ phần sau thần ý hóa thất hắn là có thể thần ý ngự bốn điều hết u y sắc con rắn nhỏ phá thể ra đi đoạt t á n h mạng người chiêu này vừa ra huyết xà phải giết người mà quay về cho nên tạ phong chức đối địch cũng không có sử dụng một chiêu này mà là dùng ba gia đào ý lôi đình mà lúc này huyết sắc con rắn nhỏ đã phải lấy hoàn thiện bình thường chân khí phòng vệ căn bản không phòng được con rắn nhỏ kinh khủng kia phá thể thực lực lực s á t thương có thể nói khủng bố mà tạ phong đang dùng ra một chiêu này về sau tạ phong lại cầm lại trôi này chín t ứ c đ a o gãy hắn không chỉ có thể lấy thần ý khống chế con rắn nhỏ làm được không giết người không trở về bản thân cũng còn có thể tiếp tục sử dụng khác võ kỹ mà không cần định tại nguyên chỗ chuyên tâm khống chế huyết sắc con rắn nhỏ cái này nhờ vào những ngày này trong lúc vô tình đại từ bi tâm kinh tu luyện cùng đại từ bi tự trong một lần kia đại từ bi cảnh thể hội để cho tạ phong thần hồn lấy được lớn vô cùng trưởng thành khiến cho có thể làm được đơn giản nhất tâm nhị dụng t i ê u hàn quang trong kiếm trận lập tức vang lên kêu thảm liên miên âm thanh vốn đang áp chế tạ o phong hàn quang lẫm lẫm kiếm trận một cái biến lừa t h à lừa thưa lên cuối cùng liền cuối cùng một tia sáng lạnh đều biến mất ở trong rừng bốn điều con rắn nhỏ mới bay vụ trở về tạ o phong trong cơ thể đợi đến tạ o phong thu công trong rừng chỉ còn lại có mười mấy bộ mặc áo đen che mặt kiếm khách ba m ư ba, ba. Tốt tuấn công phu không hổ là huyết tu la liền u minh lâu chu diệt trận cũng phá như vậy nhẹ nhàng linh hoạt lúc này trong rừng vang lên một trận vỗ tai tiếng sau đó một âm nhu thanh âm từ trong rừng vang lên một chỗ hai vai rũ xuống hai đầu dây lụa người từ một chỗ trong bóng ma đi ra tóc dài khoác lên hai vai một đôi mắt phượng nếu như không phải quá mức âm nhu chút ngược lại một vị công tử văn nha ca người là ai bọn họ một phe t ạ phong giới mặt nạ trong mắt mang theo sát khí nhìn về người này ở trên người người này hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm không không không cũng không nên đem ta cùng những thứ này hữu minh lâu lạnh băng ra hỏa nói nhập là một ta chỉ là một đưa tin người này dùng một cái tay hư che miệng phát ra một tiếng cười khẽ một cái tay khác giữa ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phong thư tin tạ phong nghi ngờ người nào sẽ để cho như vậy thực lực người tới đưa một phong thư xem qua các hạ cũng biết những thứ này u minh lâu ra hỏa chỉ là một vừa đúng dịp khúc nhạc đệm ngắn nhưng không phải chúng ta mời chúng ta cũng không cần mời như vậy hy vọng lần sau còn có thể gặp lại đi huyết tu la ha, ha ha nam sinh nữ tướng âm n u nam tử kia kẹp phong thư ngón tay đ ộ n g một cái phong thư liền như là lưỡi đao sắc bén bình thường phá vỡ không khí bay vụ hướng tạ phong sau đó người n ó ngay cả tạ phong có hay không tiếp lấy cũng không có nhìn liền chuyện kiếp nhẹ nhàng linh hoạt đi chẳng qua là bước ra mấy bước người đã biến mất ở trong rừng chỉ để lại hắn kia đặc biệt tiếng cười tạ phong một trưởng lộ ra trưởng bên trong một cái con rắn nhỏ cắn một cái vào phong thư nhưng tạ phong trong tay cũng vì vậy bị chấn đạ tê dần một cái thật là nặng lược đạo tạ phong thầm nói do dự một chút sau mới mở ra phong thư phong thư bên t r ê n viết sau bảy ngày phía đông mã đầu trấn cầm trong thư tuyển mời bạn bè tiến về độ tiên đạo một nhóm là còn là côn lôn thiên đạo tông tạ phong ánh mắt gắt gao xem phong thư bên trên hai chữ côn lôn đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy hắn vậy mà bản thân xuất hiện ở trước mặt của mình tạ phong sâu sắc thở ra một hơi độ tiên đạo chương hai trăm ba mươi mốt mã đầu trấn mã đầu trấn tạ phong một đường dựa theo theo như trong thư hướng đông mà đi nhưng vẫn không có thấy cái gọi là mã đầu c h ấ n ta ta ta tiểu n h a đầu ta không phải đối ngươi hạ chút thuốc sao không cần phải đuổi ta lâu như vậy đi chẳng lẽ ngươi vì vậy liền thích ta tạ phong nghe tiếng quay đầu lại thấy sau lưng hắn có hai người một đuổi một chạy hướng bên này mà tới trốn một cái k i a m ộ t thân trắng như tuyết còn đeo một cái hòng thuốc xem giống như là cái lan g trùng hoặc như là một đầu đường cuối ngõ đi phố bán thuốc người mà đuổi ở phía sau hắn cái đó thời là một thân xanh đỏ sặc sỡ xi báo giống như là một cái bình thường nông phụ nhà nữ nhi dĩ nhiên hành vi của bọn họ cùng bọn họ trang phục là hoàn toàn không hợp bởi vì hai người này căn bản không có cưỡi ngựa mà là bun ô ba trên mặt đất tốc độ còn cực nhanh chẳng qua là chỉ chốc lát liền đã từ tạ phong bên người xuyên qua đợi b u ồ n cô nương bắt được ngươi liền đem ngươi những thuốc kia toàn bộ nhét trong nhựa ngươi để ngươi ăn đủ ta ta ta thuốc của ta nhưng độc không được ta a thiểu nha đầu xa xa tạ phong vẫn còn có thể nghe được hai người thanh em từ phía trước chuyển tới lại như vậy r ụ t ngựa đi mấy ngày sau ở ước định ngày ngày thứ sáu tạ phong rốt cuộc thấy được một cái chấn nhỏ mã đầu chấn tạ phong vì sao có thể xác nhận đây chính là mã đầu chấn đâu bởi vì ở nhỏ cửa chấn đứng thẳng một tấm bảng trên đó viết đầu ngựa chấn móc ra mặt nạ của mình đeo lên tạ phong giá lên ngựa đi tiến cái này c h ấ n nhỏ bởi vì đối phương mời chính là huyết tu la vì miễn đi đến lúc đó lên thuyền thời điểm giải thích phiền thoái tạ phong cảm thấy trực tiếp lấy huyết tu la thân phận đi vào là lựa chọn tốt nhất bất quá huyết tu la người cũng được mời rồi được được được ta vừa đúng nghĩ nhìn một chút cái gọi là bất tử sách là dạng gì giao ra đ â y cho ta nhìn một chút ta có thể tha cho người một mạng chẳng qua là tạ phong mới vừa tiến mã đầu c h ấ n không đến bao lâu tạ phong liền bị một người ngăn lại bất quá à huyết tu la phiền t o á i cũng không ít tạ phong hạ cái quyết định này thời điểm liền hiểu chẳng qua là sớm đi phiền thoái cùng chậm chút phiền thoái sự khác biệt cũng không lớn tạ phong nhìn trước mắt cái này cầm hai thanh mã tấu trên cánh tay xăm không biết tên v ẹ n hán tử ở người này lớn dọc phía dưới trong chấp nấm h này mã đầu chấn người mỗi một người đều nhìn sang ánh mắt quỷ dị có người nhao nhao muốn thử có người t h i là ôm hai tay một bộ xem kịch vui dáng vẻ có người đánh nhau đánh nhau nhiều không tốt hay là ngồi xuống uống chút chả tốt bất quá bị lưu chuyển sôi sùng sục bất tử sách ta cũng thật tò mò người kia chả có mấy người dám uống mã đầu c h ấ n một bên con trẻ ngồi hai cái tạ o phong trước thấy qua người chẳng qua là hai người bây giờ thật không có t r ư ớ c như vậy d ư ờ n g cung tốt u kiếm là cái đó có cái hòm thuốc nam tử còn có cái đó đ u ổ i theo hắn thôn cô lúc này còn có tâm tình nhìn lung tung ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi ngăn lại tạ o phong đại hắn nhìn tạ o phong căn bản không để ý hắn ngược lại ở khắp nơi xem một cái tức giận lên đầu trên người bắp thịt trong nháy mắt gồ lên sau lưng một tay cầm song đao hư ảnh từ hư c h u y ể n thực một chút xíu thu nhỏ lại không có vào thân thể của hắn cùng hắn hợp hai là một nam tử này vậy mà cũng là ngũ phẩm đi lên sẽ dùng ra ngũ phẩm mới có thể sử dụng thân ý tưởng. an ta một đao chỉ thấy người nọ s o n g đao giơ lên sau đó hướng về phía tạ phong xa xa đánh xuống một đạo thập tự ánh đao từ trên đao của hắn thả ra ngoài bay về phía tạ phong tạ phong dưới mặt nạ mắt sáng lên không có bao nhiêu hoa huệ hoa sói tụ lực mà là trực tiếp đi phía trước đánh ra một trường bốn điều con rắn nhỏ nối đuôi ra hóa thành bốn đạo hồng quang đón nhận kia thập tự ánh đao ánh đao trong nháy mắt vỡ vụt bốn đạo con rắn nhỏ thế đi không giảm theo thứ tự đụng vào thân thể của người kia người nọ che ở trước người tầng tầng ánh đao liền một tia ngăn trở cũng không có làm được liền bị con rắn nhỏ xuyên thấu qua sau đó con rắn nhỏ b đây hết thể phát sinh quá nhanh chỉ ở trong một nhịp hít thở người kia ánh đao liền đã tiêu tán tại chỗ cũng là cao thủ trừ riêng lẻ vài người những người khác cũng bất quá thấy được mấy đạo hồng quang bay một qua lại b à n h kia cầm hai cây mã tấu cản đường người hai mắt t r ợ n tròn về phía sau ngã trên mặt đất tạ phong lúc này mới dáng ngựa về phía trước chậm rãi mà đi con ngựa vượt qua thi thể của người kia không chút nào dừng lại vì lập uy kỳ thực hắn một chiêu này đã dùng tám chín thành lực đạo trừ không dụng tâm mạch chỗ ly rồng gần như chính là hắn bây giờ có thể làm đến công kích mạnh nhất thủ đoạn người thấy rõ sao quan tre chỗ thôn cô nháy hai mắt của mình sờ một cái bản thân bên trong một món mỏng như cánh ve quần áo chỉ một chiêu người nọ đều chết hết không biết mình t h i ề n tàm áo có thể ngăn trở hay không một chiêu này hoàn toàn không có con cái hòm thuốc người hít mắt lại sắp mặt nặng nề suy tính nếu là đối mặt mình một chiêu này có bao nhiêu đường sống câu trả lời là không có quyết không thể cùng người này ngay mặt giao chiến con cái hòm thuốc người thầm nghĩ trong lòng t r ờ i ạ một chiêu liền giết đồ t ệ đây chính là cái đó một người diện đại từ b i tự huyết tu là sao tin tức kia ngươi cũng tin ngươi thật là một thân tu vi tu đến cho trên n g i bất quá là đồ tể quá sơ sẩy trong đám người sau đó lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận văn huynh cảm thấy thế nào mã đầu chấn một chỗ trà trên lầu một mập đạo nhân thu hồi ánh mắt hỏi hướng bên cạnh một nét cười mơ hồ thư sinh rất mạnh thư sinh cầm trong tay quạt xếp b u ộ c một tiếng đập ở lòng bàn tay lắc lư đầu thở dài nói giờ phút này tạ phong đã trong mắt của mọi người đi tới lập tức đầu phương hướng quả nhiên hắn ở nơi này mã đầu chấn bên kia thấy được một cái dâng trào sông suối ở nơi này sông trên sông dừng lại một chiếc cực lớn hải thuyền thuyền này so tạ phong từng tại đoạn giang qua sông thấy thuyền lớn gấp ba bốn lần không ngừng có thể nói là một chiếc thuyền lớn đây chính là đi hướng độ tiên đảo thuyền sao tạ phong xem chiếc thuyền này dắt ngựa tiến lên mấy bước nhưng là bây giờ cũng không nhìn thấy nhưng lên thuyền địa phương xem ra là nhất định phải chờ đến sang năm ngày cuối cùng mới có thể sau đó tạ phong lại dắt ngựa đi trở về mong muốn tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi đến ngày mai nhưng là lạ thường chính là những thứ này khách sạn bây giờ lại là người người đẩy n g ậ p khách tìm một vòng mấy lúc sau tạ phong mới không thể không dắt ngựa tùy ý ở trong trấn tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi đến ngày mai này này huyết tu la chúng ta có phải hay không đặt quà tại sao ta cảm giác ngươi khá quần a mộ tuyết ngươi cái này bắt chuyện phương thức thật là giả dụ n g rằng ngươi là không phải lần đầu tiên ra cửa a l i ê n tạo phong ở mã đầu c h ấ n một góc một cái nhìn qua giống như là bỏ hoang thuyền lớn phế vỏ bên trên chuẩn bị lúc nghỉ ngơi hai người ồn ào từ đàng xa đi tới nhận thức một chút ta là mộ tuyết người này gọi nhiều cười cười là một bán thuốc hắn cho vật ngươi tuyệt đối đường ăn ngươi thật ở t à n g phật thành g i ế t đại từ bi tự cả nhà sao kia cái gì bất tử sách thật ở trên thân thể ngươi sao thôn cô một đi tới liền tự nhiên quen tự mình nói chương hai trăm ba mươi hai thấy biển tôi đi loại này giang hồ chuyển môn có bao nhiêu có thể tin cũng liền những thứ kẻ ngu sẽ tin h u ế tu la ngươi cũng là bị t i ê n đạo tông mời đi độ tiên đạo a bán dược lang đi lên phía trước cũng rất quen thuộc ngồi vào một bên tò mò hỏi hai người này giống như là hai người hiếu kỳ bà bảo ánh mắt chiếu lấp lánh xem tạ phong tạ phong đại từ bi tự không phải chết trên tay ta bất tử sách xác thực có một trang trên người ta bất quá các ngươi thật muốn nhìn sao tạ phong đơn giản trả lời một cái sau đó nghiền ngẫm nhìn hai người một cái vật kia thế nhưng là l i ê n pháp dừng chùa hòa thượng cũng không dám nhìn một cái nếu là có người có thể chấn được nó hơn nữa nguyện ý lấy đi nó tạ phong làm ộ t trăm nguyện ý nhưng là trên giang hồ có thể thấy được trang này bất tử sách mà không bị đưa tới tâm ma có ít mộ tuyết cùng nhiều cười cười t ạ phong dưới cái liếc mắt ấy lập tức dùng mình một cái lấy hai người trực giác bọn họ cũng cảm giác được chỉ cần mình muốn nhìn nói không chừng người này thật vẫn sẽ cho mình nhìn nhưng là sau khi xem song sống hay chết cũng không biết hai người phi thường nhất trí lắc đầu đã ngươi hỏi như vậy ngươi cũng là được mời đi độ tiên đạo tạ phong nhìn về phía lưng cái hòm thuốc bán dược lang ta ta ta không chỉ là ta nơi này những người này bao gồm chức bị ngươi giết người kia đều là được m ờ i người bán dược lang nợ nụ cười ngón tay hắn một vòng đem toàn bộ mã đầu chấn cũng cuốn vào thiên đạo tông cái này là ý gì dưới mặt nạ tạ phong cặp mắt nhau lại thiên đạo tông một cái mời nhiều người như vậy hơn nữa người người cũng thân thủ bất p h à m hơn nữa từ t r ư ớ c bản thân thấy gần như đều là bốn mươi tuổi trở xuống nếu như nói thiên đạo tông không có có mục đích gì chẳng qua là mời mọi người đi uống cái t r à tạ phong là không tin ai biết nghe nói mỗi năm đều có phần lớn nhận được mời cũng sẽ đi chỉ có phần nhỏ người không đi chẳng qua là những thứ kia không đi người đều chết hết ta đánh không lại đưa tin cái tên kia ta đã tới rồi đi thôn cô mộ tuyết nhún vai một cái đầy mặt không có vấn đề ta ta ta nghe nói năm trước đi người cũng, cũng không có đi ra nhưng là cũng có người nói thấy qua một ít đã từng đi người những người kia mỗi một người đều công lực đại trướng vượt xa đồng b ố i tán nhân không thua những thứ kia đại phái đệ tử cho nên giang hồ truyền môn đây là thiên đạo tông ở triều đệ tử lưng cái hòm thuốc bán dược lang cười tà chỉ chỉ mấy người ở chỉ chỉ bên ngoài ngươi nhìn những người kia tuổi tắc cũng không lớn nhưng cũng không có môn phái sở thuộc mỗi một người đều thực lực phi phạm tạ phong gật đầu một cái nhìn như vậy tới xác thực như vậy nhưng cụ thể như thế nào trả lại đảo sau mới biết mà mục đích của hắn chẳng qua là đi cô lôn t ì m tắc hội có thể hay không nói một chút ngươi tàng phật thành chuyện ngược lại bây giờ cũng không chuyện làm thôn cô tò mò nhìn trước mắt người đeo mặt nạ tôi ta tôi ta ta thích nghe nhất chuyện xưa bán dược lang lập tức vỗ tay hoan hô đứng lên các ngươi thật muốn nghe t ạ phong khẽ m ỉ m cười ngược lại bên ngoài liên quan tới hắn ở tàng phật thành làm những chuyện như vậy đã có không dưới mười phiên bản chuyện xưa nhiều hơn nữa hắn một cũng không sao hắn liền từ từ nói thên i thiên ma này thật đáng sợ như vậy đáng tiếc những hòa thượng kia kia bất tử sách cũng quá dọa người đi liền lợi hại như vậy cao tăng cũng có thể đầu độc trở nên xấu ngươi không sao chứ sẽ không bạo khởi rét người、đi. theo tạ phong một chút xíu đem tàng phật thành đại từ bi tự chuyện lớn r ồ n nói một lần hai người vừa nghe vừa hô to nếu như bỏ qua trên người hai người thực lực thật vẫn giống như là hai cái thích nghe câu chuyện đứa trẻ hoặc là nói kinh nghiệm sống chưa nhiều ngày thứ hai theo một tiếng du trường tiếng kèn hiệu mã đầu chấn bên trong người từng cái một nối đôi r a bọn họ có thư giãn thích c h có sắc mặt nặng nghề thần thái không giống nhau nhưng là cũng từng cái một bước lên những tia chiếc cực lớn hải thuyền tạ phong cũng ở trong đó ở phía sau hắn còn có hai cái díu da díu rít một mực cãi vã ra hỏa bất quá tạ phong đã thành thói quen nguyên lải nhải cũng, cũng không sao lên phía người nọ chỉ nhìn một cái phong thư tựa hồ cũng không có đối người tiến hành trang nghiệm tạ phong bị dẫn tới gian phòng của mình túi đầu trầm tư xem ra những người kia là chỉ đối niềm tin không đúng người chẳng lẽ bọn họ không sợ có người khác cầm phong thư mà đến hay là bọn họ căn bản không quan tâm chẳng qua là đây hết t h ể suy nghĩ cũng đều chỉ ở trong lòng của hắn hắn tự nhiên không thể nào đi cùng nguyên thương lượng loại chuyện như vậy đột nhiên tạ phong cảm thấy thuyền đ ố n g lúc đ í c h thuyền lớn khởi hành độ tiên đ ả o trong phòng tạ phong ánh mắt lóe lên một cái sau đó vấn đi tạp n i ệ m trong lòng tiếp tục đọc vịnh đại từ bi tâm kinh đại từ bi tâm kinh tu luyện tựa hồ cũng không cần khu động chân khí mà chẳng qua là rất đơn thuần đọc vịnh những kinh văn kia là đủ loại này đơn giản phương thức tu luyện để cho tạ phong rất là nghi ngờ đây không phải là chỉ cần đem kinh văn sao chép sau đó cho cùng cái khác người không phải người nào đều có thể tu luyện loại công p h á p này cuối cùng vẫn là nguyên thay tạ phong giải quyết cái này hoang mang h ắ n chê c ư ờ i để cho tạ phong sao chép thử một chút quả nhiên tạ phong không cách nào sao chép hạ bất luận một chữ nào đến rõ ràng coi là mình mặc nghiệm lúc những thứ kia phản vấn sẽ xuất hiện trong đầu của mình nhưng là một khi rời đi cái loại đó trạng thái bản thân liền không cách nào nhớ tới viết xuống những chữ kia tới h -h -h. đại từ bi tâm kinh yêu cầu có thể so với cái k h á c võ học yêu cầu cao hơn ngươi cho là kia trong chùa hòa thượng người người đều là học cái này có thiên phú học cái này bất quá là trong đó một bộ phận nếu không phải hòa thượng kia hao tổn bản thân xá lợi đến đem công pháp này chuyển thừa cho ngươi ngươi căn bản là không có cách tu luyện nguyên ở một bên cười nhạo tạ phong vô c h i phàm là có cơ hội dễ yêu cận tạ phong hắn là nhất định sẽ không bỏ qua tung tung tùng huyết tu tù la ra tới xem một chút đừng cả ngày tự giam mình ở căn phòng phong cảnh phía ngoài nhưng hùng vĩ ngồi tính vào t r o n tạ phong nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa không cần suy nghĩ cũng biết đó là thôn cô mộ tuyết cô nương từ trước tán g ấ u trong tạ phong cũng biết vị cô nương này một vài thứ tỉ như bán dược lang am h i ể u thi thuốc phóng độc nhưng là những thủ đoạn kia cũng đối với nàng không h i ể u quả gì bởi vì nàng am h i ể u chính là nuôi cổ bất đắc dĩ mở cửa tạ phong biết mình nếu là không ra cô nương này đoán chừng sẽ một mực đập xuống mau tới mau tới ta lại là lần đầu tiên thấy được b i ể n rộng nhưng hùng vĩ mộ tuyết hướng tạ phong vẫy vây tay hướng trên bong thuyền chạy đi tạ phong do dự một chút cũng đi theo đi lên thuyền lớn bong thuyền một cỗ nhàn nhặt tràn đẩy hơi nước khí tức đập vào mặt sau đó tạ phong liền nhìn thấy gì là mộ tuyết cô nương trong miệm hùng vĩ kia không thấy bờ bến biển rộng cùng sóng cả. tạ phong đã từng thấy q u a đoạn giang ở chỗ này trước giống như là dòng suối nhỏ vậy chưa đủ thành đạo quả nhiên hùng vĩ tạ phong đứng ở đó thành thuyền cạnh xem một màn này kỳ cảnh thật lâu không thể bình tĩnh đây là hắn thứ nhất thứ kiến đến cái gọi là đại dương sau này nhất định phải dẫn mọi người tới xem một chút tạ phong lẩm bẩm nói đúng không rất hùng vĩ đi ta liền nói ngơi ư không ra nhất định sẽ hối hận mộ tuyết đứng tạ phong bên cạnh cười hì hì nàng từ hôm qua liền phát hiện cái này huyết tu la cũng không có giang hồ chuyển như vậy máu tanh không nói ân tình là một đại ma đầu ngược lại dễ nói chuyện vô cùng Tạ chương n g t hai ể ly trăm ba mươi ba thiên nhân lưu ảnh vách tạ phong đứng ở trên ván thuyền b i ể n giọng chi huy lần đầu gặp gỡ hoặc vì thán phục nhưng là một khi nhìn lâu cũng thành thói quen bây giờ tại cái này trên ván thuyền liền không có mấy người nhưng là tạ phong vẫn còn đang hắn xem tia đại dương vô tận trong cơ thể ly dòng khí thế trên người tựa hồ càng thâm thúy hơn bất nhiên hắn thấy được chiếc thuyền phương xa xa tựa hồ xuất hiện một hòn đảo ô ô trên thuyền kèn hiệu tiếng vang lên ở trên biển đi hai ngày bọn họ rốt cuộc đến trong t r u y ề n thuyết độ tiên đảo lách cách lách cách tạ phong nghe được một trận kim loại giao minh thanh âm quay đầu nhìn một trong hai tay kéo một sợi dây xích người ở tiếng kèn hiệu trong chiếc từ khoang thuyền đi lên người này mái đầu bạc trắng liền lông mày đều là màu trắng trước hắn gặp một lần mộ tuyết nói người này tên là thiên bạch phát cũng là một độc hành cứng giả thực lực cao hơn nhiều trên thuy sau đó một mập đạo nhân cùng một hí mắt cười thư sinh cũng ở đây sau đó đi lên hai người đi lên sau đầu tiên nhìn cũng là thấy được cái đó thiên bạch phát sau đó nhìn một cái tạ phong liền cùng nhau tìm một chỗ đứng vững lại bên trên người tới càng ngày càng nhiều mỗi một người đều nhìn về phía tòa kia x ư ơ n g mù quần quanh hòn đảo huyết tu la đây là một u y ế t nàng đi theo phía sau bán r ư ợ g lang hai người này ở trên đường đấu qua một trận sau tựa hồ kết thành đồng minh xuất nhập giữa đều là cùng nhau các ngươi nhìn người kia thật là lạ vậy mà có nhiều như vậy thanh kiếm không nặng sao mới vừa mới vừa đi tới tạ phong bên cạnh mộ tuyết lập tức chỉ phía sau đi tới một người nói nơi này người nào không trách ở trong mắt người khác ngươi cũng là q u á i nhân bên cạnh bán dược lang không chút khách khí đối đạo ngươi mới là q u á i nhân mộ tuyết quay đầu đi cùng cái khác người cùng nhau nhìn về phía kia càng ngày càng gần độ tiên đảo cuối cùng đã tới tạ phong lẩm bẩm nói độ tiên đảo bên trên không có bến tàu cùng lên t h u y ề n điểm chỉ có trong nước một hàng tắm ở trong nước biển có gỗ nhưng là cái này như thế nào ngăn được tại chỗ những thứ này nạo g khí cao thủ võ lâm đâu ba ba ba các vị tốt thủ đoạn mời các vị đi theo ta liền ở tất cả mọi người đến bên bờ sau một nam sinh nữ tướng âm n u nam tự vỗ tay từ một bên đi ra hướng đám người hướng một cái đá trên đường một dẫn người đã dẫn đầu đi mọi người ở đây lẫn nhau để phòng nhìn một cái r ồ i rít đi theo cũng không biết cái này thiên đạo tông rốt cuộc muốn làm gì ở đi hồi lâu sau đám người cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên một thanh không có kia rừng cây rậm rạp nơi này là t ạ phong nhìn trước mắt một khối cực lớn bóng loáng vách đá còn có vách đá cạnh một cái hướng đi lên t h ê m đá hơi nghi hoặc một chút đây là bản tông tiên nhân lưu ả n h vách bên trong có một loại vận khí kỹ xảo tìm hiểu ra trong đó huyền bí người có thể lên thềm đá tìm hiểu không ra người liền âm n u nam từ nợ nụ cười tiếng cười khi thì hào phóng khi thì tiềm tế như vậy chư vị ta liền lên bên trên chờ các người a đ ú n g phía trên chính là côn lôn nói xong người nọ liền đem tất cả mọi người nhét vào nơi này một mình đi bước lên bậc thang côn lôn tiểu m g ộ i liền ở phía trên sao tạ phong nâng đầu dưới mặt nạ ánh mắt chất động xem tia trong tầm mây ngọn núi huyết tu la ngươi nhìn thế nào lúc này mộ tuyết bu lại cái này tiên h đạo tông ngàn d ặ m xa xăm đem bọn họ mang đến sau đó tùy ý như vậy bỏ ở nơi này nàng là thật sự có chút xem không hiểu tạ phong quét mắt tại chỗ những người này một cái bọn họ tựa hồ cũng có chút kinh nghi có mấy người thậm chí muốn cùng người nọ lên bất c ấ p nhưng là tựa hồ bị cái gì ngăn lại thử nhiều lần cũng không có đi lên tạ phong lại nhìn một chút cái này bốn phía trên mặt đất tựa hồ từng có rất nhiều đánh nhau dấu vết không biết nhưng l à nhất định là càng sớm đi lên càng tốt tạ phong lắc đầu một cái hắn xem không hiểu liền cái này một tảng đá lớn vách muốn làm sao hiểu liền xem vật kia liền hiểu rồi bán dược lang tiến lên hai bước nhìn chằm chằm kia thẳng t ắ c bóng loáng vách đá nhìn tại chỗ có rất nhiều nhân hòa hắn một động tác tựa hồ muốn từ kia trên vách đá nhìn ra chút gì dùng thân ý đi nhìn tiểu tử bất quá là một cái bắt chức đang tiên lộ mà thôi không có gì để mắt. lúc này tạ phong bên t hai nguyên âm thanh â m vang lên nhưng là đối với tạ phong mà nói giờ phút này nguyên nói vật liền dễ n g h e nhiều tạ phong tâm mạch chỗ ly rồng đ ộ n g một cái ngẩng đầu lên nhìn về kia thẳng đứng vách tường quả nhiên ở kia trên vách tường thấy được chút mơ hồ hình ảnh nhưng là muốn hoàn toàn thấy rõ còn cần một chút xíu thời gian chỉ chốc lát sau tạ phong thu hồi thần ý kia hình ảnh rất kỳ quái rõ ràng cảm giác liền chỉ thiếu một chút là có thể thấy rõ lại cứ chính là không thấy rõ tạ phong thấy được bên cạnh hai cái vẫn còn ở ngây ngốc dùng ánh mắt nhìn đường bạn do dự một chút tạ phong hay là tiến tới bên cạnh bọn họ nói với bọn hắn một cái, đoạn đường này đi tới. hắn cảm giác nhân phẩm của hai người này cũng không tệ lắm đáng giá kết giao mộ tuyết cùng nhiều cười cười lấy được tạ phong nhắc nhở cũng là xương sở sau đó phản ứng kịp đối tạ phong căng tới ánh mắt cảm kích về sau vận lên bản thân thần ý vì sao không thấy rõ đâu tạ phong dứt khoát ngồi xếp bằng ngưng thần tinh khí cố gắng thấy rõ phía trên kia những thứ kia cái bóng mơ hồ mặc cho những thứ kia cái bóng một lần một lần ở trong lòng của mình sẽ qua có thể đem gợi mở phương pháp phân giải thành nhiều như vậy động tác thật nhỏ người này cũng là có mấy phần tài học bất quá cũng liền mấy phần ly long trào bên trên trang sách màu đen chất động hai cái ẩm ẩm Soạt, soạt. tạ phong bên người tựa hồ có xong cả chi tiếng vang lên vừa tựa như có tiếng sấm sen lẫn ở trong đó mà tạ phong giờ phút này hai con n g ư ờ i đã hoàn toàn biến thành ly dòng con người bộ dáng tạ phong bên này dị biến cùng nhau lập tức đưa tới chú ý của những người khác ở đó trên thềm đá tầng thứ hai nền tảng âm n u nam tử đứng bên cạnh khác một người mặc tím bầm bào đạo sĩ hai người cũng đang nhìn chân núi sư thúc ngươi nhìn lần này sẽ có mấy người âm n u nam tử hướng về phía đạo sĩ k i ế hỏi gợi mở phía dưới đều xem tạo hóa hoặc một người cũng không hoặc toàn bộ cũng có thể ai có thể biết đâu lĩnh ngộ mộ là một chuyện đi lên lại là một chuyện khác đạo sĩ vuốt râu mép của mình nhìn phía xa đám mây trả lời lại tương đương với không có trả lời âm n u nam tử thở dài vì sao lần này tới chính là vị sư thúc này đâu lúc này tiêu dựng t h ẳ n g vách trước rốt cuộc có người không nhìn được này cái đó mang mặt nạ tiểu tử đây là muốn nhìn thế nào đừng một người cất giấu nói ra cho mọi người nghe một chút người nọ từng bước một hướng tạ phong đi tới mộ tuyết cùng bán dược lang mặt liền biến s ắ c đang phải nhắc nhở tạ phong người nọ lại đột nhiên thân hình biến đổi hóa thành một mảnh cái bóng đao sau lưng không biết lúc nào đã rơi vào đến trong tay của hắn phong ảnh đao tạ phong hướng trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện vô số lao ả lấy thiên quân thế rơi xuống đang lúc này tạ phong thủ động hướng không trung vạch ra một đạo đường cong sau đó hướng nơi nào đó chỗ chồng bắn ra đinh một tiếng vang lên người kia và đao kia vậy mà r ồ i rít hướng phía sau bị bắn ra ngoài phong ảnh đao trong lòng hoảng hốt hắn mặc dù chỉ là muốn dạy dỗ người này một cái vô dụng thần ý nhưng là dễ dàng như vậy phá giải công kích của mình thậm chí hắn vừa rồi tại trên đao cảm nhận được từng trận s o n g cả tầng tầng lớp lớp mà đến nếu như không phải hắn xem thời cơ rút lui nói không chừng liền đao cũng bắt không được mà giờ k h ắ c này tạ phong động tác lại không là chính hắn dẫn động mà là hắn tiềm thức hành vi một cái kia đường vòng cùng vừa đúng cùng hắn thấy được mỗ một cái bóng dấu vết tương hợp ở đem phong ảnh đạo đánh lui sau tạ phong kia vẫn nhìn chằm chằm vào vách đá ánh mắt cũng đóng lại nhưng là kia từng cái cái bóng vẫn còn đang đầu hóc của hắn cùng trong lòng h o ặ c giả cũng không cần thấy rõ tạ phong có một loại cảm giác cảm giác mình ở dẫn dắt lực lượng nào đó loại lực lượng này rất mạnh tồn tại ở trong thân thể của mình nhưng là mình lại không thể hoàn toàn vận dụng tạ phong dùng tay ra hiệu không ngừng thay đổi phía dưới kia chiếm cứ tạ phong ngũ tạng chỗ bốn điều con rắn nhỏ đột nhiên bắt tạ phong trợt mở mắt hắn hiểu được kia từng đạo cái bóng giờ phút này đã tiêu tán ở trong óc của hắn mà hắn rốt cuộc lại động một loại khác con rắn nhỏ cách dùng một loại cùng lúc trước giết người hoàn toàn bất đồng cách dùng tạ phong đứng dậy trong mắt của mọi người hướng về kia thềm đá đi tới làm bước lên cái này thềm đá bước đầu tiên hắn cũng cảm giác được tới từ bốn phương t á m hướng khí đang không ngừng đem hắn hướng phía ngoài đầy đi bất quá hắn giờ phút này chung quanh thân thể có một kỳ quái lập trường cái này lập trường đến từ kia con rắn nhỏ liên kết mà thành đặc biệt tròn để cho kia từng đạo bốn phương tàm hướng mà tới khí tức dối dít tiêu diệt ở nơi này l hoặc là nói đoạt đi những khí t ứ c này trong g ầ n chứa trùng kích lực để bọn chúng đang đến gần tạ phong thời điểm biến thành gió nhẹ đạp t i ế m đá tạ phong lọn tóc khinh vũ và áo phiêu động nếu không phải hắn mặc chính là bó sát người võ giả quần áo lợi công thay một thân triều rộng lớn một chút áo choàng kia nói không chừng chỉ biết giống như là một tiên khí phiêu phiêu tiên nhân rồi người này lĩnh ngộ chút gì xem cái đầu tiên đi tới tạ phong âm n u nam tử trận to cắm mắt cái này cũng quá nhanh đi hơn nữa cũng quá dễ dàng à rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì kỹ xảo ngay cả hắn năm đó cũng là hoa một ngày một đêm mới lĩnh ngộ được kỹ xảo của mình hơn nữa đi lên thời điểm còn rất biệt. lực lượng đặc、biệt. An mặc đạo bào tím bầm đạo sĩ trong mắt sáng lên một bát quái hơi chuyển động chỉ chốc lát sau mới khôi phục bình thường làm bước lên cuối cùng một tiết bậc thang trên người áp lực tàn đi tạ phong mới thu hồi mới l ĩ n h mộ thần t h ô n g trong nháy mắt chung quanh hắn c u ồ n g phong nổi lên bốn phía sau khi chết là trước tiêu biến mất lực lượng vào thời khắc này lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía nhào tán mà đi t a đi âm n ư u phía sau nam tử một hai mặt thần tượng lóe lên một cái rồi biến mất người đồng thời lui về sau một bước nhìn về phía tạ phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi cái này cùng phía trên những thứ kia t i ê n chi tiêu tử không kém cạnh a lúc ấy xem thường hắn xem ra khi đó hắn cũng không có suất t o à n lực âm n u nam tử trong lòng thầm giật mình không dứt đạo sĩ đạo là thong rong vô cùng chẳng qua là vung tay lên những thứ này k h í liền từ bên cạnh hắn tản ra mà đi n g ư ơ i rất không sai n g ư ơ i muốn là nghĩ cũng có thể tiếp tục leo núi hoặc là ở nơi này nghỉ ngơi một chút lại bỏ đạo sĩ hướng tạ phong gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ phía sau hắn thềm đá k i a thềm đá thông hướng lên phía trên trong tầng mây không biết có bao nhiêu cấp tạ phong không nói gì gật đầu một cái cũng không tiếp tục bỏ mà là ngồi ở một bên đối với cái này mới lĩnh ngộ lực lượng hắn còn phải lại làm quen một chút trước đi lên thời điểm còn có nhiều chỗ vận hành mười phần lạc quạng lách cách lách cách sau một khoảng thời gian tạ phong nghe được xích sắt kéo trên đất thanh âm hắn thấy được thiếu niên tóc trắng kia đang đi tới hắn xích sắt trên người đang lấy một loại cổ quái tần số chấn động những thứ kia khí tức tựa hồ cũng không cách nào đến gần chung quanh hắn bất quá vị này thiếu niên tóc trắng đi tới sau cũng không có lựa chọn cùng tạ phong v ậ y đậu ở chỗ này mà là tiếp tục trèo lên trên đi tạ phong nghe xích sắt kia lau nhà thanh âm một chút xíu đi xa cũng không có lựa chọn theo sau mà là tiếp tục ngốc tại chỗ sau đó lĩnh ngộ r a kỹ xảo của mình người bắt đầu biến nhiều bất quá có hẳn mấy cái chỉ đi tới một nửa liền lại lui trở về tạ phong cũng một lần thấy được mập đạo nhân mặt cười thư sinh kia kỳ quái đeo kiếm thiếu niên từng cái một đi tới những người này ở đây kỳ quái nhìn một cái tạ phong sau lựa chọn cũng cùng vị kia thiếu niên tóc t r ắ n g vậy hoặc là nói đang truy đuổi vị thiếu niên kia đôn đ ố p đôn đ ố p ở những chỗ này người sau khi đi tạ phong lại thấy được một cả người c u ố n vòng quanh sấm xét người đi lên người này trên thân sấm xét cùng tạ phong thần ý lôi đình bất đồng là chân chính sấm xét người này nhìn tạ phong một cái tại ngay xong đạo sĩ nói sau lệnh hừ một tiếng lấy nhanh hơn bước hướng lên theo đuổi. tiêu biểu lộ ra ngạo khí tựa hồ cũng không muốn để cho mình lạc hậu những người kia quá nhiều tạ phong nhìn về chân núi có bản thân nhắc nhở mộ tuyết cùng nhiều cười cười hai người nhưng vẫn không có bóng dáng ngươi thế nhưng là đang chờ người muốn có thiên tư không đủ ngươi liền xem như đ ợ i đến cuối cùng cũng không nhất định có thể đ ợ i được âm n u nam tử nhìn một cái tạ phong nhìn về dưới thềm đá ánh mắt ôn n u cười một tiếng lúc này thần thái ngược lại càng giống là một cô gái tạ phong không để ý tới hắn bởi vì hắn ở trên thềm đá thấy được mộ tuyết cùng nhiều cười, cười bóng người dưới mặt nạ tạ phong khỏe miệm lộ ra một nụ cười hắm đứng lên tạ phong một lần nữa cảm nhận được một loại áp lực loại áp lực này cùng trước mặt những thứ kia tới từ bốn phương tám hướng bất đ ộ n g lần này áp lực thuần túy là từ trên hướng cao đi xuống để ở trên bờ vai hắn để ở toàn thân của hắn tạ phong vô dụng mới l ĩ n h nộ lực lượng mà là bằng vào tự thân lực lượng đi lên đi bất quá chẳng qua là đi ra khỏi mấy bước tạ phong liền rốt cuộc n h ấ t không nổi bàn chân nhìn phía trên không thấy được cối u bậc thang tạ phong cười khổ một tiếng nhìn không thể có không sử dụng loại lực lượng kia tạ phong hai tay bấm n i ệ m phát quyết con rắn nhỏ du động lần này vận hành so trước đó càng thêm m ư t mà cái đó đặc biệt lập trường xuất hiện lần nữa tạ phong một phía tạ phong lập tức cảm giác được thân thể của mình chung quanh trở nhẹ tạ phong lúc này mới tiếp tục lên trên đi tới b ấ t quá đi cũng không nhanh hắn muốn thời thời k h ắ p k h ắ p duy trì trong cơ thể loại lực lượng này vận hành từng bước một hướng lên tạ phong thấy được cái đó cả người sấm sét nam tử giờ phút này đang chật vật bỏ thấy được hắn đuổi theo người kia trong mắt rõ ràng có chút chấn động tựa như không tin tựa như khiếp sợ tạ phong hướng hắn gật đầu một cái sau đó cùng hắn gặp t h o á n g qua sau đó hắn có gặp phải mặt cưới thư sinh đạo sĩ béo giống vậy ở bọn họ không thể tin trong ánh mắt từ bên cạnh bọn họ đi qua bọn họ ở k h i ê n áp lực leo núi mà tạ o phong ở trong mắt bọn họ càng giống như là bước đi thong rong dĩ nhiên cũng chỉ có tạ o phong tự mình biết bản thân cũng không có biểu hiện nhẹ nhõm như vậy càng đi lên hắn phải gìn giữ cái loại đó lập trường vận hành thì càng khó thậm chí có chút cảm giác muốn vượt qua hắn phụ hạ nối liền cùng một chỗ con rắn nhỏ khẽ run tùy thời giống như muốn bôi bỏ đồng dạng mà tạ o phong tay cũng có chút run dày đột nhiên t i ê u tâm mạch trên ly rồng hướng về phía bốn điều con rắn nhỏ chỗ há hớp miệng r a trong miệng thiên ly châu đột nhiên xuất hiện một hớp vân khí từ ly rồng trong miệng phước ra hoặc là nói từ thiên ly châu trong p h ư ớ ra p h ư ớ đến mấy cái con rắn nhỏ trên、người. bốn điều con rắn nhỏ giống như là đột nhiên ăn cái gì đồ đại bộ vậy cả người hồng quang trợn lóe cái kia lập tức liền kề s á t tản r a động tác lập tức biến vững chắc đứng lên mà tạ o phong cũng nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia b ó n g lưng chương hai trăm ba mươi lăm thiên đạo tông mục đích sư thúc tựa hồ không có những người khác âm nhu nam tử thấy được con cái hòm thuốc một nam một nữ đi lên thềm đá về sau lại đợi đã lâu không còn có người từ phía dưới trên thềm đá đi lên đ ố i bên cạnh xuyên đạo bảo tím b ầ m đạo sĩ nói cái đầu tiên khảo nghiệm người nộ tính cái thứ hai khảo nghiệm công pháp độ hoàn thành nộ cao thấp là ở có cùng không có mà không ở chỗ nhanh cùng chậm chớ v đạo sĩ nhắm mắt lại trầm d à i nói p h ả n phất đã đứng ngủ thiết đi ta rốt cuộc biết vì sao những người kia cũng không muốn làm vụ này rồi âm lưu nam tử than thở nhàm chán đang nhìn bầu trời làm tạ o phong vượt qua thiếu niên tóc trắng một chân đạp lên kia cấp bậc cuối cùng thềm đá về sau một đạo khí tức phóng lên cao mới vừa rồi từ trên xuống dưới khí áp giờ phút này đảo ngược hướng thiên không mà đi đem nhiều đám mây cũng thổi ra một lỗ hổng công pháp của ngươi tựa hồ rất đầy đủ không biết sư thừa người nào tạ phong cái này mới nhìn thấy phía trước hắn đứng một người mặc kim ti thêu hoa trường bảo đầu đội châu ngọc bà quan ngọc diện tinh xảo khí độ bất phản người trẻ tuổi đang đ ấ y mắt nạo g m ạ n cùng cao cao tại thượng ở phê bình một câu sau liền ngậm miệng không nói tựa hồ kỳ thực cũng không suy nghĩ nhiều biết chẳng qua là khách sáo một cái luyện m ò không có sư phó tạ phong nhìn chung quanh một chút tùy ý trả lời một câu nhìn n ố i phương tựa hồ không có bất kỳ chỉ thị ý tứ hắn nhìn một chút chân núi những người kia bên trên đến còn cần một ít thời gian vì vậy tìm một chỗ ngồi xuống dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần Hồng hồng hồng hồng huyết la, người đi cũng quá nhanh đi. Mộ tuyết đám người cũng tu quá la, đi đi tạ phong mở mắt nhìn hai người một cái khoe miệng nhiều vẻ tươi cười tin tưởng chư vị cũng cảm thấy đi cái này hai quan trừ cửa hải thứ nhất cần một ít nội tính khó dễ phần lớn quyết định bởi các vị công pháp công pháp càng hoàn thiện leo lại càng nhanh đứng đang lúc mọi người phía trước cái đó bất p h à m người trẻ tuổi giờ phút này rốt cục thì không còn nhìn phương xa mà là thoáng túi xuống chút đầu từ trở xuống ba n h ì n người biến thành lấy lô mũi n h ì n người đây cũng là con đường võ đạo càng là đầy đủ công pháp các người leo võ đạo đích đỉnh phong lại càng dễ dàng như vậy tiếp xuống các vị liền đi theo ta đi này ngươi ánh mắt hướng chân núi nhìn sang tựa hồ lấy được một cái nào đó tín hiệu xoay người vung tay lên phía sau hắn vốn là nồng nặc không thấy rõ phía sau là cái gì sương mù dày đặc trợn tán ra lộ ra phía sau cảnh tượng hoa đây là tiên chỗ của người ở hạ mộ tuyết cảm thán trận to hai mắt ngay cả tạ phong cái này cùng nhau đi tới cũng đã gặp không ít kỳ cảnh nhưng là giờ phút này đối mặt cái này phó cảnh tượng cũng không khỏi trong lòng rung động ở đó sương mù sau là từng ngọn ngọn núi cùng tọa lạc tại trên ngọn núi từng ngọn quỳ lâu thật đúng là giống như là trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở thôi đi l o ẹ i l o ẹ i bề ngoài tốt nước sơn tạ phong trong đầu mỗ người mười phần không thèm tạ phong tự nhiên sẽ không đi đáp lại lần này ứng sợ là lại là một trận thao thao bất tuyệt đoàn người đi theo cái đó ngẩng đầu giữa ngực khí độ bất phàm nam tử một mực đi vào đi thẳng đến trung gian trên ngọn núi trong một tòa cung điện bên trong cung điện này mười phần c h ố n g trải tường kia bên trên vẽ một vài bức bản đồ chắp vá lại hoàn toàn tựa hồ là toàn bộ thiên hạ sau đó một hồi vậy chờ ở dưới chân núi đạo sĩ cùng âm n u nam tử cũng đi vào đứng ở người kia hai bên tựa hồ kia khí độ phi p h à m người trẻ tuổi địa vị càng cao hơn với hai người các vị ta thiên đạo tông làm chính đạo thứ nhất tông môn được ư h ở n g thiên hạ c a o n h ấ tử võ học, thu nhận s d ụ này g cái n c á nhìn về đại điện gia t u xem ra càng giống như là đọc thuộc lòng mà không phải thành người kia một bộ cao cao tại thượng nét mặt người ở chỗ này chỉ cần không phải mắt ngủ cũng có thể rõ ràng nhìn ra chẳng qua là đứng ở hắn hai bên hai người kia cũng không có nhắc nhở ý tứ chẳng qua là ánh mắt chuyển hướng nơi khác mở ra tiểu xoa k h ô n n g biết, h h thiên đạo tông Mặt nhưng yêu l ờ i thế sinh i t a h h h h tạ phong trong đầu mỗi người nợ nụ cười lạnh tựa hồ đối với này thiên đạo l ờ i thế có thứ gì cái nhìn tướng nguyên trong tiếng cười tạ phong cảm giác này thiên đạo l ờ i thế hoặc giả không phải là nói đơn giản như vậy trên giang hồ bình thường muốn khống chế cao thủ võ lâm cho mình sử dụng bình thường hoặc là lấy ân tình tiền tài hay hoặc giả là uy hiếp độc dược này thiên đạo lời thể t r ợ t nghe d ư ớ i hoặc giả căn bản ướt thúc không được người nhưng là t ạ phong ra mắt thiên ma thiên ma cảnh lao hòa thượng đại từ bi cảnh biết hoặc giả cũng không phải là như vậy ừ kia thích hợp bản thân truyền thừa không biết quý tông có hay không cái đó cả người lóe ra lôi đình nam tử lạnh hừ một tiếng tiến lên một bước a lôi âm đạo đặc biệt đặc thù truyền thừa không k é o chúng ta một vị sư thúc vừa đúng n i ê n cứu qua so với n g ư ơ i bây giờ tu cửa này cao thâm hơn rất nhiều cũng đầy đủ rất nhiều bổ túc trong đó rất nhiều chỗ chỗ sơ hở không biết các hạ nhưng có ý lúc này một bên ăn mặc đạo bảo tím b ầ m đạo sĩ thu hồi bản thân du ly t h ầ n thức nhìn về kia cả người sấm xét quấn quanh người Tốt! bản thân lôi bá nguyện ý nhập tông kia cả người quấn quanh sấm xét lại o trong mắt điện quang trật lóe trầm giọng nói nếu như tu thành được không xuống núi tại hạ có ít người muốn giết nam tử tóc trắng rắc động trong tay xích sát phát ra một trận tiếng vang ha ha thiên mạch phát ta biết chuyện của ngươi chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi đã đạt tới thực lực đó ngươi tùy thời đều có thể xuống núi nhưng là thiên đạo tông sẽ không vì ngươi báo thù cung cấp bất kỳ trợ lực chỉ có thể từ chính ngươi cùng ngươi kết giao người tự đi trước ngươi nếu có thể giao hảo bên trong cửa sư h i n h để bọn hắn cùng ngươi cùng nhau cũng là có thể lần này trả lời là âm nhu nam tử hắn vuốt tóc của mình c ư ờ i duyên huyết tu la ngươi đây cũng ra nhậu sao mộ tuyết lặng lẽ dựa vào tạ phong bên người nhỏ giọng hỏi trong cơ thể nàng mộ chỉ tầm đang cho nàng phát ra cảnh cáo tín hiệu không biết đúng hay không nhất định phải hiện đang trả lời vẫn là có thể cân nhắc một hai tạ phong d ư ớ i mặt nạ ánh mắt quét hướng về phía trước mấy người kia n g ư ờ i còn muốn cân nhắc kia đứng ở trong ba người giữa một mực cao cao mang cầm nam tử đột nhiên nhìn về phía tạ phong trong mắt nhấc lên vô số phong vân thanh âm ầm v a n g ở trong đại điện không ngừng vào về tạ phong d ư ớ i mặt nạ cặp mắt h í p một cái trên người khí tức đã chầm c h ầ m lưu đ ộ n g lên chương hai trăm ba mươi sáu ngươi có khỏe không ha ha dĩ nhiên là có thể quyền này nên ở ba ngày sau đi thiên đạo đại điện cấp cho cuối cùng trả lời hai ngày này c h ư vị tận nhưng cân nhắc chu toàn lúc này hay là một bên xuyên đạo bảo tím bầm đạo sĩ tiến lên giải vây ừ nam tử kia không còn đứng tại chỗ nhìn tròng trọc tạ o phong một cái về sau phẩy tay h áo bỏ đi ha ha chư vị chớ trách ta người sư điện này tính cách chính là như vậy thói quen là tốt rồi thói quen là tốt rồi đạo sĩ ha ha cười ai nha tiểu n u ta cái này cũng nhìn một ngày mệt mỏi ngươi mang các vị đi nghỉ ngơi đi ba ngày sau thiên đạo đại điện gặp lại nhưng m ệ t chết đạo ra đạo sĩ vươn người một cái hướng đám người chắp tay một cái sau đó cũng hướng đoạn hậu đi tới cho nên cái này việc cực nhọc việc cực vẫn phải là ta tới đi kêu các vị đi theo ta Ta c vừa vừa mộ tuyết cùng nhiều cười cười hai người đến gần tạp phòng đoạn đường này đi tới bọn họ từ từ đối tạp phong ý kiến coi trọng rất nhiều có lẽ là hai người vốn là tới nơi này liền không mang như mục đích gì không nghĩ ngoài ra mấy người kia đều có mục đích của mình mà tới các ngươi cảm thấy phía dưới những thứ kia không có bên trên người tới là cái gì kết cục tạ phong cũng lạc hậu một bước hỏi ngược lại hai người không phải lại đưa bọn hắn trở về sao t a t a t a ngươi quên lời đồn đãi kia sao người tế bảo chứ có hạn mấy cái những người khác chưa từng trở về vậy có hạn mấy cái chỉ sợ cũng nhập m ô n a lúc này ngược lại là bán dược lan g càng thêm tỉnh táo một ít vậy làm sao bây giờ khó nói chúng ta liền nhất định phải gia nhập bọn họ ta cảm giác rất không tốt tiệc á i gì lợi thế mộ tuyết mặt lập khắc khổ đứng lên tạ phong ánh mắt lấp lóe hắn cũng ở đây nghĩ cái vấn đề này nếu như tìm được tăng hội muốn làm sao rời đi nơi này đoạn đường này thuyền lớn dẫn bọn hắn đi lại ở trên biển căn bản không có cách nào nhớ đường so với trước mặt mấy người kia ba người đều có chút ưu sầu đem mọi người mang tới chỗ ở kia âm nhu nam tử liền cáo từ rời đi chỉ có tạ phong ba người trên ở một căn phòng bên trong sầu vân bao phủ chúng ta còn có ba ngày chí ít có thể ở cái này trong vòng ba ngày đi xem một chút có không hề rời đi phương pháp đến lúc đó nhìn lại tạ phong tỉnh táo lại cái này độ tiên đ à o cũng không có bến tàu tồn tại kia những thứ kia thiên đạo t ô n g đệ tử như thế nào rời đi đâu c cười cười hai người lần lượt sau khi cáo tử tạ phong cũng khép cửa phòng lại đợi đến trời dần dần biến thành đen tạ phong mới lần nữa mở cửa phòng đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ thân hình trợt lóe biến mất ở trong bóng ma một hồi đi qua lại có một cánh cửa phòng được mở ra đi ra là mộ tuyết mà nàng cũng là giống vậy ẩn d ấ u vào một bên cái bóng đi ra ngoài tiềm hành mà đi sau là nhiều cười cười cũng ở đây mộ tuyết rời đi không bao lâu rời đi căn phòng ở ba người bọn họ cũng sau khi rời đi cũng không lâu lắm lại có hai phiến cửa phòng đồng thời mở ra đi ra làm ậ p đạo nhân còn có vị k i a mặt cười thư sinh hai người hiểu ngầm nhìn nhau cười một tiếng giống vậy tiến vào bốn phía trong bóng tối trong mấy người duy một không n ú c n h c h cũng chỉ có thiếu niên tóc trắng cùng trên người mang theo sấm xét nam tự bất quá cùng mấy người khác hướng bốn phía d ò xét bất đồng tạ phong đi phương hướng là kia từng ngọn trên ngọn núi những thứ kia lầu cắt một đêm đi qua tạ phong mang theo mệnh mọi trước khi trời sáng trở lại chỗ ở của mình hắn không có tìm được tam mọi địa phương sở tại ba ngày thời hạn ngày thứ nhất ba ngày không có người nào từ cửa phòng của mình trong đi ra mà vào một ngày buổi tối từng bóng người lại từ chỗ ở mình bên trong gian phòng trước sau rời đi lần này tạ phong chỗ đi chính là cùng tối hôm qua ngược lại một bên khác lầu cắt trong tạ phong đi về phía trước ở lầu c ắ t cùng rừng cây giữa trong bóng ma từ tối hôm qua kinh nghiệm đến xem cái này thiên đạo tông cũng không có thủ vệ tạ phong vốn có thể thoải mái đi lại ở trong đó cũng sẽ không có người phát hiện nhưng là do bởi cẩn thận tạ phong hay là lựa chọn lẩn nút tiến lên cái này mặc dù c h ậ m chút nhưng là tương đối an toàn đi qua phía ngoài cùng mấy tầng lầu c ắ t bên trong một mảnh đèn nhánh cũng không có ở người đây cũng là tạ phong phát hiện một chuyện kỳ quái cái này độ tiên đảo bên trên những thứ này tạo đầy lầu c ắ t ngọn núi trong cũng không phải là mỗi một chỗ cũng có người ở những người kia tựa hồ cũng ở ở phía trên những thứ kia lầu c ắ t trong mà phía dưới những thứ này lầu các ngược lại đều là trống không đi qua mấy miếng trống không lầu các tạ phong thấy được một chỗ cùng lầu các không giống nhau kiến trúc ở nơi này p h i ế lầu giống như là một tòa vườn hoa chẳng qua là ở trong đêm tối nhìn không rõ lắm n í c h tới gần chút sau tạ phong mới nhìn rõ nơi này đúng là một tòa vườn hoa tạ phong lật người tiến vào hoa trong viên trong hoa viên còn có chút đốt đèn ánh sáng nơi này ở người tạ phong cẩn thận đến gần trong hoa viên căn phòng một bóng người á n h chiếu ở trong đó một cánh cửa sổ trên theo ánh nến nhẹ nhàng lay động tạ phong cẩn thận đến gần đến trong đó trước một cánh cửa dùng ngón tay ở giấy cửa sổ bên trên đâm ra một lỗ nhỏ nhìn vào bên trong người nào đột nhiên lúc này tia đang tựa vào trước cửa sổ ngẩn người người đột nhiên cảm ứ n g được cái gì hướng Phong Tạ đ â cửa, cửa phong vỡ vụn kiếm quan xuất hiện tạ phong nơi cổ họng dừng ở rời tạ phong cổ họng chỉ kém một tia vị trí phong ca bạch tuyết t r ợ n to hai mắt đầy mắt không thể tin nổi xem người ngoài cửa thân hình kia khí chất đó khoe miệng kia cái này vô số lần xuất hiện ở bản thân người trong n ộ n g coi như mang theo mặt nạ nàng giờ phút này cũng liếc mắt liền nhìn ra đến đây chính là trong lòng nàng một mực đ a n g nghĩ người nọ bạch tuyết bảo kiếm trong tay đinh đương một tiếng rơi xuống đất nàng che miệng mình trong mắt như có hơi nước bay lên phong ca thật sự là ngươi sao nếu như đây là một cái m ộ n g kia mời chậm chút tỉnh n ữ a đi bạch tuyết lẩm bẩm nói khoe mắt t u ậ xuống hai dọn nước mắt là ngạc nhiên là cảm động là không thể tin là ta ta muội ta dốt cuộc tìm được ngươi t ạ phong lấy mặt nạ của mình xuống cười ôn hòa hắn có thiên ngôn vạn ngự ở trong lòng mong muốn nói cho tiểu mộng nghe nhưng là giờ phút này lại cũng tiêu thất vô t u n g chỉ còn lại có một câu đã lâu không gặp ngươi có khỏe không chương hai trăm ba mươi bảy bạch tuyết nội khổ tâm trong lòng phong ca ngươi là làm sao tới được nơi này ngươi cũng là bị bọn họ mời tới sao ngươi là bị mời tới này thiên đạo lời thể phát sao tuyệt đối đừng phát bọn họ có hay không đối với ngươi như vậy ở ngắn ngủi ôn tồn mắt nhìn mắt đi qua hai người lần lượt đặt câu hỏi đến trong lời nói không hề có một chữ là liên quan tới chính mình mà là t i n h khiết đối với đối phương lo lắng vì hai người chợt nhìn nhau cười một tiếng tựa hồ lại trở về từ trước phong ca ngươi hay là trước tiến đến đi hồ ta m ỗ i lúc này mới nghĩ đến hai người vẫn còn ở phòng đứng ở cửa nhặt lên trên đất bảo kiếm mang theo tạ phong đi vào bên trong đi mấy ngày này ngươi qua thế nào đại gia kỳ thực cũng rất lo lắng ngươi chẳng qua là không nói mà thôi cùng đi đến bên trong ngồi ở trước b à n tạ phong mới tiếp tục quan tâm mà hỏi bạch tuyết cho tạ phong rót một chén trả trầm ngâm tựa hồ đang muốn từ nơi nào bắt đầu kể lại lúc ấy ở cựu cúc ta gặp được trước trong một gia tộc lão nhân c ử u cúc đại gia cũng đều an định lại ta chỉ muốn đi t r a một chút gia tộc chuyện năm đó bạch tuyết ánh mắt nhìn về ngoài cửa bầu trời đêm tựa hồ trở lại cái đó chật vật lựa chọn thời điểm một là một mực để ở trong lòng gia tộc phủ đuổi chuyện xưa một là c ử u cúc người nhà vậy đại gia ta cùng bạch gia g i a ở trên đường gặp phải ám sát bạch gia g i a nói bọn họ có thể là đuổi theo hắn mà tới hắn dùng mạng của mình kéo lại bọn họ mới để cho ta bỏ trốn nhớ tới khi đó tình cảnh bạch tuyết trong mắt lóe nước mắt những người kia một mực đuổi theo ta, ta không thể trở về cựu cúc không phải đại gia cũng sẽ gặp nguy hiểm sau đó ta thông qua bất hiểu biết từng chịu qua gia tộc cân tình thẩm ý dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới tìm được phụ thân đã từng một vị bạn tốt diệu đạo người bạch tuyết ánh mắt dần dần trở nên lưu thâm diệu đạo người thúc thúc nói năm đó bạch ra chuyện hắn đã từng đi thăm dò qua nhưng là phía sau tựa hồ có một cỗ thế lực khổng lồ mà đường kim t h i ê n hạng có thể bảo đảm ta hơn nữa giúp ta t r a dọ chân tướng của sự tỉnh thế lực cũng không nhiều một người trong đó chính là thiên đạo tông tạ phong cùng bạch tuyết đồng thời nói đúng vậy vừa đúng lần đó ta gặp đổ ra ngoài du lịch một vị thiên đạo tông đệ tử trò chuyện giới hắn nguyện ý đem ta dẫn kiến cho thiên đạo tông trừng bối sau đó ta liền đến nơi này bạch tuyết đem ánh mắt từ b Toàn bạch ộ mội phong ca ngươi có thể phải thể không bách không hiểm, ngươi buông xuống, cưỡng mang đến cũng không có nguy cùng tiên ca có có tiểu bị mà là là đ o tông ó một cái c giao d dịch. ị giao dịch hoàn dịch tuyết h h à n liền tiên tông, ta trở rời đi thiên đạo tông, trở về sẽ đạo c cúc t h ấ mọi người. Bạch t u y đưa mắt nhìn cái này tạo phong gương mặt phong ca tựa hồ nhiều chút thành thục cùng tăng thương cái này cùng nhau đi tới nhất định trải qua không ít chuyện đi bạch tuyết đưa tay phật bên trên tạ o phong gương mặt nàng có thể từ tạ o phong đáy mắt chỗ sâu thấy được bên trong tựa hồ có một cỗ nồng nặc bi hay chẳng qua là bị hắn mặt ngoài vẻ mặt cũng che lại phong ca có thể cùng ta ngươi nói một chút đoạn đường này chuyện à b ạ c hai Tuyết tạo xem p người ánh cái ó chút h này trò chuyện liền trò chuyện hồi lâu thiên đạo tông những năm này thường mời trong giang hồ có thiên phú tán nhân người tu luyện cùng một ít đại tông sư đời sau tới đây tâm này không thuần phong ca ngươi hay là sớm đi rời đi nơi này cho thỏa đáng tạ phong sau khi nói xong bạch tuyết nói trong giọng nói tràn đầy lo âu ngươi đây ta muội cùng ta cùng rời đi chúng ta có thể cùng nhau t r a ra tộc ngươi chuyện năm đó tạ phong nắm chặt bạch tuyết có chút tay nhỏ bé lạnh như băng ánh mắt kiên định bất kể là cái gì thế lực hắn tạ phong cũng sẽ không sợ hãi bạch tuyết lắc đầu một cái nàng sẽ không lựa chọn đem nguy hiểm mang cho đ ạ i g i a ta và các ngươi bất đồng ta là cùng thiên đạo tông tiền bối làm giao dịch thiên đạo tông sẽ không làm gì ta nhưng là các ngươi bất đồng lại hai ngày nữa các ngươi nếu là còn không có trả lời bọn họ có thể chỉ biết đối các ngươi ra tay bạch tuyết đã từng ở chỗ này những thứ kia thiên đạo tông đệ tử bên trong nghe được một ít tin đồn hơn nữa phong ca những người kia năm đó có thể đem ta bạch ra cả nhà già trẻ t r u d i ệ t chỉ cần để bọn hắn cha được cựu cúc đại gia cùng ta có liên quan hệ sợ rằng bạch tuyết nói tạ phong cũng hiểu nhưng là hắn dường nào hy vọng tiểu bội cùng bản thân cùng rời đi à ánh mắt của hắn tối sầm lại đúng là vẫn còn mình thực lực chưa đủ à. cái này độ tiên đảo xa ở trên biển chỉ sợ sẽ là muốn m rời đi cũng rất khó làm được tạ phong nhớ tới hắn cùng hai người khác thương nghị lúc vấn đề coi như mình muốn mang tiểu bội đi bây giờ cũng không tìm được biện pháp không có thuyền cũng không có lái thuyền người bạch tuyết lại nháy mắt một cái khẽ m ỉ m cười phong ca các ngươi đều bị thiên đạo tông l ừ a cái này độ tiên đạo cũng không ở hải ngoại bọn họ rời lục địa gần lắm chỉ là bình thường người không biết chỗ kia lại vẫn cùng trong truyền thuyết thiên đạo tông có liên quan mà thôi thế nhưng là tạ phong nhớ tới kêu bàn g bạc b i ể n rộng vậy còn có giả nếu như ta đoán không sai bọn họ sợ là mang bọn ngươi đi trên biển vòng một vòng sau đó ở lượn quanh trở về nơi này ở một chỗ không người đem các ngươi bỏ lại gây mất chính các ngươi ý niệm trở về vì về sau kéo các ngươi tiến thiên đạo tông làm đến đâu giờ phút này tạ phong ánh mắt hoảng hốt một cái tựa hồ giống như là lại trở về cái đó hồ tiên sinh trong s â n nhỏ t a n g m ộ i phân tích mà hắn chỉ cần ra tay là được rồi ở cái này thiên đạo tông nhiều ba phong sau lưng có một thụ tàu là thiên đạo tông đệ tử rời đảo dùng rời lục địa cũng không xa chẳng qua là phương hướng kia tựa hồ bị thiên đạo tông dùng một loại nào đó thủ đoạn kích thích sương ngủ, muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy bạch tuyết trong mắt lóe nào đó ánh sáng trong lúc mơ hồ tựa hồ có một con cáo nhỏ ở nhìn ra phía ngoài hơn nữa nếu muốn đi đến phía sau cũng, cũng không dễ dàng hoặc giả cần phải nghĩ biện pháp cho bọn họ chế tạo một ít hỗ loạn mới được. bạch tuyết đã bắt đầu suy tính giúp thế nào tạ phong rời đi nơi này phong ca yên tâm tiểu mội tuyệt đối sẽ nghĩ đến biện pháp chờ tiểu mội chuyện kết thúc lại về cựu cúc tìm đại gia trở về thay ta cùng đại gia nói ta rất nhớ bọn họ bạch tuyết mẹn miệng cười rực rỡ vô cùng tạ phong vẫn còn ở trong c h ầ m mặc hắn xem bạch tuyết thậm chí nhiều một tia lưu lại nhiều theo nàng một ít ngày giờ ý tưởng chẳng qua là này thiên đạo tông cho ra thời gian chỉ có ba ngày ngừng ngươi cũng đã biết thế nào tránh qua này thiên đạo tông cho ra thời gian chỉ có ba ngày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 trở lại trụ sở của mình tạ phong cũng chỉ là t r ợ p mắt một cái liền không cách nào lại tiếp tục ngủ hắn đang suy tính có hay không cần hỏi nguyên tránh qua thiên đạo lợi thế biện pháp chỉ chốc lát sau tạ phong ánh mắt t r ợ t lóe hắn có quyết định nguyên tránh thiên đạo lợi thế biện pháp là cái gì tạ phong hay là quyết định hỏi ra cái vấn đề này mặc dù trước ở nguyên trong tiếng cười hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng hắc hắc hắc người rốt cuộc hỏi cái vấn đề này hắc <cười> hắc cái biện pháp này kỳ thực rất đơn giản đơn giản đến không thể lại đơn giản đó chính là ở n g u y ê phát thiên đạo lợi thế đồng thời suy nghị thiên ma phát ra giống nhau lợi thế là được rồi ha <cười> thế nào nguyên nguyện ý thử sao tạ phong trầm mặc lúc ấy đại t ử bi tự thiên ma đáng sợ hắn bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ hướng thiên ma phát ra lời thề tạ phong có chút hoài nghi đây là nguyên một loại khác đầu độc thủ đoạn của mình so với những ngày này ở bên thai mình lại n h ạ y không ngừng càng thêm có thể làm cho mình động tâm thủ đoạn tạ phong nhắm mắt lại nếu như không tìm được rời đi biện pháp k i ê u mình coi như là n h ậ p vũ cũng sẽ không tiếp thử một lần cái này nguyên biện pháp bị quản chế với thiên ma cùng bị quản chế với thiên đạo tông chẳng biết tại sao hắn ngược lại càng nghiêng về thiên ma lại tại gian phòng của mình bên trong đợi trong chốc lát sau tạ phong hay là đi ra khỏi phòng hắn gõ mộ tuyết cùng nhiều cười cười cửa phòng cùng bọn họ nói phía sau núi chuyện còn có bạch tuyết đối với thiên đạo tông mang lấy bọn hắn ở trên biển quay một vòng suy đoán lưu lại hai cái lâm vào suy tính khách quen tạ phong rời đi bọn họ chỗ ở mảnh này lâu cát nhìn một chút kia cuốn vòng quanh xiềng xích thiếu niên tóc trắng tựa hồ cũng chưa hề đi ra ý tứ cái đó cả người sấm xét người cũng giống như vậy bọn họ tựa hồ đã quyết định chú ý còn có cái đó mập đạo nhân cùng tư sinh tạ phong cũng không có gặp bọn họ đi ra qua cẩn thận hướng phía sau núi phương hướng đi dạo đi tạ phong cũng đang quan sát hoàn cảnh c u n g quanh nếu như có người cẳng h Hắn nghĩ thử dò xét một cái, cái này nhìn như không có thủ này tiên xét một dò cái cái có vệ đột ạ lại o nào ao đạo, đoán tông trí bắt trực. Thật ao thức các ngươi, lại có thể ra đảo, bất trần không vô đến người ngươi, nghe nói lần này đi cũng rèn luyện, gân nhân. đầu đi đ vị ra là mà là quá sẽ sư có các có thuốc cá phải nhiên tạ phong nghe được phía trước một chỗ lầu c ắ t s a u chuyển tới một thanh â m nương theo lấy không ngừng đến gần tiếng bước chân tạ phong hướng bên cạnh một chỗ phòng chống bên trong trận lõe n g đi vào ngươi sớm tiến vào trước ngụy tiên tiên tri cảnh sản sinh ra luồng thứ nhất tiên tiên trân khí ngươi cũng có thể đi ra ngoài về phần cái khác lấy thực lực của chúng ta đi lại ở bên ngoài còn chưa phải là dễ dàng tên còn h c lại theo dồi nói ra đối kia cựu ưu ma quân tựa hồ rất là sùng bái những lời này ngươi cũng không thể lại vô trần sư thúc trước mà nói nếu không ha ha đáng tiếc bây giờ thiên lũ môn cũng không phải là năm đó c ự u ưu ma quân ở thời điểm g á n g vẻ bây giờ ba đại môn phái đồng thời ra tay hơn nữa chúng ta vị này vô trần sư thúc sợ là năm đó c ự u ưu diệt môn nhân quả phải trả ở trên người của bọn họ trước vị kia hơi bạn hơi có cảm khái bất quá một trở thành bình thường nhất lưu thiên lũ môn sống chết cùng chúng ta có quan hệ gì đâu sư m i n h lần này đi ra ngoài ngươi cần phải mang tốt hơn đồ chơi trở lại bên trong cửa thật sự là quá nhàm chán tên còn lại hoán trách ngươi à chính là chơi tâm quá nặng không phải đã sớm r n ra luồng thứ nhất tiên tiên chân khí ta đến lúc đó nhìn một chút sư thúc có thể hay không để cho chúng ta đem đồ vật mang theo thuyền đi trước người nọ mang theo cưng triều nói sư minh lần này vô trần sư thúc chuẩn bị dùng kia con thuyền a giống như nói là biển bồ câu hai người ở bên cạnh trò chuyện một hồi liền đi về thanh âm dần dần đi xa nhưng là tạ phong vẻ mặt cũng là chìm xuống thiên u môn hắn nghe được thiên u môn ba đại môn phái đồng thời ra tay sao còn có thiên đạo tông người cũng tham dự trong đó cửu u ma con chuyện chẳng lẽ là đường huyền y về ngay xong hai người trò chuyện tạ phong trong lòng đã nhấc lên sòng lớn tạ ổ chim b phong sâu thở ra một hơi hắn tất cần trở về mà hắn trở về biện pháp cũng chỉ có phía sau núi ra tiểu m bội nói chỗ kia hụ tàu tạ phong ánh mắt nhìn về phía hồ tam hội chỗ vườn hoa phương hướng trong mắt mang theo nào đó hay náy mặc dù hồ tam hội cũng không muốn để cho tạ phong lưu ở cái địa phương nguy hiểm này nhưng tạ phong vẫn là suy nghĩ nhiều theo nàng một ít ngày giờ nhưng là giờ phút này cũng đã cũng không do hắn hắn chỉ còn lại có một lựa chọn sau đó tạ phong lại sau này đi đi thấy được mấy đạo thông hướng hậu sơn chỗ lối đi nhưng là những thông đạo kia bên trên đều có như vậy một hai người thủ ở nơi nào quả nhiên cái này thiên đạo tông không có thủ vệ địa phương cũng chỉ có trước mặt những thứ này bọn họ cũng không thèm để ý địa khu lui về phía sau đi cũng đều có thủ vệ chẳng qua là không hề nghiêm c ậ n suy nghĩ một chút cũng đúng tạ phong nhớ tới những người đó mê chi tự tin k i ế n g ngồi ở chỗ đó tu luyện thủ vệ cũng bất quá là đang cảnh cáo bọn họ không nên tới gần m ặ thôi thật đúng là bị xem thường nữa nha tạ phong thì thào lui trở về Trở bạch i gian phòng tuyết Phong chờ đến trời tối n g mới đ cười cười đã sớm chờ đợi ở hoa trong viên tạ phong đem trước nghe được cùng hồ tam hội nói một lần hơn nữa nói quyết định của mình cho nên bây giờ kỳ thực chỉ cần có thể đi vào phía sau núi giả vào kia muốn rời đ ả o trong thuyền là được rồi phong ca ngươi nói hai người kia hoặc giả thật sự có biện pháp dựa theo trước ngươi đối hai người này miêu tả ta đoán bọn họ một người là am hiểu nam cương cổ thuật một thời là thi thốt thuật vừa đúng cũng có thể vượt cấp thủ đoạn bạch tuyết suy nghĩ một chút cười nói đối với tạ phong muốn rời khỏi chuyện nàng không có một chút không nhanh mặc dù rất không thôi nhưng là nàng rõ ràng hơn đó là lựa chọn tốt nhất mà có thể ở chỗ này thấy tạ phong như vậy lâu thời gian nàng đã rất thỏa mãn tạ tử vậy mà xông vào bạch sư mỗi chỗ nhà đang định tạ phong cùng bạch tuyết phải tiếp tục thương nghị thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói hai tiếng ở trong không khí dẫn động trận trận sóng gợn chương hai trăm ba mươi chín trưởng môn đệ tử hơn không độ sau đó đang hoa trong viên tạ phong cảm thấy sau lưng một trận kính phong đánh tới hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ trong cơ thể kính khí tự động vẫn lên tạ phong không có thời gian đi kết một cái kia phòng ngự phát ấn trực tiếp chính là vận lên lực lượng toàn thân xoay người lại một trường đánh tới bốn đạo con rắn nhỏ ứng thế ra tạ phong cái tay kia càng làm ơ hồ giống như một con long trào hướng phía sau lấy ra ở cực hạ nguy cơ phía dưới bạch n gần g tuyết lập tức hướng về phía ngoài cửa phân nộ quát cổng phương hướng dưới ánh trăng một người mặc kim ti theo hoa trường bảo đầu đội châu ngọc bà quan ngọc diện tinh xảo khí độ bất phẳng người trẻ tuổi đang chậm rãi từ không trung rơi xuống một con tay vắt chéo sau lưng một cái tay khác duy trì xuất t r ư ở n g tư thế trong mắt lóe lại mang không giận tự uy b ạ c h cô nương ngươi trở thành sư m ộ i ta không phải chuyện sớm hay m u ộ n sao còn có cái này tặc tử thật là to gan ta hôm nay thấy được đưa tu g ắ c cổng thời điểm cũng có chút phát hiện quả nhiên cái này tặc tử lại vẫn giảm đến b ạ c h cô nương ngươi trở đối đ á i ta trước đem người này chính pháp lại nói cái khác hơn không độ trong mắt chấp động vô số p h o n g vân trên người khí thế như núi cao nguy nga tạ phong đem trong cơ thể dâng trào khí tức vớt lên mọi việc đều thuận lợi h ế t sắc con rắn nhỏ mới vừa rồi vậy mà thất lợi lại bị người này đánh bể một cái Giờ phút này trở lại trong lại tới phút lập thể trở tức này cơ đưa một trận khí huyết lật qua lật miễn khí qua lại, mới c ư ỡ n lần nữa g tụ h ợ p có chút thể bài chiếm cứ hề trở vài về n g ũ tạc t r ê này Một trường n mặc dù tạ phong là vội vàng ra tay nhưng nhìn người nọ cũng không phải toàn lực ra tay hắn là hoàn toàn rơi vào hạ trong gió bị áp chế hoàn toàn ở tạ phong ánh mắt chất động trên người ly long chi ảnh mơ hồ chứng cứ mặc dù không phải là đối thủ nhưng là tạ phong cũng sẽ không vì vậy lùi b ư ớ c sợ hãi hơn không độ ngươi còn phải ở ta nơi này ra tay hắn không phải tạ tử mà là ta ở dưới chân núi đã từng nhận biết một vị bằng hữu ngươi nếu là lại đ ố i bạn bè ta ra tay đ ư n g trách ta không khắc khí bạch tuyết trợn mắt nhìn chằm chằm đầu đội bảo quan cao ngạo thiếu niên ừ ban đầu khuyên r ằ n g các ngươi không nên chạy loạn bất quá nếu lần này là bạch sư bạch cô nương nói vậy ta để lại ngươi một lần để cho ta khi nhìn đến ngươi ở bên trong cửa chạy loạn ta nhất định đưa ngươi liền giết chết hơn không độ đem trong mắt tức giận đẻ xuống bạch cô nương ngươi nhìn hơn không độ ngươi không mời mà tới chẳng lẽ còn muốn ta lại mời ngươi rời đi ta còn muốn cùng ta vị bằng hữu này nói hai câu cũ nghị ngươi có thể đi ra ngoài bạch tuyết cũng không có cho cao n g o thiếu niên bao nhiêu sắc mặt tốt cao n g o thiếu niên sắc mặt có chút khó coi hắn c h ừ n g mắt một cái tạ p h o n g không tình nguyện đi ra phía ngoài phong ca ngươi không sao chứ bạch tuyết chạy đến tạ phong bên người lo lắng hỏi tạ phong lắc đầu một cái hắn cũng có chút lo lắng xem bạch tuyết bạch tuyết vị trí tình cảnh xem ra cũng không có nàng đã nói như vậy nhẹ nhõm từ nơi này trước cao nạo g trên người thiếu niên cũng có thể thấy được phong ca yên tâm ta ở chỗ này không có việc gì người nọ là thiên đạo tông hiện đảm nhiệm đệ tử của trưởng môn mới sẽ như vậy vô lễ những người khác cũng sẽ không to gan đến thế năm đó trưởng môn thiếu nhà ta một cái nhân tình hơn nữa ta cấp cho điều kiện bọn họ lại không biết động thủ với ta bạch tuyết xem tạo phong vẫn lo lắng ánh mắt trong lòng có chút tấm áp sợ cũng chỉ có phong ca cùng trong nhà các đệ đệ mội mội mới sẽ như vậy lo lắng cho mình đi về phần kia cái gọi là sư muội ta còn không có đáp ứng chứ phong ca ngươi cũng có thể bông xuống này thiên đạo lời thể ta cũng sẽ không phát bạch tuyết hướng tạo phong nháy mắt một cái giờ phút này nhiều một tiếng lịch ngợm vậy là tốt rồi tia ngươi thật tốt bảo trọng chờ thiên u môn chuyện kết thúc ngươi nếu là vẫn chưa về ta liền lại tới t ì m n g ư ơ i chờ ta tạo phong sâu sắc ngưng mắt nhìn ta muội ừ n chờ ta chuyện bên này kết thúc trở về chờ ta bạch tuyết cũng là đưa mắt nhìn cái này tạo phong ánh mắt hai người ánh mắt trong lúc giao chuyển tựa hồ nhiều một k i a đã từng không có hoặc là đã từng giấu ở đáy lòng tỉnh tố ở cuối cùng nhìn bạch tuyết một cái sau tạ phong xoay người rời đi ngoài cửa một cái nào đó khí tức đã càng ngày càng đậm tạ phong cũng không muốn ở tiểu bội trước khi rời đi hoặc là bản thân lần sau lại trước khi tới cho tiểu bội mang đi phiền thoái hừ làm tạ phong đi ra bạch tuyết chỗ cổng thời điểm k i ê m một mực chờ tại cửa ra vào cao ngạo thiếu niên hừ lạnh một tiếng ngược lại cũng không có ra tay ở sau l ư n g kim mang vậy dưới ánh mắt tạ phong rời đi bạch tuyết vườn hoa chỗ ngọn núi này đi trở về phòng của mình kia cao n g ạ o thiếu niên cũng không có cùng hắn hạ giận tựa hồ cũng không thèm như vậy đi làm bầu trời đêm vẫn vậy tùng tùng tùng sau một khoảng thời gian có người gõ tạo phong cửa phòng chờ tạo phong mở cửa đứng ngoài cửa không ngờ là mộ tuyết cùng nhiều cười cười hai người ta ta ta huyết tu la chúng ta tìm được thông hướng hậu sơn con đường nhưng là ở đâu tựa hồ có người ngồi kia trên thân người cảm giác rất mạnh à có một loại dung nhập vào tiên địa cảm giác nhưng không phải chúng ta có thể đối phó nhiều cười cười đi sau khi đi vào trước tiên mở miệng đạo tiểu bảo bối của ta cũng ở đây kia trên thân người cảm nhận được làm người ta bất an khi tức sẽ không thật muốn đi đọc kia cái gì thiên đạo lời t h ế đi vật kia vừa nghe thì không phải là thứ tốt gì mộ tuyết mày ủ mặt lễ ngồi vào trên băng ghế không chút khách k h í rót cho mình một ly trà uống tạ phong đóng cửa lại quay đầu hai vị cũng không cần diễn ta nghĩ hai vị nhất định có biện pháp đi hai vị cũng không giống là muốn tới nơi này học những thứ kia công pháp người tạ phong cười cười hai người này nhìn qua tựa hồ cũng không có những người khác như vậy vượt trội nhưng là lại cứ thời khắc mấu chốt luôn có thể đuổi theo hắn đã sớm mơ hồ cảm giác hai người này có chút đặc thù cho nên bất kể là ở trước vách đá hay là ở đi lên kia vách đá bên cạnh thềm đá sau hắn một mực chờ đợi đợi hai người này đi lên mới tiếp tục đi lên ngay cả cuối cùng kia dài răng giặc thêm đá hai người này nhìn như bỏ thở hồng hộc nhưng là tạo phong trong cảm giác hai người tựa hồ lộ ra một loại không chút phí s ứ c mà hai người này một mực vây ở bên cạnh mình mọi thứ cũng hỏi ý kiến của mình nhìn như lấy bản thân làm chủ kỳ thực trong giọng nói đều ở đây dẫn dắt bản thân đem mình đẩy ra ngoài bọn họ thì tránh sau lưng mình giảm bớt sự tồn tại của mình cảm giác bất quá tạ o phong cũng không để ý chút nào chẳng qua là hắn không hiểu cái này mục đích của hai người rốt cuộc là cái gì ai nha không hổ là huyết tu la hay là bị nhìn ra được không ta diễn tốt như vậy mộ tuyết hì hì cười một tiếng không thèm để ý chút nào bị tạ phong nhìn ra dị thường của mình ta ta ta người kia kỹ năng diễn xuất lúng túng còn kém viết trên mặt ta đều khinh thường với nhắc nhở nhiều cười cười thì phát ra một trận tiếng cười quái dị vậy chúng ta liền thẳng thắn một cái để chúng ta rời đi nơi này đi tạ phong xem hai người ta bây giờ biết chính là có một chiếc thuyền đang muốn rời khỏi đoán chừng cũng ở nơi này mấy ngày chỉ cần có thể làm được thuyền chúng ta là có thể bình yên rời đi nơi này tạ phong trước đem bài của mình lấy ra chương hai trăm bốn mươi cơ hội ha ha hai nha bị nhìn đi ra à Ta chỉ mộ tuyết chơi trong tay vô ích ly trà nhìn về phía dựa vào ở một bên cười nhưng không nói nhiều cười cười ta ta ta ta mặc dù không có t r a được nhiều đồ như vậy nhưng là những ngày này ta ở phụ cận đây đi hướng hậu sơn phương hướng cũng thả thuốc n h ữ n g thuốc này đã từ từ thẩm thấu tiến những thông đạo kia bên trong chỉ cần một cái cơ hội chờ ta kích nổ tà tà tà nhiều cười cười phát ra một trận cười tà ta. hai tay làm cái khuyết tán động tác chẳng qua là bằng mượn bọn họ như vậy ngạnh sấm mà nói nguy hiểm vẫn rất lớn đặc biệt là kinh động phía trên những thứ kia ngọn núi lầu cắt trong người lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ là khó có thể chạy trốn thùng thùng đông lúc này đột nhiên vang lên một tiếng tiếng gõ cửa rất ngắn tạm dồn dập nhưng là vừa có chút đặc biệt tiết tấu nhiều cười cười trực tiếp từ cửa phương hướng bị hù hướng bên trong vào tới đề phòng xem cửa một cái tay đã đặt tại cái hòm thuốc trên mộ tuyết đồng dạng là ánh mắt ngưng lại trên ngón tay xuất hiện một con sâu nhỏ chỉ có tạ phong ở bàn sơ nhất sửng sốt một chút sau trong mắt l ó e lên một vẻ vui mừng hắn bước nhanh đi tới cửa trước mở cửa đó chính là đã từng bọn họ ở hồ tiên sinh tiểu v i ệ n ước định gõ cửa ám hiệu đứng ngoài cửa không ngờ là hồ tam mội bạch tuyết tiểu mội sao n g ư n i lại tới đây người nọ tạ phong nghĩ bên ngoài nhìn lại tên k i đã đi rồi ta sau khi xác nhận mới tới hai vị tốt không cần thần trương ta là bằng hữu của hắn bạch tuyết đi tiến gian phòng tạ phong đóng cửa thời điểm hướng về phía bên trong cửa hai cái mặt để phòng người nói bạch tuyết cái chán một bạch hồ ấn ký hơi chất động nàng nhìn về phía k i a trong mắt của hai người cũng lộ ra một loại màu trắng ngâm lung nhìn trong chốc lát sau mới thu liễm trở về đắc tội mặc dù phong ca cùng ta nói qua hai vị nhưng ta vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút bạch tuyết hướng về phía hai cái bị nàng nhìn sắc mặt cũng chìm xuống người yêu kiểu thi lễ một cái mở miệng trước nói lời xin lỗi cô nương là nam cương một vị ha ha cái này tiên tầm cổ nuôi không tệ vị huynh đệ này nên là dược vương c a ngươi mới vừa tràn ra tới mê hồn tán tốt nhất vẫn là、thu. bạch tuyết u n g dung cười một tiếng mới nhìn hướng tạ phong phong ca các ngươi vừa rồi nói ta nhưng đều nghe được ngươi sẽ không g i ế t ta diệt khẩu đi bạch tuyết nghịch ngậm hướng tạ phong nháy mắt một cái nguyên lai là người một nhà a vậy thật là tốt trước thế nào chưa thấy qua ngươi nhiều cười cười thái độ khác thường biến nghiêm chính chút ngươi các ngươi đến tột cùng là mộ tuyết nhìn một chút mang theo mặt nạ tạ phong lại nhìn một chút bạch tuyết vẻ mặt nghi ngờ ta muội ngươi nếu cũng nói như vậy nên là có biện pháp rồi hiểu hồ ta muội tính tình tạ phong thời là nợ nụ cười có ta muội ở hắn luôn là như vậy ăn lòng không cần mơ n ộ n g quá nhiều vật ha ha quan hệ của chúng ta nói rất dài dòng liền trước không nói ta đến nói một chút chuyện của các ngươi đi các ngươi có phải hay không quên chút gì bạch tuyết hướng ba người nhìn một cái không có lựa chọn tiếp tục thừa nước đục thả câu k i a chân núi thế nhưng là còn có rất nhiều cùng các ngươi bình thường thực lực nhưng là bởi vì không có thiên phú không được phép lên nếu để cho bọn họ cũng động đứng lên mang ra khỏi động tĩnh có đủ hay không đưa tới thiên đạo tông chú ý sáng tạo ra một cái cơ hội tạo phong ánh mắt sáng lên đúng vậy bản thân thế nào đem những người kia quên lúc này mới hai ngày những người kia lên còn sống hoặc là nói còn không có sụp đổ như thế nào mới có thể để bọn hắn động đứng lên Phải bạch i nổi nếu có thể đi lên đã sớm nên đi、lên. Nhiều cười cười giản, đi tiểu mội biết ế thế nếu t thể tư. một một. bọn bọn b họ họ nhưng lên không lên nên lên. ngưng lông Đơn hướng sơn phương hướng con đường, không khéo, tiểu mội vừa đúng khổ cho hậu là mày kéo, có đã sớm vừa tuyết yêu kiểu cười sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía tạ phong đến lúc đó phong ca các ngươi chỉ cần thấy được l o ạ n đứng lên đem những người kia hấp dẫn đi một bộ phận liền có thể động đi lên còn có một việc phía trên những lao quái vật kia là sẽ không ra được bọn họ cũng đang bế quan bạch tuyết cho tin tức lập tức bỏ đi tạ phong ba người băn k h n bọn họ sợ nhất chính là đem phía trên những người kia dẫn ra ngoài được rồi ta cần phải trở về không phải lại muốn bị những tên kia phát hiện ngày mai ta sẽ cho phía dưới những người kia thả ra tin tức kế tiếp chính là đợi phong ca lần sau gặp lại bạch tuyết hướng ngoài phòng nhìn một chút không có cùng tạ phong nói nhiều mà là cứ đi như thế giống như là đặc biệt mà nói cái tin này đồng dạng vốn là ở trong vườn hoa của nàng nàng liền phải đem tin tức này nói cho tạ phong chẳng qua là bị người kia cắt đứt ừ n lần sau trong nhà thấy tạ phong đem bạch tuyết đưa sau khi đi cho đến không thấy được bóng lưng của nàng mới lui về bên trong phòng huyết tu la các ngươi lây là mộ tuyết quan tâm hay là quan hệ giữa hai người trong mắt lóe một cỗ bắt quái chi hồn t u t nguyên lai、like, ngươi sớm đang ở bên trong t r ô n người a nhiều cười cười thì nghĩ là một hướng khác bất quá đối với mới vừa rồi cô gái kia có thể nhìn ra bản thân thân phận của hai người trong lòng bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi đây chính là liền thiên đạo tông tuyển người người nó cũng nhìn không ra hai vị vậy thì nói như vậy định ngày mai hỗn loạn cùng nhau chúng ta liền hành động tạ phong xem hai người thản nhiên nói hát vậy thì ngày mai gặp hai vị ta thật là mệt mỏi buổi tối không có ngủ ban ngày không ngủ ngon ta đi ngủ trước mộ tuyết v ư ơ n người một cái đứng lên kế tiếp chính là dưỡng tinh sốt duệ mà nhiều cười cười cũng là chắp tay cáo từ rời đi v ề phần để cho chân núi người làm pháo hôi cho để bọn hắn tranh thủ một tia cơ hội trong lòng ba người cũng không cái gì để ý một đêm vô sự ngày thứ hai tạ phong thật sớm tỉnh lại ra cửa cùng hai người khác cùng nhau trước hướng đến gần lối đi phương hướng bỏ trống lầu cắt tránh khỏi chờ đợi động tĩnh mộ tuyết trong tay một cái trên người loé ra thần bí ký hiệu còn có từng cái màu vàng tằm đứng trước ở lòng bàn tay của nàng đến mại không hết cổ trùng sớm bị nàng giải tán đi ra ngoài tạ phong cùng nhiều cười cười đều là giữ được bình tĩnh người an tĩnh ở một bên chờ đợi thiên đạo tông tiểu nhi lão phu tới lên núi thế nào không ai tới đón a đồng ộ thời kia mấy ngọn núi trên đột nhiên sáng lên từng đạo ngất trời qua mang tựa hồ đối với cái này thanh em đột nhiên xuất hiện tràn đầy phẫn nộ ta cài ai ra ai nói những người này sẽ không động cái này nếu là tùy tiện tới một cái chúng ta đều phải chết vểnh lên vểnh lên a xuyên tấu qua cửa sổ nhiều cười cười nhìn hướng sau núi phương hướng chắt lưới nói chương hai trăm bốn mươi mốt nhập thuyền Mộ tạ u y ế t đ ộ phong nói nhìn một cái bạch tuyết vườn hoa phương hướng trong mắt chỉ có không thôi mà ở vườn hoa phương hướng một thiếu nữ cũng đang nhìn bên này trong mắt giống vậy tràn đầy tuyết mới ha ha ha người bao nhiêu gây vớm tới làm lão phu thử một chút nữ nhân k i a n ó i ta lên không nổi ta lại muốn nhìn lên nhìn này thiên đạo đệ nhất phong là cái cái gì phong cảnh phía sau núi phương hướng cái đó cùng vọng bóng người vẫn nhiều cười cười nên ra tay tà ta phối hợp ngươi mộ tuyết k ế t động ra tay quyết đi hướng hậu sơn trong lối đi vô số thật nhỏ côn trùng bắt đầu chuyển động được rồi cái này còn không đơn giản nhiều cười cười hướng lầu các bên ngoài thử một chút hướng gió cho giải độc đan sau đó một người cho một viên đen thui đ a n dược tạ phong ăn một miếng hạ không chút do dự nào mộ tuyết cũng là chê ba i n h ì n một cái mới thả vào trong miệng nàng tuy có thiên tầm cổ có thể phong bất đ ộ c nhưng là dược vương cốc độc rất nhiều đều không phải là độc mà là thuốc chẳng qua là hiệu quả cùng chúng độc tương tự mà thôi lúc này nhiều cười cười trong tay xuất hiện một tiểu đỉnh thần ý hiển hóa lục phẩm tột cùng dựng dục ra thần ý có thể lại hiện lộ lộ thần ngoại ý muốn tướng thời điểm ngắn ngủi sử dụng thần ý lực lượng mà đến ngũ phẩm thần ý lấy hư hóa thực thì có thể lâu dài sử dụng thần ý lực lượng làm nhiều cười cười sử dụng ra cái này cái tiểu đỉnh thời điểm vốn là bên ngoài không có gì phong đột nhiên nổi lên trận trận gió nhẹ mà phong p ư ơ n g hướng chính là trôi hướng trong lối đi nếu như không có cố ý đi quan sát căn bản không phát hiện được cái này phong dị t h ư ờ n g dược vương cốc thủ đoạn quỷ dị như vậy đặc biệt là tiểu đỉnh này triển hiện năng lực ai có thể nghĩ tới cái này thần ý hiện hóa uy năng chẳng qua là lên một nhẹ đến gần như không có tổn thương gì phong lại cứ cái này vừa đúng khế hợp dược vương cốc thi độc thủ đoạn đi đang đợi trong chốc lát về sau nhiều cười cười trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói ba người lần lượt từ lầu cắt trong này ra đi hướng mộ tuyết dỏ rõ cái lối đi kia cùng lúc đó bọn họ chỗ ở hai cánh cửa đồng thời mở ra là thiên bạch phát cùng cái đó quanh thân c u ố n quanh lôi đ ỉ n h thiếu niên bọn họ kinh ngạc xem phía sau núi phương hướng không biết chuyện gì xảy ra mà m ậ p đạo nhân cùng thư sinh bên trong căn phòng đã sớm t r ố n g không dầm dầm dầm phía sau núi phương hướng tựa hồ tại kịch liệt giao chiến bên trong tạ phong chạy ở trong đường hầm cũng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất chấn động trong lối đi thiên đạo tông đệ tử cặp mắt mơ hồ đứng tại chỗ lung la lung lay tựa hồ ở vào kỳ quái nào đó trạng thái tạ phong tự nhiên sẽ không đi đánh thức bọn họ những đệ tử này kém cỏi nhất cũng là cùng bọn họ một thực lực một kém cỏi nhất là ngũ phẩm thực lực môn phái thả ở trong giang hồ lại có môn phái nào có thể làm được. thiên đạo tông cái này chính đạo đại phái đệ nhất thực lực không thể nghi ngờ chính là không biết ma đạo đệ nhất thập điện là một cái thực lực gì bùn ba trong tạ phong trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm xuyên qua lối đi ở mộ tuyết mang dưới đường ba người mười phần trôi chạy đi tới phía sau núi phương hướng cũng nhìn thấy kia một tòa hụ tàu tạ phong ánh mắt tìm lập tức liền thấy kia chiếc vô cùng dễ thấy biển b ù câu số nơi đó tạ phong một chỉ chiếc thuyền kia phương hướng bọn họ bây giờ chỉ cần làm được chiếc thuyền kia là được rồi chẳng qua là làm sao chiến trường chính người nơi này cũng không có thuộc về nhiều cười cười thuốc vụ pha vi mà bọn họ giờ phút này chạy ra sợ là sẽ phải bị những chiến trường kia trong người cho thuận tay đánh chết đáng ghét thiên đạo lao nhi ngươi liền ỉ vào người mình phần nhiều là sao lao tử không đổi các ngươi chơi lần sau gặp lại trong bầu trời tạ phong thấy được một đạo ma diễm ngập trời bóng đen từ trên núi lại vọt xuống tới hướng trên biển lớn bay vút đi nam cung lần này ngươi đ ừ n g mơ tường chạy ở bóng đen này sau t ừ n g đạo b ạ c h quang thanh quang kim quang theo thật s á t sau đó lao ra bên bờ không có vào trên mặt biển ai ra hạ người gì dám một mình người đâu nhà chính đạo thứ nhất tông h gây hấn khí phách nhiều cười cười thò đầu ra nhìn về phía cái hướng kia mặt mê mẩn khí phách vóc dáng được kêu là hưu dung b ô n g mưu còn chưa phải là bị người ta đánh chạy trối chết mộ tuyết thì là b ể u môi khinh thường cẩn thận những người kia động tạ phong đem thò đầu ra hai người kéo đi qua hắn thấy được canh dự ở thuyền phụ cận những thứ kia vốn là cùng bọn họ cùng nhau xem núi ra chiến trường người đột nhiên bắt đầu chuyển động tụ hướng một cái hướng khác là những người kia thông qua tiểu đạo đến đây mộ tuyết ngưng thần cảm ứng vất quá nàng tán đến bên kia cổ trùng cũng không nhiều n g tức cũng không được mười phần xác định đi xem những người kia cách xa tạ phong trong mắt lệ quang trận lóe khẽ quát một tiếng dẫn đầu từ chỗ nút này ra những người kia cũng bất quá giống như bọn họ chỉ có ngũ phẩm thực lực hơn nữa còn không có ở đá so trước mặt lĩnh ngộ r a cao cấp hơn vận dụng kỹ xảo chỉ có thể nói kia là một đám thiên phú không tệ nhưng là công pháp không c h ọ n vẹn cao thủ võ lâm kéo không được cái này thiên đạo tông đệ t ử quá lâu nhanh chóng gọi tới ụ tàu một bên thiên đạo tông tựa hồ m ư ờ i phần tự tin hoặc là nói sơ sẩy căn bản không có một ai ở lại giữ quá lâu không có ai tới khiêu chiến bọn họ uy nghiêm bọn họ căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có người có thể từ trong lối đi chạy ra khỏi chạy trốn tới cái này bên bờ ở bên bờ những thuyền này trong tìm được cái này trước đúng lúc muốn ra đảo thuyền có lẽ là rất nhiều năm đều chưa từng từng có chuyện như vậy mới để cho tạo phong ba người gần như không có bất kỳ chắc trở hướng lên thuyền phía dưới nên làm như thế nào mộ tuyết đầy mặt đỏ hồng hồng thật kích thích đầy mắt hưng phấn đương nhiên là tìm một chỗ trốn co đầu rút cổ đến thuyền lái đến bên bờ lại nghĩ biện pháp trốn n h à một bên nhiều cười cười liếc mắt hắn nhưng là quần áo đều bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp phàm là có một người như vậy nhìn về bên này một cái bọn họ cũng ngỏn cụ tỏi đi xuống đi loại thuyền này cùng chúng ta tới thời điểm thuyền sấp xỉ khoang thuyền rất nhiều tìm một cái thiên h tạ phong nhìn bên ngoài một cái không biết bên kia chiến đấu lúc nào sẽ kết thúc nhưng là bây giờ còn là tốt nhất mau mau trốn vào đi mới là tốt nhất mà ở hắn nghĩ đến thiên đạo tông những thứ kia kiêu tử nhất định sẽ không lựa chọn lui sau vị trí trên lệnh căn phòng nghỉ ngơi có đạo lý ba người nhất tề hướng phía dưới chạy đi thuyền này kết cấu cũng xác thực cùng bọn họ trước chiếc thuyền kia tương tự bọn họ ở bên trong rất nhanh tìm được một rất tầm thường căn phòng nhiều c ư ờ i cờ ư i đâu chẳng qua là mới vừa tiến gian phòng tạ phong liền phát hiện thiếu mất một người ai biết người này lại nổi điên làm gì chiều mưa nhún vai một cái mới vừa rồi liền chú ý chạy cùng tìm chương ò n t ậ t k hai trăm bốn mươi hai trên đường đi gặp đang lúc tạ o phong chuẩn bị đi ra ngoài tìm thời điểm một thân ảnh nhanh chóng vào trong tay ôm một đồng ăn không có bị phát hiện a thiếu chút nữa liền đi ra ngoài đi tìm ngươi mộ tuyết thấy được đi vào nhiều cười cười lập tức nói thuyền bên trên không có bất kỳ ai ai tới phát hiện chúng ta nhiều cười cười biễu ngôi đem ôm tới ăn bông xuống tự mình đi tới một bên trên giường nằm xuống l i ê n một cái giường chúng ta làm sao chia nếu không chúng ta tìm bà cái gian phòng mộ tuyết nhìn một chút bên trong căn phòng bố trí mặc dù là bên trong thuyền nhất góc căn phòng nhưng là bên trong cũng là rất lớn còn có cái bản loại đồ dùng trong nhà chẳng qua là giường liền một con bị phát hiện tỷ lệ sẽ trở nên lớn chúng ta cũng không có chê hai ngươi tạ phong cùng nhiều cười cười đồng thời nói thôi đi ngươi đi xuống giường là của ta mộ tuyết cắt một tiếng liền một cước đem nhiều cười cười đạp phải trên đất an tĩnh có tiếng bước chân tạ phong l ô t hai động một cái dựa vào ở trước cửa mộ tuyết hai người lập tức yên tính lại sau đó có mấy cái bước chân thật nhanh từ cửa chạy qua cũng không có dừng lại động tác một hồi sau tạ phong cảm giác được thân thuyền hơi chấn động một chút thuyền động mà lúc trước mấy người kia sau liền không còn có tiếng bước chân hướng bên này gần lại tạ phong ba người mới thở phào nhẹ nhõm chẳng qua là cái này góc căn phòng cũng không có cửa sổ có thể nhìn đến cảnh sát bên ngoài tạ phong ba người cũng chỉ có thể chờ đợi bực này đợi nhất định là đau khổ bất quá ba người đều không phải là người bình thường mỗi người nghiên cứu mỗi người chuyện cũng không có cảm thấy khó chịu đ ư ợ c không biết qua bao lâu tạ phong đột nhiên cảm giác trước thuyền đột nhiên d u n g một cái tựa hồ là ngược lại chẳng qua là ba người cũng không xác định ta thả một ít tiểu bảo bối đi xem một chút mỗ Mộ tuyết hỏi Tạ p h o ngoài cùng nhiều cười cười nhiều nhìn thẳng v à mắt một cái. Chờ một chút. Tạ phong nói, nếu như trên thuyền cái. Chờ có nói, hiểu Phong như đạo nếu n y n g ư ờ vậy cửa ó lẽ là lại. sẽ phát hiện, hay là chờ một chút nhìn một Ngoài Cốc cốc cốc. c vang lên lần nữa tiếng bước chân lần này là đi hướng phía ngoài phương hướng nghe nói lần này mấy vị đại nhân sẽ ở trên đường đợi hồi lâu chúng ta là đi thẳng về hay là ở chỗ này chờ chờ tạ phong nghe được ngoài cửa đi qua mấy người trò chuyện âm thanh từ từ đi xa mới hướng mộ tuyết gật đầu một cái mộ tuyết cười một tiếng ngón tay khéo động một ít cực kỳ điểm đèn thật nhỏ từ trong tay của nàng bay ra dọc theo khe cửa chui ra ngoài đi ở trong mắt nàng thần quang c h ấ p động hồi lâu sau nàng mới hướng t ạ phong gật đầu một cái người tựa hồ cũng đi không thấy mấy người t ạ phong gật đầu một cái cẩn thận đẩy cửa ra nhìn ra ngoài trên hành lang không có một bóng người a bên ngoài không khí thật tốt a làm ba người đứng lên b o n g thuyền mộ tuyết vặn eo b ẻ cổ giang hai tay ra đón bên ngoài phong mấy vị đại nhân vẫn chưa đi các đại nhân khác cũng đi có một hồi lúc này ba người sau l ư n g truyền tới một nghi vấn thanh âm để cho ba người đều là cứng đờ a ha, ha chúng ta ngủ quên cái này đuổi theo mấy vị sư huynh nhiều cười cười cười ha ha một tiếng quay đầu đi vẻ mặt tự nhiên ở phía sau bọn họ đứng một nhìn qua giống như là thủy thủ là người giờ phút này đang nghi hoặc nhìn ba người bất quá cũng không có bao nhiêu hoài nghi ba người lúc này mới vội vàng vàng rời đi b o n g thuyền ở nơi này bờ biển c h ấ n nhỏ điều tra một phen về sau ba người mới phát hiện đây chỉ là một bình thường c h ấ n nhỏ dựa vào bắt cá mà sống trong tiểu c h ấ n người gần như không có biết võ người hai vị ta còn có việc muốn đi xử lý vì vậy phân biệt đi cầm một chương từ tiểu trấn cư dân trong tay mua được bản đồ đơn giản Tạ khi n có đi lại n trên đường tạ phong còn gặp phải một đội thương đội ở đắp đoạn đường sau xe lại hỏi sợ tại khu về sau tạ phong mới phát hiện mình đi chạy chỉ có thể sửa lại phương hướng tiếp tục tiến lên giờ phút này tạ phong chỉ muốn một đường vùi đầu lên đường tốt nhất ở này thiên đạo tông người đến thiên đ ũ môn địa giới trước đem tin tức chuyển trở về mấy tên tiểu b ố i các ngươi còn có hết hay không lần trước lão phu không dành ra tay không có nghĩa là lần này không dành dây dưa nữa đ ừ n g trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ một đường đi vội trong tạ phong đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc sau đó hắn thấy được ở phía trước của hắn một chỗ rộng m ở chỗ một nam tử mặc áo bào đen bị bảy cái thân mặc đạo b à o nam tử vây vào giữa đừng nghe hắn hắn bị trưởng môn sư thúc một trường còn có thiên đạo tông mấy vị mấy đạo kim quang cũng không có hắn ngoài mặt như vậy chúng ta đem nó v chờ các sư thuộc tới khởi trận chỉ thấy kia bảy cái tay cầm đạo kiếm đạo sĩ kiếm trong tay đều xuất hiện nghiễm nhiên tạo thành một tòa kiếm trận đem kia áo bào đen người vây vào giữa ừ các ngươi kia lão mũi châu ăn lão tử một hát s á t t r ư ở n g sợ là không tới được về phần thiên đạo tông những thứ kia giống như các ngươi chỉ biết cậy vào nhiều người ra hỏa thật coi ta thập điện không có người sao các ngươi nếu muốn chết lao phu sẽ đưa các ngươi đ o ạ n đường tạ phong xa xa ngừng lại cũng không có lựa chọn đến gần h á c b à o nam tử trên người toát ra ngập trời khí đen ở phía sau hắn ngưng tụ thành một không đầu bóng người màu đen đây không phải là thần ý, hiển hóa bóng đen, mà là thần ý thực hóa hóa、thân. giống như là tạ phong ở đại từ bi cảnh trong sông ra ly dòng chân thân là vượt qua ngũ phẩm lực lượng chỉ có ngũ khí triều nguyên sản sinh ra kia một luồng tiên thiên chân khí sau mới có thể làm đến ít nhất tạ phong bây giờ là không làm được cụ hiện cường đại như vậy thần ma ý chớ bị ma đầu kia dọa sợ cái này thần ý chân thân chẳng qua là chỉ có bề ngoài kiếm trận hợp kiếm chém nó bảy người đạo sĩ trong một vị tròm d â u dê lập tức quá to trong tay kết động kiếm quyết hừ hay cho một núi trâu vậy mà đã tính đến một mức này sao xem ra lần này là sớm có dự n g u toàn vừa dạy la phu nhớ các ngươi người áo đen không đầu ma ảnh bị hắn phía trên ngưng tụ ra một thanh thanh bạch sắc cự kiếm cho áp chế không đầu ma ảnh hai tay gắt g à o nâng cái kia t h a n h không ngừng rơi xuống cự kiếm chẳng qua là cự kiếm vẫn còn đang chậm rãi rơi xuống xem ra xác thực như đạo sĩ kia trong m i ệ n g nói hắc bảo nhân này tất nhiên bị cực nặng thương giờ phút này tạ phong cũng nhận ra hắc bảo nhân này chính là phách lối móc được thiên đạo tông sau lại chật vật trốn chạy cái đó gọi nam cung nam tử bất quá tạ phong bây giờ sự chú ý cũng không ở người này trên thân bởi vì hắn nghe được một hắn sẽ không quên tên toàn vừa dạy bảy ngươi được, được được thật là đi mòn giày sắt tì tạ phong sau lưng còn đeo cái tia thanh đoạn mất c h í n tức nếu là người ngoài hắn có lẽ sẽ liếc mắt nhìn liền từ một bên đi vòng qua nhưng là giờ phút này nghe được cái đó trong trí nhớ tên đối phương còn vừa đúng bảy người tạ phong trong mắt đã hơi hiện ra một tiêu màu đỏ chương hai trăm bốn mươi ba giết người tạ phong bên người b ù i bặm bay lên quần áo không gió mà bay mi tâm của hắn xuất hiện một đạo lôi đình ngân ký thân thể dưới da mơ hồ xuất hiện từng mảnh một vảy hư ảnh tâm mạch chỗ ly rồng đã du động ra cùng thân thể của hắn hòa làm một thể bốn điều hết u y sắc con rắn nhỏ ở trong kinh mạch của hắn vui sướng du động đứng lên đây là ngũ phẩm chân chính năng lực đem thần ý tan trong trong nhục thể đã từng bách đạo thành tư mã lao đường chủ cũng dùng qua chẳng qua là hắn chẳng qua là lục phẩm dùng bí p h á p mạnh mẽ dùng ra một chiêu này một chiêu sau thân thể liền bị thương nặng mà giờ khác này tạ phong đã là chân chính ngũ phẩm bất quá hắn cũng rất ít sử dụng một chiêu này bởi vì một chiêu này đối gánh nặng của thân thể quá lớn làm thần ý cùng thân hình dung h ợ p sau kia thiên ly châu liền trở về trong đan điển bất quá là thượng đan điển màu trắng trang sách cùng màu đen trang sách vây lượn ở thiên ly châu hai bên một chiêu này bị tạ phong xưng là huyết long thân ở huyết long thân trong trạng thái hắn dở tay n h ấ p chân đều có thần ý vị căn bản không cần h ắ n cố ý đi dẫn động ẩm sấm dền chi tiếng vang lên tạ phong đã biến mất ngay tại chỗ người nào giờ phút này không riêng gì vây quanh người áo đen bảy vị đạo sĩ cả kinh ngay cả bị vây quanh người áo đen trong lòng cũng là cả kinh bọn họ đều không cách nào phán đoán người nọ là không phải là mình bên này người mà lấy bọn họ thế cục bây giờ bất kể người này gia nhập bên nào đều đủ để đem thế có khuynh hướng n i truyền chết tạ phong hét lớn một tiếng xuất hiện ở một đạo sĩ sau lưng một quyền đánh、ra. không cần hắn cố ý dẫn dắt cũng không cần xuất trưởng cũng đã là đoạt tâm thế mà giờ khắp này từ tạo phong quả đấm chi bên trong bay ra con rắn nhỏ thậm chí to trường miệng chén so với trước hắn sử dụng lúc lớn không chỉ gấp đôi đây chính là huyết long thân đối với cựu ưu đoạt tâm quyết thêm được bất kể là phá pháp chi uy hay là sát thương lực ngay cả tạ phong cũng không biết nó rốt cuộc đến trình độ nào bất quá ít nhất đồng cấp trong sợ là thiếu có người có thể ngăn cản được cái này cựu ưu ma quân đã từng dùng để hoành hành giang hồ được xưng lúc ấy ma đạo thứ nhất tông cựu u m ô n lực sát thương công pháp mạnh nhất kia bị tạ phong công kích đạo sĩ sát mặt đại biến đã bất chấp duy trì mà là thả ra từng cái một k i ế m quyết vạch ra vô số kiếm mang cản hướng tạ phong kia mỗi một đạo kiếm mang cũng so đã từng bãi kiếm sơn trang trang chủ kiếm mang tới uy lớn ự c l lại giờ phút này những thứ này kiếm mang thậm chí tạo thành một lớp bình phong tạ phong lại đồng thời đánh ra mấy quyền bốn đạo miệng chén chỗ huyết sắc con rắn nhỏ hóa thành bốn đạo hờ mang xoắn về phía kia một tòa kiếm mang ngưng tụ mà thành bình t r ư ớ n g hơi anh bình t r ư ớ n g ứng tiếng mà phá bốn đạo con rắn nhỏ từ cái đạo sĩ kia trong thân thể đi ngang qua mà qua đi lại bay trở về tạ phong vị trí hiện thời sư đệ sư minh cùng là ngũ phẩm toàn vừa dạy đạo sĩ chỉ tạo phong một chiêu phía dưới hộc máu nga xuống kiếm trận không đánh tự thua ha ha ha mặc dù không biết ngươi là ai phần ân tình này lão phu nhận hạ từ trên trời giáng xuống kiếm quăng trong nháy mắt vỡ vụn bị mấy người áp chế người áo đen lập tức cười lớn không tiếp ngươi cũng đã biết ngươi cứu chính là một cái gì m a đầu ngươi sẽ hối hận một đạo sĩ thật nhanh tiếp lấy nga xuống người nọ lấy ra đ ế m viên thuốc uy nhập trong miệng của hắn cố gắng cứu hắn đến chẳng qua là đáng tiếc bị cựu ưu đoạt tâm quyết phá người căn bản sẽ không có sống sót cơ hội bởi vì trong cơ thể hắn ngũ tạm đã toàn bộ suy kiệt tan vỡ lúc này cựu lũ đoạt tâm quyết uy lực mới bị chân chính thả ra ngoài ta chẳng cần biết hắn là ai nhưng là ta biết các ngươi là ai các ngươi đều phải chết người nọ ta bây giờ sẽ phải ngươi trả cho ta phần ân tình này giúp ta giết mấy người này tạ phong cặp mắt đỏ bừng dưới chân cũng không có ngừng mà là hướng còn thừa lại trong sáu người tên còn lại lần nữa phong tới m u ố n chết k i a trên thân người dâng lên một thanh cự kiếm cùng trong tay hắn thanh phong kiếm hợp hai là một một kiếm hướng tạ phong trên đầu rơi xuống k i a thanh phong kiếm trong nháy mắt trở nên như mới vừa rồi áp chế người áo đen cự kiếm một kích cỡ tương đương hướng tạ phong đỉnh đầu chém bổ xuống đầu này uy áp như th tạ phong không chút nào lui con rắn nhỏ quấn ở trên hai cánh tay hướng kia từ bên trên đánh xuống cự kiếm tiết đi ha ha tốt sảng khoái lao phu liền ứng ngươi hập chỉ nghe người á o đen kia cười to một tiếng s o n g trường xuống phía dưới vô một cái phía sau hắn cực lớn không đầu bóng đen cũng là đồng thời s o n g trường xuống phía dưới vô tới chụp về phía chính là còn thừa lại trong mấy người còn dư lại năm người toàn bộ cự kiếm kia trung quy không phải mấy người kiếm trận biến thành trong không khí phát ra một trận thanh â m trói thai cự kiếm kia thân kiếm đang cùng tạ phong hai tay tương giao trong n h y mắt giống như sẽ toạc miếng sắt vậy bị tạ phong trên hai tay quấn quấn quanh con rắn nh thân ý bị phá đạo nhân kia lập tức nổ ra một búng máu vẻ mặt hề vải đi xuống chết đi tạ phong không có cho hắn cơ hội thở dốc không chút lưu tình một trường v ỗ r a con rắn nhỏ trong nháy mắt đánh nát đạo sĩ kia còn dư lại cự kiếm thân kiếm thẳng hướng người kia ngực bất kể ngươi nói là toàn một d ạ y sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nọ cũng biết mình không cách nào ngăn cản thê lương quát to một tiếng trong tay thanh phong kiếm về phía trước chém tới nhưng là vừa thế nào chống đỡ được bốn điều đều xuất hiện con rắn nhỏ làm con rắn nhỏ lần nữa quay về thời điểm chỗ này toàn vừa dậy đệ tử đã có hai người chết ở tạ phong trong tay a không cùng lúc đó mất đi kiếm trận uy lực gia trì kia còn thừa lại năm người căn bản không phải người áo đen đối thủ lúc này lập tức có hai người kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất không rõ sống chết ba người khác cũng là bị thương không nhẹ ở tiếp tục như vậy không nên bao lâu cái này giang h ồ nghe tiếng đã lâu toàn một thất tử sẽ phải toàn bộ chết ở cái này đồng hoang trong c h i ế t tạ o phong cùng người áo đen liên trong tay đang lúc này phương xa đột nhiên vang lên một tiếng ngất trời thét dài người áo đen khí tức một cơn chấn động tựa hồ là vết thương trên người bị dẫn động tiểu tử những người này trưởng bối đến rồi lão phu bây giờ bị thương rất nặng nhưng không ngăn được còn dư lại tình chỉ có thể lần sau còn đi mau người áo đen không có tiếp tục hướng còn lại ba người ra tay đưa tay không đầu ma ảnh vừa thu lại người đã xuất hiện ở tạ phong bên người kéo lại còn nghĩ tiếp tục động thủ tạ phong hướng một hướng khác bay vút đi một hồi sau ở đó chỗ trong rừng một đạo khí tức phóng lên cao mang theo vô cùng l ử a giận nam cung c ù n g kiệt coi như đổi ngươi đến chân trời góc biển lão phu thể giết ngươi một cuồng loạn thanh â m đang bay lượn bên trong người áo đen cùng tạ phong sau lưng v ă n g lên quần quần không dứt giữa thiên địa mũi trâu nổi dóa u y thật sự sảng khoái khô khụ bun ba bên trong người áo đen nhìn có chút hạ hê một trận cười to tâm tỉnh tựa hồ mượi phần sung sướng mà giờ khác này tạ phong cũng đã bình tĩnh lại huyết long thân cũng thu vào bất quá hắn bây giờ cũng không thoải mái hắn bây giờ cảm giác được toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều là làm đau đau hắn c ả người có g ó áp. tạ phong gắt gao cắn răng bị người áo đen kẹp ở dưới cánh tay mặc dù còn đang không ngừng lắc lưu tròng nhưng là không có phát ra một chút tiếng vang thang nhóc này có thể nhịn xuống thần ý cùng thân thể d u n g hợp thống khổ không sai không sai có luyện thể thiên phú không ngừng bôn u ba trong người áo đen nhìn chung quanh một lần tựa hô không có cảm giác được sau lưng có khí tức đến gần bóng người chật lóe trốn vào một chỗ bên trong sân gốc hhhh lúc này tạ phong bên thai vang lên một đã lâu không gặp thanh âm bất quá những lời này tựa hồ không phải nói cho tạ phong nghe mà là nói cho cái đó ở trong s â n cốc dừng lại mới vừa b u ô n g xuống tạ phong người háo đen nghe Ai? ra đau Người người khói đôi người đi dưới biết đen trên người lập tức dâng lên mảnh đen, nhìn phong nằm Trưng 244, chân chính Nó phong đớn hắn không trong nguyên háo chỉ chầm chầm chỗ sách. sách. chút, sách đất tức một một mắt, tạ trí. bất tử sách. Nó là bất tử Tạ rốt một từ bất tử lập lộ là cả cuộc mặc dịu dậy, vì vị bò dù hắn ngược lại có thể đem sách đưa cho hắn ta đi để cho vật này rời ta xa một chút người áo đen lập tức về phía sau nhảy ra m ấ y bước khoảng cách rời tạ o phong ở cách xa xa hhh n g ư ơ i xem đi tiểu tử những người này đều sợ ta đặc biệt là từ mấy cái kia trong chùa đi ra bất tử sách thanh âm tạ o phong vang lên bên hai bất quá lần này người áo đen kia cũng không nghe thấy như vậy có thể thấy được có thể nghe được hay không bất tử sách thanh âm quyết định bởi nguyên mà không quyết định bởi nghe người nó ở trong cơ thể ta ta không đem nó lấy ra nó là sẽ không ra được ta cũng không biết người tại sao lại nghe được thanh âm của nó tạ phong rời hai bước tựa vào trên một thân cây ta nhớ ra rồi đoạn thời gian trước nghe nói có người bưng đại từ b i tự đ o ạ n đi bên trong phong tồn bất tử c h i thư người kia nguyên lai、like、là người à tiểu tử ngươi không sai người á o đen bừng tỉnh lộ nhưng là vẫn không có đến gần tạm phong chút nào ý tứ hắc hắc hắc sợ ta như vậy ta đối với ngươi cái này thân thể sắp chết nhưng không có hứng thú lúc này ngươi nói lần nữa n g ư ờ i cái này đ ư ợ biết người á o đen chẳng những không có buông xuống rẻ r ư ờ n g ngược lại lại thối lui ra khỏi mấy bước xa xa mà hỏi hắc hắc người khác ta tự nhiên không nhìn ra bất quá nguyên tu luyện nên là pháp rừng trong chùa cỗ thân thể kêu bên trên công pháp đi nếu là ta nhớ không lầm hình như là gọi đều ma thần nguyên rất thỏa mãn với bản thân đưa đến hiệu quả những người này cùng tạ phong ở cùng một chỗ cũng làm cho hắn vô lực sắp mất đi tự tin quả nhiên giữa các ngươi là có liên hệ người áo đen lui nữa ta bị đè ở đại từ b i tự hắn bị chấn áp ở pháp rừng chùa c h ấ n ma tháp đều là bị chấn áp tự nhiên là có liên hệ nguyên sâu k ý n ó i các ngươi liền chuẩn bị như vậy trò chuyện sao một bên dựa vào trên tàng cây tạ phong lên tiếng cắt đứt một người một sách nói chuyện hắn bây giờ mặc dù khá hơn một chút nhưng là đ ộ n một cái liền cả người đau cái này t h â n ý cùng thân thể tương dung thủ đoạn tác dụng phụ mãnh liệt như vậy cũng là hắn không có nghĩ tới không trách những người kia cho dù là đến ngũ phẩm cũng rất ít gặp bọn họ sử dụng loại lực lượng này kia chúng ta chuyển sang nơi khác trò c h u y ệ n tiếp người áo đen cẩn thận đến gần mấy bước không lâu sau đó ở trong một cái sơn động tạ phong tựa vào một khối vách đá trên mà hắn ngồi đối diện chính là một mặt mũi tục tặng tóc trắng phơ ông lão nói một chút ngươi tại sao lại cảm thấy ta là thân thể sắp chết ông lão tóc trắng xem tạ phong hỏi hắn hỏi thăm đối tượng dĩ nhiên là tạ phong trong cơ thể bất tử xác nguyên cái này còn phải hỏi chính ngươi không phải cũng cảm thấy sao ngươi sắp mất khống chế nguyên s ủ i cười một tiếng ngươi nhưng có biện pháp giải quyết ông lao tóc trắng chờ m ặ t chốc lát mới tiếp tục hỏi nếu là ngươi mới vừa luyện không bao lâu ta đảo là có chút biện pháp bất quá bây giờ nhà là không có pháp nguyên cười hì hì không chút nào sợ lại bởi vậy kích thích đến vị này ông lao tóc trắng bất quá có thể từ tờ kia bất tử sách bên trên học đến môn công pháp này thiên phú của ngươi cũng là không sai đáng tiếc ngươi nếu là sớm đi gặp phải ta lại đi một chuyến thái huyền tự có lẽ có cứu hay hoặc là cách dùng rừng chỗ những hòa thượng kia biện pháp dừng bước ở một bước kia bất quá tâm của ngươi rất lớn à vậy mà cố gắng đi ra một nguyên nói tiếp hừ ta nam cung quần kiệt có cái gì phải sợ không phải là vừa chết à ông lao tóc trắng lạnh hừ một tiếng pháp rừng chùa cũng có một trang bất tử sách vậy bọn họ vì sao không quan tâm ta một trang này tạ phong càng nghe càng hồ đồ hhh chính xác mà nói bất tử sách có ba trang ba trang cộng lại mới là đầy đủ bất tử chi thư nguyên khó được thổ lộ một chút tin tức mà không phải tạ phong bên thai nói cái này nói nhảm thái huyền tự cũng có một trang tạ phong lập tức hỏi thông minh cũng sẽ c ấ đáp nguyên mô phỏng búng tay một cái bọn họ sở dĩ không dám muốn một trang này dĩ nhiên là bởi vì một trang này đại biểu thần tinh thần nguyên thần linh hồn trừ tu luyện đại từ bi tâm kinh h o ạ thượng không ai có thể khống chế bản thân nội tâm dục vọng nguyên một chút xíu dù gì nói ngay cả đối diện ông lao tóc trắng cũng là nghe mười phần trăm chú có một số việc hắn cũng chỉ là suy đoán mà pháp dừng trong chùa kia một trang đại biểu t h ầ n pháp dừng chùa kim cương thân còn có tiểu tử này đều ma thần đều là từ bên trong tới thân cùng thần bất đồng thân không cách nào dẫn lên sâu trong linh hồn dục vọng nhưng là thân cũng có vấn đề của nó chính là một khi cố gắng bước ra một bước kia nguyên g ư i lạnh một tiếng ý chỉ một cái ông lao tóc trắng cũng chính là các ngươi phân chia đệ nhị phẩm võ phu cảnh giới đi hướng thứ nhất phẩm võ phu cảnh giới kia một cửa ải thân lực lượng chỉ biết mất khống chế cho nên pháp dừng chùa hòa thượng chỉ biết tu luyện đến đệ nhị phẩm kim cương thân mà sẽ không tiếp tục lui về phía sau tu luyện nguyên rõ ràng một mực bị chấn áp ở đại từ b i tự lại tựa hộ như đối với mấy cái này cũng hết sức hiểu rõ bởi vì cái này thân thiếu trọng yếu nhất đầu chẳng qua là không trọn vẹn về phần kia đầu ở nơi nào nói vậy ngươi đã đoán được mà thái nguyên tự tạ phong nói bị ngộ chính là như vậy thân cùng thân cùng nao kết hợp với nhau mới thật sự là bất tử trong sách đầy đ ủ tuyệt học nguyên cuối cùng tổng kết đạo. kia vì sao những thứ kia con lừa ngốc không đem hắn đóng lại ngược lại là mỗi người t r ấ n áp một trang ông láo tóc trắng mặc dù cũng có chút hiểu nhưng là giờ phút này nghe cũng càng phát ra không hiểu hắc hắc hắc bởi vì bọn họ sợ n h a giống như là người đang sợ ta vậy bọn họ sợ đem ba trang bất tử sách đóng lại người nọ chỉ biết sống lại nguyên cười lạnh người nọ người nọ còn chưa có chết ông láo tóc trắng c o n người c o rụt lại chết rồi chết thấu thấu cũng không chết nguyên sâu kín nói vòng tới vòng lui vậy ngươi nói ta vì sao liền muốn thu đồ rồi ông láo tóc trắng đi môi những người này liền thích lẩm b ẩ m bẩm không dứt khoát người nếu cũng sắp chết chẳng lẽ không nghĩ đem mình cái này thân sở học c h u y ể n xuống đặc biệt là cô này ma thần nguyên phản phất xem thấu cái này tâm tư của ông lão đồng dạng n g ư ơ i nếu biết cái này đều ma thần khuyết điểm vì sao phải để cho tiểu tử này tu luyện chẳng lẽ cũng muốn để cho hắn cùng với ta cũng như thế ông lão tóc trắng quan sát đối diện cái này thứ nhất lần gặp gỡ thiếu niên tựa hồ thật sự có chút động lòng ở hắn cảm giác được bản thân đại hạn sắp tới thời điểm hắn liền bắt đầu tìm thế nhưng là không có một thỏa mãn yêu cầu của hắn hơn nữa hắn môn công pháp này mong muốn chuyển cho người khác điều kiện cũng mười phần hà khác H -h -h -h, hắn hát hát, h sẽ không bởi vì hắn có ta một cầm ta cũng không có sinh ra tâm ma người làm ngươi đổ đệ chẳng lẽ ngươi không động tâm sao hơn nữa ta còn có cái biện pháp có thể để ngươi chân chính liếc mắt nhìn các ngươi cái gọi là kia thứ nhất phẩm cảnh giới bất quá từ sau lúc đó ngươi sẽ lập tức chết đi giờ phút này nguyên giống như là một ma quỷ dẫn dắt từng bước ông láo tóc trắng chương hai trăm bốn mươi lăm truyền thừa bất quá ngươi cũng biết ta môn công pháp này đặc thù ta phải như thế nào truyền thụ cho hắn dẫn hắn đánh vào pháp rừng chùa lại để cho hắn liếc mắt nhìn cỗ kia trấn ma đạp xuống thi thể ông láo tóc trắng tựa hồ động lòng ngươi muốn truyền cho người khác có lẽ là như vậy nhưng là bây giờ không phải là từ ta ở đây sao vậy còn không đơn giản truyền công phương pháp sẽ không sao sẽ không ta có thể dạy ngươi bất quá là tiêu hao ngươi một chút nguyên thần mà thôi nguyên tả ác mà cười cười truyền công phương pháp kia cũng phải cần vô tự thiên thư a ngươi cái này bất tử sách cũng được ông lao tóc trắng tựa hồ đối với này cũng có c h ú t hiệu kia màu trắng trang sách tạ phong đột nhiên hỏi ngắn ngủi này trò chuyện hắn biết rất nhiều nhưng là vừa rơi vào trong sương mù giống như là hết ngồi đại giếng nhìn không rõ lắm ngươi còn có vô tự thiên thư ông lao tóc trắng cặp mắt ánh sáng nói lên cái này là bực nào cơ duyên chẳng lẽ là trong truyền thuyết người mang khí vận thiên tri tiêu tử phi cái gì vô tự thiên thư một đám bị che giấu kẻ đáng thương đó cũng là bất tử thiên thư một bộ phận nguyên trong giọng nói tràn đầy khinh b ị giống như là xem một đám chưa từng vào thành hai lúa đối trong thành vật chỉ, chỉ trì t r ò t r ò thế nào vô tự thiên thư cũng thành bất tử sách ngươi không phải nói bất tử sách chỉ có ba trang sao lần này không chỉ tạ phong liền ông lao tóc trắng cũng nông giang hồ truyền lưu vô tự thiên thư chính là vô tự thiên thư giấu ở một ít đại phái trong hắn dù chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua vô tri nguyên sủy cười một tiếng sẽ để cho bản đại gia thật tốt cho các n g ư ờ i khoa phổ một cái những cơ sở này kiến thức đi được kêu là bất tử thiên thư t ạ phong tâm mạch chỗ màu đen kia trang sách bên trên lưu quang trận lõe ở một con khác ly móng đ u ố t rồng bên trên màu trắng trang sách từ t ạ phong t r o n g cơ thể bay ra trôi lơ lửng ở trước mặt hai người thật là có ông lao tóc trắng nhìn trước mắt màu trắng hiện lên hình quang trang sách tự mình lẩm bẩm mà t ạ phong càng là kinh ngạc với màu đen trang sách bên trong nguyên còn có bực này lực lượng lại có thể khu động cái này màu trắng trang sách hiện hình bất tử thiên thư phân tam thiên thái dương chi thư, thái Âm chi thư cùng bất tử sách. tờ kia nổi lơ lửng màu trắng trang sách chậm rãi chuyển động nguyên tiếp tục nói giống như là một trang này chính là thái dương chi thư thoát thai tự thái dương chi thư bên trong võ học cũng có thể dùng chuyển công phương pháp mượn mặt trời này chi thư chuyển cho những người khác giống như là đại từ bi tự hòa thượng đại từ bi tâm kinh chính là thoát thai tự mẫu một trang thái dương chi thư cho nên hòa thượng kia mới có thể sử dụng trang này thái dương chi thư chuyển cho ngươi bất tử trong sách lưu quang lần nữa động một cái trang này lơ lửng màu trắng trang sách liền bay trở về tạo phong trong cơ thể ông lao tóc trắng cũng không có một chút cấp đoạt ý tứ Phàm là t r o nguyên thể khi ngươi đột ó để chính là thái âm chi thư hoặc thái thư là là âm m cái khát nhưng g bất tử c hòa t có, có chút thiếu hứng thú ngươi đều ma thần là từ pháp rừng chùa trấn áp cổ thân thể kia bên trên học được cho nên cũng chỉ có thông qua ba trang bất tử sách mới có thể tiến hành truyền công mà ta chính là trong đó một trang ngươi nói có khéo hay không nguyên trong giọng nói tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút hắn tổng cảm giác mình ở bị mưu hại bao gồm pháp rừng chùa hòa thượng đột nhiên đưa ra này chuỗi phật châu phản phất chính là vì giờ k h ắ c này nhưng là thiên hạ này lại có ai có thể tính toán được hắn đâu có một chút nguyên cũng không có nói ra đến đó chính là ông lão tóc trắng mặc dù có thể mượn từ hắn truyền công cho tạ phong nhưng là tạ phong cũng không có ông lão tóc trắng thứ tư tối đa cũng bất quá tu luyện cái mã mã hổ, hổ không cách nào đến đều ma thần chân chính cảnh giới nhưng là cái đó pháp dừng chùa hòa thượng cho cái này chuỗi phật châu cho tạ phong cái này phật châu trong có pháp dừng chùa hòa thượng mỗi một vị đeo một tia kim cương thân lực lượng tri nguyên nguyên hoài nghi hòa thượng kia đưa ra cái này phật châu thời điểm liền đã có đem kim cương thân truyền cho tạ phong ý tứ nhưng là chỉ dựa vào mượn cái này chuỗi phật châu cũng phải không đủ kim cương thân cùng đều ma thần vốn là ra từ cùng một nơi bây giờ nếu như một lấy được kim cương thân lực lượng tri nguyên người lại được đến đều ma thần truyền công vậy người này không phải là đầy đủ tái hiện k i a một trang bất tử trong sách bất tử thân rồi nguyên lâm vào khắc sâu mâu thuẫn cùng trong hoài nghi giống như là một đoạn trình tự không cách nào tính toán ra một cái nào đó không ở này trong kho tài liệu vấn đề tốt lão phu đồng ý ở lão phu trước khi chết có thể có một truyền nhân lão phu cũng liền có thể cười lớn chết đi ha ha ông lao tóc trắng trầm tư sau một thời gian ngắn đột nhiên phá lên cười t h ư ợ n g tiên để cho hắn đang bị nhốt lúc bị tiểu tử này cứu lại để cho ở hắn sẽ chết lúc lấy được một có thể truyền thừa từ mình công pháp cơ hội cái này hoặc giả chính là ý trời cho cơ hội của hắn tiểu tử lão tử nam cung công kiệt cả đời cùng n g o trừ một người phụ nữ ra từ không e ngại bất luận kẻ nào Nam cung quần kiệt, kiệt có chút ý vị thâm trường nói đó là đại biểu thập điện chiếc nhẫn là ma đạo trí cao vô thượng nhất vinh dự chờ ngươi tu luyện đến đệ tam phẩm cảnh giới liền đi một chuyến phong đô đứng lên thứ nhất điện lôi đại đứng ở cuối cùng ngươi sẽ có được một ít thứ ngươi không tưởng tượng nổi v ậ t này có thể trợ giúp ngươi tiến vào nhị phẩm cảnh giới cái này cơ hội cũng đừng làm cho cho người khác bất quá ở trước đó chiếc nhẫn này ngươi hay là giấu đi đi nam cung cồng kiệt cười hắc hắc ý nghĩa không cần nói cũng biết ở trước đó bị người thấy được tự nhiên sẽ có tam phẩm cao thủ đến c ấ p đ o ạ n c á t nói thần thần bí bí không phải là thiên điệu ý chí một tia hiển hóa sao ta cũng không phải không biết đăng thiên đ à i còn g i ấ u dấu bóp b ó t lúc này nguyên c ắ t đức nam cung cồng kiệt cảm giác thần bí anh chiếu nói thẳng ra trận tướng ngươi nói đi chúng ta khi nào thì bắt đầu nam cung cồng kiệt một trận cứng họng hhh <cười> bây giờ liền có thể đến đây đi tùy ý triển hiện ngươi đều ma thần đi còn dư lại giao cho ta bất tử trang sách bên trên lưu quang điên c u ồ n g chất động tựa hồ hết sức hưng phấn bên trong sân động cồn phong gào thét lên vô số khí đen x u n g ra một bộ thu nhỏ lại hóa không đầu đen nhánh thân thể xuất hiện ở nam cung cồn u g kiệt sau lưng đang lúc này tạo phong trong cơ thể chuyển ra một đạo rung động một trang trang sách màu đen từ trong cơ thể hắn bay ra chui vào đến c ỗ kia không đầu màu đen ma thần trong thân thể Ấm, ẩm ẩm hang núi này trên bầu trời vang lên từng trận bực bội tiếng sấm đây cũng không phải là tạo phong thần ý hiền hóa mà là chân chính lôi đình ở phía trên hang núi này trong tầng mây ủ đứng lên chương hai trăm bốn mươi sáu thật giả tứ phẩm ha ha ha cái gọi là bất tử chính là nghịch thiên mà đi đến đây đi để cho ta nhìn lại một chút chân chính bất tử thân đi trong sơn động vang lên nguyên ngông cuồng bất kham tiếng cười không còn là cái loại đó tạ khí mà là một loại bệ nghệ thiên hạ điên cuồng màu đen bất tử trang sách từ nam cung cồng u kiệt sau lưng không đầu ma thần trong thân thể bay ra mà ở nó bay ra về sau màu đen kia không đầu ma thần thân thể trong nháy mắt lại rút nhỏ mấy vòng suýt nữa vì vậy bàn tán mà kia trang sách màu đen trên thời là nhiều màu xinh sắn không đầu thân thể bóng đen Tới. lúc này màu đen trang sách trên xuất hiện lần nữa nguyên bóng người chỉ thấy tạo phong trên cổ tay kia một chuôi phật c h â u đột nhiên tảng ra từng viên phật c h â u trôi lơ lửng ở màu đen trang sách phía trên từng kia màu vàng khí tức từ bên trong bị h ú t ra hóa thành từng đạo tế lưu chạy hướng màu đen kia trang sách bên trên s i n h s ắ n không đầu thân thể bóng đen. Làm những Làm trong h khí tức dung nhập sinh không đầu thân thể ứ tức này vàng dung sắn màu vào đầu kia t bóng đen về sau kia s i n h s ắ n không đầu trên thân thể lập tức xuất hiện từng đạo màu vàng dây nhỏ xuyên qua trong đó giống như là mặc vào một tầng áo giáp màu vàng kim khi cuối cùng một tia đến từ phật châu màu vàng lực lượng bị hấp thu xong những thứ này phật châu từng cái một vỡ ra hóa thành phấn vụn rơi vào trên đất mà màu đen trang sách cũng không còn lơ lửng giữa không c h u n g mà là bay hướng tạo phong thân thể đây là nam cung c n g kiệt trận to hai mắt cái này tựa hồ cũng không phải là mình đều ma thần tựa hồ so với mình đều ma thần càng thêm hùng mạnh hắn đột nhiên chuyện tiếu lâm đứng lên có một người như thế cầu phong đô nhất định rất có ý tứ đáng tiếc hắn không thấy được bất quá không biết mình đồ đệ có đánh hay không qua cái đó bàn đường nếu có thể đánh thắng được kia không phải tương đương với bản thân đánh thắng được sao nam cung c u ầ n kiệt đột nhiên ha ha nở nụ cười đồng thời cười lên còn có đã bay vào tạ phong thân thể nguyên đi đi tạ phong đi hang núi ra tiếp nhận nguyên lịch thiên mà đi lễ rửa tội đi nguyên lớn tiếng la lên không giải thích được ở hai vị đại lao đang nói chuyện phiếm nhiều hơn một phần truyền thừa tạ phong giờ khác này ở màu đen kia trang sách bên trên không đầu thân thể rơi hướng mình thời điểm đầu góc của hắn bên trong lập tức biết loại lực lượng này phương pháp tu luyện phương kia pháp không phải kim cương thân cũng không phải nam cung c u ầ n kiệt đều ma thần mà là một loại khác gọi là bất tử thân loại lực lượng này cần đến từ thiên nhiên vô hạn lễ rửa tội mới có thể tu thành lôi đình sóng biển cung phong ở đó mãnh liệt nhất thiên địa chi vi hạ thành cựu mà cái này đạo thứ nhất thiên địa chi vi chính là lôi đ ỉ n h bị bắt chó đi cày tạ o phong cảm thụ trong cơ thể phải đem bản thân nổ tung lực lượng kia là tới từ pháp rừng chùa cao tăng kim cương thân lực lượng c h i nguyên đến từ vô số nhị phẩm một kia tinh thuần nhất lực lượng c h i nguyên còn có một bộ phận đến từ nam cung cổng kiệt đều ma thần lực lượng hạt giống hai loại lực lượng hợp lại cùng nhau đều muốn đem tạ o phong, phong thép dài một tiếng lấy tốc độ cực nhanh hướng ra sân động hướng lên đỉnh núi mà tạ o phong đứng ở đỉnh núi hướng về phía bầu trời t h é t dài thời điểm cái này trong bầu trời tích lũy lôi đ ỉ n h giống như là bị khiêu khích vậy ánh sáng chật lóe một đạo lôi quang đã hướng về phía tạ phong rơi xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm Ấm Ấm suốt chín đạo lôi đ ỉ n h không có bất kỳ kẽ hở đánh xuống ở đứng trên đỉnh núi những thứ này ở trên trời tích lũy tầm mây mới chậm rãi tàn đi mà trước còn hào tráng nhìn trời thét dài tạ phong giờ phút này đã bị oanh nằm trên đất một trong hố sâu cả người đen nhánh bốc hơi nóng không nhúc nhích ở cứ như vậy nằm sau một khoảng thời gian tạ phong mới một chút xíu từ dưới đất bỏ dậy khoanh chân ngồi trên mặt đất trên người hắn đen nhánh một chúm một chút xíu dưới r a một đạo màu vàng sầm lưu quang không ngừng lưu động mà thân thể hắn buôn phía ở cái này cổ hơi thở phía dưới vậy mà cũng bắt đầu toát ra từng cái một chồi non đi ra chân khí tự chuyển liên tục không ngừng tiên tiên h chân khí cứ như vậy tứ phẩm rồi nam cung c u n g kiệt leo lên đỉnh núi xem giờ phút này tạ o phong có chút xuất thần nếu muốn biết hắn năm đó vì đến tứ phẩm cảnh giới thế nhưng l à i ăn tận văn bài cái này bị xét đánh một cái liền tứ phẩm kia chính mình có phải hay không cũng đi tìm chút lôi tới bổ bản thân một cái nói không chừng nam cung quần kiệt suy nghĩ một chút lắc đầu một cái mình là gần đây sắp chết liền biến c h o á v a n sao làm sao lại nghĩ đi bị xét đánh. hhh á t á t á t nói chuẩn xác là ở cường độ thân thể trên đến tứ phẩm cảnh giới cùng các ngươi tứ phẩm cũng có chút bất đồng chờ hắn nội tu công pháp cũng sản sinh ra tiên tiên chân khí hắn mới thật sự là đến tứ phẩm nguyên thanh âm lại không hợp thời xuất hiện ở nam cung quần kiệt bên hai cái gì ý tứ còn có đạo thứ hai tiên tiên chân khí ngươi là chúng ta tứ phẩm không phải chân chính tứ phẩm nam cung quần kiệt t r ứ n g mắt vậy hắn thế nào đến tam phẩm thậm chí là bây giờ nhị phẩm thế gian này tất cả mọi người tu luyện cũng sai lầm rồi sao hhhhhhhhh xác thực của các ngươi cũng không phải chân chính tứ phẩm cũng không nhất định có ít người đạt tới chân chính tứ phẩm toàn bộ bọn hắn thực lực cũng mạnh hơn cùng giai bất cứ người nào thậm chí có thể vượt cấp nguyên lại sâu kín mấy đạo để cho nam cung c u ầ n kiệt lại không tự chủ nhớ tới một người phụ nữ bất quá liền xem như không hoàn chỉnh tứ phẩm cũng là có thể tiếp tục tu luyện đi xuống chẳng qua là càng tu luyện càng lệnh chờ sau này mong muốn bù đắp thời điểm đã không kịp nguyên giống như là đang an ủi nam cung c u ầ n kiệt lại không giống như là đang an ủi nghe nam cung c u ầ n g kiệt trong lòng là lạ bất quá hắn đã không sao ngược lại hắn lại phải chết khác trước không dám đem ngươi mới vừa cam kết để cho ta ở nhất phẩm nhìn hai mắt phương pháp nói cho ta biết nam cung quần kiệt xem t ạ phong phương hứng hỏ sau đó làm ra một bộ n g h i ê n g thai lắng nghe hình tựa hầu nguyên đang cùng hắn nói gì đó đầy mặt vẻ khiếp sợ chẳng qua là lần này nguyên lừa gạt được tạ phong ngồi tính tọa bên trong tạ phong không nghe được gì nguyên lai、like、là như vậy đơn giản như vậy ta vậy mà không nghĩ tới nam cung quần kiệt nghe xong nguyên vậy một người ở một bên tự mình lẩm bẩm mà lúc này tạ phong cũng mở mắt hắn đứng lên nắm bàn tay của mình hắn cảm giác mình cả người cũng tràn đầy lực lượng ta biết ngươi rất vừa ý vóc người của mình nhưng là ta nghĩ ngươi tốt nhất trước cho mình xuyên bộ quần áo một bên nam cung quần kiệt sâu k nói tạ phong lúc này mới cảm giác thân thể lạnh lẽo túi đầu nhìn một cái cứ thật giờ phút này mình là không mảnh vải c h e thân trần trùng trục đứng trên mặt đất còn bị một cái lao đầu nhìn toàn bộ tạ phong soát biến mất ở đỉnh núi chờ hắn từ chân núi xuất hiện lần nữa thời điểm đã lần nữa đổi lại một bộ y phục tạ phong sờ một cái bản thân đầu t r ọ c chẳng qua là còn có chút không có thói quen k i ê u một trận lôi đ ỉ n h không những phép di phục của mình còn p h c h tóc của mình da mặc dù ở liên tục không ngừng vận chuyển tiên thiên chân khí hạ chữa trị nhưng là tóc cũng không có mọc ra ha, ha ha lần này ngươi thật thành hòa thượng bất quá còn rất đẹp một cái như vậy tuấn tú hòa thượng đi ra ngoài nhất định có thể cám rô đến không ít phụ nữ đàng hoàng đợi gà thiếu nữ một bên nhảy xuống nam cung c n g kiệt cười ha ha chuyện gì luôn là có giá cao mà tạ phong giá cao chính là hắn mái tóc màu đen tạ phong bất đắc dĩ nhìn một cái cười to nam cung c n g kiệt hắn thậm chí biết nguyên nhất định cũng đang c ư ờ i trộm chẳng qua là thanh n â m không có để cho hắn nghe được hắn lần nữa sờ một cái đỉnh đầu của mình lạnh leo thật vẫn rất không quen tạ phong đã chuẩn bị vừa vào thành phố đi mua ngay một cái mũ tới đ e o lên chương hai trăm bốn mươi bảy cựu cúc biến hóa tạ phong ra mắt sư phụ ở nam cung cung kiệt tới thời điểm tạ phong đoan đoan chính chính được rồi một người đệ hai người rõ ràng chỉ là thứ nhất lần gặp gỡ giờ phút này cũng đã là thầy trò danh sưng hơn nữa còn hoàn thành truyền công cái này tiến trình cũng không chậm nhưng là nam cung c u ầ n kiệt tắc vì ma đạo đầu sỏ làm việc nói coi như tùy tâm giờ phút này căn bản cũng không cảm thấy cái này có cái gì hắn vòng quanh tạ phong đi ba vòng xem giờ phút này thần quang khí tức cũng còn không cách nào thu liễm tạ phong gật đầu liên tục Tốt, tốt, tốt. ở hô to ba tiếng tốt về sau nam cung c u ầ n kiệt thậm chí cũng không có nói gì cáo những lời khác xoay người người đã từ dưới đất này lên biến mất cái này tạ phong ngây người cứ đi như thế cũng không thông báo một chút hắc hắc hắn nhất định tìm chỗ ngồi trước chữa thương đi sau đó đi ta đoán hắn muốn làm một phá o đ ô n g nguyên đột nhưng t ạ phong bên thai sâu kín nói a、ah. t ạ phong lại là sửng sốt một chút ở cánh mạng hắn trước mắt lại sang trọng nở rộ một lần thôi nhân vật như vậy làm sao có thể yên lặng ở góc chết chứ ngươi sẽ chờ giang h ồ tin đồn chuyển tới đi nguyên trong giọng nói tựa hồ có chút cảm thán lúc này nó ngược lại mười phần giống như là người bình thường cái này mới công pháp thế nào công pháp này thế nhưng là có rất nhiều thần diệu hắc thật tốt thể hội đến lúc đó để cho thế gian này người thất kinh nguyên sau đó lại tàn nợ nụ cười khôi phục nó diện mạo như cũ thần d i ệ u tạ phong nhìn một chút mình bây giờ như lúc sơ sinh nhi tay bản thân bản tới tu luyện đoạt tâm quyết tay liền so người bình thường bạch giờ phút này càng giống như là một người nữ nhân tay người bình thường luyện k h ổ luyện công pháp cũng sẽ đem mình luyện không phải một thân màu lúa mì bắt thịt hoặc là giống như là cổ đồng như vậy màu đồng xanh giống như hắn như vậy thật vẫn hiếm thấy chờ tạ phong tiếp tục lên đường hơn nữa có thể đem người bên trên thần quang thu về sau tạ phong mới phát hiện trong đó cái đầu tiên thần rượu ẩn nút ở bản thân thu liễm khí tức thời điểm trên người thậm chí ngay cả từng tia khí tức cũng không có. hoàn toàn giống như là một không có chút nào chân khí người bình thường bất kể là từ thể trạng bên trên hay là khí chất thần vận bên trên đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô lầu thế nhưng là đây không phải là truyền thuyết tu luyện đến đệ nhị phẩm mới có sao tạ phong ở trong lòng yên lặng tầm h nói hh ắ c ắ c ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nhưng là công pháp cao cấp bất đồng bởi vì bình thường công pháp nguyên nhân không chính là bọn họ có thể trước hạn sinh ra đẳng cấp cao mới có thần dị à có bất tử thân vô lầu ngươi có thể so với bất luận kẻ nào cũng mau tu luyện đến đệ nhị phẩm dĩ nhiên chỉ là ở thân xác tu vi bên trên giống như là pháp rừng chùa kim cương thân nguyên giọng điệu tràn đầy vẻ bất tử thân tạ phong thì t h ả o lặp lại một câu giá một ngày sau đó mang theo một nón lá tạ phong cưỡi ngựa ở trên đường chạy lồng lên mục tiêu là du châu du châu cựu cấp huyện thiên u môn phân hội cửa một đ á m phục sức khác nhau người giang hồ đang tại cửa ra vào kêu gạo lần này ba phái cùng thảo phạt thiên u môn thiên u môn đã trước hạn đem bên ngoài người cũng triệu hồi h u hoàng bên ngoài thành thiên u môn trong mà những người này thì đều là đánh trừ ma vệ đạo khẩu hiệu tới gây chuyện tới với mục đích của họ tự không cần phải nói nhìn chúng chính là thiên u môn tài nguyên tiền của cùng bí tịch võ công còn có một cái danh tiếng mà cựu cúc nơi này mặc dù ở thiên u môn địa giới danh giới nhưng là cũng xuất thuộc về thiên u môn bất quá coi như không có lần này thiên u môn chuyện cựu cúc nơi này thiên u môn phân bộ kỳ thực cũng không có bao nhiêu người bởi vì cựu cúc có cái đứa trẻ rút ồn ào quá các ngươi còn có hết hay không a ở những chỗ này người ồn ào sau một khoảng thời gian cái này cựu cúc thiên u môn phân hội cổng rốt cục thì mở ra ai phiền chết rồi những người này liền không có một chút tự biết mình sao đổi đi một nhóm lại tới một nhóm ừ tới bao nhiêu đánh bao nhiêu ai cũng không thể ở phong địa bàn của ca bên trên gây chuyện từ cửa kia trong đi ra ba người thiếu niên một b h a u kiếm xem mặt đang là lúc trước bị tạ o phong t ừ h u hoàng trong thành mang ra khỏi mặc lao bà con xa mặc ly giờ phút này hắn đang m ặ t không nhịn được xem bên ngoài những thư này nhìn qua khí thế hiên ngang người mà đổi thành ngoài hai cái đang đang hoạt động cổ tay người chính là đại h ổ cùng tiền báo hai huynh đệ ba cái đứa các con các nơi g ư quản sự đây này để cho hắn ra đến nói chuyện ngoài cửa trong đám người một hai tay cầm lưu tinh truy tráng hắn biết rõ còn h ỏ i lớn tiếng quát ai sư phó cũng không thả chút lợi hại người tiến đến cho chúng ta luyện tay một chút ngày n à y đánh những người này ta còn không bằng đi đánh c ọ gỗ đâu tiền báo xoay xoay cổ của mình không để ý tới cái này chán hán mà là nhìn về phía hai người khác hôm nay liền để cho ta tới đại hổ nhìn về phía bầu trời phương xa mà mạc ly thợi là xem đám mây trên trời hai người cũng làm bộ không có nghe được tiền báo tiền báo như thế nào lại không biết hai người này tính cách đâu lợi này mới ra v ó n g người đã trợt lóe bay ra hoa người ăn vạ mạc ly khỏe mắt phẩy một cái lập tức hô to đi theo tiền báo sau lưng bất quá kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ đại hổ ngây nô cười một tiếng bước ra một bước cũng không có lạc hậu hai người chút nào cựu cúc bên ngoài thành một cái đi thông cựu cúc trên đường một mặt năm màu cờ xí dừng ở trên đường một đám người đeo bảo kiếm ăn mặc năm loại màu sắc bất đồng quần áo kiếm khách tập hợp chỉnh tề đứng ở đó mặt cờ xí dưới mà ở những chỗ này người trước mặt đứng một có chút thật thà nông phu ăn mặc một đôi giày cỏ giờ phút này đang đem gánh cái thúng đặt ở giữa đường nghỉ ngơi các hạ người nào vì sao ngăn cản bọn ta đường đi năm màu cờ xí phía dưới một con ba thanh màu sắc bất đồng trường kiếm ông lao đi ra đội ngũ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt người ta đây chính là một bán giày cỏ nông phu nhưng là các ngươi phải đi ưu hoàng vậy có thể phải lượn qu Cái này, nông à người. Người y n màu màu màu phu c ư lắc đầu một cái tựa hồ căn bản không có thấy lão giả trên người kiếm khí vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút ngươi có hay không cái đó để cho lão phu đường vòng bàn lánh sau lưng lão giả ba thanh trường kiếm bay ra hóa thành ba đạo ba màu quang hồ bay về phía kia ngồi ngay thẳng nông phu tiên sinh nói không sai các ngươi những người này a chính là chịu đánh ít nông phu lắc đầu một cái ẩm một tiếng vang thật lớn trên con đường này nâng lên vô số bụi mù nông phu gánh lá gan từ trong bụi mù đi ra chậm dài hướng cựu cúc đi tới trong miệng còn lẩm bẩm hôm nay kia hai tên đồ đệ không biết chơi thế nào hài lòng hay không bụi mù tàn đi kia mặt năm màu cờ xí đã cắt thành hai khúc rơi xuống đất trên đất còn có một cái sâu sắc dấu q u y ề n dấu q u y ề n trong hầm nằm n ử a ba t h a n kiếm mà lao dạ kia mép giờ phút này đã diện ra một vòi mò tươi đổi đường chương hai trăm bốn mươi tám gặp lại hạ bạch một đường gấp đổi tạ phong đã ở trên đường đổi nhiều lần ngựa mà hắn giờ phút này đã vượt qua du châu địa giới hắn lựa chọn phương hướng dĩ nhiên là trước chạy tới cựu cúc đột nhiên lên đường trong tạ phong trong thai truyền tới cán đào tiếng còn có tiếng hò hét tạ phong hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn giờ phút này bên kia trên đường có hai bảy người đang đang chém giết lẫn nhau lộng c h i ê u rút chờ ta thiên u môn chậm qua một hơi này nhất định tiêu diệt các ngươi cả nhà kia trong đám người có một người lớn tiếng gầm lên ha ha cái này chuyện các ngươi là qua không được đi hay là ngoan, ngoan chịu chết đi phản kháng cũng chẳng qua là chậm chút ngày giờ mà thôi một đám người khác trong thì có người cười lên ha, ha. thiên đú môn người thật là đúng dịp mới vừa trở về liền gặp phải tạ phong ngồi xuống ngựa chạy nhanh hơn người nào lộng c h i ề u đại biểu chuyện nhanh chóng rời đi kia trong đám người thấy được thuốc ngựa mà người tới lập tức phân ra hai người tới lộng c h i ề u giúp nghe tên chỉ là một ban phái nhưng là nó thực tế thực lực cũng không nhỏ yếu cái này phía nam trên sông tất cả lớn nhỏ lui tới thuyền bè cũng từ bọn họ không chế mặc dù không có thiên đú môn thực lực như vậy nhưng l à n à y thực lực tổng hợp cũng là chỉ so với thiên đú môn rơi lên trên chút ít mà cái này lộng triều giúp cũng là lần này vây thiên đ môn ba môn phái trong một không biết vị này lộng chiều giúp người dẫn đầu vì sao đột nhiên thay đổi tính cách bị ngũ s ắ c môn thuyết phục thiên u môn chấp sự tạ phong tạ phong lần nữa báo ra cái này hồi lâu trước lấy được thân phận người đã từ trên ngựa nhảy lên một người một cước đem hai người kia đạp bay ra ngoài tạ minh kia thiên u môn trong đám người đột nhiên xuất hiện một tạ phong có chút quen thuộc thanh âm hạ bạch tạ phong theo tiếng nhìn lại là ban đầu chấp sự khảo hạch lúc gặp phải câu nói kia làm nhảm tạ minh mau tới đây chúng ta cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài hạ bạch hướng tạ phong phương hướng hát lớn thế cục bây giờ liền xem như nhiều tạ phong một cũng không thay đổi được cái gì lộng chiều giúp người so với bọn họ nhiều gấp đôi nhiều nếu đến rồi liền cùng nhau lưu lại đi giết hắn lộng chiều trong bang một nhìn như là đầu lĩnh người vung tay lên lập tức liền có mấy người hướng tạ phong đánh tới tạ phong trong mắt hàn quang loại lên một thanh đao g ã y rơi vào trong tay của hắn ẩm tiếng sấm trợn nổi, nổi lên một phía thang nhóc này có chút thực lực trong những người này đầu kia đeo màu đỏ khăn đội đầu nhìn như đầu lĩnh nhân vật đại đao trong tay đưa ngang một cái mang theo thao thao bất tuyệt sóng xông ý hướng tạ phong mà tới lại là một ớ i v tiếng tiếng sâm văng lên cái này khăn đỏ người dẫn đầu đã miệng phun máu tươi té bay ra ngoài đao trong tay càng là cắt thành hai khúc tạ phong cũng không có thủ hạ lưu tỉnh trừ kiểu ưu đoạt tâm cùng bất tử thân lực lượng không có dùng cái này đến từ ba gia lôi đ ỉ n h đao ý đã là hắn bây giờ có thể dùng sát chiêu mạnh nhất ta đi tạ huynh vì vũ các huynh đệ cho ta phản g i ế t trở về giết chết những thứ này lộng chiều giúp chó đẻ hạ bạch một cái bị tạ phong hoảng sợ cầm đều muốn r ớ t xuống trong nháy mắt khí thế dân cao đứng lên hét lớn một tiếng mang theo người phản nào h tới tiếng la g i ế t phối hợp không ngừng vang lên tiếng sấm chỉ chốc lát sau trừ trốn một bộ phận lộng chiều g ú p người những người khác đã ngã xuống trong vũng máu từ thiên u môn người ra tay ác độc đến xem cái này oán hận không nhỏ ha ha ha t ạ huynh không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy ngươi đã mạnh như vậy hạ ca ta thật là theo không kịp t h ú c ngựa cũng không đổi kịp à, bất quá có ngươi gia nhập lần này chúng ta lại thêm một đại chiến lược chiến đấu kết thúc hạ bạch lập tức g ư ơ n g cánh tay ôm nhiệt tình vẫn vậy a t ạ huynh ngươi thế nào còn mang cái cái mũ a phong cũng không lớn a hạ bạch ngay sau đó tò mò nhìn tạ phong trên đầu mang theo n ó n lá suy nghĩ nhảy lên ra tạ phong căn bản theo không kịp có chút nguyên do hiện ở bên trong cửa tình hình thế nào nhìn bộ dáng của các ngươi du châu bây giờ rất luận a tạ phong lập tức hỏi tới mình quan tâm chuyển tới đâu chỉ a Ai, một lời một k hạ ó nói hết, bạch hung hàn nói tựa hồ trải qua không ít chuyện mặc dù hay là b ộ t trộm nhưng là không có lúc trước kia phần nông nổi tạ phong nghe xong mặt liền biến sắc kiệu c ử u cúc hạ huynh các ngươi trước về trong môn ta cái này có cái tin tức rất quan trọng cần các ngươi phải mang về ta trước phải trở về một chuyến c ử u cúc tạ phong ở thúc ngựa đuổi ra khỏi sau một khoảng thời gian đột nhiên lôi kéo dây cương trước mặt hắn đường bị ngăn trở ở trước mặt hắn đầu đường đang có một đám người đang nghỉ ngơi mà những người đó quần áo tạ phong như thế nào lại không nhận biết đâu tiêu năm mẩu trường sam không phải là ngũ sắc môn người sao mai phục ai biết mình sẽ đi ngang qua nơi này chẳng qua là kia năm màu cờ tại sao là gãy cái hướng kia chẳng lẽ bọn họ cũng là từ bên này lượn quanh đi cựu cúc tạ phong trong lòng thoáng qua vô số ý niệm ánh mắt lưu động tạ phong ánh mắt rơi ở một người trong đó con ba thanh kiếm trên người láo giả người kia khí tức cho tạ phong cảm giác là trong đám người này mạnh nhất hơn nữa dựa theo ngũ sắc môn quy định ba thanh kiếm so với lúc trước còn không có tiếng c ử u l ă n g đường huyền y còn mạnh hơn tạ phong ánh mắt trợt lóe có phải hay không trước thay thiên u môn trừ đi cái này uy hiếp người tới người nào dưng bước không phải đ ư n g trách lão phu không khắc khí ngũ sát môn ông lão vốn là trong lòng đầy bụng tức giận giờ phút này đối mặt một con đường khác bên trên giá ngựa mà tới hơn n ữ a chút nào không giảm tốc độ tạ phong kia trong lòng khí lập tức dâng lên tay đã nắm sau lưng kiếm hừ tạ phong lạnh hừ một tiếng sắc ý lăng nhiên hắn bình thường không giết người trừ phi đối phương muốn giết hắn tạ phong lần nữa từ trên ngựa bay vọt lên ngũ sát môn ông lão nhìn một cái liền biết đối phương kẻ đến không thiện trong lòng giật quá hiện ở đây sao mười người cũng dám cưới lên hắn ngũ sát môn trên đầu dương a i sau l ư n g kiếm quan tái xuất tam đạo trưởng cầu vòng phóng lên cao tạ phong lần này cũng không có tác dụng đến hắn xong tr Ly liền tay bay nháy dòng tan trên người của mình, bốn con rắn nhỏ bay ra, gần như trong nháy mắt liền đèm kêu ba đạo kiếm quang cho cắn nát đã điều đỏ đèm đạo to tươi mắt của ra, ba với kiếm cỡ cổ cho kêu sau đó m ộ từ con chui của vào lão thân thể của lão giả. Sau giả. t đó từ ông lão trong cơ thể c h u i ra mà ông lão thời là trong tiếng nổ vang bị nổ thành mấy đoạn ở bất tử thân gánh chịu ly long chi thần ý sau tạ phong đoạn tâm trưởng càng thêm bá đạo chỉ một trưởng liền thuấn sát cái này ở ngũ sắc môn bên trong có chút uy danh ngũ sắc môn trưởng lão sau đó tạ phong cũng không có vì vậy mà dừng lại bóng người trợt lóe liền đã tiến vào ngũ sắc môn đệ tử trong nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình giờ phút này tạ phong mới giống như là một vị địa ngục đi ra huế y tu t la chương hai trăm bốn mươi chín không phân phải trái kiếm khách làm cái cuối cùng ngũ sắc môn đệ tử chạy trốn vô vọng tuyệt vọng chết ở huế y t xà phía dưới bốn điều huế y t xà đạp ở trên trời vui sướng b ồ i hồi một vòng mấy lúc sau bay trở về tạ phong thân thể phương nào m a đầu vậy mà dám ở chỗ này tùy ý tàn sát đang lúc tạ phong thu công chuẩn bị tiếp tục tiến về cựu c ú c lúc bầu trời chuyển tới một đạo hạo đáng mạ uy nghiêm giống giận một đạo kiếm quang tử cực xa phương hướng bay về phía tạ phong một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo về sau bốn điều con rắn nhỏ tất cả đều bị c h é y nước kiếm quang thế đi không giảm đụng tạ phong hai quả đống trên tạ phong ở nơi này cổ khoảng cách dưới về phía sau bay ngược ra mấy thước khoảng cách ngừng lui về phía sau tạ phong cảm thụ trong cơ thể sôi trào huyết khí xem trên nắm tay dỉ ra máu tươi ánh mắt ngắm nhìn hướng về phía trước đột nhiên xuất hiện một nam tử cầm kiếm nam tử kia một thân thanh y d ệ trong tay một thanh t r ố n g chân lấm lấm bảo kiếm nhìn một cái thì không phải là vật phàm giờ phút này đang đầy mặt tức giận nhìn về phía tạ phong đáng sợ không chỉ là trên tay hắn trôi nảy phong mang tất lộ bảo kiếm, mà là kiếm quang của hắn. vậy mà một kiếm liền đem tạ phong mọi việc đều thuận lợi phá kinh huyết xà kích phá sau lại bị thương tạ phong bây giờ tứ phẩm bất tử thân các hạ là ai vì sao đột nhiên ra tay với ta tạ phong ngưng thần đề phòng hắn ở đối diện người này trên thân cảm nhận được một nguy cơ đáng sợ giống như là có một thanh kiếm giờ phút này đang gác ở trên cổ của mình ta không phải là đối thủ của hắn tạ phong trong lòng lập tức có phán đoán ma đầu ngươi lần nữa ban ngày ban mặt tùy ý giết người không xứng biết tên của ta nhận lấy cái chết kiếm khách kiệt nhưng căn bản không muốn cùng tạ phong nói nhiều mắt thấy là phải xuất thủ lần nữa Ta giang ế giết t t kẻ muốn giết ta thế à o o ở các hạ t r n mắt c hồ í chính n người không cũng nhìn đúng Phong cũng là giận、dữ. hắn cùng với ngũ sắc môn giữa chuyện lại sao có thể khoan dung người khác phán xét, nói không chừng mình nhất lòng bọn đến bọn người giang h hạ phải hạ chứ. thể khác thời thả họ, họ thi thể. h là là là là lại lúc là tùy giết ta Tạ xét, bây ý giữa giờ mới với rơi kiếm ma ma mềm đám sao của đầu đạo, đầu đó quá cứu các các sắc có cúc bá dữ, Ừ, tỷ võ có thua có thắng tất nhiên c h u y ệ n thường nhưng là những người kia rõ ràng đã mất lòng phản kháng ngươi còn đem này toàn bộ c h é m giết hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy không phải ma đầu là cái gì kiếm khách giống vậy cả giận nói phía sau hắn những thứ kia ngũ sắc môn đệ tử tạ phong bá đạo đoạt tâm quyết dưới chết s á t thực thế thảm đừng đội nhiều lời ma đầu hôm nay là tử kỳ của ngươi kiếm khách không cho tạ phong tiếp tục nói nhiều kiếm quăng trong tay tái khởi vậy thì nhìn xem ai chết trước tạ phong cũng là bị tức đến lời cũng còn chưa nói mở liền ra tay tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu lập tức đem cựu u đoạt tâm quyết cùng bất tử thân chuyển đến c ự c hạ đáng ghét đây là người nào a cũng mấy tức sau tạ phong nhanh chóng buôn ba trong cán thụ sau lưng đổi xác không đuông kiếm khí trong lòng khỏi nói có nhiều bờ mực đánh không lại nói không thông đang khi nói chuyện lại là một đạo kiếm khí bay vụt mà đến tạ phong căn bản vô lực tránh bị một kiếm đâm trúng sau lưng đi phía trước đánh tới mà hắn cùng với kia không phân phải trái kiếm khách giờ phút này một đường đuổi trốn phía dưới người đã chẳng biết lúc nào chạy trốn tới một cái dâng trào sông trên bờ sông điều này sông suối so thiên lưu môn cùng ngũ sắc môn giữa phân giới đoạn giang còn phải nước chạy xiết mắt thấy phía trước không đường tạ phong cắn giang một cái mượn một kiếm này bí lực trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái này dâng trào giang lưu trong mượn giang lưu kích lưu nhanh hơn trốn đi mấy đạo kiếm quang lần nữa bay tới rơi vào giang lưu trong, vang lên sóng cả dù là tạ phong giờ p h ú tử trong hôn m mê tỉnh lại tỉnh lại trước tiên hắn liền cảm nhận được cả người đau đớn đặc biệt là cuối cùng hoàn toàn chúng kiếm khách tiêm một kiếm phần lưng mà hắn giờ phút này cũng phát hiện mình là phần lưng hướng lên trên nằm vết thương trên người tựa hồ còn không có băng bó q u a d á n g vẻ đây là nơi nào tạ phong trong tầm mắt là một cái giường giường trên giường hẹp còn có nhàn nhạt mùi thơm giường hẹp ra còn có một cái bàn cùng một dựa vào trên bàn ngủ nữ nhân khu khu xin hỏi nơi này là nơi nào cái đó không phân phải trái kiếm khách có hay không đuổi theo tạ phong cố gắng mong muốn chống lên đến nhưng là cuối cùng đó là chỉ chống lên một chút xíu độ cao liền lại té xuống a nhưng là tạ phong động tác hay là thức tỉnh tựa vào trên bàn kia nữ tử mới vừa tỉnh ngủ sương mù ánh mắt quay đầu giữa cùng tạ phong liếp nhau một cái một cái nhảy lên cô nương cô nương t ỉ n h người nọ t ỉ n h cái này t ỉ n h lại nữ tử chẳng những không có lý tạ phong còn đeo to chạy ra ngoài tạ phong thở dài một cái chỉ có thể tiếp tục nằm sấp ở trên giường chỉ chốc lát sau tạ phong nghe được một hấp tấp đi tới tiếng bước chân không là hai cái sau đó tạ phong thấy được một mang mạng che mặt nữ tử đi vào cô gái này vóc người kiểu tiểu l i n h lùng màu dao ánh trắng như ngọc một đôi lộ ra trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển như ánh sao lấp lánh đẹp không sao tà xiết dù là có cái khăn che mặt che mặt cũng sẽ gọi kia tầm thường nam tử trở nên si mê dĩ nhiên bây giờ nằm ở trên giường người nào đó cũng không ở nơi này tầm thường n h m nhưng là liền xem như tạ phong ở mới gặp gỡ người này cái nhìn này cũng lập tức sinh ra một cô gái này nhất định rất tốt nhìn ý niệm xin hỏi thế nhưng là cô nương c ứ u ta không biết nơi này là nơi nào tạ phong muốn lần nữa bỏ dậy lần này vẫn bị thất bại vị công tử này tình hôm đó tiểu nữ ở trên mặt sông thấy được công tử bay tới nhất thời không đành lòng công tử sát chết trôi trên sông vốn định báo quan nhưng không nghĩ công tử c ò n chưa liền đem công tử dẫn tới tiểu nữ trên thuyền về phần nơi này là tần hoài cô gái kia đi tới tạ phong bên người nhìn một chút tạ phong sau lưng vết thương lại cho tạ phong đáp hạ m ạ c nói b ấ t quá công tử sức khôi phục thật là k i người h n như vậy vết thương giờ phút này vậy mà đã kết vậy công tử còn mời nằm ngửa chờ khôi phục chút sau đang động thì tốt hơn cô gái này tựa hồ hơi thông y thuật đa tạ cô nương ân cứu mạng tạ phong ghi nhớ trong lòng không biết xưng hô như thế nào tạ phong bây giờ cũng chỉ có thể động động miệng cùng ánh mắt nhưng là cô gái kia như vậy ngồi trên nàng giường hát trước nằm sấp ở trên giường hắn đảo cũng không thể nhìn loạn dứt khoát nhắm hai mắt lại nguyên lai là tạ công tử tiểu nữ lý hưng quân chút một cái nhức tay không cần để ở trong lòng đổi ai làm lúc cũng sẽ cứu một phát lại đắp lên hai ngày thuốc công tử có thể xuống giường đi lại vị này gọi là lý hương quân cô nương lại phân phó tạ phong mấy câu thật tốt nghỉ ngơi liền đi ra ngoài cô nương vị công tử này ra thật trắng so nô t ỷ cũng b ạ c h cũng mo cùng cô nương vậy có phải hay không ở trong nước phao nếu không nô t ỷ cũng đi bong bóng vậy ngươi nhảy đi chúng ta sẽ tới mò ngươi không được không được nô t ỷ bây giờ cũng rất tốt kỳ hỉ xa xa tạ phong còn nghe được rời đi giữa hai người nói chuyện sau đó tạ phong lại chầm chầm đã ngủ Trưng 250, thuyền tên đào hoa ổ. Hoa, Tạ hoa Hoa, đào C nhưng hâm mộ chết ta ta có thể bóp bóp sao một ngày sau đó so với kia nữ cô nương dự liệu sớm một ít tạ phong đã có thể xuống giường đi lại làm phiền hỉ nhi cô nương c h i ế u cố tạ phong cảm ơn cái này nằm một ngày đến làm phiền vị này thích nói chuyện hỉ nhi cô nương tạ phong cũng đối với mình bây giờ địa phương sở tại có hiểu rõ nhất định nơi này là tân hoài mà hắn bây giờ địa phương sở tại là trên một con thuyền bọn họ xưng là lâu thuyền thuyền hoa cũng chính là một ít quan to giàu nhân khẩu bên trong thuyền hoa tạ phong chỗ chiếc thuyền này ở tân hoài cũng là mười phần nổi danh gọi là đào hoa c chủ thuyền liền là trước kia cứu tạ phong tên là lý hương quân nữ tự ba vị này bán nghệ không bán thân lý hương quân cô nương không những tinh thông một tay ý thuật kia một khúc đào hoa phiến càng làm cho vô số người si mê dẫn tứ phương du sĩ đổi mộ đúng thế ngươi nhưng phải đàng hoàng c ả m ơn ta một phát ngày này bưng thuốc đưa nước cũng làm buồn cô nương mệt lạ thì nhi cùng tạ phong cùng nhau dựa ở xuyên lầu bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nước sông vớt bản thân nhỏ b ả vai không ngừng kêu khổ tốt chờ thân thể ta được rồi thì nhi cô nương muốn cái gì tạ phong cũng cho cô nương lấy tới tạ phong cười ha ha một tiếng cũng coi là khổ trong mang theo vui vẻ có vị này hỉ nhi cô nương ở bên cạnh là phi thường náo nhiệt tạ phong lúc này mặc dù g i à n g buộc thiên u môn nhưng là bên trong thân thể của hắn giờ phút này hỏng bét trên thân thể ngoại thương mặc dù tốt nhưng là bất tử thân còn không có khôi phục có thể đi bộ đã là rất khá cái này như ngươi n g nói a đến lúc đó cũng không thể ăn vạn vậy ta suy nghĩ thật kỹ h ì nhi hỉ hỉ cười một tiếng vào đêm cái này tần hoài bên cạnh so ba ngày n còn phải sáng lời các loại diễm lệ đèn sáng lên tạo phong chỗ trên thuyền cũng không ngoại lệ giờ phút này hỉ nhi từ lâu đi đến lý hương quân bên kia hầu hạ mà tạo phong nơi này vốn là hỉ nhi căn phòng thuộc về trên giường nô tỉ nghỉ ngơi khu vực cũng không có ai tới bốn phía cái khác trên thuyền khương địch ca múa âm thanh gắt gao lọt vào thai mà tạ phong nghe rõ ràng nhất chính là hắn chỗ lâu thuyền bên trên từng tia từng tia tiếng đàn đó là lý hương quân ở khải đàn nguyên a cái này bất tử thân cũng không có ngươi nói như vậy thần dị nha cái này bị người ta hai kiếm liền đánh cho thành bộ dáng như vậy sao chúc trong tiếng tạ phong cũng là cùng bất tử trong sách nguyên hàn huyên cái gì đó là tam phẩm tam phẩm trong lực công kích cao nhất kiếm tiên một mình ngươi chân khí mới mũ phẩm thân thể cũng bất quá mới vừa tiến tứ phẩm thiệu tử không có bị người một kiếm đánh chết liền đã rất đáng ầm rồi còn k h i ê n nhiều như vậy kiếm còn không có pha công còn sống ngươi dám nói ta bất tử thân không được nguyên một cái liền nhảy dựng lên có thể sử dụng thân thể đi đón đỡ tam phẩm kiếm tiên hàm nộ một kiếm cũng liền ngươi hhh nếu không phải ta bất tử thân còn ngươi nữa trong cơ thể viên kêu hút người tinh khí hạt châu phản bù ngươi chết sớm ở nơi này trong nước sông nguyên có cười lạnh hai tiếng nếu là chân khí của ngươi cũng có thể đến tứ phẩm phối hợp ta bất tử thân liền xem như tam phẩm kiếm tiên cũng có thể dây dưa một hai cũng không đến nỗi nếu bị đuổi đi đi nguyên cuối cùng kết luận chính là tạo phong chân khí quá yếu liền người ta kiếm khí cũng không làm nổi một chút. khôn khéo khí sao tạ phong trong lòng run lên cách nói này rất ít khiếp người nghe vào mười phần tà môn nhưng là vừa nghĩ tới trước bị đoạt tâm trưởng giết chết người còn có bản thân bị thương lúc tiên ly châu biểu hiện tạ phong một cái sẽ t i n nguyên thầm chấp nhận nguyên vậy là đúng tạ phong cũng không g i ả mồm yên lặng bắt đầu sửa sang lại trong cơ thể huyết khí đi lên nếu như là người khác giờ phút này tất nhiên ở nơi này không phân phải trái kiếm t i ê n kiếm khí trong kiếm ý khó khôi phục nhưng là vừa vặn tạ phong đoạt tâm trưởng vừa đúng đối với lần này hiệu quả nổi bật mặc dù ngay mà không ngăn được nhưng là cái này chậm rãi gặm ăn lại là có thể làm được bốn điều hệ vải con rắn nhỏ vừa khôi phục lập tức g ặ m ăn lên trệ lưu tạ phong trong cơ thể những thứ kia kiếm ý đi lên đây cũng là tạ phong có thể nhanh như vậy đứng lên đi lại nguyên nhân chỉ cần trệ lưu ở trong vết thương kiếm ý toàn bộ biến mất lấy bất tử thân hùng mạnh sức khôi phục không cần bao lâu tạ phong là có thể khôi phục bất quá chân khi khôi phục còn cần một ít ngày giờ dù sao ở đó trận truy n ổ i trong huyết s á c con rắn nhỏ bị đánh tan nhiều lần liền giờ phút này chiếm cứ trong lòng mạnh chỗ ly rồng cũng là hệ vải suy sụp i ệ u xịu xịu người ngươi, ngươi công pháp của mình ngươi không rõ ràng làm sao chờ kiếm ý khu trừ xong lấy bất tử thân bên trong kiên một đạo tiên tiên chân khí nó có thể tự tự đi khôi phục mà chân khí của ngươi công pháp mặc dù bị đổi giới hạn một chút nhưng là này sức khôi phục cùng trường thành lực ngược lại nhanh hơn so nguyên bản sinh sinh tạo hóa tiền hậu kỳ tu luyện muốn mò hơn rất nhiều nguyên trong giọng nói mang theo cái gì cái này bị lao hòa thượng mười phần chê b à kiểu u đoạt tâm quyết trong mắt hắn lại vẫn còn có chút chỗ thích hợp chính là tiền kỳ tu luyện nhanh chóng không cần tận lực tìm tứ tượng là có thể trực tiếp sinh thành liền thần ý cũng là như vậy coi như không có lao hòa thượng trợ giúp chỉ cần tạo phong không ngừng giết người m á u của hắn ly long thần ý tất nhiên sẽ nước chạy thành sông xuất hiện tiếp theo sau đó giết người cướp đoạt cùng giai khí tinh hoa liền sẽ sinh ra ra kiêm một luồng tiên tiên chân khí đúng vậy ở nguyên giải tích trong cái này k i u u đoạt tâm quyết mong muốn không ngừng tu luyện đi lên liền muốn không ngừng giết người dĩ nhiên cũng không phải là không có thượng、hạn. môn công pháp này thượng hạn chính là hạt châu kia thượng hạn cũng chính là đời thứ nhất cựu u môn chủ chém giết đầu kia ly dòng thực lực dựa theo nguyên đ o ă n t r ư ừ n g đại khái đang ở nhị phẩm giữa ngay sau nguyên vậy tạ phong trầm mặc giết người sao nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn như thế nào lại tùy tiện giết người hắn cũng không phải là cái này t r ù n g ma đầu tạ công tử thương thế của ngươi còn chưa lành những thứ này để cho tôi tớ tới liền tốt ngày thứ hai k h ă n che mặt lý hương quân xem tạ phong đang giúp rời một vài thứ lên tiếng khuyên nhủ không sao lý cô nương tạ mộ thân thể đã khôi phục chút ít khác không được nhưng là một thân sức lực sống vẫn là có thể ngay ngay ở chỗ này ăn uống nhàn rỗi tạ mỗ xương đều khó chịu tạ phong đứng ở trên bong thuyền hướng phía trên thuyền lầu chỗ đeo mạng che mặt lý hương quân khẽ mỉm cười hơn nữa tạ phong bây giờ có thể hồi báo cho lý cô nương cũng chỉ có một chút khí lực nếu là một mực bị nuôi dưỡng ở trong khoang thuyền tạ phong sẽ phải ái ngại trong lòng tạ phong cùng lý hương quân trò chuyện giọng điệu đã không cao cũng không m ị giống như là một tầm thường bạn bè đang t r e o ghẹo vậy nhưng là loại này t r e o ghẹo cũng không có t r e o chọc ý tư ý tia hương quân sẽ không q u y g i y tạ công tử tự mình an tâm bất quá cũng không thể lại đem vết thương làm rách không phải hương quân cần phải hoài nghi công tử là cố ý muốn lưu ở trên thuyền ăn không ngồi rồi lý hương quân hé miệng cười một tiếng ung dung giữa sáng r ỡ rực rỡ ha ha lý cô nương ngược lại nhắc nhở tạ mộ đây cũng là một cái lựa chọn tốt tạ phong cười ha ha một tiếng giúp những người bên cạnh nâng lên vài hũ rượu hướng phía sau mà đi